hợp thành số lượng càng lớn ngoài định mức tiêu hao tinh thần lực càng lớn tin tức tốt là vô hạn hợp thành tiến hóa về sau nhiều một cái đại lượng hợp thành chức năng mới nhiều nhất có thể một lần hợp thành mười vạn tổ đơn vị cũng chính là một lần hợp thành mười vạn con z o m bi e có thể cho liễu nguyên tránh khỏi đại lượng thời gian tin tức xấu là tại đỡ tốn thời gian công sức đồng thời cần tiêu hao ngoài định mức tinh thần lực lại đại lượng hợp thành số lượng càng lớn ngoài định mức tiêu hao cũng càng lớn cũng tỷ như nói tiến hành mười lần một vạn tổ đại lượng hợp thành cùng tiến hành một lần mười vạn tổ đại lượng hợp thành tiêu hao sẽ không m ư n m dạng đồng dạng là hợp thành ba mươi vạn chỉ pháo hôi dò bi một lần mười vạn tổ tinh thần tiêu hao liền muốn vượt xa khỏi mười lần một vạn tổ đại lượng hợp thành ai những người khác là bởi vì thuộc tính không đủ cao mà không được trang bị kỹ năng uy lực không đủ mạnh mà phiền nhiễu ta ngược lại tốt từ vừa mới chuyển trước thời điểm bắt đầu chính là vì tinh thần tốc độ khôi phục mà phiền não liễu nguyên thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu không hề nghi ngờ lên tới mười cấp về sau vô hạn triệu hoán cùng vô hạn hợp thành hai cái hạch tâm tiên h phú đều phát sinh biến hóa n g h i ê n trời l ệ đất chỉ cần có thể đầy đủ lợi dụng liễu nguyên tốc độ tăng lên sẽ trở nên cực kỳ khủng bố nói là một bước ngàn dặm cũng không ngoại lệ nhưng vấn đề ở chỗ kinh khủng như vậy tinh thần tiêu hao muốn như thế nào mới có thể đầy đủ lợi dụng trên người hán bộ này trang bị phương diện khác năng lực tại ba mươi cấp trang bị bên trong ngược lại cũng không tính được quá mức xuất sắc nhưng là liền tinh thần tốc độ khôi phục mà nói đã coi như là đ ỉ n h tiêm ba mươi cấp trang bị nhưng dù cho như thế cũng xa xa không cách nào đuổi theo liều nguyên tốc độ khôi phục nếu là có cái gì trang bị hoặc là đạo cụ có thể tăng lên cơ sở tinh thần tốc độ khôi phục là tốt rồi liều nguyên trong lòng bất đắc dĩ lại lại không thể làm gì h ắ chỉ i n ngoài tại đ có một chút đặc thù phó bản mới có cực nhỏ sát xuất sản xuất đặc thù dược thể không có đẳng cấp hạn chế dùng cho tăng lên cơ sở tinh thần thể lực cùng lượng máu tốc độ khôi phục chỉ là những chất thuốc này cơ bản đều là tự động có lại lại phó bản độ khó đều là trên bốn mươi cấp nguyên nhân chính là như thế mới có thể nói nhị chuyển một chút thỏa mãn không được sử dụng yêu cầu phải biết cấp bốn mươi cùng hoàn thành chuyển chức về sau cấp bốn mươi đây chính là một cái to lớn đường danh giới cho dù là còn chưa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ cấp bốn mươi chức nghiệp giả tại đẳng cấp cao chức nghiệp giả dẫn đầu hạn cũng không dám tùy ý tiến vào những cái kia phó bản nếu là tùy tiện tiến vào sơ ý một chút khả năng liền muốn mất đi tính mạng chớ nói chi là hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả ừ n ta giống như không ở phạm vi này bên trong cũng không biết những này phó bản ở nơi nào tiến vào điều kiện là cái gì liệu nguyên ánh mắt lấp lóe Trong lần này quá khứ sợ là lại muốn liêm khiết thanh bạch không nói khác cũng chỉ là tấm kêu phó bản làm lạnh phủ liền cần dòng giã năm trăm linh bức kim tệ chiếm trên người hắn kim tệ tổng lạnh một nửa h á n tốc độ kiếm tiền đích thật là nhanh nhưng là tiêu hao tốc độ đồng dạng có thể xưng không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhìn t r u n g thần hạ lịch sử cũng không có người tại ba mươi cấp thời điểm một mình hoàn thành một bút năm trăm l c kim tệ giao dịch cho dù là những cái kia con em thế ra có gia tộc giúp đỡ cũng không khả năng tại ba mươi cấp thời điểm hoàn thành như thế lớn giao dịch kiếm tiền không phải liền là lấy ra hoa mà liễu nguyên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục xem xét còn lại hai cái thiên phú biến hóa sinh mệnh kết nối đ ẳ n g cấp m ư ơ i cấp hiệu quả khi ngươi nhận công kích lúc ngươi triệu hoán ra vật sẽ tự động vì ngươi tiếp nhận nên tổn thương lại mỗi triệu hoán một trăm con triệu hoán vật đều có thông ỷ lệ lên qua khoảng thời gian này quan sát liệu nguyên đại khái phỏng đoán một chút triệu hoán một vạn chỉ triệu hoán vật không sai biệt lòng cũng có thể gia tăng năm mươi vạn thể chất ngày kế đó chính là ước chừng hai trăm linh vạn thể chất ba cái này mẹ nó ta hiện tại coi như không làm gì trong nhà nằm hắn cái một tháng thể chất trực tiếp đột phá sáu vạn cái này căn bản liền đánh không chết có được hay không l i ê u nguyên mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n thể chất quan hệ đến lượng máu cùng p h o n g ngự cho dù triệu hoán sư lượng máu chuyển hóa s u ấ t cực thấp chỉ có gấp hai mươi lần đó cũng là một ngày gia tăng một ngàn vạn lượng máu loại này tốc độ phát triển chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chẳng qua l i ê u nguyên cũng không có thật vì vậy mà vắng đầu cảm thấy mình vô địch dù sao thế giới này nhiều như vậy kỹ năng nhiều vô số kể cho dù là thần hạ quan phương cũng không dám nói đúng tất cả kỹ năng đều có hiểu rõ vạn nhất ngày nào xuất hiện một cái giống ngọ hải ẩn kiếm cơ loại này có tỷ lệ phần trăm tổn thương kỹ năng cho dù có lại nhiều lượng máu cũng không đủ đánh người ta một cái bình a x u ố n g dưới khả năng mấy trăm vạn lượng máu cứ như vậy không có nhưng nói đi thì nói lại l i ê u nguyên cũng không phải cái gì xe tăng thật muốn có cái da giòn a d ờ cờ dám ở trước mặt hắn mẻ nhót còn không phải bị treo lên đánh mà lại l i ê u nguyên hài cốt bọc thép hài cốt lao ngục các kỹ năng đều là thể chất tăng thêm hắn thật không phải làm hợp giả tạo liễu nguyên mỉm cười sau đó ấn mở cái cuối cùng tiên p h cao đẳng tinh linh trúc phúc đẳng cấp tám cấp hiệu quả ba nếu g ư i t như đ ợ c liễu nguyên có thể tiến vào alin nói tới những cái kia phó bản đoán chừng có thể tùy tiện thu hoạch được loại kia đặc thù đến tinh thần thực tế đi tinh linh nơi giao dịch hỏi một chút liễu nguyên đóng lại người giao diện thuộc tính nhưng vào lúc này trước mặt hắn lần nữa bắn ra một đầu tin tức khủng bố t r ư ơ n g mở đầu nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu mời tại cấp bốn mươi trước đó đánh giết ba mươi vạn cái cao hơn nghề nghiệp của m ì n h người tại càng lớn phạm vi bên trong tạo thành khủng hoảng cảm xúc cái này sẽ không phải cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ đi sớm như vậy liền tuyên bố sao l i ê u nguyên khẽ cho mày nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hắn đã rõ ràng rồi loại nhiệm vụ này b ả n chất cũng chỉ là truyền bá sợ hãi cũng không phải là nhất định phải đánh giết nhiều như vậy trước nghiệp giả giải quyết liền muốn đơn giản một chút sau đó hắn rời đi chuyển chức thần điện hướng phía tinh linh nơi giao dịch xuất phát chương 228, n g ư ơ i đây là đồ một tòa thành chương 228, n g ư ơ i đây là đồ một tòa thành thinh linh nơi giao dịch n g ư ơ i nói là có thể thu hoạch được đặc thù cơ sở dược tề những cái kia phó bản sao a l i n h nghe đến liêu nguyên vấn đề sau không khỏi hơi sưng sở kỳ quái nhìn hắn một cái hắn hỏi cái này làm cái gì ta không phải nói với hắn những cái kia đều là nhị chuyển về sau phó bản sao chẳng lẽ hắn có tự tin cùng nhị chuyển chức nghiệp giả một trận chiến a l i n h trong lòng không hiểu nàng ngược lại là nghe nói qua liều nguyên tại thần hạ thủ phủ chiến tích lấy sức một mình nghiền ép h hơn ba cấp chức nghiệp giả nhưng là hơn ba mươi cấp cùng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau cấp bốn mươi nghề nghiệp ở giữa thế nhưng là có không thể vượt qua chiến lệ cứ việc trong lòng không hiểu nhưng ở suy tư sau một lát alin vẫn là chi tiết nói tới theo ta được biết những n à y phó bản đều là nhị chuyển về sau phó bản mặc dù có một bộ phận có thể cho phép hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả tiến vào nhưng là đồng dạng đều sẽ không có người làm như vậy quá mức nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ mất mạng alin nhắc nhở lần nữa một câu qua đi lúc này mới tiếp tục nói những n à y phó bản phân bố phạm vi phi thường rộng thần hạ cảnh nội có g i á bản hàn q ố c chờ thế lực đối địch cũng có theo i n linh lực lớn nội chiếm nhiều tiền tiến cũng tương Thần cảnh những này bản, nếu như không có quan hệ, tốn nhiều tiền hơn nữa đều không hạ phó thế hệ, thể h quốc đều đều có. cả các cứ, có tự tất t vào. bị sở ta được biết trong đó ba cái phó bản bị thần hạ thủ p h ụ c h i ế m cứ làm sáng thần học viện cùng giáo sư chuyên môn phó bản sử dụng nhưng muốn nói số lượng nhiều nhất địa phương kia còn phải là khởi nguyên chiến trường nơi đó rất nhiều phó bản đều có tỷ lệ thu hoạch được cơ sở d ự tệ chỉ là cái này tỷ lệ cực thấp đồng dạng không phải tốt như vậy thu hoạch được chẳng qua khởi nguyên chiến trường quá nguy hiểm nơi đó nhưng không phải nhân tộc địa bàn mà là vạn tộc săn sát vạn tộc cạnh tranh với nhau địa phương bây giờ ngươi thế nhưng là nhân tộc danh nhân còn chưa trưởng thành trước đó nhân tộc là không thể nào thả ngươi tiến về khởi nguyên chiến trường nếu như ngươi thật muốn cơ sở d ự tề lựa chọn tốt nhất chính là thỉnh cầu gia nhập sáng thần học viện lấy tiềm lực của ngươi chắc hẳn không được bao lâu liền có thể tiến vào đến lúc đó đẳng cấp của ngươi hẳn là cũng kém không nhiều đủ n g h e xong lời của alin sứ liễu nguyên nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ lấy thực lực của hắn cùng điểm tích lũy lại thêm tấp nập đổi mới phó bản ghi chép chiến tích hoàn toàn có tư cách thỉnh cầu gia nhập sáng thần học viện về phần khảo hạch vấn đề liễu nguyên càng là không có để ở trong lòng mặc kệ là muốn khả hắn cũng chưa có thất bại khả năng chân chính để liễu nguyên lo lắng địa phương ở chỗ dựa theo ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh thuyết pháp đợi đến hắn hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau liền sẽ đem hắn đưa đến một nơi nào đó đi lợi cấp chỉ sợ là không có cơ hội gia nhập sáng thần học viện mà thôi mua trước một chút tinh thần khôi phục dược tế đi có lẽ lao sư nói tới cái chỗ kia cũng có này chủng loại hình phó bản cũng nói không chính xác liễu nguyên âm thầm gật đầu bản thân an ủi một câu sau đó hắn vô vô bên hông bức tranh đem lại lượng đạo cụ lấy ra ngoài ban đầu ở tòa kia vực sâu trong thành thị h ắ n nhưng lại trực tiếp gián tiếp đánh g i ế t mười mấy vạn thâm v i ê n ác ma bọn hắn sau khi chết thất lạc vật tự nhiên là đến trên người hắn thâm v i ê n ác ma cùng phó bản quái vật không giống bọn hắn cũng thuộc về chức nghiệp giả một loại có thể mặc mang trang bị trên thân có chữ vật đạo cụ dòng roi của bọn họ đây chính là so phó bản quái vật phong phú nhiều ta có một vài thứ cần bán ra nơi này là một bộ phận phiền phức alin tiểu thư thống kê một chút alin đây là một bộ phận ta thật rất muốn đem ngươi kéo vào sổ đen ngươi chính là đến cho ta gia tăng lượng công việc a À Linh nhìn xem cái nhìn này hình ảnh quen、thuộc. nhìn xem đống thuộc, xem xem không i a đầy ơ n phân nửa gian phòng các loại vật liệu. Khỏe mắt nhảy lên hai lần, người đều đã tê dần. khỏe hai h loại liệu, Ai? các vật mắt tê đều k đã đúng rất nhanh n à n g liền phát hiện liễu nguyên lần này lấy ra những này đạo cụ đại bộ phận đều là trong vực sâu vật liệu thậm chí phía trên rất nhiều trang bị cũng còn mang theo máu nhân tộc muốn thu hoạch được vực sâu vật liệu chỉ có hai loại con đường hoặc là chui vào vực sâu thông qua soát vực sâu phó bản thu hoạch được hoặc là giết chết thâm liên á c ma từ trong tay bọn họ cướp đoạt nhiều như vậy vực sâu vật liệu ngươi đây là đem c ư p sạch cái nào đó vực sâu thành chân sau l i nhưng c ờ i i treo chọc một t chọc câu, h linh n c ù ác ma đ ồ nàng g dạng cũng l q u a hệ thủ địch. Bây i tài liệu này về sau, liền biết ờ nhìn những này thấy sau, về cũng ó đại lượng thâm viên ác ma gặp nạn, viên nhiều, cười lượng lập Nhưng tình hơn nàng gặp thâm tâm tức tốt treo một chọc câu. ma ác c chỉ là trêu chọc mà thôi liều nguyên lúc này mới vừa mới chuyển chức bao lâu căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến thâm viên ác ma có được hay không huống hồ, hồ những tài liệu này bên trong thế nhưng là có đại lượng đều là hơn ba mươi cấp đến trang bị nếu như liếu chân gặp được nhiều như vậy thâm viên ác ma lại làm sao có thể còn sống trở về đâu dưới cái nhìn của nàng hẳn là liếu nguyên vật khí tốt cậy phó bản thời điểm tiến vào cái nào đó ẩn d ấ u không gian nơi đó đã từng có thâm viên ác ma cùng cái nào đó địch nhân ác chiến lưu lại đại lượng thi thể bị l i ê u nguyên cho mò xác chẳng qua nàng vẫn chưa vì vậy mà khinh thị nàng hết sức rõ ràng vận khí cũng là thực lực một bộ phận mà lại là rất nặng muốn một bộ phận vận khí ta so ngươi tốt cậy phó bản thu hoạch được đồ vật liền so ngươi càng nhiều tốt hơn tăng lên tốc độ liền càng nhanh này làm sao cũng không phải là thực lực một bộ phận đâu nhưng mà liễu nguyên trả lời lại là đại đại nằm ngoài dự liệu của nàng chỉ thấy liễu nguyên mumbai hơi có vẻ bất đắc gì nói nghiêm trình mà nói sau đó thần hạ không chỉ có sẽ triển khai nhằm vào ám viên minh đã kích diệt đi mấy cái ám viên minh n h i n dấu cứ điểm sẽ còn đem liễu nguyên chiến tích truyền bá ra để toàn thế giới các chủng tộc đều biết vực sâu muốn ám toán liễu nguyên kết quả ngược lại rơi vào mạnh diêm sinh cảm ấy liêu nguyên căn bản cũng không phải là cái gì còn chưa trưởng thành thiên tiêu mà là một cái năm hơn m ộ ư ơ i cấp sắp tam chuyển c h u y ề n thuyết cấp trước nghiệp giả cuối cùng dẫn đến v ự c sâu một phương đ ừ n g trộm ga không được còn mất nắm gạo không chỉ có hơn mười vạn hơn ba mươi cấp thâm viên ác ma bị giết liền cả ba cái tam chuyển thâm viên ác ma đều vì vậy mà vong ám liên minh cũng vì vậy mà bại lộ rất nhiều cứ điểm tổn thất nặng nề đây đều là mạnh diêm sinh nói tới dù sao chuyện này liêu nguyên là nhân vật chính ít nhất cũng phải cùng hắn nói một chút được ý kiến của hắn cũng cùng hắn nói rõ ràng trong đó lợi và hại quan hệ đối với này l i ê u nguyên âm thầm gật đầu nhìn xem là người alin thúc giục nói alin hắn tiểu thư làm phiền ngươi kiểm lại một chút chương hai trăm hai mươi chín phó bản đổi mới phủ tới tay chương hai trăm hai mươi chín phó bản đổi mới phủ tới tay Tốt. Tốt. Nghe đến Liêu nguyên alinz cái này mới hồi phục tinh thần lại trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ không thể tin được nguyên lai、like. những này vượt sâu vật liệu hắn không phải thông qua mỏ sát vật được mà là đem thâm viên ác ma giết chết từ trên người của bọn hắn l ộ t xuống để alinz không thể nào tiếp thu được địa phương ở chỗ liễu nguyên chỉ là một cái hai ba mươi cấp chức nghiệp giả làm sao lại tiếp xúc thâm viên ác ma chẳng lẽ là ám viên minh người đem thâm viên ác ma mang tới m u ố n ám toán liễu nguyên alinz âm thầm gật đầu cảm thấy khả năng này lớn nhất những tài liệu này mặc dù không ít nhưng cũng không tính được nhiều nói là đồ cái nào đó vượt sâu thành trấn bất quá là cách nói khuyết đại mà thôi hắn cũng không thể còn có cái khác vật liệu không có lấy ra đi không có khả năng có được hay không alin không nghĩ nhiều nữa xuất ra kêu bản đặc thù sổ sầu mi khổ kiểm bắt đầu kiểm kê những hàng hóa này giá trị làm nhiều ngày như vậy trưởng quỹ ở l i ê u nguyên tôi luyện hạn nàng hiện tại cũng coi là nghiệp vụ quen thuộc rất nhanh liền hoàn thành kiểm kê đem những tài liệu này thu nhập một cái trống không túi chứa vật bên trong nhưng còn không đợi nàng báo giá liền nhìn thấy l i ê u nguyên lần nữa vô vỗ bên hông bức tranh trong phòng xuất hiện lần nữa một đống vực sâu vật liệu alin còn có hắn sẽ không phải thật đổ một tòa vực sâu thành trần đi alinz trong lòng giật mình mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhưng chợt liền lại phủ định ý nghĩ này ta thừa nhận những tài liệu này rất nhiều nhưng là còn xa xa không cách nào đạt tới một tòa vực sâu thành chân lớn nhỏ nghĩ đến chính là lần này mai phục thâm viên ác ma tương đối nhiều xem ra liễu nguyên thực lực so lưu truyền còn cường đại hơn những tài liệu này đoán chừng phải đánh giết hơn ngàn cái thâm viên ác ma mới có thể làm đến alinz đánh giá một chút đối với liễu nguyên lại lần nữa xem trọng mấy phần nhưng mà sau đó trăng cảnh không để cho nàng đến không hoài nghi mình phỏng đoán khi nàng kiểm kê xong nhóm này vật liệu về sau liễu nguyên lại lần nữa xuất ra một nhóm vật liệu như thế nhiều lần mấy chục lần về sau liễu nguyên trực tiếp xuất ra một đống lớn túi chữ vật hiển nhiên là chính hắn cũng không có kiểm kê qua những cái kia cuối cùng tìm nửa ngày thời gian alins một mặt hư thoát bộ dáng xóa đi mồ hôi chán lúc này mới kiểm kê xong tất cả vật liệu không được rồi không được rồi t a thật không được alins không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở trên ghế hai đầu dài nhỏ cặp đùi đẹp hướng về phía trước sinh ra cổ tội lưng vào ghế ngồi tùy ý đầu ngửa về đằng sau lấy hai mắt vô thần lộ ra một mặt sống không liên tiếp bộ dáng liễu nguyên không phải liền là kiểm kê ước chút vật liệu sao về phần cái dạng này cái này nếu là người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao liêu nguyên bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói thật không có chỉ những thứ này hô à l i n h nghe nói như thế lúc này mới sống lại h u h á n trận nhìn liêu nguyên một chút ngươi thật đúng là cái đồ biến thái nàng xem lấy ngọc trong tay sách trong đôi mắt vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng t r ấ n kinh c h i sắc ngay tại hai giờ trước nàng thu được một đầu đến từ tinh linh tộc tin tức nói là áo viên minh thiết kế tập kích liêu nguyên đem hắn truyền thống đến vực sâu cùng nhân tộc chỗ giao giới một cái chấm nhỏ sau đó h ắ nhưng đem t vực, vực sâu lại cho ra không giống thuyết pháp bọn hắn thừa nhận gặp mạnh diêm sinh tính toán liễu nguyên kia là hơn sáu mươi cấp chức nghiệp giả tại đám người vỗ xì lỏng vây công hạ kéo đến mạnh diêm sinh đến cuối cùng mạnh diêm sinh tự mình xuất thủ đem cả tòa vực sâu tiểu chấn đều cho mang đi giết trong đó tất cả ác ma song phương tranh luận không l ớ t không ai phụ c a i nhưng có thể xác định chính là v ư ợ t sâu đích xác trúng kế l i ê u nguyên cũng không phải cái gì hai ba mươi cấp chức nghiệp giả mà là ít nhất hơn năm mươi cấp là một cái đã trưởng thành không có dễ dết như vậy nhân tộc tiên tiêu alinz tại thu được cái tin tức này về sau sửng sốt một hồi lâu nàng cái này mới không thể không tin tưởng những tài liệu này đích thật là l i ê u nguyên đ ổ một tòa thành chấn thâm viên ác ma đọc được căn cứ lúc này mới trong tài liệu mặt chỗ lưu lại vết máu cùng chiến đấu vết tích alinz cơ bản có thể xác định vực sâu thuyết pháp không đúng chí ít cũng là không đúng lắm nếu như là mạnh diêm sinh loại này thần cấp chức nghiệp giả xuất thủ nơi đó sẽ có cái gì vết máu xuất hiện chỉ cần hắn nguyện ý những tài liệu này có thể cùng vượt sâu quái vật thi thể mở dạng ngay cả thứ cặn bã cũng chưa có dư thừa hạn cũng có thể để những tài liệu này một điểm tổn thương cũng chưa có rất hiển nhiên tại những tài liệu này bên trong chí ít cũng có như vậy một bộ phận là liễu nguyên thông qua mình đánh g i ế t vượt sâu quái vật v à t được liền tính cho liễu chân như vượt sâu nói tới như vậy là một cái tam chuyển chức nghiệp giả lâm vào hơn mười vạn thâm viên ác ma vây quanh còn có thể phản xác nhiều như vậy định nhân dạng này chiến kỹ cũng chỉ có thể nói là khủng bố ngoài ra Liếu nếu g động rơi vào vực sâu cảm ở trong, dạng này phách tuyệt không phải người thường có khả năng có. Cái này không chỉ cần phải gắn lớn, càng u sâu tuyệt y bầy này này đầy ê n thân cần lớn, cần hơn mình tin. n cảm chủ cạm phách có có. Cái chỉ phải khả phải làm mồi, đám dĩ vượt tự vào rơi đối với mình đầy đủ ở như đối với mình không có lòng tin coi như thực lực đầy đủ mạnh lâm vào loại kia tình cảnh nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít thâm viên á r m a cũng sẽ cảm thấy khiết đảm biến đến luống cuống tay chân chiến lược chịu ảnh hưởng thật sự là không thể tưởng tượng nổi alin h lại lần nữa cảm khái một câu bắt đầu thống kê liều nguyên những tài liệu này giá trị như thế qua chừng mười phút đồng hồ nàng lúc này mới tính toán hoàn tất nhìn xem sổ phía trên số lượng trầm mặc qua đi hơi có vẻ h o à n g hốt nói hết thảy tổng cộng là sáu năm nghìn sáu tỷ người xem đúng không l i ê u nguyên tiếp nhận sổ hơi nhìn lướt qua liền gật đầu ừng không sai bịt lắm liền theo cái giá tiền này tới đi những tài liệu này thực tế là nhiều lắm l i ê u nguyên căn bản là kiểm kê không đến thậm chí rất nhiều vật liệu hắn cũng chưa có nhìn cũng chỉ là xem xét một chút phẩm chất hoàng kim đạo cụ mà thôi sở dĩ l i ê u nguyên thích đến tinh linh nơi giao dịch tiến hành giao dịch cũng là bởi vì rất nhiều vật liệu chính hắn cũng chưa có thông kê nếu là cầm tới địa phương khác bán ra bị người làm t h ị hắn cũng không biết nhưng ở tinh linh nơi giao dịch liền không cần có cái lo lắng này chỉ ít khoảng thời gian này giao dịch xuống tới là như thế này mà lại hắn hiện tại cũng không phải vừa mới chuyển trước thời điểm như thế vô tri biết cao đẳng tinh linh tại tinh linh nơi giao dịch có như thế nào đãi ngộ hắn có cao đẳng tinh linh c h ú c phúc mang theo liền tương đương với một cái cao đẳng tinh linh căn bản sẽ không cần lo lắng bị làm thịt vấn đề xác định giao dịch vấn đề sau liễu nguyên dò hỏi alin h tiểu thư ta phó bản đổi mới phủ định chế tốt sao tốt lắm tốt lắm hôm qua vừa mới đến đang khi nói chuyện alin từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ ngọc phủ đưa tới cái này phó bản đổi mới phủ đã dùng cao dài phó bản làm lệnh phủ từng cường hóa có thể đ là cho, cho làm xong những ngày liễu nguyên lúc này mới hài lòng rời đi về đến mạnh diêm sinh trong tiểu viện chương hai trăm ba mươi khởi nguyên chiến trường chương hai trăm ba mươi khởi nguyên chiến trường mạnh diêm sinh trong tiểu viện đều chuẩn bị xong chưa thấy liêu nguyên tiến đến ngọc hàn sinh mỉm cười d o hỏi không còn như mấy canh giờ trước đó như vậy thần sắc n ố c trệ h i ệ n nhiên là trải qua khoảng thời gian này hòa hoãn tâm tính cuối cùng là bình phục lại đều chuẩn bị kỹ cảng tùy thời có thể xuất phát liêu nguyên nhẹ gật đầu mặc dù rất hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều hắn hiện tại tiến g i a i nhiệm vụ hoàn thành nên mua đạo cụ cũng đều mua liền cả phó bản đổi mới p h đều chuẩn bị kỹ cảng mặc kệ ngọc hàn sinh muốn dẫn hắn đi nơi nào hắn đều không có cái gì thật lo lắng lão mạnh đưa chúng ta đi qua đi ngọc hàn sinh hướng về phía mạnh diêm sinh nhẹ gật đầu mạnh diêm sinh cũng không có lời vô ích gì lúc này thủ đoạn xoay chuyển một tòa t i ể u tháp liền xuất hiện ở trong tay của hắn thiên cơ tháp l i ê u nguyên không còn là lúc trước cái kia cái gì đều không hiểu học sinh chỉ một chút hắn liền nhận ra cái này chính là của thần hạ tam đại thần tháp một trong thiên cơ tháp hắn lúc này nhớ tới ban đầu ở đánh bại s í c h viêm ma vương phân thân ôm quyền thi sinh tính mệnh hoàn thành lúc thi tốt nghiệp trung học ngọc hàn sinh từng cho hắn ba cái ban thưởng trong đó một cái chính là một lần tiến vào thiên cơ tháp cơ hội diêu linh nhi cũng đã nói thiên cơ tháp là thần hạ thủ phủ ở trong trọng yếu nhất một chỗ cơ duyên nếu có cơ hội tiến vào thiên cơ tháp nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng tận lực đi được càng xa một chút chẳng lẽ lao sư nói cái chỗ kia chính là cái này thiên cơ trong tháp liêu nguyên mặt lộ vẻ vẻ suy tư nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều liền nghe đến ngọc hàn sinh c ư ờ i hỏi muốn tiến thiên cơ tháp cũng là không phải chỉ là đang nghĩ lấy lao sư muốn dẫn ta đi địa phương có phải là cùng thiên cơ tháp có quan hệ gì liêu nguyên hơi xứng sở nghe đến ngọc hàn sinh vấn đề sau hắn liền hiểu được mình lần này chỗ địa phương muốn đi coi như thiên cơ tháp có chút liên quan c ũ nói g không h p c đến y t đây ngọc hàn sinh ngữ khí hơi ngừng lại những nhữ mày á du đạo mặt khác cái này thiên cơ tháp là lão mạnh đồ vật chỉ cần cùng lao ra hỏa này giữ gìn mối quan hệ vậy vẫn là tùy tiện ra vào h -h -h -h. nghe lời của ngọc hàn sinh liễu nguyên trong lòng giật mình t h i sau đó hắn xuất ra một cái màu đen mặt nạ ác ủy ném đến liêu nguyên trong tay hiện trang bị này gọi là thiên cơ mặt nạ là một loại đặc thù trang bị có thể trực tiếp mặc cũng không chiếm cứ thanh trang bị ta biết trên người ngươi có ngụy trang vòng tay nếu là gặp được đảng cấp cao tam chuyển chức nghiệp giả liền khó mà phát huy ra phải có hiệu quả nhưng là có cái này thiên cơ mặt nạ liền không cần có loại này lo lắng coi như gặp được thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng khó có thể nhìn ra thân phận chân thật của ngươi đa tạ mạnh tiền bối l i ê u nguyên mặt lộ vẻ vui mừng cũng không nói nhảm lúc này liền đem cái này mặt nạ ác quỷ mang lên mặt hắn hiện tại danh khí thực tế là quá lớn mặc kệ ngọc hàn sinh muốn dẫn hắn đi chỗ nào nếu như không thể thay cái thân phận t i ế n bệ tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều phiền phức có cái này tiên cơ mặt nạ sẽ không một dạng đây chính là một món kim cương phẩm chất trang bị không chỉ có thể ẩn giấu chân thực hình dạng còn có thể tăng lên ngụy trang vòng tay hiệ đừng nói là nhìn thấy hắn chân thực thuộc tính liền cả tên của hắn đều không thể nào thấy được tốt lắm ta đưa các ngươi đi thôi mạnh diêm sinh trong tay thiên cơ tháp chậm rãi chuyển động l i ê u nguyên cùng ngọc h á n sinh dưới chân xuất hiện một đạo trận pháp truyền t ố n g phát ra một đạo hào quang màu trắng bạc đem hai người bao khỏa ở bên trong đợi đến pháp trận biến mất về sau bọn hắn thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa lần này truyền t ố n g thời gian rất dài cực kỳ dài so bất kỳ lần nào đều muốn lâu liễu nguyên ở trong lòng kế tính toán thời gian ba mươi giây sau truyền t ố n g vẫn không có đình chỉ thời gian này đã vượt qua thần hạ phạm vi truyền t ố n g khoảng cách càng xa cần thiết thời gian cũng đem càng dài mà lại mạnh diêm sinh tự mình thôi động thiên cơ tháp mà tạo ra truyền t ố n g tốc độ khẳng định là muốn so cái khác trận pháp truyền t ố n g nhanh hơn nhưng dù vậy cũng tìm gần m ộ ư ơ i phút đồng hồ truyền t ố n g mới ngừng lại được lúc này l i ê u nguyên xuất hiện tại tràn ngập cảm giác thời đại thành thị nơi mắt nhìn thấy tất cả kiến trúc đều là dùng một loại kỳ lạ vật liệu đá kiến tạo mà thành tại những kiến trúc này trên mặt đất có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo biến đen vết máu phản phất đã thấm vào vật liệu đá ở trong làm sao cũng rửa không sạch tàn mát ra nồng đậm mùi máu tươi nơi h chung quanh còn có một loại không hiểu lãnh, cho người ta cảm giác cực không i loại người giác thoải mái.、Cảm、giác Liêu ệ t một ta độ còn có cảm cực Cảm Nguyên này. âm m kỳ hồ thấy cảm c á này hoàn cảnh chút thuộc, nhớ quen đang có một lối ạ i liền biết nguyên nhân chỗ. Nơi sau Nguyên một lát, l nhân này chỗ. kiến trúc cùng thí luyện trong tháp chiến trường mô phỏng rất giống về phần những cái kia mùi máu tươi có một bộ phận thì là cùng thâm viên ác m à có chút tương tự chẳng lẽ nơi này là xem ra nơi g ư đ o á n được không có sai nơi này chính là khởi nguyên chiến trường ngọc hàn sinh khép cười một tiếng từ trận pháp truyền t ố n g ở trong đi tới liễu nguyên theo sát phía sau nhưng ngay tại hắn bước ra pháp trận máy mắt bên cạnh đột nhiên có một viên kim loại viên cầu nhẹ nhàng tới tại viên cầu bên trên thình lình mọc ra từng cái con mắt sau khi thấy ngọc hàn sinh liền lại bay đến một bên ngọc hàn sinh chỉ vào viên cầu giới thiệu nói giám sát máy móc mắt chuyên môn dùng để giám thị vượt sâu cùng với các thế lực đối địch để phòng ngừa bọn họ chạy tới đánh lén l i ê u nguyên gật gật đầu hắn cũng đã được nghe nói khởi nguyên chiến trường biết đây là nhân tộc vượt sâu long tộc cùng rất nhiều chủng tộc tranh cướp lẫn nhau thường có đại chiến sinh ra địa phương nhưng hắn biết rõ cũng chỉ thế thôi ngọc hàn sinh mang theo hắn đi ra truyền thống trận kỳ lấy một cái phương hướng đi、đến. bọn họ ở đây một tòa cổ lão thành t r ì ở trong bốn phía đều là toán cao cấp trăm mét cao lớn tường thành những n à y tường thành chia hơn mười đoạn hiện cầu thang trạng phân bố mỗi một đoạn trên mặt đều đứng đầy binh sĩ mỗi một cái đều là cường đại chức nghiệp giả tản ra khí tức cường đại liêu nguyên thô sơ giản lược nhìn lướt qua có thể xác định những nghề nghiệp này người chí ít cũng có cấp bốn mươi nhị c h u y ể n cũng không phải số ít liêu nguyên hai người đến gây nên chú ý của bọn hắn khi bọn hắn lúc nhìn thấy ngọc hàn sinh tất cả đều chào theo kiểu nhà binh có thể thấy được hắn ở đây địa vị phi thường cao n g ư ơ i có phải hay không cảm thấy bởi vì ta là thần hạ thập đại trụ cột một t r o n g cho nên mới sẽ có như thế k ì n h ý l i ê u nguyên nhẹ gật đầu cảm thấy coi như không phải là bởi vì thập đại trụ cột nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là thần cấp chức nghiệp giả nguyên nhân không phải như vậy ngọc hàn sinh cười lắc đầu chỉ vào bờ vai của mình nói ở đây thần hạ thân phận không có ích lợi gì khởi nguyên chiến trường nhìn chỉ quân công l i ê u nguyên thuận ngọc hàn sinh ngón tay nhìn lại chỉ thấy trên vai của hắn có một cái năm tinh huy chương cái này huy chương lấy từ kim sắc làm nền trong đó có năm ngôi sao tinh đây là cái này tấm huy chương đại biểu cái gì liêu nguyên cũng không rõ ràng đi thôi ta trước dẫn n g ư ơ i đi làm quân công huy chương ngọc hàn sinh tiếp tục đi đến phía trước bọn hắn dọc theo thông đạo đi một hồi lâu đi tới một tòa độc lập cung điện trước chương hai trăm ba mươi mốt là cấn chấn ma tháp chương hai trăm ba mươi mốt là cấn chấn ma tháp ngọc hàn sinh dẫn liêu nguyên đi thẳng về phía trước đi tới một chỗ trước đại địa phương nơi này rất nóng náo rất nhiều người đều ở bên trong r a ra vào vào, có thể nhìn thấy bên trong làm việc người chính sắp xếp đội ngũ thật dài tại cửa vào đại điện phía trên treo một cái cổ phát bảng hiệu trên đó viết bốn chữ lớn quân sĩ chứng làm chỗ r ấ trong hiển nhiên, nơi này là chuyên môn làm quân sĩ chứng địa phương.、Ngọc、hàn Sinh hiển nhiên không phải nhẹ theo nơi tiên lại tới liếu người, này môn quân Ngọc lần đường quen mang theo liếu nguyên xuyên là làm đây, đầu qua đám sĩ địa t xe ự c cạnh bên cạnh cửa tiếp từ đi bên bên nhỏ v à t r o cửa nhỏ có rất nhiều gian phòng ngọc hàn sinh tùy tiện tuyển một cái khoảng cách gần nhất gian phòng đi vào trong này là ở giữa không lớn văn phòng có người ngay tại mê đầu làm việc thấy có người t i ế n đến lông mày của hắn hơi nhíu không ngẩng đầu khoát tay á o ra ngoài chờ kêu tên lại đi vào một điểm quy củ cũng chưa có nhưng mà ngọc hàn sinh lại không chút nào để ý tới đi qua nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói cười như không cười nói ta điểm này quyền hạn vẫn là có đi quyền hạn làm rõ ràng đây là địa phương nào muốn quyền hạn chờ ngươi lập xuống quân công lại nói người kia n g n g đầu mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng nhưng ở nhìn thấy ngọc hàn sinh trên bờ vai huy chương về sau liền trợ t đứng nghiêm t r à o la lớn tướng h quân tốt ta có cái này quyền hạn sao có kia liền cho hắn xử lý người quân sĩ c h ứ n g ngọc hàn sinh tự nhiên là sẽ không cùng một cái nhân viên công tác so đo khoát tay á o liền coi như là bỏ qua việc này tốt tướng h quân xin chờ một chút người kia hoàn toàn không có vừa rồi bộ dáng thái độ trở nên phi thường tốt vị tiểu huynh đệ này phiên phức đem chứng minh đem thân phận cũng h chút, cho chứng. nhẹ thẻ o ta một ta gật một tờ tới. ra đưa cái cấp căn cức c liên người Liêu này quân Nguyên lấy Đây lý đầu, sĩ không phải phủ thần hạ thủ phủ thẻ h ọ có sinh, sinh sớm phải Liêu minh cũng không Nguyên căn mình, Ngọc Hàn hắn chuẩn bị chứng minh thân phận. Danh thẻ cức của c là tự mà vì bị thể tương tùy nói đương tù ý, đã kêu làm viên nguyên, là làm đã kêu cái ũ n không biết có phải hay không Ngọc Hàn sinh loại nào g phải hay biết loại có đó c cũng có c thú、vị. Thân phận cũng không vị. á gì xuất sắc địa phương cũng chỉ là muốn một cái bình thường thần hạ thủ phủ tốt nghiệp người kia tiếp nhận thẻ căn cước liếc mắt nhìn liền đem để vào một cái máy móc bên trong ước chừng khoảng ba phút một cái màu trắng huy chương liền cùng thẻ căn cước cùng nhau bắn ra ngoài cái huy chương dáng vẻ cùng ngọc hàn sinh trên vai viên kia giống nhau như lúc chỉ bất qua cái này huy chương màu lót là màu trắng phía trên càng là cái gì cũng không có sự tình hôm nay không được n g o ạ i chuyện hiểu chưa minh bạch người kia đứng dậy hành lễ thần s á c nghiêm túc mặc dù liễu nguyên thẻ căn cước phía trên không có bất cứ vấn đề gì cũng chỉ là một cái bình thường thần hạ thủ phụ tốt nghiệp nhưng chỉ bằng ngọc hàn sinh tự mình mang đến điểm này liền đủ để chứng minh chỗ bất phàm của hắn người kia tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy há lại không biết nguyên nhân chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện thần hạ thường xuyên sẽ đưa tới dạng này không tiện bạo lộ thân phận người đi tới khởi nguyên chiến trường lịch luyện có rất nhiều cái nào đó thế ra tử đệ có rất nhiều thần hạ thiên tiêu lo lắng bạo lộ thân phận lọt vào dị tộc nhằm b ả o cho nên mới sẽ lựa chọn che giấu tung tích có thể bị ngọc hàn sinh tự mình mang đến thậm chí liền cả chân thực hình dạng cũng chưa có lộ ra càng là hiện lộ rõ ràng thân phận của h ắ n bất phàm đi thôi ngọc hàn sinh tiếp nhận huy chương liền dẫn l i u nguyên rời đi tướng quân đi thong thả người kia một mực đưa mắt nhìn ngọc hàn sinh rời đi lúc này mới lần nữa ngồi xuống lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n ta mẹ nó không nghĩ tới ta cũng có phục vụ ngũ tinh thần tướng một ngày đêm nay kia không được thêm cái bữa ăn nhưng trợn hắn liền từ bỏ ý nghĩ này coi như hắn không biết thân phận của liều nguyên cũng có thể nhìn ra hắn bất phàm minh bạch việc này quyết không thể truyền ra ngoài chúc mừng cái gì chúc mừng ngọc tiền bối hôm nay liền chưa có tới ta chúc mừng cái gì người kia lắc đầu cười một tiếng đợi đến tâm tính bình phục lại về sau hắn nhấn cái nút trên bàn bắt đầu công việc thường ngày m ả may nhìn không ra bất kỳ gì thường cùng lúc đó ngọc hàn sinh đi ra cơ quan về sau liền dẫn liêu nguyên đi một địa phương khác đây là quân sĩ chứng là ngươi sau này tại khởi nguyên trên chiến trường một cái duy nhất chứng minh thân phận cũng là mỗi một cái tiến vào khởi nguyên chiến trường người đều cần mang theo một món đạo cụ chỉ cần ngươi sẽ nó đeo ở trên người như vậy ngươi đang ở khởi nguyên chiến trường đánh chết thâm nguyên á ắ c ma cùng tất cả cùng nhân tộc đối địch chủng tộc nó đều sẽ tiến hành tự động ghi chép tính toán quân công trong đó màu trắng đẳng cấp thấp nhất vì binh nhì sau đó là màu đen sĩ、si、cấp ngân sát quy cấp kim sát cấp giáo tử sát tướng cấp huy chương phía c h i n tinh đại biểu tại đây một cấp bên trong quân công quân chúng ô n càng n g i tinh nhiều. ề u thì càng h c ta nhân tộc thay cái chủng tộc khác một dạng đều là áp dụng thập tinh tấn thăng chế vượt qua thập tinh liền có thể thăng một cấp ta chính là ngũ tinh thần tướng toàn bộ thần hạ thậm chí toàn bộ khởi nguyên chiến trường đều chưa từng xuất hiện mấy cái ngũ tinh thần tướng ngươi nếu là thấy được dị tộc thần tợ nhất định không muốn giấu kỹ tuyệt đối không được bị phát hiện ngọc hàn sinh cuối cùng đã là tại k h u y ế n bảo cũng có mấy phần dương dương tự gác chẳng qua thật sự là hắn có tư cách này chiến tích của hắn thực tế là nhiều lắm không chỉ có giết mặt giáp bạn càng là nhiều lần chống cự vực sâu ma vương xâm lấn trong đó hung hiểm nhất một lần vậy vẫn là ở á n g u y ê n minh đỉnh phong thời khắc từng thành lập truyền thống trận để ba vị vượt sâu ma vương dẫn đầu vượt sâu đại quân tiến vào nhân tộc lãnh đ ị a thần hạ mỗi một tòa thành thị đều sinh còn sống đại lượng người bình thường cùng n g h ệ nghiệp nếu để cho bọn hắn đạt được trong thành mấy chục vạn người liền muốn trở thành ma vật khẩu phần lương thực ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngọc hàn sinh đơn thương độc mã đi tới chiến trường tựa như thiên thần hạ phàm ở dạng đánh cho t à n phế cả trị vượt sâu đại quân cho dù kia một trương ngọc hàn sinh trọng thương ngã gục tu dưỡng mấy chục năm mới khôi phục lại nhưng chiến tích của hắn càng liêu nguyên mang theo kính ý đem đại biểu thân phận của mình quân sĩ chứng mang tại trên bay nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn giống như ngọc hàn sinh vậy zết ra một cái vang dội danh hiệu chỉ bất quá tính cách của hắn cùng ngọc hàn sinh không giống hắn cũng không muốn để cho mình lâm vào nguy hiểm đại chúng nhưng nói đi thì nói lại có d ọ m bị đại quân tại hắn lại làm sao có thể lâm vào nguy hiểm đâu hai người đang khi nói chuyện ngọc hàn sinh mang theo hắn đi tới một tòa rộng lớn cung điện trước anh linh điện có ngọc hàn sinh cái này ngũ tinh thần thợ dẫn đường anh linh điện thủ vệ đều là cùng kính hành lễ không hẳn có trở ngại cản anh linh trong điện đứng thẳng lấy vô số bài vị cả t theo theo. sau đ i ệ đó ngọc hàn sinh nhẹ nhàng điểm một cái trên vai huân trường phía trên tinh tinh biến mất một viên trầm giọng nói mong rằng thần hạ tiên hiển phù hộ nhân tộc ta hợp bối sau một khắc anh linh trong điện vô số bài vị ầm ầm rung động buộc phát ra sán lạng quang mang chiếu sáng anh linh điện một tòa hư hào tháp cao từ quang mang bên trong hiện hiện tòa tháp này toàn thân màu đen lộ ra túc s á t chi ý tháp cao tuy nhỏ lại là uy nghiêm hiển hách đây là c h ấ n ma tháp ngươi đem tinh thần ý chí thăm dò vào trong đó lưu lại ấn ký Tốt. Liêu nguyên không do dự, trực tiếp theo. từ trường ta một chút Trưng phát ra, vạn tộc tranh sống. Liêu làm lưu lại ngươi khởi chiến biện ngươi sinh, ngươi nơi nguyên nguyên không đang mình, chúng cũng như vọng bản vạn hy Kể cho pháp phục cho Phó do dự, dù ra, có đem xem đó, ở bỏ 232, Cái. Cái ngươi là ta học sinh ta là người lao sư đây coi như là ta cho ngươi lễ bài sư nhưng ngươi phải nhớ kỹ nhất định không thể bởi vì cái này mà phớt lờ ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng dùng bên trên cơ hội này ngọc hàn sinh thần sắc nghiêm túc nặng nề mà vỗ bà vai liễu nguyên một cái đi thôi ta giới thiệu cho ngươi một chút khởi nguyên bên trong chiến trường sự tình ngọc hàn sinh mang theo liễu nguyên đi ra anh linh điện hướng phía t ư ở n g thành đi đến khởi nguyên chiến trường là nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc cộng đồng cạnh tranh địa phương ở đây mỗi một ngày đều có chiến đấu kịch liệt phát sinh sở dĩ có thể như vậy một phương diện nguyên nhân ở chỗ có thật nhiều chủng tộc đều là quan hệ thù địch muốn giết vào đối phương thế giới nói nghe thì dễ tự nhiên mà vậy nơi này liền thành chiến trường chính bao quát n h â n tộc ở bên trong các chủng tộc đều tại khởi nguyên chiến trường sắp đặt c h ú điểm từ từng tòa cao lớn thành trì tạo thành một cái to lớn phòng tuyến tại nhân tộc bên này thân hạ là thực lực mạnh nhất một trong những quốc gia đóng giữ thành trì nhiều nhất chiếm cứ địa phương cũng nhiều nhất t sở dĩ nhân tộc sẽ tiêu phí cái này nhiều nhân lực vật lực tại khởi nguyên chiến trường kiến tạo thành trì trấn thủ ở này trừ phòng ngừa đối địch chủng tộc đánh vào chủ thế giới bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là vì tài nguyên có thể làm cho tất cả chủng tộc đều tại khởi nguyên chiến trường bố trí phòng tuyến cái này đã nói nơi đây không tầm thường chỗ tại khởi nguyên bên trong chiến trường có to to nhỏ nhỏ đếm không hết phó bản mà lại mỗi một ngày đều tại tạo ra mới phó bản hoàn toàn không phải thế giới này có khả năng so hoặc là nói vốn trong thế giới những cái kia phó bản có hơn chín thành đều là tới từ khởi nguyên chiến trường chỉ cần tại khởi nguyên chiến trường tìm tới phó bản cũng dựa theo yêu cầu qua cửa phó bản liền có thể thu hoạch được phó bản quyền sử dụng nếu như có thể tại quy định thời gian c h i ê m cứ cái này phó bản liền có thể đem phó bản lối vào mang đi nhân tộc cảnh nội rất nhiều phó bản chính là như thế đến đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đến nói phó bản đều là thu hoạch được trang bị tăng lên đẳng cấp trọng yếu con đường khởi nguyên chiến trường làm phó bản chủ yếu nơi phát ra tự nhiên liền thành các đại chủng tộc cộng đồng cạnh tranh nơi trốn mà lại những năm qua này tất cả chủng tộc đều biết theo lãnh địa bên trong phó bản biến nhiều sinh ra càng mạnh nghề nghiệp tỷ lệ liền cao hơn dù một chút tiểu thuyết tu tiên bên trong đến nói chính là phó bản càng nhiều linh khí càng đồng đậm làm tranh đoạt phó bản khởi nguyên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có chiến đấu phát sinh ngăn cản thế lực đối địch thu hoạch được phó bản đồng thời cũng là vì để cho mình thu hoạch được càng nhiều phó bản bởi vì khởi nguyên chiến trường mỗi ngày đều sẽ có mới phó bản sinh ra ngẫu nhiên xuất hiện tại khởi nguyên chiến trường các nơi cho nên qua nhiều năm như thế cũng chính là các chủng tộc thành trì phụ cận mới lại an toàn địa khu về phần địa phương khác căn bản không có tuyệt đối an toàn có thể nói không giờ khắc nào không tại xảy ra chiến đấu nguyên nhân chính là như thế nơi này cũng thành các tộc người trẻ tuổi chủ yếu lịch luyện nơi trốn nhưng năm qua này các tộc cũng xuất hiện ăn ý Thần cấp đây là giải thích liễu nguyên tại khởi nguyên trên chiến trường gặp được chủ yếu định nhân đẳng cấp tại hơn bốn mươi đến hơn bảy mươi ở giữa thông qua đám người vô xì lòng trận chiến kia liễu nguyên chứng minh bản thân có hơn sáu mươi cấp chiến lược lấy thực lực của hắn chỉ cần có phải là bị một đám tam chuyển chức nghiệp giả vây công hoặc là gặp được tứ chuyển chức nghiệp giả tại khởi nguyên chiến trường nguy hiểm cũng không phải là rất cao nhưng để cho an toàn ngọc hàn sinh vẫn là để liễu nguyên ra khỏi thành trước đó n h i ề u mua mấy cái đá truyền thống chuẩn bị bất cứ tình huống nào ở đây cũng có nơi giao dịch bên trong có thể mua được một số nhân tộc cảnh nội mua không được đồ vật tốt lắm con đường sau đó chính ngươi đi thôi để quá nhiều người nhìn thấy ta đối với ngươi ngược lại không phải là chuyện gì tốt ta cũng vô pháp cam đoan nơi này sẽ hay không có ám viên minh người nên làm sự tình làm nên bàn giao sự tình cũng giao phó xong ngọc hàn sinh vỗ bả vai liễu nguyên một cái liền quay người rời đi khởi nguyên chiến trường hắn là thần hạ thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng là l i ê u nguyên lao sư nếu để cho quá nhiều người nhìn thấy hắn cùng l i ê u nguyên tại một khối khó tránh khỏi sẽ đối với l i ê u nguyên sinh ra hoài nghi cho dù có chấn ma tháp làm phục sinh bảo hộ nhưng có thể sống vẫn là không muốn chết tương đối tốt l i ê u nguyên đưa mắt nhìn ngọc hàn sinh rời đi sau đó liền tới đến giáp tự thành nơi giao dịch ở trong ở đây có rất nhiều thần hạ không cách nào mua được đồ vật những vật phẩm này được xưng là quân nhu vật phẩm có nghiêm ngặt đẳng cấp hạn chế cái dạng gì đẳng cấp có thể mua được đồ vật như thế nào liễu nguyên hiện tại chỉ là một điểm quân công cũng chưa có binh nhì ở vào tầng dưới chóc nhất có thể mua đồ vật thật đúng là không bao nhiêu nhưng nói đi thì nói lại liễu nguyên tại tinh linh nơi giao dịch thời điểm liền đã đem thứ cần thiết tất cả đều lấy lỏng hiện tại hắn củ cải trong nông trại thế nhưng là có cả một cái nhà kho tinh thần khôi phục d ự t ể ngược lại cũng không có thứ gì cần mua hắn lần này tới một cái duy nhất muốn mua địa phương đó chính là đá truyền thống cũng là hắn số lượng không nhiều có quyền hạn mua một vật đá truyền thống thuộc về là dùng một lần vật dụng đồng thời có thể bị ngoại tại lực lượng vấy nhiêu cũng không phải là trăm thành công năm vạn kim tệ đơn giá đối với đại bộ phận chức nghiệp giả đến nói cái giá tiền này cũng không tiện nghi nhưng đối với có trăm tỷ thân gia liếu nguyên đến nói hoàn toàn chính là cái số lẻ mà thôi hắn không hề nghĩ ngợi liền một hơi mua một trăm cái bất về sau đi một c h u y ệ n nữa một trăm cái người xác định nơi giao dịch nhân viên công tác nhìn xem liếu nguyên mặt nạ ác quỷ nhìn nhìn lại trên vai hắn c h ố n g không hầm trường trên mặt lộ ra một vòng c h ấ n kinh c h i sắc nhịn không được lại hỏi thăm một câu một hơi mua một trăm cái đã truyền t ố n g tình huống hắn cũng là lần đầu tiên gặp được đây chính là dòng giã năm trăm vạn kim tệ ừ n một trăm cái đủ một đoạn thời gian tới trước một trăm cái là tốt rồi nhân viên công tác một trăm cái là tốt rồi đến ngươi vui vẻ là được rồi phú nhị đại chính là không giống chẳng qua đem tiền tiêu vào đá truyền t ố n g loại này bảo mệnh đạo cụ bên trên muốn so rất nhiều phú nhị đại thông minh không ít chí ít không phải quá mức ngu xuẩn có chút đầu vóc chính là cái này một trăm cái đá truyền t ố n g hy vọng hắn có thể kiên trì đến sử dụng hết những này đá truyền t ố n g đi vị này nhân viên công tác tại khởi nguyên chiến trường hơn m ộ ư ơ i năm gặp quá nhiều quá nhiều con em nhà giàu tất cả đều là hàng hải đến đại bộ phận đều là đầy bụi đất đi hắn thông qua liễu nguyên hảo ném thiên kim cử động liền suy đoán đây là một cái con em nhà giàu nếu không một cái bình thường chức nghiệp giả làm sao có thể xuất ra toàn bộ thân ra lấy ra mua đá truyền t ố n g đâu chương hai trăm ba mươi ba ẩn thân quái vật chiến trường âm hồn chương hai trăm ba mươi ba ẩn thân quái vật chiến trường âm hồn nơi giao dịch mua xong đá truyền t ố n g về sau liều nguyên vẫn chưa cứ thế mà đi mà là tiếp tục tại nơi giao dịch bên trong đi dạo đi một vòng xuống tới hà nội với nơi này thương phẩm liền có nhất định hiểu rõ ở đây có một chút độc trúc tại khởi nguyên chiến trường đặc thù đạo cụ dân tộc cảnh nội không cho phép lưu thông những trang bị này được xưng là chiến trường trang bị cùng cung cấp bậc phó bản trang bị so ra thuộc tính c à n g mạnh hiệu quả tốt hơn nhất là tại khởi nguyên trên chiến trường còn có thể có nhất định tăng phúc là nơi này lôi cuốn trang bị chỉ tiếc ba mươi cấp trang bị ở trong đơn thuần gia tăng tinh thần khôi phục hiệu quả liền có không ít đều so trên người h ắ n bộ này tốt hơn chỉ b ấ t quá những trang bị này đối với quân công đều có yêu cầu liều nguyên căn bản cũng không có quyền h ắ n mua về phần vấn đề giá cả liều nguyên căn bản cũng không có để ở trong lòng cho dù nơi này tùy tiện một món sĩ cấp trang bị đều cần hơn trăm vạn kim tệ đến cấp giáo trang bị càng là hơn ngàn vạn hắn cũng không có để ở trong lòng không khác có tiền ngươi đáng tiếc hiện tại mới thu hoạch được quân công huân trường bằng không mà nói đám người bộ xì lòng hẳn là có thể cho ta cung cấp không ít quân công liêu nguyên lắc đầu cười một tiếng tại giáp tự thành đi dạo một vòng đối với nơi này hoàn toàn quen thuộc về sau hắn liền hướng phía cửa thành đi đến dự định mở mang kiến thức một chút cái này ngoài thành chiến trường nếu là có thể tìm được c à l i n h nói tới mấy cái kia phó bản g kia liền tốt nhất nhưng ngay tại hắn đi tới cửa thành thời điểm lại bị thủ thành binh sĩ ngăn lại tiểu g i a hỏa ngươi đây là muốn ra khỏi thành ừ n dự định đi ra xem một chút Ta xem đối ẳ n n g g cấp của ư thành thành với phẩm hạnh cũng có yêu cầu hắn nhìn lướt qua liễu nguyên quân công huân chương bên trên tin tức nhìn thấy liễu nguyên chỉ có ba mươi cấp vẫn chỉ là một người thời điểm ra ngoài hào tâm liền đem nó cản lại miễn cho lăng đầu thanh bạch bạch mất mạng không có việc gì ta dẫn theo không thiếu bảo mệnh của chụp còn mua mấy chục cái đá truyền thống gặp được nguy hiểm ta sẽ chạy l i ê u nguyên biết cái này thủ thành binh sĩ cũng là tốt bụng cũng không có sinh khí thái độ tốt lắm nhưng thái độ lại dị thường kiên quyết hắn đi tới khởi nguyên chiến trường thế nhưng là vì thăng cấp vì tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục sao có thể như thế đợi trong thành về phần cùng người tổ đội vậy cũng đừng nghĩ hắn ngay cả chân thực diện mạo cũng không có thể lộ ra đi nơi nào là có thể cùng người khác tổ đội dáng vẻ bất quá nói đi thì nói lại coi như hắn có thể cùng người khác tổ đội hắn cũng sẽ không làm như thế ta mẹ nó có thể đơn soát làm gì phải cứ cùng người tổ đội đâu thủ thành binh sĩ nhìn ra liễu nguyên thái độ kiên quyết cũng cản chính cẩn không ngăn nữa. ngươi thận đi, gặp nguy gặp hiểm Vậy đi, liêu ề truyền n mệnh quyển trục cùng đá tống không dùng lấy, còn sống mới có sử dụng trở trục lại, lấy, l mới hội. i bảo mất Ừm. có cơ đá sử nguyên nhẹ gật đầu liền đi ra khỏi cửa thành biến mất tại thủ thành binh sĩ trong tầm mắt hy vọng hắn có thể còn sống trở về đi thủ thành binh sĩ lắc đầu không còn nhìn nhiều hàng năm bởi vì dạng này xảy ra chuyện người không phải số ít đồng dạng tại khởi nguyên chiến trường mặc kệ lại thế nào tự ngạo người cũng sẽ lựa chọn tổ đội hành động giống liêu nguyên dạng này đơn độc hành động bình thường chỉ có lần thứ nhất tiến vào khởi nguyên chiến trường người mới sẽ làm như vậy nếu như người mới này nếu như có thể sống trở về cũng sẽ gia nhập tổ đội hàng ngũ ở trong nếu như không cách nào còn sống trở về kia cũng không cần phải nói bình thường đến nói chỉ có đ ẳ n g cấp đạt tới sáu bảy m ư ơ cấp mới có tư cách một mình hành động rất hiển nhiên tại thủ thành binh sĩ xem ra liễu nguyên không phải là người như vậy hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong liễu nguyên có thể còn sống trở về nổi lên khi đ ọ c hành hiệp quyết định ngu xuẩn ngay tại liễu nguyên rời đi về sau không lâu lại có mấy c h i đội ngũ rời đi giáp tự thành đồng thời cũng có mấy c h i đội ngũ toàn thân mang súng trở về hiển nhiên là gặp được địch nhân tập kích khởi nguyên chiến trường khắp nơi đều tràn ngập màu xám sương mù ánh mắt phi thường không tốt coi như liễu nguyên vận dụng hết thị lực ở đây cũng nhìn không được quá xa b ảnh ngay tại liễu nguyên đi tới một chỗ sơn cốc thời điểm đột nhiên một cái lảo đảo gặp được không biết công kích của địch nhân đồng thời công kích tần suất càng ngày càng cao nhưng vấn đề ở chỗ ánh mắt của hắn ở chung quanh đ ả o q u a lại từ đầu đến cuối không có phát hiện cái kia phát động công kích địch nhân đây là khoảng cách quá xa hay là đối phương sẽ ẩn thân kỹ năng đâu khó trách cái tia thủ thành binh sĩ khẩn trương như vậy xem ra cái này khởi nguyên chiến trường nguy hiểm trình độ Căn bản cũng bản không phải l à mà. thần hạ có khả năng có so l i ê u nguyên á mỉm cười lập tức xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng trên thân toát ra từng sợi đen nhánh sương mù tại sao lương tạo thành một cái đen nhánh đại môn hình thể to lớn mánh độc con cóc từ đó nhảy ra ngoài mánh độc con cóc sử dụng độc hồn bom mặc kệ ngươi là ẩn thân cũng tốt vẫn là nút ở phía xa công kích cũng tốt chỉ cần công kích của ta phạm vi cũng đủ lớn ngươi liền tránh không được h o a m á h độc con cóc đáp lại một tiếng liền đem trên lưng màu đen nấm phát xạ đến trăm mét cao giữa không trùng vành một tiếng nổ tung lên phóng xuất ra đại lượng đen nhánh sương ngủ nháy mắt bao trùm mấy ngàn mét khu vực a cơ h ộ i chính là độc khuẩn bom bạo tạc nháy mắt chung quanh liền chuyển đến tiếng rít chói thai âm thanh liều nguyên lúc này mới thấy rõ công kích mình quái vật dáng dấp ra sao những quái vật này không có c thể giấu ở trong sương ngủ dù mắt thường rất khó phân rõ hiện tại gặp được độc h u ẩ n bom công k lúc này mới hơi lộ ra thân hình chiến trường âm hồn đẳng cấp ba mươi lăm lực lượng ba nghìn nhanh nhẹn bốn nghìn tinh thần chín nghìn thể chất sáu nghìn kỹ năng vật lý công kích miễn dịch âm hồn đạn ẩn thân ba mươi lăm cấp có chín ngàn tinh thần đây chính là so một chút tinh anh quái còn muốn lợi hại hơn đồng thời còn có thể miễn dịch vật lý công kích tự mang ẩn thân kỹ năng có thể nói là tương đương khó chơi l i ê u nguyên cũng không nghĩ tới mình tại khởi nguyên chiến trường gặp được loại thứ nhất quái vật chính là loại này u hồn loại quái vật đây là cũng là khởi nguyên chiến trường độc hữu một loại quái vật thủ thành trong miệng binh lính ra ngoài trở về không đến người mới có hơn chín thành đều là bị chiến trường âm hồn giết chết những quái vật này không chỉ có đẳng cấp cao còn có thể ẩn thân lại có thể miễn dịch vật lý công kích một chút kinh nghiệm không đủ chiến sĩ gặp đến chết khả năng cũng không biết đối phương ở nơi nào mặc dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú một khi một mình tại giã ngoại gặp được cũng là cựu tử nhất sinh cục diện nguyên nhân rất đơn giản những chiến trường này âm hồn cũng không phải cái gì sống một mình q á vật mà là quần cư quái vật một khi gặp phải vậy sẽ phải tao nộ ộ mươi cái trở lên vây công liều nguyên lần này vật khí càng hồng bét rõ ràng là đi đến một cái âm hồn xào h u y ệ t t r u n g quanh lít nha lít nhít tất cả đều là chiến trường âm hồn nói ít cũng có trên t r ă m con nếu như là cái khác ba mươi cấp chức nghiệp giả gặp được cho dù có cấp bốn mươi nhị chuyển chức nghiệp giả dẫn đội cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nào thoát chỉ tiếc bọn chúng gặp l i ê u nguyên nhất định là muốn trở thành kinh nghiệm p ao. Trưng bao ta tại ngươi phía trên. Trưng 234, vật lý miễn dịch. Thực lực của ta tại ngươi phía của ngươi miễn ngươi p dịch. h í lý lực nếu như là cái khác ba mươi cấp chức nghiệp giả gặp được nhiều như thế chiến trường âm hồn cũng chỉ có một lựa chọn đó chính là sử dụng đa truyền t ố n g trở lại giáp tự thành ở trong cho dù là từ kỵ sĩ pháp sư chờ nghề nghiệp tạo thành đội ngũ đối mặt như thế số lượng chiến trường âm hồn cũng chỉ có như thế một lựa chọn những n à y âm hồn đích sắc có thể bị không phải vật lý công kích t r ú n g đích nhưng là số lượng của bọn họ quá nhiều coi như trong đội ngũ có pháp sư muốn đem bọn hắn d i ệ t sát cũng cần không ngắn thời gian mà bọn hắn muốn vượt qua kỵ sĩ cùng chiến sĩ bảo hộ đem pháp sư giải quyết hết tương đối mà nói liền muốn nhẹ nhói một chút cho dù là một cái tầm mười đụng những phải chỉ i thời gian quá dài. ế n trường này hồn, cũng trống không trèo được âm h c quá thấy i ế c bọn ắ n Nguyên, kết quả sau cùng căn bản liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. gặp gì Liêu cái quả sau kết t sẽ có Chỉ h ý những chiến trường này âm hồn tại xương độc bao phủ xuống cảm thụ được nhanh chóng giảm xuống thanh máu trên thân c h u y ể n đến kịch liệt đau nhức nao n h a o phát ra thống khổ kêu gen vội vàng từ bốn phương tám hướng hướng phía liêu nguyên vào tới chỉ cần không phải một ít tình huống đặc biệt hơn ba mươi cấp quái vật tất cả đều có được trí k h ô n nhất định bọn hắn hiển nhiên là nhìn ra máy đ ộ n con cóc là liễu nguyên triệu hoán vật như vậy chỉ cần đem liễu nguyên cái này triệu hoán sư giải quyết mánh độc con cóc cũng sẽ tùy theo tử vong trên người bọn họ chúng độc trạng thái cũng sẽ tùy theo giải trừ có chút đầu v ó c đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối điểm này đầu v ó c nhưng vô dụng liễu nguyên mỉm cười x o a y một tiếng b ú n g tay một cái mình cùng mánh độc con cóc trên thân đều là xuất hiện một món h ả i cốt bọc thép sau đó liền không tiếp tục để ý những này âm hồn công kích hắn hiện tại thế nhưng là có sáu bảy mươi vạn thể chất ba mươi cấp h ả i cốt bọc thép lượng máu vì thể chất bảy không không phần trăm cũng chính là hơn bốn trăm vạn lượng máu l i ê n hỏi một câu nay một đám tinh thần đều chưa từng có vạn chiến trường âm hồn muốn thế nào phá vỡ hài cốt bọc thép phòng ngự chỉ ngay bành bành bành thanh âm không ngừng chuyển đến chung quanh chiến trường âm hồn không ngừng phát động công kích bắn ra từng đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác đến quang đạn chúng đích liếu nguyên thân thể đánh vào hải cốt bọc thép phía trên nhưng mà những n à y quang đạn công kích cũng chỉ là để cho thân thể của liếu nguyên hơi rung nhẹ hai lần trừ cái đó ra liền không có cái khác chiến tích ngược lại là đậu khuẩn xương mù tổn thương để máu của bọn hắn đầu nhanh chóng hạ xuống đau đớn trên người để bọn hắn công kích rõ ràng yếu bớt rất nhiều cuối cùng bọn hắn n a o n a o ngã xuống đất không dạy nổi liếu nguyên trước mặt cũng tại lúc này không ngừng bắn ra tin tức mánh đ ộ c con cóc đánh rết 35 cấp chiến trường âm hồn kinh nghiệm 42000. mánh đ ộ c con cóc đánh rết 35 cấp chiến trường âm hồn thu hoạch được âm hồn tinh hoạch thanh đồng cấp 1, kinh nghiệm 42000. mánh đ ộ c con cóc đánh rết cái này kinh nghiệm cũng quá thiếu đi l i ê u nguyên nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm phía trên k i a nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa bất đắc gì lắc đầu theo đẳng cấp tăng lên không chỉ có thăng cấp cần thiết kinh nghiệm trở nên càng nhiều mà lại đánh rết giống nhau quái vật thu hoạch kinh nghiệm cũng sẽ tiến một bước giảm xuống thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng nhiều đánh rết quái vật thu hoạch kinh nghiệm càng ít cứ kéo dài tình huống như thế Thăng cấp đây ộ khó tự nhiên tự trở nên càng lớn. đ cũng là tại sao vậy có ấ cấp cấp mấy p càng cao, thăng cấp tốc độ càng chậm chí c thăng nguyên nhân. Tại 340 cấp thời điểm, thường thường tuần tháng Tại thời thậm độ điểm, mới lễ, thể t h ă n gặp cấp. chỉ cho cơ có được cấp, chừng phỏng Nếu như này nguyên nhưng muốn lên tới cấp, phỏng chừng đều đến ngày. liếu quái biểu đều hồ thể thể là loại làm là tại tới Đây mật vật, sát, độ dù g có thể gặp được nhiều như vậy chiến trường âm hồn điều kiện tiên quyết nếu không cái tốc độ này sẽ chậm hơn nếu như có thể tìm được một cái phù hợp phó bản liên tục x o á t cái một trăm l ầ n làm sao cũng có thể thăng cái một hai cấp đi có thể so sánh đi rừng váy nhanh nhiều liễu nguyên thu hồi trên mặt đất chiến lợi phẩm đem á n h độc con cóc thu hồi triệu hoán không gian uống xong hai bình tinh thần khôi phục dược tề về sau tiếp tục hướng phía phía trước đi đến Thông thức thế thể vật vật tố chiến dịch kỹ năng. Như dịch, lần này nguyên này còn miễn năng. đồng dạng đạo lý, có vật lý miễn dịch, cũng sẽ có nguyên giới qua đấu, liêu lý lý, lý vậy được, có có có có mi để đạo ý kỹ sẽ phải chăng có thể dựa vào độc chậm rãi hạ độc chết hoặc là có biện pháp nào có thể giải trừ đối phương miễn dịch trạng thái đâu l i ê u nguyên ánh mắt lấp lóe đang hướng phía nơi xa tiến lên thời điểm cũng đang suy t ư việc này hắn biết thế giới này không có chân chính vô địch kỹ năng cho dù là hắn hải cốt lao ngục có không cách nào bị t ị n h hóa hiệu quả nhưng là chỉ cần đối phương đẳng cấp đầy đủ cao kỹ năng đủ cường đại liền có khả năng cưỡng ép t ị n h hóa rơi dùng trò chơi thuật ngữ để nói chính là chỉ cần đối phương cần ưu tiên đầy đủ cao liền có thể không nhìn hải cốt lao ngục bản thân hiệu quả đồng dạng đạo lý coi như chiến trường âm hồn có thể miễn dịch vật lý tổn thương nhưng nếu là thần cấp chức nghiệp giả vật lý công kích bọn hắn lấy cái gì miễn dịch không tồn tại có được hay không cho dù là liễu nguyên sinh mệnh kết nối hắn đều không dám hứa chắc tại thần cấp chức nghiệp giả thậm chí tứ chuyển chức nghiệp giả công kích đến phát sinh hiệu quả điểm này hắn rất sớm trước đó liền chú ý tới chỉ là hắn phát dụng tốc độ quá nhanh cho dù là tam chuyển chức nghiệp giả cũng không có thể bước ra điểm này nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tin tưởng vững chắc chiến trường âm hồn vật lý miễn dịch tuyệt đối làm không được vô địch chỉ bất quá lấy liễu nguyên trước mắt kỹ năng hiển nhiên còn không cách nào đánh vỡ loại này vật lý miễn dịch、Ai? manh độc con cóc thực lực có chút theo không kịp cái này nếu là gặp được cái nào đó vật lý miễn dịch bột liền phiền phức liêu nguyên bất đắc dĩ thở dài bất luận là cự nhân dòm bi vẫn là bạo quân dòm bi bọn hắn công kích đều là vật lý tổn thương nếu là không có biện pháp giải quyết vật lý miễn dịch vấn đề đối mặt loại này bột thật đúng là không có biện pháp gì ừ m g i ố n g như cũng không tất cả đều là dạng này bạo tạc củ cải thương bạo tạc tổn thương cũng không tính là hoàn toàn vật lý tổn thương người chết chúc phúc mang vào vong linh hệ tổn thương hẳn là cũng không phải thuần phí vật lý tổn thương đi lần sau gặp lại chiến trường â m hồn ngược lại là có thể thử một chút Mà lại, m á h độc con cóc không bao lâu liền có thể lại lần nữa tiến hóa liễu nguyên nhìn một chút triệu hắn trong không gian lít nha lít nhít pháo h ô i d ò m bi trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung hắn một bên duy trì lấy hải cốt bọc thép hướng phía trước đi đến tìm kiếm không biết ở vào nơi nào phó bản một bên cắn thuốc hợp thành pháo h ô i d ò m bi vô hạn hợp thành thăng cấp về sau liễu nguyên hợp thành d ò m bi hiệu suất tăng lên gấp mấy chục lần duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là tinh thần tiêu hao quá lớn liễu nguyên hợp thành một hai nhóm liền cần uống một bình tinh thần khôi phục dược để khôi phục tinh thần khởi nguyên chiến trường phi thường lớn vật ký không tốt thời、điểm. sẽ dùng một lần gặp được một đoàn quái vật vận khí tốt nửa ngày đều khó mà gặp được bất luận cái gì quái vật vì lý do an toàn l i ê u nguyên vẫn chưa chịu hồi ra gió lốc lôi c ế u mà là dựa vào hai chân chậm chạp tiến lên kết quả chính là đi mấy giờ m á h độc con cóc đều hợp thành mấy cái lại chỉ là gặp đến mấy cái chiến trường âm hồn xác minh bạo tạc tổn thương không phải thuần túy vật lý tổn thương ý nghĩ trừ cái đó ra liền không có nhìn thấy thâm viên ác ma cũng không có nhìn thấy theo hã biết tại khởi nguyên trên chiến trường có một loại tùy ý có thể thấy thâm viên ác ma mới là cũng không biết có phải hay không là vận khí của hã tốt một mực chưa từng gặp được loại này thâm viên á t ma chương 235, t a o nộ mai phục vượt sâu cầu đầu nhân chương 235, t a o nộ mai phục vượt sâu cầu đầu nhân âm hồn bên ngoài sân gốc một cái từ sáu cái cấp bốn mươi chức nghiệp giả chỗ tạo thành đội ngũ cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử liếc mắt nhìn máy truyền tin trong tay lại liếc mắt nhìn phía trước sân gốc nhẹ gật đầu trầm giọng nói nơi này chính là chỗ kia âm hồn căn cứ nghe nói đã có mấy chục danh nhân tộc chức nghiệp giả tán thân nơi này chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là diện trừ chỗ này căn cứ mặc dù chúng ta đều là nhị chuyển chức nghiệp giả nhưng là chiến trường âm hồn vật lý miễn dịch kỹ năng quá buồn ôn như thế lớn căn cứ bên trong rất có thể sẽ có cấp bốn mươi âm hồn chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ dâu quai nón nam tử ngữ khí hơi ngừng lại liếc mắt nhìn một bên kỵ sĩ bắt đầu hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh kỵ sĩ sau khi đi vào liền mở ra toàn diện phòng ngự đừng để âm hồn tới gần minh bạch tên kia hình thể khôi ngô kỵ sĩ nhẹ gật đầu liền không nói thêm gì nữa đã bắt đầu để phòng địch nhân ở chung quanh pháp sư cùng mục sư một khi toàn diện phòng ngự bị phá ra các ngươi liền sử dụng đá truyền t ố n g rời đi coi như lần này không cách nào thanh lý chỗ này căn cứ lần sau lại đến chính là hết thể dẹp và an toàn làm chủ minh bạch người mặc màu đỏ pháp sư bảo cùng màu trắng bộ đ ồ mục sư m ộ i tử nhẹ gật đầu thần sắc giống vậy nghiêm túc đội trưởng có vẻ không đúng k ì n h đúng lúc này một bên người khoác đấu đồng màu đen thích khách đột nhiên thần sắc có vẻ hơi quái dị trong sơn cốc này giống như bất luận cái gì quái vật một cái cũng chưa có làm sao có thể cái này nhưng là của giáp tự thành quan phương tình báo làm sao lại không có bất kỳ cái gì quái vật dâu quay nón nam tử lần nữa liếc mắt nhìn máy truyền tin biểu lộ trấn kinh chỉ ít tại cảm giác của ta bên trong đích sắc không có phát hiện bất luận cái gì quái vật lao đại ngươi biết loại tình huống này hoặc là nơi này đích sắc không có quái vật hoặc là chính là có đ ẳ n g cấp cao đơn vị xuất thủ che giấu khí tước thích khách áo đen núi bay cũng là có chút khó có thể tin ít nhưng là của giáp tự thành tình báo làm sao cũng không thể xảy ra vấn đề đi vào xem lại nói mọi người để cao cảnh giác dâu quay nón nam tử suy tư một lát liền dẫn đám người tiến vào thượng cổ bên trong sau đó liền thấy được đầy đất âm hồn thi thể âm hồn mặc dù thoạt nhìn không có thực thể nhưng ở sau khi chết lại sẽ không tiêu tán mà là lại biến thành một đoạn hơi mở khí thể cần một hai ngày thời gian mới có thể biến mất đều đã chết đây là ai làm nhiệm vụ này không phải chúng ta sau đó sao chỉ cần những ngày âm hồn đã chết nhiệm vụ ban thưởng là thuộc về chúng ta đối phương tại sao muốn làm thế dâu quay nón nam tử nhữ mày không rõ ràng đây là ai làm mục đích làm như vậy lại là cái gì bọn hắn sở dĩ sẽ lại tới đây chính là mượn giáp tự thành bố trí nhiệm vụ lại tới đây thanh trừ nơi đây chiến trường âm hồn vì phụ cận tộc nhân giảm mất một chút tiềm ẩn lý hiếp kết quả không nghĩ tới bọn hắn mới vừa vặn tiền đến tất cả âm hồn vậy mà đều đã chết mà lại những ngày âm hồn số lượng so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn trọn vẹn hơn một trăm con thậm chí còn có bảy con hình thể rõ ràng tương đối lớn thuộc về cấp bốn mươi âm hồn càng thêm quỷ dị địa phương ở chỗ ở trong thung lũng này không hẳn có rõ ràng chiến đấu vết tích chỉ có phía trước cách đó không xa trên mặt đất có từng cái vết lõm nhìn xem là âm hồn sử dụng âm hồn đạn lưu lại hạ trừ cái đó ra liền không có tìm được cái khác chiến đấu vết tích đây chính là tựa như là âm hồn đánh lấy đánh lấy liền đem mình cho đánh chết dâu q u ai nón nam tử tại khởi nguyên chiến trường nhiều năm có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng lại cũng chưa gặp qua loại chiến trường này trăng cảnh liền xem như sử dụng loại nào đó bộc u phát không mạnh tiếp tục thời gian tương đối dài kỹ năng cũng không thể không có cái khác phản ứng đi liền xem như năm mươi cấp chức nghiệp giả nếu như là một mực phòng ngự tại đây ai nhiều âm hồn vây công h ạ cái kia cũng gánh không được có được hay không lão đại cẩn thận bên kia có kịch liệt năng lượng ba động đang theo lấy chúng ta bên này chạy nhanh đến thích khách áo đen tay cầm trùy thủ một mặt cảnh giác nhìn xem phía đông bắc lúc này muốn đi đã tới không kịp tốt nhất ứng đối phương pháp chính là để cao cảnh giác dâu quay nón bọn người cũng là như thế tất cả đều lộ ra một mặt vẻ cảnh giác chỉ trong chốc lát, liền có một cái toàn thân xích hỏng đầu chó thân người thâm viên ác ma mang theo mấy trăm con địa ngục huyện đi tới bên ngoài sơ g ố c không nghĩ tới động tác của các ngươi còn rất nhanh hơn một trăm con âm hồn nhanh như vậy liền l i n giết nếu như động tác của ta chậm một chút nữa sợ là liền muốn để các ngươi chạy tên tiêu đầu chó thân người thâm viên ác ma lộ ra một mặt vẻ trêu thức tại hiện thân nháy mắt liền bóp nát một viên đá màu đen hình thành một cái lồng ánh sáng màu đen bao phủ mấy ngàn mét khu vực thâm viên ác ma dâu q u ai nón nam tử gặp tình hình này sắc mặt khó coi nhìn thấy vượt sâu cầu đầu nhân mang theo đại lượng địa ngục huyện tới h ẳ n nơi nào vẫn không rõ mình là chúng thâm viên á giáp tự thành t bên r dâu quay nó nam tử tới thời điểm ngay tại kỳ quái vì cái gì kể bên này vì cái gì liền cả một cái địa ngục huyện cũng chưa có lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao khởi nguyên chiến trường như thế lớn coi như địa ngục huyện số lượng lại nhiều cũng không khả năng mỗi một chỗ đều có bây giờ xem ra là cái này vượt sâu cầu đầu nhân đem phụ cận địa ngục huyện tất cả đều tụ tập lại một chỗ vì chính là nhằm vào bọn họ ở đây thiết hạ mai p h ụ những n à y địa ngục huyện phần lớn chỉ có ba mươi cấp lại không có chiến trường âm hồn vật lý miễn dịch kỹ năng đối phó muốn càng thêm đơn giản nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nơi này chính là có mấy trăm con nhiều cũng có một cái bốn mươi bảy cấp vượt sâu cầu đầu nhân dựa vào bọn hắn sáu cái làm sao có thể là đối thủ càng nguy hiểm hơn thời điểm vượt sâu cầu đầu nhân tại xuất hiện về sau liền bóp nát một khối đá tại đây hắc quan phạm vi bên trong đã chuyển tống tất cả đều mất đi hiệu lực trừ phi là chạy ra hắc quan phạm vi vàng không bọn hắn c ă n bản là k h ô n nào g cách Chỉ thoát. đào là m u ố n tư phiến về sau hắn một tay cầm vẫn một tay cầm bữa đi tới đội ngũ phía trước nhất xuất ra ba tấm quyển chụp sử dụng mất trầm giọng nói để ta ở lại cản bọn hắn các người đi trước rời đi vực sâu hát quan khu vực sau liền sử dụng đa truyền thống rời đi trở về cầu viện ta cùng một chỗ lưu lại không muốn lãng phí thời gian ta tình huống người biết nhất thời bán hội còn chết không được đây là lựa chọn tốt nhất dâu q u a i nón nam tử quát lớn một tiếng đánh gậy kỵ sĩ Tốt. mấy người còn lại cũng không nói thêm lời vội vàng hướng phía nơi xa chạy tới cùng lúc đó t r u n g quanh địa ngục khuyển p h á n p h á t nhận loại nào đó không thể khoan dung khiêu khích cũng không quản cầu đầu nhân mệnh lệnh hướng phía dâu q u a i nón nam tử bay nào mà đến chương khí thi bộ rồng chương hai trăm ba mươi sáu hợp thành chương khí thi bộ rồng khởi nguyên chiến trường một cái tự thạch bên cạnh liễu nguyên đột nhiên dừng bước trên mặt lộ ra một vòng vui mừng rốt c ụ c góp đủ hai mươi bảy chỉ tại toàn lực của hắn triệu hoán toàn lực hợp thành phía dưới triệu hoán trong không gian mánh độc con cóc đã đạt tới hai mươi bảy con có thể bắt đầu một vòng mới hợp thành dựa theo dĩ vạn g thời điểm kinh nghiệm từ hai mươi bảy con triệu hoán vật tiến hành hợp thành có thể là khiến cho mánh độc con cóc phát sinh một vòng mới tiến hóa mánh độc con cóc nguyên bản thực lực xen vào mắt đỏ cự nhân d ò m bị cùng bạo quân d ò m bi nếu như lại phát sinh một lần tiến hóa thực lực của nó chí ít cũng có thể đạt tới bạo quân dọn bị trình độ này từ thanh đồng cấp tăng lên tới cấp hoàng kim bắt đầu đi liễu nguyên uống xong hai bình tinh thần khôi phục dự tệ đem tinh thần về đầy về sau Bắt đầu một vòng mới hợp thành. đầu mới vòng hợp chỉ ú c mừng, n g ư ơ trong chốc lát hai mươi bảy con mánh độc con cóc có có cũng chỉ còn lại có ba con mánh độc con cóc hai hình thể rõ ràng biến lớn hơn một vòng các hạng thuộc tính cũng, cũng có tăng lên chẳng qua chỉ cần không có phát sinh tiến hóa loại này tăng lên còn nói không lên chất biến mặc dù loại biến hóa này đối với ba mươi cấp chức nghiệp giả mà nói đã là hiếm có tăng lên nhưng đối với liêu nguyên mà nói lại có chút trứng mắt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 Bởi vì v ậ nguyên may của n ư ơ i t h ộ c cao tính hơn、20. lần n 20, à hợp thành phát sinh định hướng bạo kích, thu hoạch được một con khí thi không mạch Định hướng bạo kích,、vận、khí còn có cái này tác dụng. Nhìn được cấp, cấp. một trướng tác trước mắt bắn ra tin tức, này con rồng, vận còn dụng. bắn cái kim i bạo bộ ba bạo có ra l u g không sướng mừng Nguyên u y ê điên. n như khỏi hơi sướng sở, trật lộ ra lộ vẻ mừng như điên. Nguyên bản hắn coi là may mắn cái này thuộc tính tác dụng duy nhất chính là để hắn trở nên càng may mắn đánh chết tiểu quái tỷ lệ rơi đ ồ cao hơn có thể thu hoạch được càng hiếm hoi hơn đạo cụ mở ra b ộ bảo dương thời điểm có thể mở ra ẩn g ấ u đạo cụ kết quả không nghĩ tới cái này may mắn không chỉ chỉ là thể hiện tại cải phó bản phía trên liền cả hợp thành cũng là như thế hiện đang hồi tưởng lại đến liễu nguyên lúc này mới chú ý tới từ khi hoàn thành ba mươi cấp tiến gia i nhiệm vụ về sau tại hợp thành thời điểm phát sinh bạo kích tỷ lệ cũng biến thành càng lớn dựa theo liễu nguyên nguyên bản giới thiệu hẳn là cần một ngày t ả hữu thời gian mới có thể hợp thành ra hai mươi bảy con mánh độc con cóc bây giờ chỉ là qua hơn m ộ ư ơ i giờ liền đã hoàn thành mục tiêu dự trù càng quan trọng thời điểm mánh độc con cóc hợp thành lại bởi vì hai mươi điểm may mắn t h u tính mà phát sinh định hướng bạo kích như vậy sau này bạo quân dọn bị hợp thành phải chăng cũng có thể phát sinh định hướng bạo kích đâu nếu quả thật có thể phát sinh bạo kích như vậy chí ít có thể khẳng định bạo quân dòm bỉ cũng có thể tiến hóa thành có được bạch kim phẩm chất triệu hoán v ậ t l i ê u nguyên âm thầm gật đầu trong lòng tràn ngập chờ mong bạo quân dòm bỉ là phẩm chất hoàng kim triệu hoán v ậ t không có sai nhưng là phổ thông tiến hóa cũng không nhất định sẽ phát sinh phẩm chất nâng lên thăng cũng tỉ như thanh đồng cấp cự nhân dòm bỉ tiến hóa về sau là thanh đồng cấp mắt đỏ cự nhân dòm bỉ lại lần nữa tiến hóa một lần phẩm chất mới phát sinh biến hóa rất hiển nhiên phẩm chất hoàng kim cùng bạch kim phẩm chất trị ở giữa tranh lệch、so、còn một lớn nếu như là bình thường tiến hóa đoán chừng cần hai ba lần tiến hóa bạo quân d ọ m bị mới có thể tăng lên tới bạch kim phẩm chất nhưng nếu là phát sinh định hướng bạo kích k i a liền không giống có lẽ chỉ cần một lần phẩm chất liền có thể tăng lên tới bạch kim chẳng qua đây đều là nói sau muốn để bạo quân d ọ m bị lần nữa tiến hóa điều kiện tiên quyết là cần hợp thành hai mươi bảy con bạo quân d ọ m b ị liêu nguyên tạm thời đem việc này bông u xuống ánh mắt nhìn về phía triệu h o á n trong không gian chỉ thấy bao quả tại ba con mánh đ ộ n con cóp hợp thành hát vụ liền hướng phía trung tâm tụ lại một cái tướng bạo cái dị dọn bị xuất hiện ở trong mắt liêu nguyên không không đúng đã không thể xem như d ò m bi mà là một con rồng một đầu cự long hình thể phương diện c h g khí thi bộ long thể dài vượt qua trăm mét tứ chi tráng kiện hữu lực trên thân bao trùm lấy ám vảy màu xám trên đó còn hất lên một t ầ n g màu đỏ sậm tử thi mục nát ra xem ra tựa như là một món huyết sắc áo choàng m ở dạng hai cánh của nó rộng lớn như là con rơi m ở dạng nhưng càng thêm dày đặc phía trên tre kín rắc rối phức tạp mạch máu trạng đường vân c h ả y ra quỷ dị sinh m ệ c h lực làm người khác chú ý nhất là trên người nó quấn banh lấy nồng đậm màu xám trắng chữ khí những này chướng khí như vật sống ngọ ngoại tản mát ra làm người ta ngạt thở hôi t ố i phản phất liền cả không khí chung quanh đều muốn bị những này t r ư ớ n g khí hủy hóa một dạng t r ư ớ n g khí thi bộ rồng phẩm chất bạch kim đẳng cấp ba lực lượng bốn vạn nhanh nhẹn bốn vạn tinh thần bốn vạn thể chất sáu vạn hp một tước tám mươi triệu thiên phú độc khuẩn t r ư ớ n g khí kỹ năng t r ư ớ n g khí xâm nhập t r ư ớ n g khí lĩnh vực t r ư ớ n g khí thổ tước đ ộ n mợ thuộc tính này không khỏi cũng q u a xa hoa một chút đi nhìn xem t r ư ớ n g khí thi bộ rồng giao diện thuộc tính liễu nguyên lập tức liền t r ư n g lớn hai mắt trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói là bạch kim phẩm chất n g ư bức vẫn là t r ư ớ n g khí thi bộ rồng n g ư bức ba mươi cấp triệu hóa vật toàn thuộc tính vượt qua bốn mươi vạn điểm người d á m tin thể chất càng là cao tới sáu mươi vạn hv liền càng quá đáng sáu mươi vạn thể chất một trăm tám mươi triệu hv trọn vẹn ba trăm l ầ n thể chất chuyển hóa xuất quả thực thịt đến quá mức đừng nói là ba mươi cấp bột u liền xem như bốn năm mươi cấp bột u chỉ sợ cũng chưa có d à y như vậy lượng máu mà lại t r ư ớ n g khí thi bộ rồng cùng trôn xương rừng rậm c u n g giống hắn cũng không phải một cái chỉ có thể bị động bị đánh không thể chủ động công kích nhân vật toàn thuộc tính vượt qua bốn mươi vạn thân dài vượt qua một trăm linh từ lòng há lại đùa d i ỡ n với ngươi không nói khác liền chỉ là như vậy thuộc tính tùy tiện một cái công kích cũng không phải là ba mươi cấp chức nghiệp giả có khả năng ngăn cản cho dù là hơn bốn mươi cấp chức nghiệp giả chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản chướng khí thi bộ rồng va chạm càng quan trọng chính là chướng khí thi bộ rồng từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra đây không phải thuần túy vật lý đơn vị công kích va chạm căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính của hắn mà lại quyết định một cái đơn vị thực lực mạnh yếu nhân tố trừ tự thân t h u tính bên ngoài thiên phú cùng kỹ năng còn chiếm một phần rất lớn nguyên nhân trương khí thi bộ dòng thuộc tính như thế khoa trương nghĩ đến thiên phú của hắn cùng kỹ năng cũng không sẽ kém đi nơi nào cho ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi đi liêu nguyên mỉm cười đưa tay ấn mở trương khí thi bộ dòng thiên phú giao diện chương hai trăm ba mươi bảy không có buộc phát tổn thương hỏi qua ta sao chương hai trăm ba mươi bảy không có buộc phát tổn thương hỏi qua ta sao trương khí hiệu quả tất cả độc thuộc tính kỹ năng tổn thương tăng phúc đến một nghìn phạm vi mở rộng gấp mười tiếp tục thời gian gia tăng gấp mười không nhìn mục tiêu bảy không phần trăm độc thuộc tính khẳng tính lại mánh độc con cóp tất cả độc thuộc tính kỹ năng đồng đều bổ sung trương khí đạt tính t r ư ơ bạch kim trở lên lại đẳng cấp vượt qua trường khí thi bộ dòng một mươi cấp giải độc hoặc là tịnh hóa kỹ năng cần liên tục sử dụng một mươi lần mới có thể giải trừ trường khí trạng thái phổ thông kỹ năng không cách nào giải trừ trường khí trạng thái nhìn xem trường khí hiệu quả liều nguyên ngây người hồi lâu trận lộ ra vẻ mừng như điên từ góc độ nào đó đến xem chứng khí đặc tính hiệu quả cùng m gia không t nhìn a h n g đọc thuộc tính kháng tính độc hiệu quả cũng từ sáu tăng lên tới bảy đừng nhìn chỉ là gia tăng một mươi đây chính là tỷ lệ phần trăm không nhìn kháng tính hơn nữa còn là năm mươi về sau tăng lên thật không phải số lượng nhỏ gì đơn giản lấy một thí dụ nguyên bản chỉ có thể đối với mục tiêu tạo thành một trăm điểm thương tổn kỹ năng tại trướng khí gia t r ì hạn tổn thương đầu tiên là tăng lên gấp một ư ơ i tiếp tục thời gian lại tăng thêm gấp m ộ ư ơ i đây chính là gấp trăm lần tổng t ổ n t h ư ơ n g tăng lên lại không n h ì n bảy không phần trăm độc thuộc tính kháng tính sau đoán chừng có thể tạo thành hai ba vạn tổn thương ngoài ra có được trướng khí đặc tính kỹ năng còn có thể cho mục tiêu đơn vị tạo thành tỷ lệ phần trăm tổn thương nhiều nhất có thể tạo thành ba mươi phần trăm trước mắt lượng máu tổn thương mà lại cái này tổn thương vẫn là hút máu hiệu quả tạo thành tổn thương hồi phục tự thân không thể nghi ngờ là đại đại tăng cường trướng khí thi bộ dòng năng lực đựng g i i duy nhất chỗ không h o à n mỹ chính là giải trừ trướng khí trạng thái điều kiện không bằng mánh độc khó như vậy lấy phỏng đoán ở vào mánh độc trạng thái dưới cần liên tục sử dụng năm không thể kỹ năng lại lượng dùng trí ít gấp đ ộ i mới có thể giải trừ mánh độc trạng thái trướng khí liền không có cái hiệu quả này nhưng t hay cái góc độ đến xem trướng khí trạng thái tựa hồ càng thêm vô giải bạch kim phẩm chất giải độc kỹ năng không dễ tìm chỉ cần kỹ năng phẩm chất thấp hơn bạch kim lại kỹ năng đẳng cấp không cao hơn trướng khí thi bộ dòng m ư ơ i cấp trực tiếp chính là vô giải coi như phẩm chất cao hơn bạch kim lại đẳng cấp vượt qua trướng khí thi bộ dòng một mươi nếu như không biết trương khí hiệu quả sợ là đến chết đều giải trừ không được trương khí trạng thái có trương khí thiên phú gia trì dù chỉ là bình thường nhất kỹ năng đều có thể cái kêu uy lực cũng không thể khinh thường liễu nguyên hài lòng gật gật đầu không nói khác cũng chỉ là hấp thụ 30% trước mắt hp hiệu quả cũng đủ để cho tất cả kỹ năng đều sinh ra chất biến nhưng lời nói còn nói đến trương khí thi bộ dòng thiên phú mạnh như vậy h ắ n kỹ năng lại sao có thể có thể sẽ kém đi đâu vậy chứ mang chờ mong tâm tình liễu nguyên ấn mở trương khí thi bộ dòng thứ một cái kỹ năng trương khí xâm nhập hiệu quả tiêu hao ba lớn nhất hp đối với chung quanh một trăm trong phạm vi không thức tất cả không phải phe mình đơn vị tạo thành mỗi giây sáu điểm độc thuộc tính tổn thương thể chất không một tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ t r g khí xâm nhập phạm vi mỗi giây mở rộng một nhiều nhất huyết trương gấp một ư ơ i tổn thương mỗi phút tăng lên năm nhiều nhất hai mươi năm độ mỡ mạnh như vậy l i ê u nguyên mắt t r ợ n tròn đây quả thực là siêu cấp g i a cường phiên bản đ ầ u khuẩn sương ngủ bất luận là tổn thương vẫn là p h ạ m vi đ ề u vượt xa khỏi đ ầ u khuẩn sương ngủ so với trong tưởng tượng của liễu nguyên còn mạnh hơn kỹ năng này bản thân tổn thương sẽ không t ụ tại trừ khí tăng tiến h ạ cái tiêu y lực liền càng kỳ quái hơn đầu tiên là ban đầu phạm vi liền có đường k í n h 10 km 10 sau 6 phút phạm vi càng là đạt tới 10 v ạ n mét chuyển đổi thành diện tích đây cũng là 7.854 á m t m năm m n m đủ để bao trùm đại bộ phận phó bản tiếp theo là tổn thương phương diện mỗi giây 6.000 điểm thương tổn tăng lên gấp 10 về sau chính là mỗi giây 6.000 điểm đồng thời môi qua phận chung cái này tổn thương còn có thể tăng lên 5.0% nhiều nhất 2 5 i m ư phút đồng hồ tổn thương đã tiếp cận 5.000 vạn lại thêm ở vào trướng khí t r ạ n g thái dưới còn có thể khấu trừ ba trước mắt hp cho dù không tính cả hiến tế quan g hoàn cùng người chết trúc phúc gia trì ba bốn mươi cấp phó bản bên trong tiểu quái đều khó mà tại trường khí hạ chống nổi m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian năm sáu mươi cấp phó bản bên trong tiểu quái tỷ lệ lớn cũng là khó mà chống nổi năm mươi phút đây mới thực sự là thanh quái lợi khí chỉ cần không phải địa đồ quá lớn năm mươi phút đồng hồ trăm phần trăm thanh không một cái phó bản tiểu quái hiệu suất này tìm ai nói rõ lý lẽ đi không đúng nếu như lại tính đến hiến tế quan g hoàn cùng người chết trúc phúc sợ là phó bản bột cũng sống không qua năm mươi phút đồng hồ trừ phi cái kia bột có thể miễn dịch độc thuộc tính kỹ năng hoặc là vị trí đặc thù dẫn đến trướng khí không cách nào đi vào nếu không tỷ lệ lớn cũng không chịu được nổi trướng khí xâm nhập hiệu quả mạnh như thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của liễu nguyên cái này khiến hắn đối với còn lại hai cái kỹ năng càng thêm chờ mong sau đó hắn ấn mở thứ hai cái kỹ năng bảng thông tin trướng khí lĩnh vực hiệu quả khi trướng khí thi bộ dòng ở vào trướng khí bên trong liền có thể thông qua hấp thu chung quanh trướng khí khôi phục nhanh chóng tự thân hp thì ra là thế nhìn đến đây liễu nguyên lập tức liền lộ ra vẻ c h ợ hiểu nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đấy nếu như trướng khí thi bộ máu của dòng lượng là đầy trướng khí trạng thái hút máu hiệu quả không phải lãng ph bây giờ thấy trướng khí lĩnh vực hiệu quả về sau liễu nguyên giờ mới hiểu được tới trướng khí hút lấy lấy hp cũng không phải là tác dụng tại trướng khí thi bộ trên thân rồng mà là chứa đựng ở chung quanh trướng khí ở trong chỉ cần trướng khí thi bộ rồng mất máu liền có thể chú ý thông qua hấp thu chung quanh trướng khí khôi phục tự thân lượng máu nếu như trướng khí thi bộ rồng có thể để trướng khí bao trùm toàn bộ phó bản như vậy trướng khí bên trong lượng máu chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chỉ cần không phải hạn chế trướng khí thi bộ rồng di động hoặc là tiêu chử phó bản bên trong trướng khí liền mẹ nó chết không được có được hay không bao ấn mở trướng khí thi bộ rồng một kỹ năng cuối cùng chứng khí thổ tức hiệu quả tiêu hao 50% lớn nhhp ấ t đối với 3 0 0 0 h mẹ khu vực phun ra hình quạt thổ tức tiếp tục 10 giây đồng hồ mỗi giây tạo thành tinh thần 2 0 0 n g n độc thuộc tính tổn thương sử dụng trướng khí thổ tức trong lúc đó trướng khí thi bộ rồng có thể bình thường di động động mợ bạo lực như vậy sao l i ê u nguyên lần nữa mắt trở t r ò n trướng khí thổ tức hiệu quả có thể xưng đơn giản nhưng lại bạo lực đến quá phận b 0 m hình q u ạ khu vực đang khuyết đại gấp m ộ về sau vậy coi như là ba vạn m phà vi mà lại tiếp tục thời gian gia tăng gấp m ộ về sau thế nhưng là dòng g ã một trăm giây đồng thời trướng khí thi bộ d ò n g còn có thể bình thường di động cái này mẹ nó còn thế nào tránh h á t long cũng chưa có ngự như thế quá phận tổn thương đồng dạng có thể sưng không hợp t ố i thường trướng khí thi bộ d ò n g tinh thần là bốn mươi vạn tại trướng khí thiên phú gia trì hạ n đó chính là mỗi g i â y tám triệu tổn thương một trăm giây đó chính là tám ư c tổn thương ta ngược lại muốn xem xem về sau a i còn dám nói độc thuộc tính không có bộc phát tổn thương liễu nguyên hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình kích động không hề nghi ngờ t r ư n g khí thi bộ r ồ n xuất hiện trực tiếp thay thế bạo quân dỏm bị vị trí thành liễu nguyên trong tay mạnh nhất chiến đấu đơn vị ông đúng lúc này một đạo màn ánh sáng màu đen đột nhiên từ đằng xa đánh tới đem liễu nguyên bao phủ ở bên trong chương 238, liền cái này chương 238, liền cái này ông ngay tại liễu nguyên cha xét xong trướng khí thi bộ dòng kỹ năng không lâu về sau liền có một đạo h ắ c quang từ đằng xa đánh tới đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong đây là liễu nguyên nhìn xem chung quanh h ắ c quang mặt lộ vẻ cảnh giác rất nhanh liền nghĩ đến đạo này h ắ c quang lai lịch vượt sâu truyền tống ngăn cách thạch p h u cận có thâm viên ác ma sao liễu nguyên nuốt vút cái cảm suy tư sau một lát hướng phía hát quang nơi phát ra phương hướng đi đến dự định nhìn một chút tình huống lại nói trên người hắn thế nhưng là còn có một cái chuyển chức nhiệm vụ ở đây cần để cho ba mươi vạn cấp bậc cao hơn tự thân chức nghiệp giả cảm thấy sợ hãi mới có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hoặc là chỉ là có tư cách xác nhận chuyển chức nhiệm vụ thâm viên ác ma cùng nhân tộc ở vào đối địch trạng thái mà lại thâm viên ác ma lại cùng liều nguyên có khúc mắc tự nhiên liền thành hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu nếu như cái này thâm viên ác ma có thể đối phó liều nguyên không ngại tiến hắn một đoạn nếu như cái này thâm viên ác ma thực lực quá cứng liều nguyên cũng có nhất định thoát thân năm chắc có mão thọ phù hộ mang theo tại đây hát quan phía giới hắn đồng dạng có thể sử dụng đa truyền chỉ là sát xuất thành công thấp một chút mà thôi nhưng lời nói còn nói đến trên người hắn thế nhưng là có một trăm khỏa đá truyền t ố n g lấy hắn vật lý làm sao có thể toàn bộ thất bại đâu thật làm hắn hai mươi điểm may mắn giá trị là bài trí sao h ô ô còn không đợi hắn đi ra bao xa liền nhìn thấy cách đó không xa có năm người cưỡi tại tọa kỵ trên lưng bay ra hai cái kỵ sĩ một cái mục sư một cái pháp sư cùng một cái thích khách năm người này t h ầ n sắc bồi dối xem ra tựa hồ là đang đầm bệnh bọn hắn cũng tại lúc này nhìn thấy lưu nguyên trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng tại khởi nguyên chiến trường dám một mình hành động trước nghiệp giả hoặc là mới vừa tới đến khởi nguyên chiến trường lăng đầu thanh là là là là làm sao có thể còn sống đi đến nơi này đây tuyệt đối là thực lực cường đại chức nghiệp giả nếu có hắn tương trợ mấy người đều là sinh ra hy vọng dừng bước lại đứng ở phía trước liễu nguyên vài trăm mét địa phương tại khởi nguyên trên chiến trường nhân tộc đồng dạng có thể là định nhân nếu như quá phận tới gần liền sẽ bị coi là khiêu khích rất khả năng liền sẽ vì vậy mà gây nên tranh đấu về phần sử dụng giám định kỹ năng yêu càng là tối kỵ một khi dùng như vậy một trận tranh đấu tuyệt đối tránh không được bọn hắn hiện tại là có việc cầu người lại làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu vị huynh đệ kia đội ngũ của chúng ta rơi vào thâm viên ác ma cả b ấ y một cái bốn mươi bảy cấp vực sâu cầu đầu nhân mang theo mấy trăm con ba bốn mươi cấp địa ngục k h u y ể n vây quên tới đội trưởng của chúng ta vì có thể làm cho chúng ta thoát thân trở lại giáp tự thành tìm kiếm chi viện chính một mình ở hậu phương đoạn hậu nếu có năm chắc có thể giúp ta chờ một chút sức lực sau đó chúng ta nhất định có đại báo dứt lời mấy người đều là mặt lộ vẻ chờ mong không chấp mắt nhìn xem liễu nguyên a bốn mươi bảy cấp cầu đầu nhân cũng dám như thế tung tin đồn nhảm sao liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng thần s ắ c khinh thường nguyên bản hắn đều làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là một cái bốn mươi bảy cấp cầu đầu nhân con mối lại nhỏ đó cũng là thịt trước hết giết lại nói liễu nguyên lúc này liền muốn triệu hồi ra gió lốc lôi cứu nhưng hắn tay vừa mới nâng lên liền có chút dừng lại nhìn về phía trước năm người vừa cười vừa nói tọa kỵ của ta thù thương các ngươi mang ta tới đi tình báo của hắn tuyệt đối đã tại vực sâu chuyên gia nếu để cho người nhìn thấy gió lốc lôi cứu khẳng định một chút liền có thể xác định thân phận của hắn hắn hiện tại một khi bại lộ chỉ sợ vực sâu ma vương đều sẽ hạ trận hắn nhưng không dám mạo hiểm như vậy phía trước mấy người sau khi nghe được lời của liếu nguyên đều là lộ ra một vòng vẻ nghĩ hoặc tọa kỵ đều là dùng để đi được dùng làm sao lại thụ thương đâu sẽ không phải hắn không có tọa kỵ đi nghĩ tới đây bọn hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước ý nghĩ vạn nhất người này không phải cao thủ gì đây chẳng phải là bọn hắn lưng nhau cuối cùng kỵ sĩ đi tới trước mặt liếu nguyên vị huynh đệ kia vì phòng ngừa thâm viên ác ma còn có cái gì cầm ấy ta mang ngươi tới ta đội viên khác tiếp tục đi cầu viện ngươi xem có thể chứ dù sao việc này liên quan đến bọn hắn đội trưởng sinh mệnh bọn hắn cũng không dám đi cược nhưng là liễu nguyên có thể một người xuất hiện ở đây bọn hắn lại không muốn từ bỏ cái này cái phao cứu mạng nếu như liễu chân chính là cao thủ đội trưởng của bọn họ liền có càng kỷ trả cao hơn suất còn sống sót mà chia binh hai đường coi như liễu nguyên thực lực không đủ bọn hắn cũng không đến nỗi mất đi toàn bộ hy vọng là tốt nhất một lựa chọn đi thôi liễu nguyên tự nhiên là nhìn ra những người này không tin được mình nhưng là không nói gì thêm m ụ các t i ê a h ngươi n n h nói hắn i có thể cứu đội trưởng sao ta xem quá sức có lẽ các ngươi không để ý tới ta phát hiện trên bảng vai hắn huy chương chống giống Thích thở khách hắn lắc cũng áo đen lắc đầu thở dài. Hắn cũng là đợi đến n là liều dài, mấy người nghị luận ở mỹ trong lòng lo lắng không thôi mục sư đã xuất ra máy truyền tin cho kỵ sĩ gọi điện thoại muốn để hắn không nên tiếp tục tiến lên trở về chờ cứu viện nhưng mà nàng gọi ra ngoài điện thoại lại chậm chạp chưa thể nhận được trả lời cái này khiến nàng càng thêm lo lắng bọn họ ở đây khởi nguyên chiến trường không phải một ngày hai ngày là một chi cố định đội ngũ tương hô hợp thành thời gian hơn hai năm dĩ vang thời điểm cho dù thực tế bột chiến thời điểm đồng đội ở giữa trò chuyện bọn hắn cũng sẽ tìm một cơ hội nhận nhưng mà lần này lại xuất hiện ngoại lệ cái này liền nói rõ hoặc là cái kia gọi là ạ s ẻ n k ỵ sĩ đã ngộ hại hoặc là chính là tao ngộ nguy hiểm dọn không ra tay mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân kia cái này đều không phải tin tốt chúng ta làm sao bây giờ mục sư bơm xuống máy truyền tin nhìn về phía bên cạnh ba người nhưng đ vào lúc này mục sư may truyền tin đột nhiên vang lên là vị kia gọi là ạ sẻn kị sĩ gọi trở về chương hai trăm ba mươi chín ba mươi cấp cũng dám đến tìm cái chết tích tích tích mục sư m á y truyền tin đột nhiên truyền đến một đạo tiếng trung lấy ra xem xét chính là tên kia gọi là ạ sèn kỵ sĩ phát ra đến tin tức tin tức nội dung rất đơn giản cũng chỉ có một câu nguy cơ đã giải trừ v ự c sâu cầu đầu nhân cùng v ự c sâu địa ngục huyện đồng đều đã bị đánh giết ta cùng đội trưởng đều vô sự các ngươi trở về đi nhìn thấy cái tin tức này mục sư một đoàn người tất cả đều hơi s ư ơ n g sở tuyến cơ trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoài nghi không thích hợp dựa theo thời gian m ạ n tính ạ sèn hiện tại hẳn là mới vừa vặn trở lại ngọn nến trong sơ cốc coi như người này không phải cái gì lăng đầu thanh thời gian ngắn như vậy cũng không khả năng giải quyết tất cả thâm viên ác ma mới đúng chẳng lẽ đây là cái kia vượt sâu cầu đầu nhân c ạ m b ấy hắn đã đem ạ sèn khống chế lại đây là hắn sử dụng ạ sèn máy truyền tin phát ra đến tin tức muốn đem chúng ta dẫn trở về không bài trừ khả năng này thời gian quá ngắn bất kể thế nào nhìn cũng không hợp lý không dùng ở đây bắn m ỏ truyền tin của chúng ta khi có thể gọi điện video cho ạ sèn gọi một cái gọi điện video không là tốt rồi thích khách áo đen vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo mục sư bọn người cũng đều là lộ ra vẻ chợ hiểu vội vàng cầm lấy máy truyền tin cho ạ sèn cứ gọi một cái gọi điện video nếu như đây là v ư ợ sâu cầu đầu nhân như vậy cái video này trò chuyện tuyệt đối sẽ không được kết nối bằng không bọn hắn nhìn một chút liền lộ tẩy tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong gọi điện video rốt c ụ c được kết nối máy truyền tin đầu kia t r u y ề n đến a s e n hơi có vẻ ngốc t r ệ khuôn mặt a s e n chuyện gì xảy ra thâm viên ác ma thật bị giải quyết sao các ngươi hiện tại hẳn là mới vừa vặn trở lại chỗ kia sơn cốc mới đúng chứ thích khách áo đen tiếp nhận máy truyền tin thân s ắ c nghiêm túc nghiêm túc quan sát đến video đầu kia a s e n muốn xác định aden phải chăng bị mọc dễ cầu đầu nhân không chế nhưng ở quan sát của hắn bên trong a sen trừ thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ xem ra mở mịt mà chấn kinh bên ngoài liền không có cái khác chỗ gì thường không giống như là bị vượt sâu cầu đầu nhân không chế ở giải quyết đều giải quyết a sen tự l ầ m bẩm qua một hồi lâu lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần nhìn về phía máy truyền tin trong tay chậm rãi nói sự tình là như thế này ở mấy phút đồng hồ trước a sen cũng là ô m thái độ hoài nghi mang theo liều nguyên một đường phi nhanh trở lại chỗ này trong sân gốc mặc dù bọn hắn chỉ là rời đi mười phút đồng hồ không đến thời gian nhưng là tại vượt sâu cầu đầu nhân cùng mấy trăm chỉ vượt sâu địa mục huyện vây công h ạ đội trưởng của bọn họ đã tràn ngập nguy hiểm trong túi chữ vật phòng ngự quyển trục cơ hồ tiêu hao sạch sẽ trên thân áo giáp c à n g là hiện đầy vết thương tay phải chỗ cự phủ đã sớm bị đánh bay biến mất không thấy gì nữa chỉ có thể dựa vào trong tay tâm thuẫn không ngừng thi triển kỹ năng phòng thủ có thể lúc này mới chống lại vượt sâu địa ngục huyện công kích vượt sâu cầu đầu nhân nhìn thấy một màn này trắng cảnh trên mặt lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung dương lâm ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền đều nói ngươi trưởng nghĩa không nghĩ tới ngươi như thế có nghĩa khí vậy mà một mình lưu lại đoàn hậu là ngươi có hay không nghĩ qua kỳ thật ta mục tiêu lần này chỉ là ngươi, ngươi để ngươi những đội viên kia rút lui. ngược lại là giảm bớt ta không ít p h i ề n phước ngươi nói ta muốn không muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn đâu v ự c sâu cầu đầu nhân đi đến dương lâm phía trước nhưng lại vẫn chưa sốt ruột xuất thủ mà là không ngừng chỉ huy v ự c sâu địa ngục huyện phát động công kích tiêu hao dương lâm lượng máu đồng thời yên lặng kế tính toán thời gian dương lâm tại giáp tự thành ở trong cũng coi như là có chút danh tiếng là v ự c sâu ám sát bảng trên bảng nổi danh người có thể bên trên phải đi v ự c sâu ám sát bảng kia cũng là có một hai cái át chủ bài mang theo bây giờ ưu thế tại v ư ợ sâu cầu đầu nhân bên này bên cạnh lại có mấy trăm con vực sâu địa ngục huyện h ắ n tự nhiên sẽ không dễ dàng phát động công kích để tránh bị đến dương lâm lâm thời phản công chỉ cần có thể tại mục sư bọn hắn rời đi hát quan phạm vi bên trong kết thúc trận chiến đấu này như vậy chính là h ắ n thắng hắn lần này sử dụng vực sâu ngăn cách thạch đây chính là phẩm chất hoàng kim phạm vi phi thường lớn coi như mục sư tọa kỵ của bọn hắn cũng không t ệ lắm muốn bay ra cái phạm vi này sử dụng đ á truyền t ố n g trở lại giáp tự thành ở trong cũng cần không ít thời gian đầy đủ những n à y vực sâu địa ngục huyện đem dưỡng sinh cho tươi sống mà chết đã như vậy kia cần gì phải mạo hiểm xuất thủ đâu ngay tại bên người cầu đầu nhân cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đột nhiên phát giác được cách đó không xa có người chạy nhanh đến hắn lập tức trong lòng giật mình trong tay xuất hiện một thanh đầu chó p h á p trượng nhanh như vậy chẳng lẽ bọn hắn vừa lúc gặp tại phụ cận nhân tộc cường giả vượt sâu cầu đầu nhân mặt lộ vẻ cảnh giác trên p h á p trượng ánh lửa lấp lóe kỹ năng vận sức chờ phát động đồng thời trên tay k i ê u mặt xuất ra một viên đá màu đen tùy thời làm tốt thoát đi dự định nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy có nhân tộc cường giả đến tri viện hắn liền bước lên dương lâm khả năng lâm thời nhiều lần phóng hiểm sử dụng kỹ năng cưỡng ép đem đành giết sau đó lại thoát đi nơi đây. nhưng chờ hắn nhìn thấy người đến về sau liền lộ ra một vòng nụ cười khinh thường tại khởi nguyên trên chiến trường nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa sẽ không sử dụng giám định kỹ năng đây là cơ bản lễ tiết cũng là quy củ nhưng nếu là song phương ở vào quan hệ thù địch k i a liền không cần có loại này cố kỵ ngay tại ạ sẻn mang theo liều nguyên đi tới chỗ này sân cốc xuất hiện tại vực ư sâu cầu đầu nhân trong mắt lúc hắn liền đối với liều nguyên sử dụng giám định kỹ năng ba mươi cấp đây chính là người tìm đến cứu tinh có ý tứ cái này nhưng rất có ý tứ ba mươi cấp cứu tinh ta hôm nay xem như mở mắt ba mươi cấp ạ sẻn cũng là hơi xứng sở chuyện này khiến cho hắn có việc cầu người v ề t ì n h về lý hắn cũng chưa có sử dụng giám định kỹ năng lý do chính là bởi vậy hắn cũng không biết liễu nguyên cấp bậc là bao nhiêu sở dĩ chọn nhờ liễu nguyên giúp đỡ đó cũng là nhìn thấy liễu nguyên một mình xuất hiện ở đây cảm thấy hắn khả năng có cái gì chỗ bất p h à m muốn ngựa chết xem như ngựa sống ý h ý, ý kết quả không nghĩ tới mình vậy mà dẫn theo một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả trở về đây không phải đang chịu chết sao nhưng mà liễu nguyên lại là thần sắc lạnh lạc không có chút nào giải thích lý tứ cũng chỉ là x o ạ c một tiếng búng tay một cái trên thân có từng sợi sương mù màu đen tràn ngập ra tại sao lưng lưng ra đi chứng khí thi bộ rồng ngang một đạo khàn r i ọ n g tiếng long ngâm quanh quẩn tại đây chỗ trong sân g ố c sau một khắc liền nhìn thấy một con hình thể vượt qua trăm mét toàn thân bao trùm lấy huyết hồng sắt thì thối quanh thân tràn ngập s á m trăng c h ứ n g khí cự long vô kia một đôi xem ra tàn phá không chịu nổi cánh từ cửa lớn màu đen bên trong bay ra hướng phía phía dưới lao xuống mà đi đây là quái vật gì vượt sâu cầu đầu nhân trong lòng kinh hãi vội vàng lui về phía sau hắn là thế nào cũng không nghĩ tới một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả lại có thể triệu hồi ra một con hình thể vượt qua trăm mét cự long tại t r ư thiên vạn tộc bên trong long tộc từ trước đến nay đều là cao đẳng chủng tộc dạng này một đầu hình thể vượt qua trăm mét tự lòng dùng đầu ngón chân nghị cũng biết thực lực tuyệt đối bất p h ẳ m khi nhìn đến trướng khí thi bộ r ồ n g nháy mắt vượt sâu cầu đầu nhân liền biết mình nhìn nhầm cái này giám định kết quả tuyệt đối có vấn đề cái kêu mang theo mặt nạ ác quỷ người tuyệt đối không thể nào là cái gì ba mươi cấp chức nghiệp giả đáng chết vật khí của bọn hắn làm sao tốt như vậy vừa vặn ở phụ cận đây gặp được một cái nhân tộc cường giả vượt sâu cầu đầu nhân thầm hận không thôi mắt thấy dương lâm đã trọng thương tiếp qua không lâu sẽ chết rơi kết quả lại xuất hiện cái này biến cố hắn làm sao có thể cam tâm cứ như vậy từ bỏ vực sâu cầu đầu nhân không có suy nghĩ nhiều lúc này liền giơ tay lên bên trong pháp trượng hướng phía dương lâm phát xạ một viên cự hình hòa cầu đồng thời bóp nát trong tay đá truyền t ố n g như muốn đánh giết về sau lại thoát ly nơi này nhưng chính là hành động này triệt để bị mất hắn cơ hội chạy trốn chương hai trăm bốn mươi trận đầu báo cáo thắng lợi nhẹ nhõm nhiệt ép chương hai trăm bốn mươi trận đầu báo cáo thắng lợi nhẹ nhõm nhiệt ép a giống còn rất thăng m à l i ê u nguyên nhìn xem vực sâu cầu đầu nhân giơ tay lên bên trong pháp trượng không khỏi lắc đầu cười một tiếng minh mạch đối phương ý nghĩ Rất ngay tại n vực sâu cầu đầu nhân nâng lên phát trượng phóng thích kỹ năng đồng thời liếu nguyên lấy ra một tờ quyển trục đem kích hoạt tại xác nhận tiến giai nhiệm vụ thời điểm liếu nguyên từng cố ý đi một lần tinh linh nơi giao dịch mua một đống lớn ngăn cách quyển trục cùng phong ấn quyển trục nguyên bản hắn là nghĩ đến dùng để đối phó thần hạ cảnh nội ám liên minh thành viên làm cho đối phương có đến mà không có về kết quả không nghĩ tới áo liên minh người còn không có hưởng thụ trước hết cho thâm viên ác ma dùng tới tại kích hoạt chương này ngăn cách quyển trục về sau tại đây giữa h á c quang lại nhiều một t ầ n g màn ánh sáng màu đen ngăn cách phạm vi bên trong hết thẻ truyền t ố n g bao quát vượt sâu cầu đầu nhân trong tay viên kia đá truyền t ố n g tại ngăn cách quyển trục ảnh hưởng dưới vượt sâu cầu đầu nhân kia một viên đá truyền t ố n g tự nhiên liền mất đi tác dụng không tốt vượt sâu cầu đầu nhân nhìn xem trong tay bã vụn lập tức sắc mặt đại biến cũng không lo được tiếp tục bộ đao tối thiểu lấy ra một tờ tịnh hóa quyển t r ụ tịnh hóa rơi chung quanh ngăn cách quyển t r ụ hiệu quả đồng thời lần nữa xuất ra một viên đá như muốn bóp nát từ nơi này c h u y ể n t ố n g rời đi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát giác được chung quanh tốc độ gió mạnh lên ngẩng đầu nhìn lại hắn hoảng sợ phát hiện chứng khí thi bộ rồng chẳng biết lúc nào đã đi tới đỉnh đầu của hắn không có khả năng tốc độ của hắn không có nhanh như vậy mới đúng vượt sâu cầu đầu nhân sợ hai kinh hãi hắn sở di cảm tưởng lấy bổ đao sự tỉnh chính là ỉ vào mình lấy làm tự hào khả năng tính toán xác định có thể tại t r ứ n g khí thi bộ rồng lao xuống trước đó có thể mua cho dương lâm bên trên ba bộ kỹ năng sau đó lại bóp nát đã truyền t ố n g rời đi cho dù xuất hiện ngăn cách quyển chụp loại tình huống này hắn cũng có thể tại sử dụng một cái kỹ năng về sau hắn cũng có đầy đủ thời gian đầu tiên là sử dụng tỉnh hóa q u y ể n trục tỉnh hóa rơi chúng quanh ngăn cách q u y ể n trục hiệu quả tái sử dụng đá truyền t ố n g rời đi nếu như động tác đủ nhanh còn có thể tại rời đi thời điểm cho dương sinh bổ khuyết thêm một bộ kỹ năng lại thêm mấy trăm con vực sâu địa ngục h u y ề n tự sát thức vây công đủ để chấm dứt dương lâm tính mệnh vực sâu cầu đầu nhân là thâm viên ác ma ở trong số lượng không nhiều mấy cái có thể điều khiển vực sâu địa ngục h u y ề n ác ma dương lâm vốn là bản thân bị trọng thương lại đã trúng hắn hai vòng công kích dù là có nhân tộc cường giả cứu viện tại mấy trăm con vực sâu địa ngục huyện không công kích liều mạng h ạ kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết kết quả hắn làm sao cũng không nghĩ tới chứng khí thi bộ rồng không chỉ có ẩn dấu chân thực tốc độ còn ẩn dấu vô cùng nhiều đến mức hắn vừa mới s ử x u ấ t một cái kỹ năng bóp nát trong tay đá truyền thống chứng khí thi bộ rồng liền đã đi tới đỉnh đầu của hắn loại này hình thể vượt qua trăm mét tự long cho dù không có sử dụng giám định kỹ năng cũng có thể tưởng tượng đến trong cơ thể của hắn ẩn chứa như thế nào lực lượng đừng nói vượt sâu cầu đầu nhân chỉ là một cái pháp sư coi như hắn là một kỵ sĩ bị loại này quái vật khổng l ồ đụng một cái mùi vị đó cũng tuyệt không dễ chịu để hắn càng thêm tuyệt vọng chính là khi hắn ngẩn đầu nhìn về phía chướng khí thi bộ rồng thời điểm chứng kh tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã đi tới trước mặt hắn canh hôi trướng khí tràn vào m ũ i của hắn khang ngay sau đó liền nhìn thấy một con huyết hồng sắc long c h ả o tại hắn trong mắt không ngừng phong đại cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ con người chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn trướng khí thi bộ dòng cái này l o n g c h ả o đập vào vực sâu đầu chó đầu người bên trên liền như là một cỗ cao tốc hành xử xe lửa đâm vào một gốc dưa hấu bên trên cơ hội chính là tiếp xúc đáy mắt vực sâu đầu chó đầu người liền bị trướng khí thi bộ d ò n một trào đập nát ngay sau đó là thân thể của hắn cuối cùng là hai chân chỉ là trong trước mắt 47 cấp vực sâu cầu đầu nhân cứ như vậy bị trướng khí thi bộ rồng một móng vuốt đập nát ngay cả một bộ thân thể hoàn chỉnh khí q u a n đều không có để lại cho dù trướng khí thi bộ rồng không có sử dụng kỹ năng cái kia cũng có cái này 40 vạn lực lượng nơi nào là loại này ra dọn pháp sư có khả năng ngăn cản liền cả vực sâu cầu đầu nhân cũng đỡ không nổi trướng khí thi bộ rồng một chảo t r u n g quanh những n à y vực sâu địa ngục q u y ề n liền lại càng không cần phải nói trướng khí thi bộ rồng đồng dạng không cần sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng chỉ là dựa vào lấy tự thân hình thể khổng lồ cùng lực lượng cường đại qua lại vực sâu địa ngục huyện ở giữa t u y tiện một lần công kích liền có thể đánh g i ế t một mảnh vực sâu đ ị a n g ụ c quyền chỉ là thời gian qua một lát ở trong thung lũng này liền cả một con thâm viên ác ma cũng chưa có dư thừa hạn đồng thời liễu nguyên trước mắt không ngừng bắn ra đánh g i ế t nhắc nhở t r g khí thi bộ dòng đánh g i ế t bốn mươi bảy cấp vực sâu cầu đầu nhân kinh nghiệm ba mươi tám vạn trừ khí thi bộ dòng đánh g i ế t ba mươi năm cấp vực sâu đ ị a n g ụ c quyền kinh nghiệm bốn mươi hai không không trừ khí thi bộ dòng đánh g i ế t kinh nghiệm vẫn là quá ít muốn dựa vào những ngày t h ă n g cấp không quá hiện thực còn phải tìm một cái phó bản mới được liễu nguyên tiếp nối lắc đầu trừ vực sâu cầu đầu nhân kinh nghiệm còn có thể bên ngoài vượt sâu địa ngục huyện kinh nghiệm liền không có bao nhiêu cùng ngang cấp chiến trường âm hồn không sai bị lắm đối với cái khác ba mươi cấp chức nghiệp giả đến nói loại tốc độ này đã là không thể tưởng tượng nhưng l i ế u nguyên tại ba mươi cấp trước đó đó cũng đều là soát mấy lần phó bản liền thăng một cấp hiện tại tốc độ như vậy hắn là một chút cũng quen thuộc không được đây cũng không phải nói những cái này vượt sâu địa ngục huyện cung cấp kinh nghiệm không được mà là số lượng có ít hắn rời đi giáp tự thành tiến vào khởi nguyên chiến trường đã có non lừa ngày kết quả chỉ là gặp một nhóm chiến trường âm hồn nếu như không phải đám người hạ sẻn xin giúp đỡ hắn cũng không nhất định có cơ hội gặp phải bọn này vượt sâu địa ngục huyện đồng thời liễu nguyên giảm phân nửa bên trên huân trường nhiều năm ngôi sao tinh ngoài ra mặc kệ là vượt sâu cầu đầu nhân vẫn là vượt sâu địa n g ụ c huyện đều thuộc về là thâm n g u y ê n ác ma cũng coi là một loại chức nghiệp giả đánh giết bọn hắn về sau có thể cho liễu nguyên chuyển chức nhiệm vụ tăng lên tiến độ sợ hai tiếp sóng tiến độ năm trăm bảy mươi tám nghìn ba mươi vẫn là chức thăng cấp đi chờ ta đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi đối với khởi nguyên chiến trường nhiều hiệu một chút về sau nhìn xem có thể hay không nổ một c h ỗ thâm viên ác ma cứ điểm nếu như có thể làm được có lẽ chỉ cần một lần là có thể đem nhiệm vụ giải quyết liễu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có quyết định cuối cùng hắn nhìn về phía một bên kỵ sĩ a sen do hỏi người có hay không kể bên này địa đồ địa đồ có có a sen hơi xứng sở c h ậ t từ trong túi chữ v ậ t xuất ra một phần quần chủ, đưa đến liêu nguyên trong tay đây là tiểu đội chúng ta thăm dò ra địa đồ chúng ta gặp được nguy hiểm cùng phó bản tất cả đều tiêu kỳ ở phía trên ngài có thể nhìn một chút đa tạng liêu nguyên tiếp nhận phần này quần chủ, nghiêm túc liếc nhìn một lần về sau chật liền hai mắt tỏa sáng hắn vậy mà ở trên đây phát hiện một cái a lyn nói tới phó bản chính là cái kia có tỷ lệ tuân ra cơ sở tinh thần khôi phục dược tế phó bản liền cái này liễu nguyên lộ ra một vòng t i ế u d u n g cùng kỵ sĩ a sẻn mỉm cười cá biệt liền thu hồi trướng khí thi bộ rồng hướng phía nơi xa đi đến chương hai trăm bốn mươi mốt ngươi đây là nơi nào tìm đến m a n h nhân chương hai trăm bốn mươi mốt ngươi đây là nơi nào tìm đến m a n h nhân a sẻn ngươi từ nơi nào tìm đến cái này m a n h nhân nhìn xem liễu nguyên dần dần từng bước đi đến thân ảnh dương lâm từ trên mặt đất bỏ lên trên mặt tràn ngập t r ấ n kinh nguyên bản hắn coi là hôm nay mình là muốn nằm tại chỗ này đã làm tốt liều chết vụ một phát chuẩn bị đang tìm cơ hội sử dụng át chủ bài coi như không thể mang lên vực sâu cầu đầu nhân cũng chết cũng phải để đối phương đánh đổi một số thứ kết quả không nghĩ tới kỵ sĩ a s e n đột nhiên bay đầu trở về cái này khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng nghĩ tới a s e n chầm ổn tính cách lại c ù n g áo đen kỵ sĩ ở một bên không có khả năng làm ra trở về chuyện chịu chết lại nhìn thấy a s e n sau lưng l i h u nguyên hắn lập tức liền sinh ra một tia hy vọng nhưng cái này hy vọng theo vực sâu cầu đầu nhân nhưng lại hóa thành thất vọng một cái ba mươi cấp trước nghiệp giả tại một đám vực sâu địa ngục huyện tăng thêm một cái bốn mươi bảy cấp vực sâu địa ngục huyện lại có thể làm được gì đây chỉ là chịu chết mà thôi hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra sự tình liền lần nữa lại phát sinh cải biến một đầu cự long từ trên trời gián g xuống sau đó hắn bị vượt sâu đầu chó bên trên ma pháp đánh trúng lại sau đó liền không co sau đó mặc kệ là vượt sâu cầu đầu nhân vẫn là vượt sâu địa ngục huyện tất cả đều bị đầu kia cự long cho tiện tay đánh giết liền ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có thằng đến liêu nguyên đi xa hắn lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần thất tha thất thể u từ mặt đất đứng lên trên mặt đều là vẻ khó tin chúng ta là tại thoát đi nơi đây thời điểm gặp phải vị này đại huynh đệ chúng ta gặp hắn một mình xuất hiện ở đây trên thân lại không có cái gì tương thế p h ò n g đoán thực lực của hắn khả năng không tầm thường liền sinh ra một tia hy vọng chia binh hai đường do ta mang theo hắn trở lại chỗ này sơ cốc hy vọng có thể mượn hắn lực lượng xoay chuyển chiến cuộc dính săn bọn hắn thì là tiếp tục thoát đi nơi đây nghĩ biện pháp về giáp tự thành tỉnh cầu c h i viện kể từ đó coi như ta bên này thất bại cũng không sẽ chậm trễ tài nguyên kết quả không nghĩ tới cái này huynh đệ vậy mà mạnh như vậy a x é n đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ai có thể nghĩ tới tại khổng lộ như vậy khởi nguyên trên chiến trường vậy mà lại ngẫu nhiên gặp liêu viên thực lực này cường đại m ạ n nhân về phần vượt sâu cầu đầu nhân trong miệng nói tới ba mươi cấp k i a căn bản cũng không khả năng có được hay không một cái ba mươi cấp trước nghiệp giả bằng cái gì có thể t r i ệ u hồi ra thực lực cường đại như thế cự long cuối cùng lấy nghiền ép t ư thái nhẹ nhóm giải quyết vượt sâu cầu đầu nhân cùng tất cả thâm viên đắc ma mà. mà lại từ đầu đến cuối đầu k i a cự long cũng chưa có sử dụng qua kỹ năng chính là dựa vào đòn công kích bình thường nhẹ nhóm giải quyết trận chiến đấu này ba mươi cấp đừng nói dỡn có được hay không cái này nếu không phải tam chuyển trước nghiệp giả hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây chính là giả heo ăn thịt hổ sao ta cảm giác chúng ta cũng có thể làm như vậy dương lâm tự l ầ m b ầ m nếu như tên kia vượt sâu cầu đầu nhân thứ liếc mắt liền thấy thanh liếu nguyên cấp bậc chân thật nơi nào còn dám có chút trì hoãn khẳng định sẽ ngay lập tức lựa chọn sử dụng đá truyền t ố n g rời đi có lẽ sẽ đến không kịp đem lưu lại nếu như bọn hắn sau này cũng có thể làm như vậy ẩn dấu tự thân cấp bậc chân thật liền có thể để đối thủ xuất hiện ngắn ngủi p h ấ t lờ dù chỉ là vài giây đồng hồ thời gian cũng có hy vọng nhờ vào đó xoay chuyển chiến cuộc cấp tốc kết thúc chiến đấu tránh rất nhiều phiền t o á i không cần thiết đương nhiên mặc kệ bọn hắn làm sao nhanh cũng nhanh không đến liêu nguyên trình độ này quá mạnh thực dương lâm khẽ c h o mày hắn phát hiện mình trong trí nhớ của mình hắn phát hiện vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng dương lâm đem đối ứng nhân vật theo lý mà nói loại thực lực này nhân vật không có khả năng bừa bãi vô danh cũng tỉ như nói lần này đợi đến bọn hắn sau khi trở về liên quan tới liêu nguyên đầu kia cự long liền sẽ dần dần xuất hiện tại giáp tự thành phụ cận vừa đến tao ngộ v ự c sâu cầu đầu nhân mai phục sự tỉnh bọn hắn cần hướng giáp tự thành quan phương báo cáo tự nhiên mà vậy liền cần nói ra hôm nay chuyện này coi như bọn hắn lại thế nào một bút che lại liều nguyên có thể triệu hồi ra một đầu cự long sự tình bọn hắn cũng nhất định phải nói ra nhưng nói đi thì nói lại bọn hắn có thể nói sự tình giống như cũng chỉ có cái này từ đầu đến cuối chương khí thi bộ rồng đều chỉ là từ không trung lao xuống liên kỹ có thể cũng chưa có sử dụng liền đem tất cả thâm v i ê n ác ma cho trục chết thứ hai như thế có đánh vào thị giác lực một màn bọn hắn thật rất khó không đem chuyện này nói ra đồng dạng đạo lý cảnh tượng như vậy bị người khác nhìn thấy cũng không khả năng giấu ở trong lòng đối với chủng tộc khác đến nói cũng là như thế coi như hạ thủ lại thế nào gọn gàng chuyện liên quan tới liều nguyên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tại khởi nguyên trên chiến trường truyền bá ra không có khả năng một điểm vết tích cũng chưa có chẳng lẽ nói hắn mới vừa tới đến khởi nguyên chiến trường không lâu tạm thời còn không có bất kỳ cái gì chiến tích vừa nghĩ tới đây giặt xen l i ề n lắc đầu cười một tiếng liền bị chính hắn phủ định rớt mọi người đều biết chư thiên vạn tộc chân chính thiên tiêu cũng sẽ ở hơn bốn mươi cấp thời điểm lấy khác biệt phương thức tiến vào khởi nguyên chiến trường không trải qua khởi nguyên trên chiến trường chiến hỏa nhận thức thế nào trở thành cường giả chân chính mặt khác khởi nguyên trên chiến trường phó bản số lượng nhiều nhất không chỉ có mỗi ngày đều có mới phó bản sinh ra hơn nữa còn có rất nhiều cao cấp phó bản đến nay còn chưa bị người công lược không cách nào công lược phó bản liền không có cách nào thu hoạch được cái này phó bản quyền sở hữu Cũng cách liền không cách nào đối e m đưa đến thế với bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả đến nói những này phó bản đều là luyện cấp thánh địa mặc dù độ khó lớn nhưng là kinh nghiệm nhiều đồng thời bên trong quái vật dày đặc thăng cấp tốc độ hoàn toàn không phải đánh giết chiến trường âm hồn có khả năng so vị tiêu đại lão rời đi phương hướng vậy ngươi chẳng phải có cái táng long chi phó bản sao chẳng lẽ hắn muốn đi bên kia lợi cấp thế nhưng là hắn không phải đã sáu mươi cấp sao dương lâm ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện ra một vòng vẽ nghĩ hoặc táng long chi là kể bên này nổi danh nhất một cái phó bản một trong k càng chỉ c quan trọng chính là những chất thuốc này không phải có thể tăng lên thuộc tính cơ sở chính là có thể tăng lên cơ sở năng lực khôi phục đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người nên nói đây đều là khó có thể tưởng tượng dụng hoặc duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là những vật này tỷ lệ rất thực tế là quá thấp đừng nói là soát một lần phó bản rơi xuống một cái có đôi khi soát vài chục lần cũng không nhất định sẽ có một cái rớt xuống nhưng dù vậy đây cũng là phụ cận nổi danh nhất một cái luyện cấp nơi trốn một trong chỉ bất quá đây là một cái cấp bốn mươi phó bản chỉ có ba mươi đến năm mươi cấp người mới có thể tiến vào nhị chuyển chức nghiệp giả căn bản là không cách nào tiến vào bên trong chẳng lẽ nói cấp bậc của hắn không có vượt qua sáu mươi cấp cái này cái này sao có thể dương lâm thần sắc kinh hãi trầm mặc sau một lát đối ạ xen trầm giọng nói liên quan tới nơi này phát sinh sự tình tạm thời chớ nói ra ngoài t h ế n h ư n g là ta đã đem c hai u y này ệ n nói cho dính cho s n bọn hắn. Vậy l ề n dính để san b ọ n hắn cũng t ạ m t h ờ i c hai ớ nói r n g o à d ứ t lời, đ ám người d ư ơ n g Lâm liền s ử dụng đá t r u y ề n tống trở lại giáp tự t giáp lại h à n h ở t r o n Bọn g h ắ n cần đem chuyện n đem ơ i đây hồi b á u chương 242, t r ừ bỏ á m tử, vượt sâu b ệ n h thiếu m á u ư ơ g 242, trừ bỏ ám tử vượt sâu bệnh thiếu máu giáp tự thành bộ chỉ huy các ngươi nói là các ngươi tiếp vào giáp tự thành quan phương nhiệm vụ kết quả lại gặp phải đến thâm viên ác ma mai phục h ỉ huy thần sắc nghiêm túc bấm tay gõ bản một cái nếu như đám người dương lâm chỉ là gặp được thâm viên ác ma mai phục đó cũng không phải cái đại sự gì tại khởi nguyên trên chiến trường trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người gặp được thâm viên ác ma mai phục đồng dạng đạo lý cũng sẽ có thâm viên ác ma gặp được nhân loại mai phục nơi này dù sao cũng là chiến trường loại chuyện này căn bản là không cách nào tránh khỏi nhưng là nếu như đám người dương lâm vừa mới đón lấy giáp tự thành nhiệm vụ liền gặp được vực sâu cầu đầu nhân mai phục hơn nữa còn là mang theo mấy trăm con vực sâu địa ngục huyện t u y ệ t s á t cục diện tia tỉnh tiết coi như nghiêm trọng cái này liền nói rõ hoặc là kia vượt sâu cầu đầu nhân tại làng cục ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng kia một đám chiến trường âm hồn hấp dẫn nhân tộc chức nghiệp giả đến đây sau đó đem nhất cử đánh giết nhưng là từ tên kia vượt sâu cầu đầu nhân lời nói ở trong liền có thể bài trừ khả năng này sự tình không hẳn có đơn giản như vậy tên kia vượt sâu cầu đầu nhân thế nhưng là có mục tiêu rõ rệt đó chính là đánh giết dương lâm cái này liền mang ý nghĩa hắn biết là dương lâm đón lấy nhiệm vụ này dương lâm nhiệm vụ này là giáp tự thành quan phương trực tiếp tuyên bố một cái thâm nguyên ác ma làm sao có thể biết được trừ phi là giáp tự thành người ở bên trong đem việc này nói cho tên kia vượt sâu cầu đầu nhân thậm chí có khả năng liên cả nhiệm vụ này đều là người kia an bài cho dương lâm hồi bẩm trưởng quan đúng là như thế ta có thể trăm phần trăm xác định việc này cũng không phải là đội viên của ta chuyển ra dương lâm nặng nề gật đầu hãng chi đội ngũ này đã hợp tác nhiều năm không khả năng sẽ có gián điệp mà lại ra ngoài lý do an toàn bọn họ ở đây tiếp vào nhiệm vụ hoặc là chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm cũng sẽ ở tất cả thành viên trên thân lắp đặt một cái máy truyền tin canh gác nếu quả thật có người hướng ngoại truyền lại tin tức còn lại thành viên đều sẽ biết như vậy bài trừ khả năng này như vậy chân tướng cũng chỉ có một án viên minh những sâu mọt này thật là đáng chết chỉ huy trùng điệp đập ở trên bàn phát ra phịch một tiếng tiếng vang thần sắc cực kỳ khó coi hắn biết vượt sâu trên chiến trường cũng sẽ có án viên minh người tiềm ẩ n tại nhân tộc thành trì bên trong nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà giấu như thế sâu hôn đến cao như thế vị trí nếu như giáp tự thành quan phương nhiệm vụ đều bị bọn hắn biết được thậm chí tại bọn hắn trưởng không phía dưới như vậy những năm này bọn hắn chỗ tạo thành tổn thương có thể nghĩ hôm nay chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo chúng ta nhất định sẽ đem ám u y ê n minh những sâu mọt này bắt tới chỉ huy sắc mặt băng lãnh lúc này liền tại giáp tự thành triển khai điều tra đã đối phương làm vậy khẳng định sẽ có vết tích lưu lại dĩ vãng sở dĩ chưa từng phát hiện đó là bởi vì đối phương chuẩn bị quá mức đầy đủ nếu như không phải là bởi vì liều nguyên xuất hiện dương lâm tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về liền cả đám người ạ s è n cũng là như thế vực sâu ngăn cách thạch có thể để nhân tộc đá truyền t ố n g mất đi hiệu lực lại sẽ không ảnh hưởng vực sâu đá truyền t ố n g đám người ạ xèn chạy lại nhanh còn có thể nhanh hơn ngắn khoảng cách truyền t ố n g không thành chỉ cần v ư ợ t sâu cầu đầu nhân có thể tại đám người ạ sẻn rời đi ngăn cách h ắ c quang trước đó giết chết dương lâm như vậy đám người ạ sẻn cũng vô pháp còn sống rời đi không có người sống trở lại giáp tự thành tự nhiên sẽ không có người biết bọn hắn tao nổ mai phục sự t ì n h cũng sẽ không có người biết giáp tự thành tuyên bố nhiệm vụ nhân viên bên trong sẽ có một cái hoặc là nhiều cái ám viên minh người hẩn nút trong đó dù sao nơi này chính là chiến trường mỗi ngày đều sẽ có người chết đi chỉ cần bọn hắn không phải tấp nập thiết trí loại này mai phục căn bản liền sẽ không có người phát giác chính là bởi vậy mới có thể một mực không người biết được việc này nhưng lần này dương lâm bọn hắn còn sống trở về chuyện này cũng bởi vậy tiến vào giáp tự thành quan phương cao tầng trong mắt chỉ cần thuận manh mối này khẳng định có thể bắt được một đám ám n g u y ê n minh sâu mọt về phấn liễu nguyên sự t ì n h chỉ huy cũng không biết nhân vật này chỉ là đem tin tức của hắn g h i lại chờ hắn lần sau về thành thời điểm lại tiến hành luận công hành thường hắn cứu đám người dương lâm thuộc về hành vi cá nhân là mỗi người tộc nhìn thấy chỉ cần đủ khả năng đều sẽ làm cũng sẽ không đến đến giáp tự thành khen thưởng nhưng là bởi vì hắn cứu dương lâm người mà dẫn đến giả trí thành quan phương phát hiện việc này có thể bắt được trong giáp tự thành ám liên minh thành viên giảm bớt nhân tộc tổn thất chuyện này liền cần khen thưởng cùng lúc đó vượt sâu số một thành một gian đen nhánh không ánh sáng trong phòng chỉ huy một cái mọc ra ba cánh tay cầu đầu nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giáp tự thành lộ ra một vòng v ẹ n n g h i hoặc a、ah, u lưu đã chết bất luận cái gì một cái ám viên minh hành động đều sẽ có chí ít một cái thâm viên ác ma làm chỉ huy giáp tự thành bộ chỉ huy ám viên minh thành viên chính là cái này ba cánh tay cầu đầu nhân thuộc hạ lần này mai phục đám người dương lâm hành động chính là từ hắn một tay chủ tính tên kia cầu đầu nhân cũng là hắn phái đi ra bây giờ tên kia đầu chó thân người chết cái này cũng liền mang ý nghĩa xếp vào trong giáp tự thành quân cử chỉ sợ là muốn bị nổ sạch sẽ n h â n tộc chết lại nhiều hắn cũng không đau lòng ám yên minh chết sống hắn cũng không để ý nhưng là vì để cho những người này thẩm thấu vào giáp tự thành bộ chỉ huy nếu như những người này cứ như vậy bị n ổ sạch sẽ vậy coi như là một cái tổn thất thật lớn gặp ủy cũng chỉ là dương lâm nhóm người kia tại đánh giết hơn một trăm cái chiến trường âm hồn về sau làm sao có thể phản s á t tụ h lưu cộng thêm mấy trăm con vực sâu địa ngục q u y ệ n ba cánh tay cầu đầu nhân thần sắc không hiểu hắn làm sao cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có nhân tộc cường giả ngoài ý muốn trải qua thế nhưng là cái địa khu này chúng ta đã điều tra rõ ràng đã nhiều năm như vậy vẫn luôn không có, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng là hôm nay lại xuất hiện to lớn như thế ngoài ý muốn không chỉ có dẫn đến nhiệm vụ thất bại ấu lưu bị phản s á t sẽ còn dẫn đến ám viên minh quân cờ bại lộ sau đó mấy năm thời gian cũng không thể lại đem quân cờ an bài đến bộ chỉ huy ở trong thậm chí liền cả những thành trì khác quân cờ cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng coi như không có bị n ổ tận gốc tại gần nhất một thời gian cũng không khả năng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đây tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn đừng để ta biết là ai làm nếu không ta nhất định khiến người đau đến không muốn sống ba cánh tay cầu đầu nhân hừ lạnh một tiếng đi tới phủ thành chủ báo cáo việc này khi hắn rời đi phủ thành chủ thời điểm trên mặt lại treo một vòng nụ cười s á lạc chỉ là năm trăm vạn không đáng giá nhất tới chương hai trăm bốn mươi ba chỉ là năm trăm vạn không đáng giá nhất tới khởi nguyên chiến trường một chỗ trong sơ n cốc nơi này cùng địa phương khác khác biệt không còn là không có một h a i mà là có số lượng đông đảo chủng tộc khác nhau sinh linh hội tụ ở này có rất nhiều nhân tộc có rất nhiều tinh linh còn có là thâm viên á c ma có thần hạ người cũng có dạp bạn hàn g quốc người bọn hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh sinh linh tất cả đều bảo trì ăn ý không có người đập thủ nguyên nhân chỉ có một cái tại đây chỗ sơn cốc ở trung tâm có một vòng xoay khổng lồ đây là một cái cấp bốn mươi phó bản cửa vào chính là bởi vì cái này phó bản cho nên bọn hắn mới có thể ăn ý như vậy lúc này có một bóng người từ đằng xa trong sương mù đi ra đi tới chỗ này trong sơn cốc n g h e tới cách đó không xa có tiếng bước chân chuyển đến trong sơn cốc một đám sinh linh đều là quay đầu nhìn về thanh em nơi phát ra phương hướng nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu đen pháp sư bảo trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ người trẻ tuổi một mình tiến vào sơn cốc bên trong độc hành hiệp hay là còn sống độc hành hiệp có chút ý tứ cách nơi này gần nhất thành trì chính là giáp tự thành chẳng lẽ đây là một người thân h ạ mặc kệ hắn có phải là thần hạ người coi như chỉ là từ giáp tự thành còn sống đi đến nơi này là đủ chứng minh thực lực của hắn người đây không phải nói nhảm dám ở khởi nguyên chiến trường làm đ ộ n hành hiệp không có thực lực lăng đầu thanh đều đã chết rồi còn thế nào đi đến trước mặt chúng ta ngay cả chân thực hình dạng cũng không dám lộ ra đoan chừng lại là cái nào đó thiên tiêu Ai? Mới giống người. liêu tiến người một mình đám ẩm cấp có chút quốc thấy nhìn danh tự giống như là thần hạ người. Trông thấy liêu nguyên trên thân không có chút nào thương thế, một mình tiến vào sơn、quốc、bên trong, đám người nghị luận ở Mỹ, khó tránh hạ thế, khó tự là vào nơi này chỉ có một cái cấp bốn mươi phó bản chung quanh những nghề nghiệp này người đẳng cấp cũng tất cả đều chỉ có năm mươi cấp tự nhiên là nhìn không ra liễu nguyên ngụy trang nhưng dù vậy liễu nguyên tại cảm thấy được có người đối với hắn sử dụng giám định kỹ năng về sau vẫn như cũ soát một chút chuyển qua đầu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái kia đối với mình sử dụng giám định kỹ năng người dạ bán người không muốn lại có lần tiếp theo liễu nguyên thanh n m băng lãnh cũng không quản đối phương có nghe hay không hiểu chỉ cần đối phương lại có cái gì không lễ phép cử động hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ về phần nguyên nói nhiều người như vậy hòa bình lưu lại nơi đây nơi này sẽ hay không có cái gì không thể động thủ quy củ cái này cùng liễu nguyên lại có quan hệ gì đâu chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh như vậy liễu nguyên chính là mới quy củ đừng nhìn nơi này chức nghiệp giả không ít có hàng trăm hàng n g à n cái nhưng liễu nguyên không hẳn có để vào mắt một đám bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả mà thôi chứng k i ế thi bộ rồng liền có thể giải quyết nếu như giải quyết không được lại đem vòng ánh sáng phật thủ triệu hoán đi ra thuận tiện mà lại cái này phó bảng cách giáp tự thành gần nhất nơi này số lượng nhiều nhất chức nghiệp giả đều la tới từ thần hạ c h i có gần một nữa nơi này người khác chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề liền không khả năng ở đây cùng thần hạ người đ ậ u thủ sự thật cũng đúng là như thế đang nghe đến l i ê u nguyên cảnh cáo sau tên kia dạ vạn người hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi vẫn chưa lại có cái khác cử động thần hạ bên này cũng ở thời điểm này có nhiều tên chức nghiệp giả đứng người lên ánh mắt tại mọi người chung quanh trên thân đ ả o qua cảnh cáo ý đ ồ lộ rõ trên mặt cũng có hai cái chức nghiệp giả đến đến bên người l i ê u nguyên vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ thế nhưng là đến soát táng long chi ừ m ta lần đầu tiên tới cái này phó bản lão ca có thể giúp một tay giới thiệu một chức không liều nguyên cũng không vì đối phương là thần hạ người nguyên nhân mà vung lòng cảnh giác nhưng cũng không có lo lắng quá mức chưa từng ngăn cản đối phương tới gần hắn đối với mình thực lực đầy đủ tự tin dù là đối phương là tam chuyển chức nghiệp giả khoảng cách gần đánh l é n phía dưới cũng không khả năng giết hắn lần thứ nhất tới xem ra tiểu huynh đệ vừa mới nhị chuyện không lâu sau khi nghe được lời của liễu nguyên chung quanh hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ở phụ cận đây táng long chi phó bản có thể nói là nam giới m ư ơ i cấp thăng cấp nhanh nhất thu hoạch nhiều nhất mấy cái phó bản một trong cơ bản tại hơn bốn mươi cấp thời điểm đều sẽ tới soát mấy lần dựa theo vị kia dạ vạn người nói tới liễu nguyên đẳng cấp cấp bốn mươi lại là lần đầu tiên tới cơ bản có thể suy đ o á n ra liễu nguyên là vừa vặn hoàn thành cấp 40 chuyển chức nhiệm vụ vừa mới hoàn thành n h ị chuyển liên dám tại khởi nguyên chiến trường làm độc h à n h hiệp còn hoàn hảo không chút tổn hại lại tới đây cái này không chỉ có chứng minh liễu nguyên tự tin càng là chứng minh thực lực của hắn Kêu kinh kết tên nhân tộc chức giả đối với Liêu Nguyên đều nhiều Liêu Nguyên hai nhân chức nghiệp hơn phần thời sinh nghĩ, thêm nhận tình. Chi ph ra giao ra giả đối với đối với cái tộc Táng một đồng cũng vấn cũng càng Long lộ cấp đề, là là mấy ý, ý 40 nhiều nhất có thể có sáu cái chức nghiệp giả tổ đội tiến vào trong đó ác mộng cùng địa ngục độ khó có cơ hội rơi xuống thuộc tính cơ sở d ự t ề những chất thuốc này là táng long chi trong đất giá trị tối cao một dạng vật phẩm những chất thuốc này chủng loại phong phú có rất nhiều tăng lên cơ sở thể chất có rất nhiều tăng lên cơ sở tinh thần còn có là tăng lên cơ sở năng lực khôi p h ủ bởi vì rơi xuống tỷ lệ rất thấp ác mộng cùng địa ngục hai cái này độ khó lại không tốt soát lại thêm những chất thuốc này rơi xuống về sau đều sẽ tự động khó lại tạm thời còn không có ai biết những chất thuốc này có hay không sử dụng hạn mức cao nhất nếu như tiểu huynh đệ muốn x o á t á c ngộng hoặc là địa ngục độ khó phó bản có thể đến chúng ta thần hạ bên này đi tìm đội viên lấy ngươi có thể một mình lại tới đây thực lực khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý tổ đội đa t ạ n ế u như có cần ta sẽ không k h á c h khí l i ê u nguyên m ỉ m cười thái độ thành khẩn nếu như có cần hắn khẳng định chọn thần hạ người nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có cái này cần cấp bốn mươi phó bản mà thôi làm gì tổ đội đâu mà lại những chất thuốc này tại rơi xuống về sau đều sẽ tự động khóa lại nếu như là cùng người khác tổ đội liền sẽ cùng đội ngũ loại ngẫu nhiên một cái chức nghiệp giả khóa lại đây cũng chính là nói một khi cùng người khác tổ đội như vậy những chất thuốc này khả năng liền rất xuống trên thân người khác liễu nguyên thế nhưng là nhu cầu cấp bách tăng cường tinh thần năng lực khôi phục dược tệ lại làm sao có thể cùng người khác tổ đội đâu sau đó liễu nguyên thẳng đi tới phó bản g cửa vào ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trước mắt liền xuất hiện bốn t u y ể n hạng một phổ thông độ khó nhập vốn giá cả năm vạn kim tệ hai khó khăn độ khó nhập vốn giá cả mười lăm vạn kim tệ ba ác mộng độ khó nhập vốn giá cả năm không vạn kim tệ ba địa ngục độ khó nhập vốn giá cả năm triệu kim tệ có sao nói vậy cho dù chỉ là phổ thông độ khó năm vạn nhập vũ phí cái giá tiền này cũng không tính được tiện nghi địa ngục độ khó năm trăm vạn kim tệ cho dù là đối với năm mươi cấp chức nghiệp giả đến nói cái kia cũng không phải một con số nhỏ dù sao đây chỉ là tiến vào phó b ả n phí tổn m à thôi nếu như soát một lần phó b ả n không cách nào kiếm được năm trăm vạn kim tệ vậy coi như thua thiệt chẳng qua liều nguyên lại là không chút do dự lúc này liền lựa chọn địa ngục độ khó tiến vào bên trong có tiền chính là tùy hứng chỉ là năm trăm vạn kim tệ mà thôi ta chính là cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển cũng không đáng kể chương hai trăm bốn mươi b ố đơn soát địa ngục độ khó người này đ i rồi chương hai trăm bốn mươi b ố đơn soát địa ngục độ khó người này điên rồi a cái kia thần hạ người một người đi vào nhìn xem liễu nguyên thân ảnh biến mất tại phó bản lối vào mọi người chung quanh đều là lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc liễu nguyên một người lại tới đây bọn hắn còn có thể tiếp nhận kẻ độc hành mặc dù hiếm thấy nhưng là không phải là không có mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là có thể gặp được một cái kẻ độc hành nhật hiện, hiện nhưng là một người tiến vào táng long chi phó bản kia liền tương đối ít thấy thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua vừa đến tiến vào phó bản phí tổn cũng không tiện nghi nếu như thất bại những này kim tệ coi như đổ xuống sông xuống biển thứ hai Táng Long cho i phó bản độ khó cũng không h bản cũng n độ dù chỉ là sáu cái năm mươi cấp chức nghiệp giả cộng đồng tổ đội tiêu tỷ lệ thất bại cũng là cao tới chín thành nhập vốn phí tổn càng là đắt kinh khủng trọn vẹn năm trăm linh vạn kinh tệ hoa năm trăm vạn kim tệ đi bổ dạ không đến một thành sát xuất thành công căn bản cũng không có người nguyện ý làm hoặc là nói đã từng có người nguyện ý làm như vậy nhưng ở mất cả chỉ lẫn trài về sau liền tất cả đều từ bỏ loại ý nghĩ này không còn khiêu chiến địa ngục độ khó khó khăn độ khó nhập vốn phí tổn đồng dạng không ít cũng cần c h ọ n vẹn năm mươi vạn kim tệ đồng thời bên trong quái vật thực lực đều rất mạnh bình thường năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả nếu như không cẩn thận cũng sẽ bị tiểu quái thụ thương nguyên nhân chính là như thế không có người chọn đơn cậy phó bản hiện tại nhìn thấy liêu nguyên một mình tiến bảo lập tức để bọn hắn cảm thấy ngoài ý mớn để cho ta xem ngươi đơn soát chính là cái gì độ khó tên k i ê u bị liễu nguyên quát lớn dạng và người từ túi chữ vật bên trong lấy ra một tờ phụ trú đem ném bỏ vào phó bản lối vào buộc phát ra sán lạng q u a n mang phó bản do xét phủ mọi người chung quanh đều là hơi s ữ n g sở c h ậ t cũng sinh ra mấy phần vẽ tò mò giám định t h u ậ t có thể nhằm vào chức nghiệp giả các loại vật phẩm cùng phó bản quái vật đến sử dụng thu hoạch được tương ứng tin tức phó bản do xét phủ thì là nhằm vào phó bản sử dụng căn cứ phó bản do xét phủ phẩm chất khác biệt sử dụng về sau có thể biết nên phó bản bên trong mỗi một cái độ khó có những cái nào đội ngũ bây giờ tình huống như thế nào có chút cao cấp còn có cùng phó phó hay không thụ thương. phù, thể bản bản bên trong giò Một xét đương ộ một đội i tại sinh ngũ thông, nhìn nào ngũ bản bên trong cánh câu chí có thậm thể thấy phát t phó đó đã ợ n g đ ư nhiên cái này dạ b ạ n người sử dụng phó bản giò xét phù cũng chỉ là cấp thấp nhất cái chủng loại kia liền chỉ có thể nhìn thấy phó bản bên trong các độ khó đội ngũ ở giữa cơ bản tin tức chẳng qua hắn suy nghĩ biết cũng chính là những này mà thôi trước đó phó bản bên trong có mấy c h i đội ngũ bọn hắn đều có hiểu biết hiện tại chỉ cần nhìn một chút cái nào độ khó bên trong thêm một người đó chính là liếu nguyên chỗ khiêu chiến độ khó một phổ thông độ khó tổng cộng có không tri đội ngũ không người. Hai khó khăn độ khó, Hai người. tổng độ chờ ộ n g có k ô không n ngũ, n g g chi đội ư i Ba ác một khó, ổ n cộng g có c sáu hồi i đội mươi độ cộng một đội ngũ, người. Bốn địa ngục độ khó, tổng cộng có một, chi đội ngũ, một người. có khó, chi một hồi, ta không có nhìn lầm đi địa ngục độ khó nhân số một người tiêu tiểu từ điên rồi hắn cũng dám đơn soát địa ngục độ khó nhìn xem phó bản g cửa vào phía trên chỗ bắn ra màn sáng tên kia dạ bạn người lộ ra một mặt vẻ không thể t i n được nhưng chợt liền nhìn về phía thần hạ khu nghỉ ngơi nhìn xem nơi đó thần hạ người lộ ra một mặt nụ cười chế ngạo cái này chính là của thần hạ kẻ độc hành sao đơn soát địa n g ụ c độ khó thật sự là can đảm lắm cũng không biết hắn có thể hay không còn sống rời đi có thể hay không còn sống rời đi tạm thời không nói tiểu tử này là thật mẹ nó có tiền năm trăm vạn kim tệ nhập vốn phí nói cho liền cho kia tiểu tử mang theo một cái mặt nạ ác quỷ không dám lấy chân diện mục gặp người đoán chừng là thần hạ cái nào phú nhị đại có cái năm trăm vạn kim tệ cũng là không kỳ quái như vậy vấn đề mới đến nếu như kia tiểu tử là cái phú nhị đại theo lý mà nói khi tiến vào khởi nguyên chiến trường trước đó gia tộc của hắn trường bối sẽ cùng hắn nói rõ ràng khởi nguyên chiến trường sự tình mới đúng hắn chẳng lẽ không biết táng long chi phó bản tình huống uy bên kia thần hạ người không cho chúng ta giải thích một chút sao t r u n g quanh chủng tộc khác sinh linh cũng đi theo lộ ra vẻ trào phúng giám sát địa n g ụ c độ khó sinh linh vốn là hiếm thấy dám đơn soát địa n g ụ c độ khó người bọn hắn càng là nghe đều chưa nghe nói qua bọn họ ở đây cảm thấy c h â n kinh đồng thời tất cả đều là một mặt trào phúng cũng không cảm thấy liêu nguyên có năng lực đơn soát ngâm miệng chúng ta thần hạ sự tình còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân nếu như các ngươi muốn đánh một trận chúng ta phụng đổi tới cùng thần hạ phía bên kia tất cả mọi người đều là soát một chút đứng lên đối mọi người chung q u n h trận mắt nhìn mặc dù bọn hắn cũng không thấy đến liễu nguyên có thể đơn xoát tác mộng độ khó phó bản nhưng là đi ra ngoài bên ngoài tất cả mọi người là thần hạ người chỉ cần không phải có ân đoán hoặc là có cái gì lợi ích g ú ớ c mắc thần hạ người cơ bản đều sẽ hô bang hỗ trợ bây giờ cũng chỉ là thay liễu nguyên nói một câu bọn hắn tự nhiên không có chỗ cự tuyệt v â phân đánh thật một khung loại chuyện này chắc chắn sẽ không phát sinh nơi này cách giáp tự thành gần nhất nơi này thần hạ nhân cũng nhiều nhất những người này điên rồi mới có thể cùng thần hạ một trận chiến sự thật cũng đúng là như thế mọi người chung quanh thấy thần hạ người đứng lên tất cả đều là khinh thường cười một tiếng sau đó liền không nói thêm gì nữa cũng thỉnh thoảng nhìn về phía phó bản như thế nào chỗ bọn hắn vốn là nghĩ đến liễu nguyên chết tử tế nhất tại phó bản bên trong bây giờ nghĩ tưởng tượng vẫn là liễu nguyên bị hiện thực đánh mặt từ phó bản bên trong chật vật ra khá hơn một chút cùng lúc đó táng long chi phó bản bên trong liễu nguyên đối với ngoại giới chuyện xảy ra hoàn toàn không biết lúc này hắn đã đi tới phó bản ở trong xuất hiện tại một cái to lớn nghĩa địa ở trong sở d i nói chỗ này nghĩa địa to lớn một phương diện nguyên nhân ở chỗ cái này phó bản diện tích phi thường lớn lại toàn bộ đều là các loại nghĩa địa nhìn không thấy cuối một phương diện khác nguyên nhân ở chỗ những n à y phần mộ thể tích phi thường lớn tùy tiện một cái mộ bia đều có vài chục mét cao p h ả n phất là từ cự nhân sở kiến tạo đồng dạng trước giò xét một chút địa đồ đi liễu nguyên thu hồi ánh mắt người khác cày phó bản đều là căn cứ phó bản loại hình khác nhau áp dụng khác biệt thăm dò x á c h lược nhưng liễu nguyên sẽ không một dạng hắn nhằm vào khác biệt phó bản sử dụng thăm dò x á c h lược đều chỉ có một cái chỉ thấy hắn xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân có từng sợi sương mủ màu đen toát ra tại phía sau hắn tạo thành một cái đen nhánh đại môn ngay sau đó t r u n g quanh tia sáng liền xuất hiện ngắn ngủi và mẹo một tòa to lớn rừng rậm tùy theo xuất hiện thay thế hoàn cảnh chung quanh khiến cho cái phạm vi này bên trong nghĩa địa biến thành một mảnh to lớn rừng rậm trôn xương rừng rậm mặc dù thể tích to lớn nhưng là thuộc về là một loại triệu h o á n vật theo sự xuất hiện của hắn liệu viên trong đầu nháy mắt nhiều một khối địa đồ đồng thời trôn xương rừng rậm xuất hiện để nhiều cái địa phương quái vật tỉnh lại bắt đầu đối với trôn xương rừng rậm triển khai công kích chương hai t r ư ơ n g khí xâm nhập thành không phó bản chương hai t r ư ơ n ứ n g khí xâm nhập thành không phó bản ai nếu là có gì có thể cùng hưởng tầm mắt kỹ năng là tốt rồi l i ê u vân có thể cảm nhận được trôn xương rừng rậm ngay tại gặp công kích nhưng không biết là ai tại công kích ở chỗ nào phát động công kích càng là không cách nào trực tiếp nhìn thấy tương ứng cảnh tượng cái này khiến hắn có chút t i ế n m ố i lần trước đi tinh linh nơi giao dịch thời điểm vốn là nghĩ đến mua mấy cái viễn trình dò xét loại kỹ năng nhìn xem có thể hay không đem hoạt h à n h thu hoạch được càng mạnh hiệu quả để tại thời điểm chiến đấu trường không toàn cục chỉ tiếc loại này kỹ năng hoặc là đều là không ai muốn rắc rưởi hoặc là đều là cùng không đủ cầu tinh linh nơi giao dịch cũng không có tồn kho mặc dù liễu nguyên có thể thông qua vô hạn hoạt h à n h đem những cái kia rác rưởi kỹ năng hợp thành một cái cường lực kỹ năng nhưng là càng về sau hợp thành chỗ tiêu hao kỹ năng thì càng nhiều khả năng hợp thành cái ba năm lần về sau những cái k i a rác r ư i kỹ năng hiệu quả tài năng cùng một chút cao cấp kỹ năng tương đương cùng nó làm như vậy còn không bằng xin nhờ alin hỗ trợ thu thập một chút cao cấp kỹ năng đến lúc đó tái lợi dụng cao cấp kỹ năng làm tài liệu tiến hành hợp thành liền có thể một bước đến nơi thu hoạch được trên thế giới này chưa từng xuất hiện kỹ năng dù sao lấy liêu nguyên tốc độ kiếm tiền cao cấp dò xét kỹ năng mặc dù rất đắt nhưng là mua cái ba năm vốn vẫn là không có vấn đề bây giờ gặp được đại lượng không biết công kích của bệnh nhân để liều nguyên có chút hối hận quyết định ban đầu hẳn là mua r ư ớ c hoặc là t r ư ớ c hợp thành một cái có chút dùng dò xét kỹ năng không đến mức giống như bây giờ hai mắt đen thui cái gì cũng không biết chẳng qua cũng là không ảnh hưởng chiến cuộc liêu nguyên lắc đầu cười một tiếng đã nhìn không thấy kia liền r ứ t khoát không nhìn sau đó hắn xoạch một tiếng đánh lấy một cái búng tay ngang nương theo lấy một đạo tiếng long ngầm một đầu màu đỏ sậm cự l o n g từ phía sau đen nhánh trong cửa lớn bay ra rơi ở liêu nguyên bên cạnh trứng ư khí thi bộ rồng sử dụng trướng khí xâm nhập ngang trứng khí thi bộ rồng nổi giận gầm lên một tiếng làm ra đáp lại ngay sau đó trứng khí thi bộ rồng nhẹ nhàng vỗ cánh đại lượng màu xám trắng x ư ơ n g mù từ trên người hắn toát ra hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán chỉ là trong nháy mắt công phu liền đem toàn bộ trôn xương rừng rậm đều bao trùm ở bên trong nếu như xem nhẹ những này cho x ư ơ n g mù màu trắng ở trong hôi thối ngược lại để trôn xương rừng rậm nhiều hơn một loại mông l u n g đẹp đồng thời theo những n à y x á m trắng x ư ơ n g mù xuất hiện trôn xương rừng rậm chỗ đụng phải tần suất công kích rõ ràng giảm bớt rất nhiều thậm chí còn có thể nghe tới nơi xa t r u y ề n đến từng đạo thống khổ tiếng giống i ậ n g ữ những n à y màu sám trắng sương mù cũng không phải cái gì bộ g á n g hàng mà là một loại uy lực so độc hồn bom còn cường đại hơn độc thuộc tính kỹ năng. cho dù không có hiến tế quan g hoàn g i á trị, dựa vào trướng khí xâm nhập kỹ năng này những này trướng khí đều có thể tạo thành mỗi giây sáu k h ô n không điểm tổn thương nếu như lại tính đến trướng khí cái thiên phú này hiệu quả uy lực càng là có thể tăng lên tới mỗi giây sáu không không không điểm cho dù là đối với bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả đến nói thời gian lâu dài loại này tổn thương cũng đủ để trí mạng mà lại tại trướng khí thiên phú ảnh hưởng dưới trướng khí xâm nhập còn có thể không nhìn đối phương bảy mươi độc thuộc tính k h á n g tính lại thêm song phương thuộc tính trích lệnh đối phương phòng ngự cũng khó có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thương trên cơ bản mỗi giây đều là thật sự tổn thương mặc dù liễu nguyên không nhìn thấy nhưng là có thể tưởng tượng đến chung quanh những quái vật này thanh máu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống mà lại theo thời gian c h u y ể n r ờ i những quái vật này thanh máu hạ xuống tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh trướng khí xâm nhập mặc dù không thể giống độc khuẩn xương mù như thế có thể thông qua tại cùng một cái phạm vi bên trong nhiều sử dụng mấy lần đến điệp ra tổn thương nhưng là trướng khí xâm nhập theo thời gian c h u y ể n r ờ i tổn thương cũng sẽ không ngừng gia tăng lại trị số hoàn toàn không phải độc k u ẩ n xương mù có khả năng so vốn có bốn mươi vạn tinh thần thuộc tính trướng khí thi bộ rồng trước mặt cho dù nơi này là địa mục độ khó cấp bốn mươi phó bản những cái kia không biết đạo trưởng cái dạng gì cường hóa hình tinh anh khoái tại trướng khí xâm nhập trồng đầy số tầng về sau cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu dựa theo liễu nguyên nhiều lần cải phó bản kinh nghiệm cấp bốn mươi cường hóa hình tinh anh khoái thuộc tính tối đa cũng liền ba năm vạn dù là lượng máu có thể chất gấp trăm lần chuyển hóa xuất cũng liền ba năm trăm vạn lượng máu trướng khí xâm nhập tại trồng đầy tổn thương về sau đây chính là mỗi phút chín trăm l i n tổn thương đồng thời cái này chín trăm l i n tổn thương tiếp cận thuộc về sát thương chuẩn cho dù có ba năm trăm vạn lượng máu cũng căn bản gánh không được bao lâu thời gian kết quả sau cùng chính như liễu nguyên tưởng tượng như vậy Không đến 5 phút, đến t r ư ớ cái mặt hắn này bắn ra m đầu kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ căn bản cũng không phải là khởi nguyên trên chiến trường chiến trường âm hồn có khả năng so liệu nguyên thanh điểm kinh nghiệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng chỉ trong chốc lát hắn kia ba mươi cấp thanh điểm kinh nghiệm cũng đã tăng trưởng gần một nửa đồng thời còn tại lấy giống nhau tốc độ cực nhanh tăng trưởng đây chính là ba mươi cấp thanh điểm kinh nghiệm cho dù là truyền thuyết t r ư ớ c nghiệp giả bọn họ ở đây ba mươi cấp thời điểm kia thăng cấp cũng phải theo ngày qua tính toán sao có thể giống liêu nguyên dạng này mỗi một phút mỗi một giây kinh nghiệm đều đang tăng trưởng hơn nữa còn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng nếu như cái này phó bản bên trong quái vật đủ nhiều l i ê u nguyên có lẽ trực tiếp liền có thể lên tới ba mươi mốt cấp chỉ tiếc mỗi cái phó bản quái vật số lượng đều có hạn t h n g long chi cũng là như thế Cước h、so, ừ nhìn g qua ú t đ hồ tả liều như ớ c vậy đánh giết cái này phó bản bốt không sai biệt lắm liền có thể lên tới ba mươi mức cấp liều nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có đại khái hiểu rõ chỉ là chiếu tình huống này đến xem dựa vào chỗ này phó bản muốn lên tới cấp bốn mươi chỉ sợ cần thời gian không ngắn nhưng nói đi thì nói lại hắn sở dĩ chọn chỗ này phó bản thăng cấp là một bộ phận nguyên nhân nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn thì là ở chỗ những cơ sở kia thuộc tính dược tế l i ê u nguyên lần nữa liếc mắt nhìn đánh g i ế t nhắc nhở trên mặt không khỏi lộ ra một vòng t i ế u dung người khác là cái gì tình huống hắn không rõ ràng nhưng hắn có thể xác định hắn dạng này rơi xuống suất tuyệt đối không phải những nghề nghiệp khác người có khả năng tưởng tượng cái này rơi xuống suất đoán chừng có mười phần trăm đi liệu nguyên thu hồi ánh mắt tạm thời đem việc này buông xuống hiện tại tất cả vật liệu tất cả đều phân tán tại phó bản các nơi một phần trong đó rơi vào trôn xương trong rừng rậm những này tương đối tốt xử lý chỉ cần đem trôn xương rừng rậm thu hồi triệu hoán không gian những tài liệu này cũng sẽ đi theo trở về chính là trôn xương rừng rậm bên ngoài những cái kia liền cần dùng tay đi nhặt liệu nguyên hiện tại cũng không biết chỗ này phó bản lớn bao nhiêu để bảo đảm không có để lại để l o ạ n hắn lại lần nữa xoạch một tiếng búng tay một cái triệu hồi ra đại lượng pháo hôi d ò m bi tứ tán g ra một bên thăm dò còn thừa địa đồ một bên thu thập vật liệu đồng thời tìm kiếm một vị trí Rất nhiều cao cấp nhiều bản, phó đều cao độc vào bột ở lần ậ vậy. p nghiệp phó lại lại. Long là là là l giả tiến mới Chi cái gọi miệu gọi miệu tiếng. ngăn bên trong, nó tỉnh Tăng này phó bản bên trong bột, rất khả năng chính là như Trưng chân chính nhanh thông trưng chân chính nhanh thông gọi là miệu sát. Ước chừng cách vực, chỉ có chức có Ước sát, sát. khu thể khả sau vào bột, rất đem một Ừm. 246, 246, này tìm tới l i ê u nguyên đột nhiên phát g i á t được tại đông bắc phương hướng có phá o hôi d ọ m bị chết mất tại t r ư ớ n g khí xâm nhập tiếp tục công kích đến liền cả cường hóa hình tinh anh đầu mục đều đã chết mất toàn bộ phó bản bên trong cũng chỉ còn lại có một con buốt như vậy cái này một nhóm pháo hôi g i ò m bị vì sao mà chết không cần nói cũng biết l i ế u nguyên mặt lộ vẻ vui mừng liếc mắt nhìn bên cạnh trướng khí thi bộ rồng đem gió lốc lôi t h i ế u cho kêu gọi ra trướng khí thi bộ rồng thực lực đích sắc rất mạnh không có sai nhưng là cưới tại cái đồ chơi này trên thân cảm giác tuyệt đối sẽ không tốt cũng chỉ là kia mùi đều có thể cho người ta hôn ngất đi luận t h o ả i mái dễ chịu độ còn phải là gió lốc lôi t h i ế u cơi dễ chịu chỉ tiếc cái đồ chơi này thực tế là quá dễ thấy tại khởi nguyên trên chiến trường hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng còn phải lại tìm một con ngồi trên mặt đất chạy tọa gió lốc lôi t h i ế u tốc độ phi hành rất nhanh ước chừng liền qua chừng năm phút l i ế u nguyên phía trước xuất hiện một cái to lớn phần mộ t r u n g quanh cái khác phần mộ mộ b i a cao tới hơn m ộ mươi mét liền đã coi là quái vật khổng lồ trước mắt cái này phần mộ mộ b i a cao độ gần một trăm mét như là một toàn núi nhỏ tại đây cái phần mộ bên cạnh có một đám pháo hôi dòm bị thi thể phản phất bị người một bàn tay đập dẹp một dạng thân thể vặn vẹo lên nằm trên mặt đất bên trên nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì quái v ậ t Giang giác, giang giác. liền nghe tới bành một tiếng chuyển đến một đầu cự long từ nấm mổ bên trong b a y ra đầu này cự long thân dài hẹn trăm mét thân thể lấy màu trắng không xương làm chủ phía trên treo màu đỏ sậm t h i tối tản mát ra một cô hôi thối tại xương sọ của hắn bên trong có một đoàn màu lam hồn hỏa từ hốc mắt cùng miệng bộ vị xuất hiện đang túi đầu quan sát l i ỡ u nguyên h u hồn ăn màu rồng đẳng cấp bốn mươi năm lực lượng hai mươi một vạn nhanh nhẹn hai không vạn tinh thần hai mươi một vạn thể chất hai mươi năm vạn kỹ năng vật lý giảm tổn thương ma pháp giảm tổn thương đẳng cấp cấp bốn mươi năm toàn thuộc tính vượt qua hai mươi vạn ưu hồn ăn mòn rồng thuộc tính không thấp toàn thuộc tính hai mươi vạn trở lên đó cũng không phải là số lượng nhỏ lượng máu càng là đạt tới kinh người năm vạn bình thường năm mươi cấp chức nghiệp giả liền chỉ là muốn đem cái này năm vạn lượng máu đánh dụng vậy cũng phải bỏ phí một phen tay chân mới được mà lại ưu hồn ăn mòn rồng là một con cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh không chỉ có riêng chỉ có thuộc tính hắn kỹ năng cũng là cực kỳ cường đại đầu tiên là hai cái kỹ năng bị động vật lý giảm tổn thương cùng ma pháp giảm tổn thương có thể giảm bớt 30% vật lý tổn thương cùng sát thương ma pháp lại thêm hắn kia 25 i vạn điểm thể chất mang đến cường đại lực phòng ngự nếu như không có cái gì phá phòng kỹ năng 50 cấp chức nghiệp giả công kích đánh vào ứ hồ n ăn mòn trên thân rồng chỉ sợ đều chỉ có thể rơi một tầng tí máu căn bản là không tạo được tổn thương gì ngoài ra ứ hồ n ăn mòn rồng còn có một cái dị thường trạng thái tăng cường kỹ năng bị động có thể để dị thường trạng thái tiếp tục thời gian giảm bớt n ă hiệu quả giảm bớt ba m u ố n e m hắn khống chế lại cho đồng đội tranh thủ thời gian cũng không phải được h Khó y n dàng. khống mà chế liễu nguyên suy nghĩ nhiều ứ hồ năn mòn rồng liền phe phẩy hắn kia một đôi mọc đầy thịt thổi cánh trong miệng u lam ánh lửa lấp lóe hướng phía liệu vân bay nào xuống tới ngang không cần liễu nguyên nhiều lời một bên trướng khí thi bộ rồng cũng đã vũ cánh hướng phía ư u hồn ăn mòn rồng đụng tới luận hình thể trướng khí thi bộ rồng lớn hơn một vòng về phần thuộc tính vậy thì càng không cần nhiều lời bốn mươi vạn trở lên toàn thuộc tính là đùa dỡn với ngươi cho dù ư u hồn ăn mòn rồng có vật lý giảm tổn thương cùng ma pháp giảm tổn thương hai cái kỹ năng bị động vẫn như cũng bị trướng khí thi bộ rồng cho một chút đụng bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất trên thân thị tối đều bị đập bay ra ngoài một mảng lớn giống bị t r ư ớ n g khí thi bộ rồng như thế đụng vào một chút u hồ n ăn mòn rồng không khỏi sửng sốt một chút thần sắc có chút mê mang giống lên một tiếng ở trong tràn đầy sự khó hiểu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng càng cao cấp phó bản buốt linh trí của hắn lại càng cao cho dù tại chức nghiệp giả rời đi phó bản về sau một không cách nào giữ lại bao nhiêu ký ức cũng có thể tăng lên nhận biết tại u hồ n ăn mòn rồng trong ấn tượng liền xem như mạnh nhất kia một đội ngũ tại công kích của hắn hạ cũng là bị đánh chạy chối chết cuối cùng dựa vào các loại phụ trợ kỹ năng cùng phụ trợ đạo cụ hắn mạnh sinh đem hắn cho mái chết kết quả lần này lại là phát sinh ngoài ý mới cái này đều còn chưa đánh. hắn đã bị t r ư ớ n g khí thi bộ rồng đụng bay ra ngoài mà lại cái này lực đạo nhưng không chút nào nhỏ mặc dù có vật lý giảm tổn thương cái này bị đ ộ n tại h u hồn ăn mòn rồng cũng có thể rõ ràng cảm giác được máu của mình đầu nhảy một ô nhỏ cho dù đối với mình năm ngàn vạn lượng máu đến nói điểm này tổn thương tính không được cái gì nhưng vấn đề ở chỗ đây chẳng qua là một cái tùy tiện va chạm liền có thể để hắn thụ thương đây là dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua tình huống để hắn lần lẫn có loại dự cảm xấu có lẽ lần này ta sẽ chết rất nhanh chẳng biết tại sao u hồn ăn mòn rồng trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này c h ư n g khí thi bộ rồng sử dụng c h ư n g khí thổ tức liêu nguyên không có chút nào mang xuống dự định lúc này liền để trướng khí thi bộ rồng chuẩn bị đ ạ i chiêu thực lực của ngươi rất mạnh không có sai chỉ tiếc ta càng hơn một bậc ngang đang nghe đến liêu nguyên mệnh lệnh sau trướng khí thi bộ rồng một bàn tay đặt tại ú ữ hồ n ăn mòn rồng trên đầu đem một mực đẻ xuống đất khiến cho trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát đồng thời trướng khí thi bộ rồng ngầm đầu lên từng sợi tản ra hôi thối màu xám trướng khí từ hắn hàm răng ở trong tiêu tản hắn ra phóng xuất ra một cô năng lượng ba đ ộ khủng bố ngay sau đó trướng khí thi bộ rồng chậm rãi túi thất đầu nhìn về phía bị hắn theo trên mặt đất h ữ hồ ăn mòn rồng miệm b tại trường a khí thiên phú r i a t h ì hạ trường khí thổ tức mỗi giây thế nhưng là có thể tạo thành tám trăm linh vạn điểm tổn thương hơn nữa còn có thể bảy mươi độc thuộc tính kháng tính trường khí thổ tức cũng không thuộc về sát thương ma pháp cùng vật lý tổn thương mà là thuộc về đặc thù t h ư ớ n g khí thuộc tính công kích lại thêm trướng khí thi bộ rồng thuộc tính so ưu hồ n ăn mòn rồng cao hơn gấp đôi mỗi giây tám trăm vạn điểm tổn thương đánh vào ưu hồ n ăn mòn trên thân rồng chí ít cũng có năm trăm vạn tổn thương mười giây nhưng chính là năm ngàn vạn điểm tổn thương cuối cùng trướng khí thi bộ rồng áp chế xuống mười giây đồng hồ không đến thời gian ưu hồ n ăn mòn máu của rồng đầu liền bị t h a n h k h ô n g không hề có một chút năng lực phản kháng nào đồng thời liễu nguyên trước mặt bắn ra một đầu đánh rết nhắc ấ n h h ư ơ nhở g Kim Bảo hoạch Dương, thu t trước khi thi bộ rồng đánh rết 45 cấp vô hồn ăn m ò n rồng thu hoạch được b ạ c h kim cấp bột bảo dưng một kinh nghiệm ba ứ c đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 31 c ấ p theo đầu này nhắc nhở xuất hiện liều nguyên trên thân toát ra một đạo thăng cấp b ạ c h quang đẳng cấp từ 30 cấp tăng lên tới 31 c ấ p chức nghiệp giả đẳng cấp càng cao thăng cấp về sau gia tăng thuộc tính cũng sẽ càng nhiều liều nguyên bởi vì phục d ụ n g cao cấp nhất trung g i a i thuộc tính dược t h tăng thêm cho tàn tri tâm ngụy thăng cấp về sau có khả năng gia tăng thuộc tính cơ sở so ngang cấp chức nghiệp giả còn muốn càng nhiều bây giờ cũng chỉ là sách ă n g lên một cấp tinh thần của hắn thuộc tính liền gia tăng ba điểm còn lại thuộc tính cũng gia tăng tám trăm điểm đây là cái khác ba mươi cấp chức nghiệp giả tuyệt đối không cách nào làm được sự tỉnh cũng không biết chờ ta cấp bốn mươi thời điểm cao dai thuộc tính dược tề có thể làm được hay không liễu nguyên sờ sờ cái cảm mặt lộ vẻ vẻ chờ mong cao dai thuộc tính dược tề sử dụng yêu cầu chính là đẳng cấp cấp bốn mươi nếu như có thể tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trước đó phục d ụ n g cao dai thuộc tính dược tề như vậy chuyển chức về sau thuộc tính còn có thể tăng thêm một bước vì sẽ không bỏ qua phục d ụ cao dai thuộc tính dược tề thời cơ tốt nhất liễu nguyên lần trước rời đi tinh linh nơi giao dịch thời điểm liền xin nhờ alin hỗ trợ thu thập một phần cao dai thuộc tính dược tề cao dai thuộc tính dược tề không thể so trụ dai càng không phải là sơ g a i loại kia tùy ý có thể thấy tất cả cao dai thuộc tính dược tề đều cần định chế cho dù tinh linh nơi giao dịch là thần hạ cảnh nội quy mô khổng lồ nhất mấy cái thương hội một trong muốn thu được một phần cao dai thuộc tính dược tề cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm đến liêu nguyên cũng không xác định a l i n s có thể hay không tại hắn cấp bốn mươi trước đó thu được một phần cao dai thuộc tính dược tề dù sao hắn tốc độ lên cấp cũng không phải bình thường ba mươi cấp chức nghiệp giả có khả năng so v ề phần như lần trước một dạng thu được một phần từ thần cấp dược tề sư tự mình luyện chế đỉnh tiêm cao dai thuộc tính dược tề liệu nguyên kia là căn bản cũng không cảm tưởng thần cấp dược tề sư chiến lược mặc dù không bằng ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh nhưng này cũng là thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả phóng nhãn toàn bộ tinh linh tộc đ o á n chừng cũng tìm không thấy mấy cái liệu nguyên không nghĩ nhiều nữa nếu là alin h thật không có cách nào kịp thời thu được vậy hắn cũng không có cách nào sau đó liệu nguyên hướng phía phía trước đi đến đi tới u hồn ăn mòn rồng trước thi thể phương liền cùng cái khác buộn một dạng tại u hồn ăn mòn rồng sau khi chết hắn thi thể bên trong đồng d ạ n g xuất hiện một cái bảo dương hơn nữa còn là một cái hào quang màu bạch kim bảo dương lần trước thu hoạch được bạch kim phẩm chất bột bảo dương vậy vẫn là tại cho tàn bình nguyên thời điểm cái kêu bảo dương thế nhưng là cho liễu nguyên mở ra bốn kiện bạch kim phẩm chất trang bị coi như cái này phó bản lũ hồn ăn mòn rồng không bằng hôi tận thành chủ như vậy đặc thủ nhưng bạch kim phẩm chất chính là bạch kim phẩm chất nghĩ đến cái này bảo dương đồ vật bên trong sẽ không kém đi nơi nào mang chờ mong tâm tình liễu nguyên đưa tay đặt tại bảo dương cái nắp phía trên dùng sức đem mở ra chúc mừng n g u y ê mở ra bạch kim cấp bột bảo dương. thu hoạch được táng long vương quan một khát vọng tử vong kỹ năng quyển t r ụ c một tử long kỵ sĩ、si、chuyển chức chứng minh một táng dòng dược tề một cái này bảo dương đồ vật bên trong chỉ có bốn nhưng là mỗi một cái đều phong thích ra hào quang màu bạch kim đây cũng chính là nói cái này bốn kiện đạo cụ phẩm chất tất cả đều đạt tới bạch kim cấp rất hiển nhiên một cái bạch kim cấp bảo dương mở ra đồ vật không có khả năng toàn bộ đều là bạch kim cấp cũng chính là liễu nguyên có hai mươi điểm may mắn thuộc tính v ậ n khí mới có thể tốt như vậy một lần liền mở ra bốn kiện bạch kim phẩm chất trang bị trong đó táng long vương quan là một món từ một cái cự long xương đầu c ộ n thêm từng cây bạch cốt chỗ tạo thành vương đồng thời mặc táng long vương quan táng dòng pháp bảo táng h dòng quân dài táng dòng pháp dày táng dòng áo tràng mới có thể có hiệu lực trang bị yêu cầu vong linh hệ cùng long hệ pháp sư chức nghiệp giả lại đẳng cấp trên bốn mươi cấp mới có thể trang bị cam cái này mẹ nó cũng phải cấp bốn mươi mới có thể sử dụng xem hết táng long vương quan hiệu quả về sau l i ễ u nguyên không khỏi bạo một cái nói t ụ l i ê n trước mắt mà nói táng long vương quan là hắn thu hoạch đến trang bị ở trong cùng tự thân phù hợp nhất một món không chỉ có là pháp sư trang bị hắn có thể trang bị sử dụng mà lại đơn kiện gia tăng tinh thần thuộc tính liền có ba vạn tinh thần tốc độ khôi phục càng là có dòng giã ba trăm linh bù đắp được trên người hắn hai ba trang bị nếu như có thể trang bị một bộ táng diễn viên quần chúng trang tăng thêm sáu trang hiệu quả thực tế tinh thần tốc độ khôi phục chí ít cũng có thể tăng lên tới một thậm chí một mươi năm cũng không là vấn đề vậy coi như là tăng lên gấp đôi tinh thần tốc độ khôi phục coi như lấy hắn bây giờ cơ sở tinh thần tốc độ khôi phục chỉ cần tốc độ khôi phục tăng thêm tăng lên tới 1 5 ờ i cũng đủ để thỏa mãn thưởng ngày tiêu hao tinh thần tiêu hao không dùng giống như bây giờ thỉnh thoảng liền muốn đến bên trên một bình tinh thần khôi phục dự t h nhưng vấn đề ở chỗ t á n g diễn viên quần chúng trang trừ có trên chức nghiệp yêu cầu bên ngoài còn có đẳng cấp yêu cầu cần trên 40 cấp mới có thể trang bị liêu nguyên hiện tại mới ba m ứ c cấp thời gian ngắn là chỉ nhìn không được tám diễn viên quần chúng trang về phần đợi đến cấp b ố về sau chí ít cũng là một bộ bạch kim phẩm chất trang bị t r ư ớ giữ đi liều nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi rất nhanh liền điều chỉnh tốt tầm tính coi như đ ợ i đến cấp bốn mươi về sau trụ cột của hắn tinh thần tốc độ khôi phục có thể thỏa mãn thưởng ngày tiêu hao táng diễn viên quần chúng trang cũng là một bộ không sai trang bị đơn kiện có thể gia tăng ba vạn tinh thần thuộc tính cấp bốn mươi trang bị cũng không phổ biến mà lại táng diễn viên quần chúng trang còn có thể đối với vong linh hệ cùng long hệ kỹ năng có bổ trợ liều nguyên trên thân kỹ năng chủ động cơ bản đều là vong linh hệ mặc vào một bộ này trang bị về sau thực lực nhất định có thể thu hoạch được không nhỏ tăng lên không đúng không đúng cấp bốn mươi về sau thiên phú của ta sẽ còn thăng cấp chỉ sợ đến lúc đó tinh thần tiêu hao càng lớn hơn nghĩ tới đây liễu nguyên đối với cái này táng dòng pháp sư bộ càng thêm nóng mắt hạ quyết tâm bất luận như thế nào đều phải tại cấp bốn mươi trước đó đem mặt khác bốn kiện cũng cho thu tập được tay trước soát một trăm lần lại nói liễu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có quyết định hắn phó bản đổi mới p h ù một lần nạp năng lượng liền có thể sử dụng một trăm lần hắn còn sẽ không tin liên tục soát cái một trăm lần còn có thể soát không đến một bộ táng dòng pháp sư bộ không thành liễu nguyên thu hồi táng long vương quan nhìn về phía bảo dương bên trong còn lại vật phẩm đem một chương kỹ năng q u y n t r ụ đem ra khát vọng tử vong kỹ năng q u y n t r ụ phẩm chất bạch kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng khát vọng tử vong sử dụng yêu cầu đẳng cấp cao hơn cấp 40, lại tinh thần thuộc tính cao hơn năm vạn tử vong hệ chức nghiệp giả mới có thể sử dụng khát vọng tử vong bị thương tổn sau thu hoạch được giảm tổn thương cùng tổn thương tăng phúc hiệu quả sở thụ đến tổn thương càng nghiêm trọng hơn tăng thêm càng cao khi tự thân lượng máu thấp hơn 30% mươi thời điểm giảm tổn thương 50% tổn thương tăng phúc 50%. giới thiệu xuất từ táng long tri ẩn dấu đạo cụ hàng năm hạn định rơi xuống một bản chương hai chuyển chức chứng minh chuyển thuyết cấp chức nghiệp giả chương hai chuyển chức chứng minh c h u y ề n thuyết cấp chức nghiệp giả đậu mỡ 50% phần trăm giảm tổn thương cùng 50% phần trăm tăng tổn thương nhìn xem khát vọng tử vong hiệu quả liều nguyên không khỏi chừng lớn hai mắt lộ ra mấy phần v ẹ không thể tin được loại hiệu quả này quả thực có thể xưng thần kỹ 50% phần trăm giảm tổn thương một ngàn vạn tổn thương đánh vào người lại thêm phòng ngự khấu trừ tổn thương đoán chừng chỉ có thể rơi một hai trăm n h vạn hê có kỹ năng này mang theo kia sinh tồn năng lực nháy mắt tăng lên mấy lần tăng tổn thương n ă phần trăm hiệu quả đồng dạng tin người một đao một ngàn vạn tổn thương tăng phúc n ă phần trăm về sau liền có thể đánh ra một ngàn năm trăm vạn tổn kỹ năng quyển trục không thể cho triệu hoán vật sử dụng liêu nguyên lắc đầu thân s ắ c có chút t i ế n mới cái này nếu là cho chướng khí thi bộ dòng học được khát vọng tử vong đó chính là thật lớn lại đánh không chết tổn thương lại cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g thuộc về là danh phủ kỳ thực bên ta buột nhưng là loại chuyện này ngẫm lại là tốt rồi nếu là triệu hoán vật có thể sử dụng kỹ năng quyển trục tiêu triệu hoán sư không phải vô địch ta tất cả triệu hoán vật có được một thân bạch kim phẩm chất kỹ năng ngang cấp chức nghiệp giả còn thế nào đánh khát vọng tử vong kỹ năng q u y ề n trục cũng tương tự có sử dụng yêu cầu liễu nguyên thỏa mãn nghề nghiệp yêu cầu nhưng không có thỏa mãn đẳng cấp yêu cầu sau đó hắn tiếp tục xem hướng bảo dương lần nữa xuất ra một phần q u y ề n trục chỉ bất quá cái này không còn là kỹ năng q u y ề n trục mà là chuyển chức chứng minh đây là liễu nguyên chưa từng nghe nói qua một loại đạo cụ chuyển chức chẳng lẽ lại còn là trực tiếp nhảy qua chuyển chức thần điện hoàn thành chuyển chức liễu nguyên sờ sờ cái cảm lập tức ấn mở chương này quyển t r ụ giao diện thuộc t n h thử long kị sĩ chuyển chức chứng minh phẩm chất bạch kim hiệu quả đẳng cấp cấp bốn mươi lại tại chuyển chức thần điện bên trong mới có thể sử dụng có thể thu hoạch được đặc thù chuyển chức nhiệm vụ đ ạ p lên tử vong hoàn thành nên nhiệm vụ về sau có thể chuyển chức làm chuyển thuyết nghề nghiệp thử long kỵ sĩ giới thiệu xuất từ táng long chi ẩn dấu đạo cụ hàng năm hạn định rơi xuống một b ả n t a đi có thể thu hoạch được chuyển thuyết nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ liêu nguyên hơi xứng sở c h ậ t lộ ra vẻ mừng như liên cái này chuyển chức chứng minh hắn mặc dù không dùng được nhưng là nó giá trị không thể phủ nhận chuyển t h u y ế t cấp chức nghiệp giả mặc kệ để ở nơi đâu kia cũng là đỉnh cấp nghề nghiệp là các thế lực lớn nội tính chỗ liền giống như dạp vạn âm dương sư bọn hắn vừa mới hoàn thành chuyển chức liền có thể thu hoạch được dạ vạn đại lượng tài nguyên lên tới sáu mươi cấp không thành phát sầu thế lực khác truyền thuyết chức nghiệp giả cũng là như thế như diệp thanh ngữ đám người hạ thiền tại kết thúc thi đại học về sau liền thu hoạch được đại lượng tài nguyên kỳ thật liễu nguyên cũng là như thế chỉ là hắn tốc độ lên cấp thực tế là quá nhanh còn không đợi thần hạ quan phương tài nguyên xuống tới hắn liền đã đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau ngay cả đôi khói đều ăn không được cuối cùng thần hạ ban thưởng liền do ngọc hàn sinh cho để liễu nguyên thu hoạch được linh hồn là cân chấn ma tháp cơ hội nếu có cái nào chức nghiệp giả tại cấp bốn mươi chuyển chức thời điểm thành công từ phổ thông hoặc là hy hữu nghề nghiệp chuyển chức thành chuyển thuyết cấp chức nghiệp giả đồng dạng có thể thu hoạch được thần hạ tài nguyên nghiêng chỉ bất quá cái này rất khó phi thường khó một phương diện muốn tiếp vào nhiệm vụ như vậy không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói duy nhất có thể xác định một điểm chính là chức nghiệp giả tại xác nhận chuyển chức nhiệm vụ thời điểm thuộc tính cơ sở càng cao thực lực tổng hợp càng mạnh tiếp vào chuyển thuyết cấp chuyển chức nhiệm vụ tỷ lệ lại càng lớn cũng chỉ là cái này trước đưa nhiệm vụ là có thể đem chín thành chín chức nghiệp giả cự tuyển ở ngoài cửa một phương diện khác cho dù tiếp vào nhiệm vụ như vậy độ khó cũng phi thường cao sát xuất thành công thấp chỉ cần thất bại một lần liền mất đi chuyển chức thành chuyển thuyết chức nghiệp giả cơ hội đồng thời loại này chuyển chức nhiệm vụ hoàn toàn ngẫu nhiên căn bản cũng không có người biết đây có phải hay không là chuyển thuyết nghề nghiệp nhiệm vụ có ít người cảm thấy độ khó quá lớn chỉ dựa vào mình thực lực không cách nào hoàn thành liền sẽ lựa chọn chủ động từ bỏ kết quả chính là bỏ lỡ một lần duy nhất chuyển chức cơ hội nhưng sử dụng chuyển chức chứng minh sẽ không một dạng nhất rồi chí ít có thể xác định đây là một cái chuyển thuyết nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ như vậy mặc kệ có bao nhiêu khó khăn đều không khả năng sẽ có người thả vứt bỏ về phần có thể hoàn thành vấn đề cũng có thể được nhất định làm dịu nếu là không có nhất định thực lực ai lại nguyện ý hoa đại lượng kim ế tệ mua chương này chuyển chức chứng minh đâu một cái có hy vọng trở thành truyền thuyết chức nghiệp giả cơ hội nó giá trị còn dùng nhiều lời coi như ban cái một n g h ì n nước, phòng chừng đều sẽ có có một đám người điên cuồng tranh mua đáng tiếc cái này thuộc về là ẩn dấu đạo cụ một năm chỉ có thể rơi xuống một cái liêu nguyên lắc đầu có chút lòng tham không đủ nghĩ đến trợ thu t hồi chương này chuyển chức chứng minh nhìn về phía bảo dương bên trong cuối cùng một dạng vật phẩm kia là một cái bình thủy tinh bên trong chứa màu đỏ sầm dược tề tám dòng dược tề trạng thái đã khóa lại phẩm chất bạch kim hiệu quả lần thứ nhất phục d ụ n g về sau toàn thuộc tính gia tăng một điểm thể lực mỗi giây tốc độ khôi phục m ộ ư ơ i điểm tinh thần mỗi giây tốc độ khôi phục m ộ ư ơ i điểm lần thứ hai phục d ụ n g hiệu quả yếu bớt sử dụng số lần càng nhiều hiệu quả càng nhỏ cho đến mất đi tất cả hiệu quả toàn thuộc tính thêm một thể lực cùng tinh thần tốc độ khôi phục thêm m ộ ư ơ i điểm không tệ không tệ nhìn xem t á n g dòng dược tề bảng thông tin liều nguyên lông mày khen n ế t hài lòng gật gật đầu mặc dù cùng mặt khác ba cái bạch kim phẩm chất đạo cụ so ra tám dòng dược tề hiệu quả cũng không tính quá mức kim diễm thậm chỉ còn không bằng chung d a thuộc tính d nhưng phải biết chính là t á n g dòng dược tề rơi xuống số lượng không có hạn chế đồng thời có thể lặp lại sử dụng chỉ là hiệu quả sẽ yếu bất mặt thôi một bình t á n g dòng dược tề là toàn thuộc tính thêm một ngàn điểm thể lực cùng tinh thần tốc độ khôi phục thêm mười điểm như vậy mười 10 bình một trăm bình nếu như đạt tới sử dụng hạn mức cao nhất rất khả năng liền có thể vĩnh cửu gia tăng một vạn điểm thuộc tính cơ sở một trăm một ít thể lực cùng tinh thần tốc độ khôi phục mỗi giây tinh thần tốc độ khôi phục gia tăng một trăm điểm một phút đồng hồ chính là sáu n g h n điểm tăng thêm tháng bảy năm một không ngoài định mức tinh thần tốc độ khôi phục một phút đồng hồ liền có thể khôi phục hơn bốn vạn điểm tinh thần cơ bản có thể thỏa mãn liệu nguyên trước mắt tiêu hao nếu như lại tính đến tiểu quái rơi xuống những cơ sở kia thuộc tính dược t ề nghĩ đến là đủ để thỏa mãn thưởng ngày tiêu hao l i ê u nguyên mỉm cười gật đầu uống xong một bình tinh thần khôi phục dược t ề bổ sung thiếu thốn tinh thần sau cầm lấy bảo dương bên trong táng rồng d ư t h đem uống một hấp hạn g a y sau đó trên người hắn liền toát ra ám ánh sáng màu đỏ trước mắt cũng tại lúc này bắn ra một đầu tin tức. chúc mừng ngài phục d ụ n g táng dòng dược tề toàn thuộc tính một nghìn điểm thể lực mỗi giây tốc độ khôi phục m ộ ư ơ i điểm tinh thần mỗi giây tốc độ khôi phục m ộ ư ơ i điểm đợi đến hào quang màu đỏ sẩm biến mất không thấy gì nữa l i ê u nguyên có thể rõ ràng cảm giác được mình các hạng thuộc tính cùng tinh thần tốc độ khôi phục đều chiếm được tăng cường thuộc tính này tốc độ tăng lên có thể so sánh thăng cấp nhanh nhiều cũng không biết phổ thông dược tề hiệu quả như thế nào có thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính l i ê u nguyên mặt lộ vẹ vẻ, vẻ chờ mong tại nguyên chỗ chờ đợi dòm bị đại quân mang theo vật rơi xuống trở về táng long chi phi thường lớn Cho dù thôn vệ tất cả cũng cả vực chiếm cứu, thôn thi thể, pháp khu toàn dù tất vật trôn tất vô xương rừng biên vệ quái giới rậm đem đ bộ sau k h hai giờ tiến về biên giới địa khu thu thập vật rơi xuống d ò m bi mang theo tất cả vật rơi xuống toàn bộ trở lại trôn xương trong rừng rậm rốt cục đều trở về liêu nguyên từ dưới đất đứng lên vộ vô trên mông bụi đất trên mặt lộ ra một vòng tiêu dùng đem trôn xương rừng rậm thu hồi triệu hoàn trong không gian Thông q sau hoán kinh h trôn xương rừng n rậm g i đó liễu nguyên phát suy nghĩ khẽ nhúc ních đem tất cả vật rơi xuống tất cả đều từ triệu hoán trong không gian lấy ra ngoài trong đó số lượng nhiều nhất đạo cụ tiếp theo chính là trang bị phẩm chất tuần một sắc bạch nâng cấp một món phẩm chất hoàng kim trang bị cũng chưa có đồng dạng chỉ có thể lấy lượng thủ thắng liệu nguyên liền nhìn đều chẳng muốn nhìn trực tiếp ném đến hạng củ cải nông trường ở trong cuối cùng cũng là số lượng ít nhất một bộ phận là một bình bình chữa ở bình thủy tinh bên trong các loại dược tề có rất nhiều màu đỏ có sắc cũng rất nhiều màu làm, màu sắc không giống nhau, hiệu quả cũng không hiệu màu màu quả lam, ở dòng di dược tể phục, phục cùng tám dòng dược tể so ra hiệu quả kém không phải một chút điểm hạn mức cao nhất khẳng định cũng càng thấp nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều liều nguyên cũng chỉ là thanh không một lần phó bản liền thu hoạch được gần một trăm bình dòng di dược tề đem phục d ụ n g về sau thuộc tính đồng dạng có thể được đến không nhỏ tăng lên đợi đến t á n g dòng dược tề cùng dòng di dược tề toàn bộ đạt tới hạn mức cao nhất về sau ta hẳn là không cần dựa vào cắn thuốc duy trì tinh thần thuộc tính liều nguyên hài lòng gật gật đầu nhìn lướt qua tất cả dòng di dược tề hiệu quả xác định không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ dược tề về sau liền một bình tiếp lấy một bình đem toàn bộ uống xong chúc mừng ngài phục dụng dòng di dược tề tinh thần tinh thần thuộc tính năm điểm chúc mừng ngài phục dụng dòng di dược tề thể chất t lực lượng gia tăng năm mươi mốt điểm nhanh nhẹn gia tăng chín hai giờ tinh thần gia tăng sáu mươi chín điểm thể chất gia tăng năm mươi tám điểm tinh thần tốc độ khôi phục gia tăng một không một điểm thể lực tốc độ khôi phục gia tăng không chín hai giờ mặc dù thuộc tính gia tăng cũng không tín hiệu nhưng phải biết chính là liều nguyên chỉ là tìm hơn ba giờ liền thành không một lần phó bản thu hoạch được dạng này thu hoạch h ắ n cậy phó bản thế nhưng là cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì tiêu hao lại có phó bản đổi mới p h ụ thành không phó bản thời gian cụm độ hoàn toàn có thể làm được một ngày hai mươi bốn giờ đều đang cậy phó bản cứ tính toán như thế đến một ngày liền có thể x o á t bảy tám lần cho dù những chất thuốc này phục d ụ n g đến càng nhiều hiệu quả liền sẽ càng kém cái này ngày kế cũng là một cái tăng lên không nhỏ hẳn là có thể tại trong vòng một tháng đạt tới hạn mức cao nhất đi cũng không biết một tháng thời gian cấp bậc của ta có thể tăng lên mấy cấp liệu nguyên sờ sờ cái cảm đẳng cấp tăng lên cùng những chất thuốc này một dạng cho dù quái vật số lượng cùng đẳng cấp không có biến theo liễu nguyên đẳng cấp tăng lên đủ khả năng thu hoạch được kinh nghiệm cũng sẽ trở nên càng ít tại tăng thêm đẳng cấp tăng lên về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng sẽ tùy theo biến nhiều dựa vào cùng một cái phó bản tốc độ lên cấp tự nhiên sẽ có chút giảm xuống những nghề nghiệp khác người là bởi vì theo đẳng cấp tăng lên thực lực mạnh lên x o á t vốn tốc độ sẽ tùy theo biến nhanh còn có thể hơi đền bù một chút thu hoạch kinh nghiệm tốc độ trở nên trầm vấn đề nhưng liễu nguyên không giống hắn ngay từ đầu chính là miểu sát thăng cấp về sau cũng không thể mang đến quá lớn tăng lên một cái duy nhất khá lớn tăng lên điểm hẳn là lần thứ hai cậy phó bản không dùng thăm dò địa đồ có thể tại phóng thích t r ư ơ n g khí xâm nhập về sau liền tiến về một phòng giảm b ấ t gần thời gian một tiếng cứ tính toán như thế đến ta một ngày không sai biệt lắm liền có thể x o á t m ộ ư ơ i lần phó bản không tệ không tệ liều nguyên nhẹ gật đầu quyết định trước x o á t hắn ca m ộ ư ơ i lần phó bản lại nói sau đó không nghĩ nhiều nữa việc này suy nghĩ chuyển động ở giữa liền lựa chọn thoát ly phó bản phó bản lối vào cùng với một đạo bạch quang hiện lên nguyên thân thể liền lựa chọn thoát g h theo nổi lên gây nên t h u n g quanh chú ý của mọi người bốn giờ không đến ngược lại là có chút đầu ó c còn biết đánh không lại liền chủ động rời khỏi chật phú nhị đại chính là không giống năm trăm vạn kim tệ đổ xuống sông xuống biển hắn là không có chút nào đau lòng a thần hạ người không đều là dạng này tự cao tự đại mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết địa ngục độ khó cũng dám đơn soát khôi hại mẹ nó thần hạ người này làm sao cứ như vậy nghĩ quẩn cho lão tử năm trăm vạn kim tệ lao tử ít nhất cũng phải dẫn hắn đơn soát một lần ác mộng độ khó chỉ cần hắn không làm việc tất qua a chờ một chút hắn đang làm gì hắn lại đi vào mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc liễu nguyên tại phó bản cửa vào thao tác giao diện bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lại biến mất không thấy gặp tình hình này mọi người chung quanh tất cả đều có một cái dự cảm không tốt chẳng lẽ hắn không phải chủ động rời khỏi mà là qua cửa phó bản về sau ra thế nhưng là bốn giờ không đến thời gian vẫn là đ ơ n soát thật sự có người có thể thông quan địa ngục độ khó đây không có khả năng đi có lẽ thật sự là hắn là chủ động rời khỏi lần này là tại nếm thử ác mộng độ khó t r u n g quanh có không ít người đều sinh ra loại ý nghĩ này vì nghiệm chứng suy đoán này lúc trước cái kia dạ vạn người lại lần nữa lấy ra một tờ phó bản dò xét phủ sử dụng mất một phổ thông độ khó tổng cộng có không chi đội ngũ không người hai khó khăn độ khó tổng cộng có không chi đội ngũ không người ba ác mộng độ khó tổng cộng có sáu tri đội ngũ ba mươi sáu người bốn địa ngục độ khó tổng cộng có một tri đội ngũ một người khoảng cách liêu nguyên lần trước tiến vào phó bản chỉ là qua bốn giờ không đến thời gian ác mộng độ khó phó bản những cái kia đội ngũ cũng còn chưa hề đi ra vẫn như cũng là ba mươi sáu người địa ngục độ khó phó bản bên trong cũng vẫn là một người liêu nguyên một người đáng chết hắn sẽ không phải thật đơn soát địa ngục độ khó đi t r u n g quanh trừ thần hạ cùng cùng thần hạ tương hỗ là minh hữu thế lực bên ngoài còn lại như g i bạn thâm viên ác ma nhóm thế lực người đều là sắc mặt khó coi không được tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy bằng không mà nói sợ là chỗ này táng long chi liền muốn về thần hạ tất cả không có quá nhiều do dự những người này nhao nhao rời đi nơi này nơi đây đem chuyện này hồi báo cho riêng phần mình cao tầng chung quanh thần hạ người thấy trạng cũng là trong mày đồng dạng báo cáo việc này nếu là có thể chiếm cứ táng long chi đối với thần hạ mà nói sẽ có trọng đại chiến lược ý nghĩa chương hai trăm năm mươi mưa gió sắp tới lại cậy phó bản g chương hai trăm năm mươi mưa gió sắp tới lại cậy phó bản giáp g tự thành trong phòng chỉ huy người nói là Có người khả năng khả tàng h h c ô n đơn soát địa ngục độ ngục táng soát khó long chi phó bản, mà là ạ i liền dùng 4 giờ không đến thời gian. Chỉ huy nghe trước mặt nhân viên báo cáo, không khỏi hơi ngại lầm. Long l dùng không đến nghe nhân không sướng trận tưởng rằng mình lầm. Táng Chỉ huy Chi trước mặt một cáo, báo sở, giáp tự thành phụ cận nổi danh nhất phó bản một trong trên cơ bản tất cả từ giáp tự thành tiến vào khởi nguyên chiến trường người đều có soát qua cái này phó bản minh bạch cái này phó bản độ khó chỉ huy cũng là như thế có thể ngồi lên chỉ huy vị trí này trừ có đầy đủ năng lực chỉ huy bên ngoài thực lực bản thân cũng có nhất định phải cầu hạn tại lúc trước vẫn là một người bình thường viên thời điểm đang cày nhiều lần ác mộng độ khó về sau liền cùng mình cố định đồng đội cùng nhau t h i ê u chiến địa ngục độ khó cuối cùng bọn hắn một đám năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả quả thực là dựa vào tiêu hao đại lượng đạo cụ lúc này mới gian nan đánh giết cuối cùng bốt h u hồn ăn mòn dòng vật lý giảm tổn thương cùng ma pháp giảm tổn thương để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng cho dù là hiện tại nhớ tới hắn vẫn như cũ cảm thấy là nhức đầu không thôi kết quả bây giờ lại có người nói cho có người thành công đơn soát địa ngục độ khó hơn nữa còn là tại trong vòng bốn tiếng hắn trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên đây không phải là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tình báo này tuyệt đối có vấn đề nhưng nghĩ đến tình báo này ở trong nói người kia vừa mới rời đi phó bản lại lập tức đi vào mà lại vẫn như cũng là địa ngục độ khó cái này liền để hắn nhiều hơn mấy phần hoài nghi phải biết địa ngục độ khó nhập vốn phí coi như đến năm trăm vạn k i ế m tệ liền xem như phú nhị đại cũng không dám như thế lãng phí mới là cái này c h ỉ ít có thể nói rõ người kia đích xác có hy vọng đơn soát địa ngục độ khó táng long chi người kia là ai nhưng có ảnh chụp chỉ huy gõ b à n một cái quyết định vẫn là nhiều tìm hiểu một chút lại nói thân phận của người kia tạm thời còn không biết căn cứ táng long chi điện g o ạ i mặt người trong nước báo cáo người kia mang theo một cái mặt nạ ác quỷ cái khác đều biết mặt nạ ác quỷ Chỉ huy hơi s ữ nguyên sở, trước đây â không l hắn thu nhận thanh chức chiến trường âm hồn nhiệm vụ thời điểm, lọt vào thâm phụ. cũng liên quan nạ tin Dương đoàn người trường viên n được ác tức. xác ác g một tới mặt một tại lọt đầu quỷ u điểm, Lâm âm ma mai vào vụ bản đây đã là một trận t ử c ụ nhưng chính là cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ người xuất hiện lúc này mới lấy nghiền ép chi thế thành công xoay chuyển thế cục dựa theo suy đoán của dương lâm cảm thấy người kia tỷ lệ lớn là một cái tam chuyển chức nghiệp giả nếu không không có khả năng có thực lực như thế hiện tại như thế xem xét có lẽ người kia căn bản cũng không phải là cái gì tam chuyển chức nghiệp giả thậm chí liền cả năm mươi cấp cũng chưa có đến cái nào thế lực lớn tuyết tàng thiên kêu sao nếu quả thật là cùng một người có lẽ thật sự có khả năng chỉ huy tự lẩm bẩm c h ậ t trở nên thần sắc nghiêm túc tại trên hồ sơ một phen tra tìm qua đi hạ lệnh truyền lệnh quân đoàn thứ chín để bọn hắn đi táng long chi địa chi vệ binh nhất thiết phải bảo trụ tên kia người đeo mặt nạ giữ vững táng long chi phó bản cửa vào táng long chi mặc dù độ khó rất lớn nhập vốn phí tổn cũng rất đắt nhưng là cái này phó bản cũng có tới đối ứng giá trị điểm này từ cái này phó bản t r u n g quanh lâu dài đều có đại lượng các tộc sinh linh tới đây liền có thể nhìn ra nếu như không phải giá trị cũng đủ lớn lại làm sao lại có nhiều như vậy đến đâu Nếu như có thể chiếm cư táng long bản, bản chuyển thành, vẫn là chuyển về thần hạ cảnh nội, đều có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. chiếm yếu qua đều thể chi phó phó hạ cư có mặc cửa có lược tự giáp đem là là vào kệ về ý sở dĩ qua nhiều năm như thế không có người có thể chiếm c ứ táng long chi phó bản thực tế là muốn thu hoạch được quyền sở hữu độ khó quá lớn. Không còn h phải chi khó, ỉ cần ngục c táng long chi địa ngục độ khó, còn muốn trong vòng một tháng liên tục đơn soát m ộ ư ơ i lần mới có thể làm đến là khởi nguyên chiến trường rất nhiều phó bản ở trong c h i ế m cứ độ khó lớn nhất k i ê n một hệ liệt phó bản nguyên bản thế lực khắp nơi tất cả đều cảm thấy cái này phó vốn cũng không có biện pháp chứng cứ vì có thể tốt hơn lợi dụng cái này phó bản lúc này mới đặt thành một cái ăn ý không được tại táng long chi phó bản chung quanh chiến đấu cái này ăn ý tiếp tục hơn mười năm thời gian mặc kệ lớn bao nhiêu ấ n đoán đến cái này phó bản cửa vào chung quanh đều sẽ tạm thời dừng tay đem phó bản trước soát lại nói nhưng là bây giờ ra một cái có hy vọng chiếm cứ táng long chi phó bản người cái này ăn ý tự nhiên là vô dụng chỉ huy biết táng long chi phó bản cửa và o phụ cận những cái kia người sở dĩ sẽ rời đi chính là muốn đem tin tức này hồi báo cho thế lực khắp nơi cao tầng sau đó cái này bình tĩnh hơn mười năm táng long chi chắc chắn n i n đón một trận ác chiến bất luận như thế nào thần hạ đều phải bảo vệ táng long chi bảo vệ cái kia vị diện có người cơ hội chính là cùng một thời gian thâm viên đ ắ ma dạp b à n chờ nhiều cái thế lực ở vào táng long chi phó bản cửa và phụ cận thành trị ở trong cũng bắt đầu hồi hộp đ ộ n viên tựa như thần hạ bất luận như thế nào đều muốn bảo trụ táng long chi một dạng bọn hắn bất luận như thế nào cũng không có thể để cho thần hạ chiếm cứ lấy táng long chi nhiều năm ăn ý xuống tới bọn hắn đối với táng long chi phó bản có sung túc hiểu rõ biết cái này phó bản trọng yêu chiến lược giá trị nếu để cho thần hạ chiếm cứ táng long chi bọn hắn nhưng liền không có biện pháp từ nơi này thu hoạch được dòng di dược tề tăng lên thuộc tính cơ sở mà thần hạ thì là có thể tùy ý sử dụng cứ kéo dài tình huống như thế trên lệnh của song phương tự nhiên mà vậy liền sẽ bị kéo ra môn này làm sao có thể chịu đựng loại kết cục này một trận đại chiến hết sức căng thẳng nhưng việc này kẻ đầu tiêu lại không chút nào biết l i ê u nguyên tại thoát ly phó bản về sau liền sử dụng phó bản đổi mới phủ đổi mới thời gian cung đồ lại lần nữa tiến vào địa n g ụ c độ khó táng long chi phó bản bắt đầu vòng thứ hai soát vốn mặc kệ là cái gì phó bản hắn đều là lần đầu tiên soát vốn thời điểm tiêu tôn thời gian tương đối dài nhưng là đến lần thứ hai bởi vì không dùng thăm dò địa đồ cũng biết phó bản vị trí Thời i g a ngay này liền có thể trên diện n có thể r ộ giảm bớt. Nguyên Liêu bớt. lần này v ừ mới xâm tiến đến, đầu tiên là triệu hồi thi cái trướng trướng đến, rồng, nó dụng nhập, n đầu để là à ra khí khí cho bộ sử phó phương bản toàn Ngay tới một cái toàn phương vị tẩy lễ.、Ngay、sau đó l i ê u nguyên không có chút nào dừng lại lại lần nữa liền triệu hồi ra gió lốc lôi h i ế u cho hắn mặc lên một món hải cốt bọc thép bảo đảm an toàn về sau liền hướng phía vị trí trung tâm bay đi tiến vào phó bản nơi này mặc dù không phải táng long chi khu vực biên giới nhưng là khoảng cách vị trí trung tâm còn có không khoảng cách ngắn muốn tăng thêm một b ư ớ c soát vốn tốc độ phương pháp tốt nhất chính là đi tới phó bản trung tâm phụ cận lại đem trôn xương rừng rậm triệu hoán đi ra chiếm cứ càng nhiều địa phương có thể tiết kiệm lại một chút pháo hôi dòm bị thăm dò khu vực liệu nguyên tiện là làm như thế trên đường đi hắn không nhìn phía dưới tất cả công kích rất nhanh liền tới đến phó bản khu vực trung tâm đem trôn xương rừng rậm cùng dọm bị đại quân kêu gọi ra thu thập vật rơi xuống nhiệm vụ liền giao cho bọn hắn là tốt rồi liều nguyên thì là cưới tại gió lốc lôi thúa trên lưng mang theo trướng khí thi bộ r ồ n tiến về trạm tiếp theo đi tới một khu vực bên ngoài tại khoảng cách tòa kia phần mộ còn có hơn một năm mét thu hồ ăn mòn rồng móng nuốt từ trong phần mộ vươn ra thời điểm liếu nguyên tiện lớn a một tiếng hạ lệ chứng khí thi bộ rồng sử dụng chướng khí thổ tức ta hiện tại đổi thời gian cho nên ngươi vẫn là nhanh lên đã chết đi chương hai trăm năm mươi mốt từ long gào thét phạm vi cực lớn không chế chương hai trăm năm mươi mốt từ long gào thét phạm vi cực lớn không chế g i n g thu hồ ăn mòn rồng phát rác được có chức nghiệp giả tới gần lúc này nổi giận gầm lên một tiếng từ trong ngủ mê tỉnh lại một m ụ n g nuốt đánh xuyên phần mộ từ mộ huyện ở trong bò ra chuẩn bị kỹ càng dậy tốt hơn một chút cái này vô tri chức nghiệp giả nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn từ trong h u y ệ t mộ leo ra liền nhìn thấy một đạo thể tích khổng lồ màu xám trắng thổ tức từ đằng xa chạy nhanh đến đem chung quanh hơn vạn cây số khu vực toàn bộ bao trùm căn bản không cho hắn mảy may cơ hội t r á n h né trực tiếp rơi ở trên người hắn sau đó hắn liền nhìn thấy máu của mình đầu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống vật lý giảm tổn thương cùng ma pháp giảm tổn thương hiệu quả nhưng lại không có nửa điểm tác dụng hắn biết nếu như mình không nhanh chút từ cái này thổ tức phạm vi nào thoát chỉ có một con đường chết u hồn ăn mọn rồng lúc này liền vỗ tràn đầy thịt tối xem ra rách rách dư hướng phía nơi xa bay đi nhưng là để hắn càng thêm hoảng sợ một màn xuất hiện cái này màu xám trắng thổ tức cũng không phải là cố định mà là sẽ cùng theo hắn di động mặc kệ hắn hướng nơi nào bay từ đầu đến cuối đều là ở vào cái này màu xám trắng thổ tức phạm vi bên trong không có có thể chạy thoát cũng không có tới gần hy vọng từ đầu đến cuối đều là khoảng cách như vậy thậm chí đến cuối cùng hắn liền cả là ai khởi xướng công kích đều không nhìn thấy thanh máu cũng đã bị thanh không từ không trung rứt xuống nặng nề g h mà nện trên mặt đất đồng thời liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu tin tức t r ư n g k h í thi bộ r ồ n g đánh rết 45 cấp vũ hồn ăn mòn rồng thu hoạch được bạch kim cấp bột bảo dương một kinh nghiệm hai ước 75 triệu cam ta liền mẹ nó thăng lên một cấp kinh nghiệm liền thiếu đi 25 triệu đây cũng quá hố một chút đi liều nguyên nhìn trước mắt bắn ra tin tức một mặt bất đắc dĩ chiếu hiện tại tình huống này đến xem chờ hắn lên tới 35 cấp đánh rết một con lú hồn ăn mòn rồng đều chưa chắc có thể có một trăm triệu đâu đợi đến táng r ồ n g dược t ề cùng r ồ n g di dược t ề hiệu quả đạt tới hạn mức cao nhất liền thay cái phó bản tốt lắm cũng không biết kể bên này còn có cái gì tốt hơn luyện cấp phó bản liều nguyên lắc đầu tạm thời đem việc này rơi xuống từ trên không đi tới bạch kim bảo dương phía trước đưa tay đem mở ra chúc mừng ngươi mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được táng rồng trùy thủ một táng rồng khiên cho một tử long gạo thép kỹ năng quyển t r ụ c một táng rồng dược t một một món ta muốn táng rồng trang bị cũng chưa có xem ra hai mươi giá trị may mắn còn chưa đủ l i ê u nguyên có chút lòng tham không đủ n g h ĩ đến nếu là hắn phương pháp này bị người khác biết không được bị phun g chết cho dù những nghề nghiệp khác người dựa vào tổ đội tại tiêu hao mất đại lượng đạo cụ đánh rết t hồn ăn mòn lòng chi sau cũng chưa chắc có thể rơi xuống bạch kim phẩm chất bảo dương coi như vận khí tốt rơi xuống một cái bạch kim phẩm chất bảo dương đưa ra ra đồ vật đại đa số cũng chỉ có phẩm chất hoàng kim mở ra bạch kim trang bị tỷ lệ không sai biệt lắm chỉ có một phần trăm tà h ư u trái lại liêu nguyên liên tục soát hai lần phó bản rơi xuống hai cái bạch kim bảo dương mở ra đồ vật cũng đều là bạch kim phẩm chất vận khí này quả thực tốt không hợp t h ó i thưởng coi như hiện tại cái này bảo dương bên trong không có chuyển chức chứng minh nhưng là có một bình táng rồng d ự tệ một bản kỹ năng quyền trục ù n g hai kiện bạch kim phẩm chất trang bị mặc dù táng rồng t ù y thủ cùng táng rồng khiên tròn liêu nguyên không cách nào trang bị nhưng là cầm lấy đi bán đi. thử long gào thét k sử, sử dụng yêu cầu đảng cấp cao hơn ba mươi cấp lại tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính cao hơn hai vạn long hệ hoặc là vong linh hệ chức nghiệp giả mới có thể sử dụng t ử long gào thét phát ra gào thét chấn n h ấ p định nhân làm phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị lâm vào trạng thái hôn mê tiếp tục thời gian mười giây phạm vi toàn thuộc tính năm hình quạt khu vực giới thiệu xuất từ táng long chi ẩn dấu đạo cụ hàng năm hạn định rơi xuống một bản không nghĩ tới đây cũng là một cái ẩn dấu đạo cụ vẫn là ta có thể sử dụng kỹ năng không tệ không tệ liêu nguyên khẽ vất c ằ m hài lòng gật gật đầu tương đối kêu bản cấp bốn mươi khát vọng tử vong kỹ năng quyển chụp hắn đối với cái này t ử l o n g gào thét muốn càng rót đầy hơn ý một phương diện nguyên nhân ở chỗ hắn đối với tự thân định vị là phụ trợ khát vọng tử vong kỹ năng hiệu quả mặc dù cường đại nhưng là với hắn mà nói tác dụng cũng rất có hạn nếu như có thể cho trướng khí thi bộ long sử dụng mới có thể phát huy ra tác dụng vốn có từ lòng gào thét sẽ không một dạng đây là một cái thuần túy phụ trợ kỹ năng có thể để phạm vi bên trong tất cả đơn vị tất cả đều lâm vào trạng thái hôn mê m ộ ư ơ i giây thời gian nói dài cũng không dài đối với một chút dị thường trạng thái kháng tính tương đối cao đơn vị đến nói tác dụng thực tế đoán chừng không đến năm giây nhưng nói ngắn cũng không ngắn cho dù chỉ có hai ba giây mê m ỗ i thời gian cũng đủ để quyết định một trận chiến đấu thực tế đi hướng nếu như công kích đối tượng là một đám ba bốn mươi cấp đơn vị cái này mê m ỗ i thời gian đủ để kết thúc cuộc chiến đấu này một phương diện khác nguyên nhân ở chỗ kỹ năng này phạm vi tăng thêm cùng liều nguyên quá phù hợp Từ l o người gào thét mẹ vì c nó tránh một cái cho ta xem một chút không tệ không tệ lại nhiều một cái không sai chiến đấu thủ đoạn nếu như sau này lại hợp thành mấy cái chiến giống loại hình kỹ năng ta cái này một cuốn họng xung dưới chẳng thành kia liễu nguyên hài lòng nhẹ gật đầu không có chút gì do dự lúc này liền đem bản này kỹ năng quyển trục sử dụng mất cho dù không có trải qua hợp thành đây cũng là bạch kim phẩm chất kỹ năng đối với rất nhiều để nói kỹ năng này đủ để sử dụng cả một đời thừa dịp d ọ m bị đại quân thu thập chiến lợi phẩm thời điểm liễu nguyên xuất r a đánh kỹ năng thăng cấp quyển trục bắt đầu tăng lên kỹ năng đẳng cấp rất t i ế n đ ố i t ử long gào t h é t thăng cấp thất bại sơ giai kỹ năng thăng cấp quyển trục một rất tiên đ ố i từ long gào thất thăng cấp thất bại chúc mừng từ long gào thất thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến ba mươi mức cấp trung giai kỹ năng thăng cấp quyển t r ụ một liễu nguyên tài đại khí th m sau đó liệu chết nguyên gào t h tại nguyên chỗ chờ đợi chừng ba giờ phá hôi dọn bị đi ra ngoài cũng phải thời gian khi tất cả pháo hôi d ọ m bị tất cả đều mang theo vật rơi xuống trở lại trôn xương rừng rậm về sau theo liễu nguyên suy nghĩ chuyển động trôn xương rừng rậm liền bị hắn thu nhập triệu hoàn trong không gian liên quan trôn xương trên rừng rậm pháo hôi d ọ m bi cùng tất cả vật rơi xuống toàn bộ đều bị hắn cùng nhau thu hồi lần này vật rơi xuống cùng lần trước không sai bị lắm số lượng nhiều nhất đồng dạng đều là vải rồng cùng long nha loại này vật liệu tiếp theo là trang bị l i ê u nguyên chỉ là nhìn lướt qua liền đem những tài liệu này cùng trang bị thu lại chỉ để lại đ ầ y mặt đất dược tề dù sao những tài liệu kia cùng trang bị đều là lấy ra bán cũng không có nhìn tất yếu sau đó hắn ngồi trên mặt đất bên trên đem táng dòng dược tề cũng đem ra bắt đầu một bình tiếp lấy một bình cắn thuốc chúc mừng ngài phục dụng táng dòng dược tề toàn thuộc tính chín mươi lăm không điểm thể lực mỗi giây tốc độ khôi phục chín điểm tinh thần mỗi giây tốc độ khôi phục chín điểm chúc mừng ngài phục dụng dòng di dược tề tinh thần tinh thần thuộc tính bốn bảy mươi sáu điểm chúc mừng ngài phục dụng dòng di dược tề thể chất thể chất thuộc tính bốn tám mươi mốt điểm chúc mừng ngài phục d ụ n g cùng lần trước thời điểm so ra lần này phục d ụ những g n chất thuốc này hiệu quả rõ ràng giảm xuống một chút nhưng chỉ cần số lượng lớn đủ lớn mang đến tăng lên vẫn như c ũ không nhỏ hai lần xuống tới toàn thuộc tính đại khái gia tăng hai một trăm tải hữu tinh thần tốc độ khôi phục cùng thể lực tốc độ khôi phục đại khái gia tăng hai mươi một h đối với toàn thuộc tính tăng lên mang đến biến hóa liễu nguyên cảm thụ còn không phải rất trực quan nhưng là hai mươi một h tinh thần tốc độ khôi phục vậy coi như quá rõ ràng thời điểm trước kia liễu nguyên nhiều nhất nửa giờ liền phải gặp một bình tinh thần khôi phục d ư thể nếu không liền sẽ có tinh thần khô kiệt phong hiểm g ặ m một lần dược tề về sau thời gian này liền kéo dài chừng năm phút liêu nguyên xem chừng lại có cái ba mươi năm mươi lần tinh thần của hắn tốc độ khôi phục liền có thể đuổi theo tiêu hao tốc độ đến lúc kia hắn liền không cần lại thỉnh thoảng liền g ặ m một bình thuốc theo theo tốc độ này đến xem một ngày không sai biệt lắm liền có thể x o á t mười lần chỉ cần ba năm ngày liền đủ đến lúc đó ta bạo quân d ọ m bị hẳn là cũng có thể tiến một bước hợp thành liêu nguyên âm thầm đợt đầu chờ mong ngày đó đến sau đó hắn suy nghĩ chuyển động không còn lưu lại lựa chọn thoát ly phó bản chuẩn bị bắt đầu một vòng mới soát vốn. Hiu. ngay tại liễu nguyên lại xuất hiện tại phó bản cửa vào thời điểm dư quang liền thoáng nhìn một chi mũi tên hướng phía c h á n của hắn chạy nhanh đến cuối cùng liễu nguyên chính là một cái triệu hoàng sư cũng không lấy tốc độ tăng trưởng tuyệt không đối với khả năng tránh đi chi này mũi tên nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng hắn gần bảy mươi vạn thể chất cũng không phải đùa d i n với người dù là đây là tam chuyện chức nghiệp giả công kích cũng không khả năng dây mất hắn coi như có thể đây không phải là còn có sinh mệnh kết nối tại mà chết không được căn bản là chết không được có được hay không liễu nguyên là có tự tin cho nên mới sẽ không để ý tới chi này mũi tên nhưng là người khác không biết ta người chung quanh gặp hắn đứng tại chỗ bất động coi là còn tưởng rằng hắn là vừa vặn từ phó bản bên trong ra còn không có lấy lại tinh thần lúc này liền có một người hét lớn một tiếng lao đến cẩn thận kia là một người mặc màu đen trang phục dáng người h i ể u điệu nữ thích khách nàng không có chút gì do dự lúc này liền mượn ưu thế tốc độ nhưng ở trước mặt của liễu nguyên ngay sau đó liền nghe tới p h ù một tiếng chi tiêu mũi tên đánh trúng bờ vai của nàng cường đại lực đạo đưa nàng đánh bay ra ngoài nặng nghề mà đụng ở trên người của liễu nguyên đi mau sử dụng đá truyền tống rời đi tên kia nữ thích khách lo lắng hô mũi tên kia uy lực quá mạnh một chút liền đánh dụ nàng g n nửa q u ả máu tương đối mà nói pháp sư lượng máu muốn so thích khách thấp hơn nàng dám khẳng định một t i ễ n này nếu là đánh vào pháp sư t r ê n thân tuyệt đối có thể muốn pháp sư hơn phân nửa cái mạng nếu là lại bạo kích một chút đoán chừng một t i ễ n này liền có thể dây một cái pháp sư nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền có chút sửng sốt một chút theo đạo lý đến nói nàng bị chi này mũi tên chỗ mang theo cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài hẳn là đem sau lưng liếu nguyên cũng cho đụng bay ra ngoài cùng nhau ngã nào trên đất mới đối nhưng nàng cũng không lui lại ngã xuống đất cảm giác, mà là bị người cho Tuổi nàng. Nàng sau một khắc thanh máu của nàng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục trong nháy mắt liền về đầy máu lượng trên bờ vai mui tên cũng tại lúc này tự động rơi ra cái này liền về đầy nàng giải khai chỗ cổ áo nút thắt cầm quần áo có chút giải khai lộ da trắng non như ngọc vai nhìn xem liền cả một điểm vết sẹo đều không có để lại bà vai cả người đều sửng sốt không phải ngươi gọi cái này làm không sai cái này một bình dược tề không có cái mười vạn kim tệ sợ là mua không xuống đi có thể cùng ta nói một chút đây là có chuyện gì sao ta nhớ được táng long chi phó bản cửa vào phụ cận không thể xảy ra chiến đấu mới là lúc này cái kia đạo bình tĩnh mà thanh â m nhu hòa lại lần nữa ở bên thai của nàng chuyển đến để nàng lấy lại tinh thần thần s ắ c lại lần nữa trở nên lo lắng nàng vội vàng xoay đầu lại nhìn xem cái kia đem mình ôm vào trong ngực mang theo mặt nạ ác quỷ nam từ trẻ tuổi thúc giục nói những n à y dạ b ạ n người đều là hướng về phía người đến người mau mau sử dụng đa truyền tống rời đi nơi này chúng ta đã sớm sử dụng t ị n h hóa quân c h ủ đa truyền tống có thể bình thường sử dụng hướng về phía ta đến vì cái gì l i ê u nguyên khẽ trong mày một mặt không hiểu ta mẹ nó tại khởi nguyên chiến trường đã phi thường địa thấp những n à y dạ b ạ n người vì sao phải nhằm vào ta cũng không thể là bởi vì ta có thể đơn soát địa ngục độ khó phó b à n đi thế này thì quá mất rồi hoặc nói bọn hắn là muốn cho cái k i a cầu đầu nhân báo thủ thế nhưng là cái này cũng không thể nào nói nổi ở nơi này các tộc cũng không có thể tùy ý chiến đấu ăn ý đều đã tiếp tục mấy chục năm bọn hắn không có lý do bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đánh vỡ cái này ăn ý đi tên kia nữ thích khách cũng nhìn ra liều nguyên không hiểu vì để cho hắn mau rời khỏi vội vàng giải thích nói nơi này chi cho nên sẽ có không được chiến đấu ăn ý đó là bởi vì không có người có thể chiếm cứ táng long chi phó bản vì để cho tất cả mọi người có thể soát cái này phó bản cho nên mới sẽ có cái này ăn ý bây giờ ngươi có năng lực chiếm cứ cái này phó bản d ạ ả p h ạ n những tạp chủng này tự nhiên không có khả năng nhìn xem không đúng không chỉ là bọn hắn là tất cả cùng thần hạ thế lực đối n ị c h cũng không, không có khả năng nhìn xem liệu nguyên ba thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu ta làm sao không biết liệu nguyên hơi xứng sở trên mặt hiện ra một vòng vẽ mờ mịt hắn chỉ là soát hai lần táng long chi địa đến mục độ khó mà thôi vẫn chưa thu hoạch được cái khác nhắc nhở hắn căn bản cũng không biết làm sao chiêm cứ táng long chi nhưng là dạ v ả n kích động như vậy nghĩ như vậy tất sự t ì n h đích sắc không sai không cần lo lắng ta không có người nghĩ yếu như vậy liêu nguyên k h ẽ cười một tiếng bung ra ôm tên kia nữ thích khách tay hướng về phía trước phóng ra một bước nhìn về phía nơi xa dạ v ả n người trong mắt có hàn mang lấp lóe giết thâm v i ê n ác ma có thể tăng lên nhiệm vụ tiến độ như vậy giết dạ v ả n người cũng có thể chương hai trăm năm mươi ba đã đến vậy cũng trở đi chương hai trăm năm mươi ba đã đến vậy cũng trở đi ai ngươi không nên v ọ n động tên kia nữ thích khách thấy liêu nguyên đi thẳng về phía trước thần xác lo lắng v ộ ở cấp ba thời điểm hắn liền thường xuyên nghe tới trường học lao sư nói ở chư thiên vạn giới ở trong thần hạ chính là lấy đoàn kết chứ danh lúc ấy hắn cũng không lý giải thuyết pháp này cũng chỉ là lâm hải thị các loại kéo bẹ tết phái lục đục với nhau sự tỉnh tùy ý có thể thấy ngươi gọi cái này làm lấy đoàn kết chứ danh trường học lao sư cũng nhìn ra học sinh nghi hoặc vẫn chưa quá nhiều giải thích câu trả lời của bọn hắn chỉ có một cái chờ các ngươi lên chiến trường liền biết hôm nay liễu nguyên xem như rõ ràng cảm nhận được ý tứ của những lời này thích khách cùng pháp sư một dạng tất cả đều là cao công t h ấ phòng p nhỏ ra d ọ n nhưng ở liễu nguyên tao nộ g thời điểm nguy hiểm vị này nữ thích khách lại không chút do dự dùng thân thể ngăn trở m ũ i tên kia liền có thể nhìn ra cái này đoán kết hàm kim lượng thần hạ tại khởi nguyên trên chiến trường các đại thành trị ở trong không có bất kỳ cái gì một cái quy định là yêu cầu thần hạ người bên ngoài nhất định phải hô b a n hỗ trợ chỉ nói là nếu có năng lực tận lực phụ một tay rất hiển nhiên vị này nữ thích khách vừa rồi hành vi cũng không phải là thuộc về cái gì có năng lực cái này hoàn toàn chính là muốn dùng m ệ n h đến bảo vệ liêu nguyên bộ dáng mặc dù liêu nguyên cũng không biết muốn thế nào thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu nhưng là có thể đoán được vị này nữ thích khách khẳng định là cho rằng liêu nguyên sống s ó t giá trị cao hơn cho nên mới sẽ làm như vậy liêu nguyên vũ vũ vị kia nữ thích khách bà vai không nói lời gì mà đưa nàng kéo ra phía sau mười phần tự tin nói ta có thể đơn soát địa ngục độ khó táng long chi tự nhiên là có một chút bản sự ở trên người không có việc gì mà lại ta nhưng không có trốn ở xinh đẹp bội từ sau l ư n g thói quen liêu nguyên có chút túi đầu hướng về phía nữ thích khách nháy nháy mắt sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chiến trường ánh mắt trở nên băng lánh vô tình mặt khác ta cũng không ánh sáng bị đánh không hoàn thủ thói quen đã những n à y dạ b ả n tạp c h ủ n g dám đến muốn chết k i a liền không thể như thế để bọn hắn rời đi liêu nguyên cười lạnh một tiếng chật do hỏi xin hỏi có cái gì cùng mọi người trở thành đồng đội phương pháp ta kỹ năng phạm vi có chút lớn để tránh tạo thành nội thương vị tia nữ thích khách nhìn chăm chú lên liều nguyên hai mắt cuối cùng bất đắc di thở dài một hơi nàng biết liều nguyên là không thể nào liền chỗ này rời đi mặc kệ ngươi muốn làm gì ngươi đều phải minh bạch tính mạng của ngươi trọng yếu nhất nếu như tình huống nguy cơ nhất định phải ngay lập tức rời đi chỉ cần ngươi có thể còn sống rời đi chúng ta trả giá lại nhiều đại giới đều là đa giá nàng trịnh trọng bàn giao một câu sau đó cũng không nói thêm lời gửi cho liếu nguyên ra một đ ồ n mời thư cầm mời ngươi gia nhập chiến đoàn có đồng ý hay không là liều nguyên không do dự lúc này liền lựa chọn đồng ý chiến đoàn có thể lý giải thành loại cực lớn đội ngũ chiến đoàn bên trong tất cả thành viên đều có thể thu hoạch được đồng đội đặc tính có thể giảm bớt đồng đội ở giữa kỹ năng t ổ thương mà thư cầm bọn hắn chỗ tạo thành chiến đoàn chính là sử dụng chiến đoàn q u y ề n trục cao cấp chiến đoàn có thể tiến một bước giảm bớt đồng đội ở giữa kỹ năng ảnh hưởng đây cũng là tất cả chủng tộc tại khởi nguyên trên chiến trường tiêu chuẩn phân phối đại bộ phận đội trưởng cùng tất cả nhân viên chỉ huy đều sẽ tùy thân mang theo một t r ư ờ n g chiến đoàn quận trục nơi này dù sao cũng là khởi nguyên chiến trường chiến đấu lại nói khó tránh khỏi nếu là địch nhân còn không có giết đã bị đồng đội cho ngộ thương vậy coi như có chút h ô i hài rõ ràng rồi cao cấp chiến đoàn đặc tính về sau liếu nguyên không cố kỵ nữa chật x o ạ c một tiếng đúng tay một cái trên người hắn lập tức toát ra từng sợi tại sao lương tạo thành một cái đen nhánh đại môn ngang cùng với một đạo tiếng long ngâm truyền đến một đầu thân dài vượt qua trăm mét trên thân treo màu đỏ sậm thịt thối c ự long từ cửa lớn màu đen bên trong bay ra ngoài xoay quanh ở giữa không trung tốt thật lớn thư cầm nhìn xem trên đỉnh đầu trướng khí thi bộ rồng trên mặt lập tức v ẻ không thể tin được nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây tự nhiên là vì x o á t táng long chi phó bản đã từng cùng đồng đội cùng nhau tổ đội từng tiến vào địa ngục độ khó bên trong đầu kêu hồ ăn mòn rồng đã đủ lớn là nàng nhìn thấy qua bột ở trong hình thể lớn nhất một cái nếu như hắn còn có cái khác triệu hoán vật giống như đơn soát địa g ụ c độ khó thật đúng là không phải cái gì chuyện quá khó khăn chỉ là hắn vì cái gì có thể có như thế lớn triệu hoán vật liền xem như tam chuyển chức nghiệp giả cũng không thể có như thế lớn triệu hoán vật đi t r u n g quanh những nghề nghiệp khác người gặp tình hình này cũng là lộ ra một mặt chân kinh c h i sắc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy một con như thế lớn triệu hoán vật cái này khiến tinh thần của bọn hắn đại trấn trái lại dạ vạn bên kia nhìn xem xuất hiện đột ngột trướng khí thi bộ rồng vô ý thức đối nó sử dụng giám định t h u ậ t nhưng là thu hoạch đến kết quả lại là một đống ba lại thêm trướng khí thi bộ trên thân r ồ n g khí tức kinh khủng để bọn hắn lần lần cảm thấy có chút bất an cho dù là dẫn đội hai cái tam chuyển chức nghiệp giả lúc này cũng là t r o mày mặc dù ở l i ế n nguyên lần dấu h ạ bọn hắn không nhìn thấy trướng khí thi bộ nhưng là bọn hắn lần lần có loại cảm giác cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc sẽ là t r ư ớ n g khí thi bộ rồng đối thủ nếu không chúng ta trước sau rút chờ thâm viên ác ma cùng long tộc tới lại nói một vị tay cầm cự phụ tam chuyển cùng chiến sĩ nhìn về phía bên cạnh pháp sư đề nghị bây giờ thần hạ có hy vọng chiếm cư táng long chi là gia bản hàn quốc cùng thâm viên ác ma rất nhiều thế lực địch nhân c h u n g bọn hắn không có cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này làm chim đầu đàn đại khái có thể đợi đến thâm viên ác ma nhóm thế lực tới về sau lại cùng nhau khởi xướng tiến công nếu như bọn hắn hiện tại cùng chướng khí thi bộ rồng giao chiến giáp tự thành đại quân đột nhiên d i ế t tới như vậy bọn hắn liền cần trả giá to lớn đại giới mới có thể từ nơi này rời đi được không b ù n g mất đi coi như để người đeo mặt nạ kia đi chỉ cần chúng ta phá hư táng long chi phó bản cửa vào thần hạ liền không cách nào tại thời gian ngắn chiếm cứ nơi đây người pháp sư kia không có suy nghĩ nhiều lúc này liền làm ra rút lui quyết định bọn hắn là bởi vì vừa vận ở phụ cận đây cho nên mới nghĩ đến vượt lên trước một bước đem phó bản cửa vào làm hỏng rơi bây giờ đã xảy ra bất chắc bọn hắn tự nhiên là không có tiếp tục tất yếu nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống giận g ữ truyền khắp chiến trường t r i để đánh gãy bọ chương 254, m u a dây bột mình tam chuyển hối hận chương 254, m u a dây bột mình tam chuyển hối hận rút tam chuyển cùng chiến sĩ nhìn thấy t r ư ớ n g khí thi bộ long chi sau liền sinh lòng t h á i ý cùng tam chuyển pháp sư đơn giản thiện ý qua đi liền quyết định tạm thời triệt thoái phía sau chờ đợi tâm h viên ác ma cùng lòng tộc chờ nhiều mặt thế lực người cùng nhau đến nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một đạo tiếng giống giận dữ chuyển khắp toàn bộ chiến trường phó bản cửa vào phía trước l i ê u nguyên thấy đến d ạ b g ạ n người muốn rút lui không khỏi cười lạnh một tiếng muốn tới thì tới muốn đi thì đi. thật làm ta thần hạ dễ ước hiếp như vậy không thành chẳng qua Liễu Nguyên thư cầm có có trầm mặc một lát đối với lời của liễu nguyên có chút chất vấn hiện tại nơi này chính là chiến trường ngươi lại thân ở chiến trường chỗ sâu nhất coi như khống chế của ngươi kỹ năng lại thế nào lợi hại có khả năng bao trùm phạm vi cũng rất hạn chẳng lẽ ngươi còn muốn một cái kỹ năng bao trùm toàn bộ chiến trường không thành Cái những à y cũng k ô không n tiểu tiểu nháo, mà là từ mấy ngàn người chỗ tạo thành chiến trường. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, chi tiết đem tin tức này truyền chiến đoàn còn lại thành viên. n g gì phải chỗ chi cho cái tiểu tiểu tiết lại lại có cự tức từ tạo tuyệt, đà đem mà là mấy người này ở đây sau khi nghe được lời của thư cầm đều là khét cười một tiếng không hẳn có quá coi ra gì bọn hắn ý nghĩ giống như thư cầm vậy chiến trường thực tế là quá lớn liền xem như trừ phi là tam c h u y ể n chức nghiệp giả nếu không rất khó có khống chế kỹ năng có thể bao trùm như thế lớn khu vực bọn hắn đều chỉ là hơi tăng cao hơn một chút cảnh giác nếu như liếu chân có thể khống chế lại một ít giả ban người bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem những người này lưu lại một bên khác l i ê u nguyên thông qua thư cầm phản ứng đại khái cũng có thể đoán được những người này ý nghĩ nhưng hắn đồng dạng không có để ở trong lòng cho tới nay hắn liền không có cùng người tổ đ ộ i qua cũng không có trông cậy vào qua người khác hắn sở dĩ sẽ để cho thư cầm truyền đạt việc này cũng chỉ là làm hai tay chuẩn bị mà thôi nếu như những người này có thể phụ một tay tự nhiên là tốt nhất nếu như không được cái tia cũng không quan trọng hắn chủ lực vẫn luôn là mình chứng khí thi bộ rồng sử dụng chướng khí xâm nhập l i ê u nguyên không nói nhảm lúc này liền hạ đạt chiến đấu chỉ lệ chứng khí thi bộ rồng cũng không có chút gì do dự lúc này liền sử dụng kỹ năng từng s ợ từ ở v à u xám trướng ắ n g m khí thi bộ dòng trướng khí phía dưới toàn thân bọn họ đều cảm nhận được đau khổ k ị n h liệt thanh máu lấy một loại ổn định mà cấp tốc tốc độ bắt đầu hạ xuống nhất là những cái kia hơn ba mươi cấp bốn mươi ra mặt chức nghiệp giả Loại này thanh đâu máu này hắn đầu liền không non nửa quảng. Liền cả kia hai cái tam chuyển trước chuyển xuống. cự long là lai、like、lịch gì kỹ năng này phạm vi không khỏi cũng quá mức một ít uy lực không khỏi cũng quá mạnh một chút nếu là lại tiếp tục như thế chỉ sợ đến có nhiều hơn phân nửa người muốn nằm tại chỗ này tam chuyển pháp sư sắc mặt khó coi tại hắn vị trí này không nhìn thấy phó bản lối vào tình huống cũng không biết chướng khí thi bộ rồng là liêu nguyên triệu hoán lúc này hắn một bên hướng phía nơi xa rút lui một bên tại trong đầu hồi ức tìm kiếm có loại năng lực này thần hạ trước nghiệp giả nhưng là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới cái nào trước nghiệp giả có thể chịu hắn loại này tự long có thể phát ra loại công kích này cái này liền để hắn chăm mối vẫn không có cách giải vì cái gì cái này tam chuyển trước nghiệp giả sẽ xuất hiện ở đây không khỏi cũng quá xảo lúc này trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an rút lui tốc độ rõ ràng biến nhanh thêm mấy phần dạ b ạ n thành viên khác càng là như vậy bọn họ ở đây kiến thức đến những n à y chướng khí uy lực sau liền xử xuất toàn bộ sức mạnh hướng phía nơi xa chạy vội nếu là chạy chậm đây chính là sẽ chết những cái kia xâm nhập chiến trường t r ư ớ c nghiệp giả lúc này càng là hối h ậ n ruột đều thanh sớm biết nên hẹn mọn một điểm về phần thần hạ t r ư ớ c nghiệp giả tại phát giác được dạ b ạ n t r ư ớ c nghiệp giả tình hôm sau tất cả đều là hơi s ư ớ n g sở trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt không phải ngươi gọi cái này làm khống chế kỹ năng tình cảm nói khống chế là đem đối thủ giết chết liền có thể vĩnh c ử u khống chế thôi nhưng còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều cũng không chờ dạ vạn nghề nghiệp rút lui liều nguyên tiện lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh mới sử dụng c h ư ớ n g khí thổ thức đừng để kia hai cái tam chuyển chức nghiệp giả chạy c h ư ớ n g khí xâm nhập cùng đập quần bom bạo tạc về sau một dạng có thể tại phạm vi bên trong tiếp tục tồn tại cũng không ảnh hưởng c h ư ớ n g khí thi bộ d ồ n g cái khác hành vi mặc kệ là di động vẫn là sử dụng cái khác kỹ năng đều có thể c h ư ớ n g khí thi bộ d ồ n g tại nhận được mệnh lệnh của liễu nguyên s a o lúc này liền vô cánh hướng phía dạ b ạ n hai cái tam chuyển chức nghiệp giả bay đi luận tốc độ c h ư ớ n g khí thi bộ d ồ n g thế nhưng là có hơn bốn mươi vạn n h a n n h ẹ so với rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả còn muốn càng nhanh mà tam chuyển pháp sư cùng tam chuyển cùng chiến sĩ cũng không lấy tốc độ tăng trưởng chỉ trong chốc lát t r ứ n g khí thi bộ d ồ n g liền tới đến bọn hắn sau lưng của hai người hơn nghìn tốt chỗ chỉ thấy đầu của nó có chút dơ lên từng sợi màu xám trắng t r ứ n g khí theo nó hàm răng ở trong tiêu tán ra một có dọa người năng lượng tại trong miệng nó hội tụ ngay sau đó nó nổi giận gầm lên một tiếng đầu đ ố n g nhiên rủ xuống đ ố i phía trước hé miệng phun ra ra một đạo cản quét mấy vạn mét khu vực màu xám trắng hình quạt thổ t ư c đem phía trước hết thạy toàn đều bao bọc ở bên trong kia hai cái dạ vạn tam chuyển trước nghiệp giả liền ở vào đạo này thổ tức trung tâm tại t r ư n g khí thiên phú ra chỉ hạ trừ khí thổ tức mỗi giây thế nhưng là có thể tạo thành tám trăm vạn điểm tổn thương hơn nữa còn có thể không n h ì n bảy mươi phần trăm độc thuộc tính kháng tính cho dù là năm mươi cấp chức nghiệp giả tại loại trình độ này công kích đến chỉ là trong nháy mắt công phu thanh máu liền không nửa cái cách cái chết không xa l i ê n cả kia hai cái tam chuyển chức nghiệp giả cũng có thể cảm nhận được thanh máu đang bay nhanh hạ xuống cảm nhận được nguy hiểm tính mạng đáng chết tam chuyển q u ù n chiến sĩ g i ậ n mắng một tiếng sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó khăn nhìn bọn họ ở đây đến chỗ này về sau nhìn đến thần hạ viện quân vẫn còn chưa qua đến vì có thể t o à ngược lại là dạ vạn người bọn họ bởi vì ngăn cách q u y ề n t r ụ nguyên nhân không cách nào sử dụng đá truyền thống rút lui dẫn đến tất cả mọi người lâm vào trướng khí xâm nhập phạm vi bên trong tất cả đều có nằm tại chỗ này phong hiểm càng chết là trướng khí thi bộ dòng thổ tức uy lực có thể so sánh trướng khí xâm nhập mạnh hơn cho dù là bọn hắn dạng này tam chuyển trước nghiệp giả tại loại trình độ này công kích đến cũng tuyệt đối sống không qua ba mươi giây sự t ì n h đến lúc này bọn hắn cũng không có tâm tư lại quản dạ vạn người khác lúc này liền lấy ra một tờ bạch kim phẩm chất t ị n h hóa quân y t r ụ n liền muốn t ị n h hóa rơi chính bọn hắn sử dụng ngăn cách quân y t r ụ n g truyền t ố n g rời đi nơi đây chương hai trăm năm mươi lăm một tên cũng không để lại chương hai trăm năm mươi lăm một tên cũng không để lại giống mắt thấy tam chuyển cùng chiến sĩ xuất ra bạch kim phẩm chất t ị n h hóa quân c h ủ liền muốn tỉnh hóa rơi chung quanh ngăn cách quân c h ủ hiệu quả sử dụng đá truyền t ố n g rời đi nơi đây liễu nguyên lúc này một tiếng nhắm ngay kia hai cái tam chuyển chức nghiệp giả phương hướng phát ra gầm lên giận dữ sử dụng từ long gà o khét sau một khắc phía sau hắn xuất hiện một đầu toàn thân lấy bạch cốt làm chủ phía trên treo đại lượng thịt thối cự long h ư ảnh mở ra miệng lớn phát ra rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ chiến trường lấy liêu nguyên gần bảy mươi vạn thể chất sử dụng ba mươi một cấp từ long gà o khét phạm vi đủ để bao trùm phía trước hơn ba mươi vạn mệ khu vực coi như kia hai cái tam chuyển chức nghiệp giả cùng hắn ở giữa khoảng cách lại thế nào xa còn có thể vượt qua ba mươi vạn mệ không thành theo liễu nguyên sử dụng t ử l o n g gào thét tất cả nghe tới cái này âm thanh gào thét dạ vạn người tất cả đều lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ ngu ngơ tại nguyên nằm vô pháp đ ú c đ í c h lâm vào trạng thái hôn mê cái này t ử l o n g gào thét hiệu quả nguyên bản kỹ năng miêu tả phía trên càng thêm cường đại cho dù là tại hai bên cùng hậu phương địch nhân chỉ cần nghe tới cái này âm thanh gào thét đồng dạng lại nhận t ử l o n g gào thét hiệu quả ảnh hưởng chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê tỷ lệ càng nhỏ hơn tiếp tục thời gian ngắn hơn nhưng ở tuyệt đối thuộc tính áp chế trước mặt điểm này cắt giảm căn bản là đối với xác suất thành công tạo thành không là cái gì ảnh hưởng ở đây dạ đại bộ phận đều là ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả một phần nhỏ năm mươi cấp cùng hai cái sáu mươi cấp tam chuyển chức nghiệp giả từ long gào thét thuộc về là khống chế kỹ năng không có thương tổn cũng không có minh s á t sát xuất thành công phán định nhưng là kỹ năng này phạm vi cùng người sử dụng toàn thuộc tính móc đối cái này liền mang ý nghĩa trạng thái hôn mê phát động xuất cùng liễu nguyên toàn thuộc tính đều khá liên quan thể chất của hắn thế nhưng là có gần bảy mươi vạn so rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả còn muốn cao hơn đối phó những n à y bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả đây còn không phải là dễ như chở bàn tay về phần những cái kia hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả liền lại càng không cần phải nói đ r n g dạng đạo lý có thuộc tính bên trên áp chế cho dù là tồn tại mặt bên cùng hậu phương một khi lâm vào trạng thái hôn mê chỉ cần mê m ộ i kháng tính không phải quá cao đủ để không ở đối phương mười giây tà hữu v ề phân ở phía trước liễu nguyên những nghề nghiệp này người có một cái tính một cái tất cả đều trong nháy mắt lâm vào trạng thái hôn mê liền cả kia hai cái tam chuyển chức nghiệp giả cũng không thể may mắn thoát khỏi bọn hắn vừa mới xuất ra tịnh hóa quyển trục chuẩn bị sử dụng liền ở liễu nguyên d í t lên một tiếng bên trong sửng s t lâm vào trạng thái hôn mê trên tay tịnh hóa quyển t r ụ bị c h ư ớ khí thi bộ dòng thổ tức nháy mắt thổi bay không biết b cho dù bọn hắn hiện tại từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục lại cũng vô pháp ngay lập tức tỉnh hóa chung quanh sử dụng đa truyền t ố n g rời đi đồng thời c h ư ớ n g khí thi bộ rồng ở thời điểm này cấp tốc tới gần đi tới trước mặt của bọn hắn bắt đầu mặt đối mặt số không khoảng cách thổ tức cùng lúc đó trên chiến trường thần hạ người tại ngắn ngủi ngây người về sau tại lộ ra chấn kinh c h i sắc đồng thời đối chung quanh dạ vạn người sử dụng mạnh nhất kỹ năng đậu mợ đây là quái vật gì hắn thật đúng là có khống chế kỹ năng có thể bao trùn toàn bộ chiến trường nghẹn ó i mỏ như thế mẹ nó nơi nào là toàn bộ chiến trường cái này mẹ nó là mấy cái chiến trường ta lấy hầu hạ thân phận phát hiện hắn cái này rít lên một tiếng chí ít bao trùm mười vạn mét khu vực ta có thể chứng minh hắn cái này gào thét tuyệt đối bao trùm mười vạn mét khu vực về phần cụ thể lớn bao nhiêu các ngươi không nên hỏi ta ta mẹ nó chỉ có thể cảm thấy được mười vạn mét phạm vi không phải anh em các ngươi không phải đang nói đ ù a chứ khống chế kỹ năng phạm vi bao trùm so hầu hạ cảm giác phạm vi còn một lớn đây có phải hay không là ít nhiều có chút khoa trương khoa trương ta cảm giác hắn triệu hắn đầu kia cự long khoa trương hơn có được hay không hai cái tam chuyển chức nghiệp giả đều bị đẻ lên đánh khó trách hắn có thể đơn soát địa ngục độ khó h ắ n g á i này một cái gào thét ra ngoài lại thêm đầu kia cự long cường đại truyền vận chỉ sợ không được bao lâu là có thể đem vú hồn ăn mòn rồng giải quyết đồng dạng đều là năm dưới m t mươi cấp chức nghiệp giả mọi người t r ê n lệch sao có thể lớn như vậy chứ thần hạ đám người nghị luận ở mỹ động tác trên tay lại là không ngừng chút nào t r ư ứ n g khí xâm nhập buộc phát tổn thương mặc dù không bằng t r ư ứ n g khí thổ tức nhưng ban đầu tổn thương cũng có mỗi giây sáu điểm đồng thời tăng lên năm mươi khoảng thời gian này xuống tới hơn ba mươi cấp giả vạn người đã thanh máu thấy đấy, hơn phân nửa tại thần hạ người một vòng bù lao hạ hơn ba mươi cấp d ả vạn người tất cả đều thanh máu thanh không ngã trên mặt đất không có đ ộ n g tính cho dù là bốn năm mươi cấp d ả vạn người tại đây chỉ ít mười giây mê m ộ i thời gian bên trong cũng đủ làm cho bọn hắn sinh mệnh đi đến phần cuối lui một bước nói coi như những n à y bốn năm mươi cấp d ả vạn người đầy đủ t i ệ t có thể chống đỡ thần hạ người mười giây tấn công mạnh đây không phải còn có chương khí tại mà bọn hắn còn có thể sống được từ chương khí xâm nhập phạm vi đi ra ngoài không thành từ đầu đến cuối liệu nguyên liền không có đem phổ thông g dạ vạn người để vào mắt hắn sở dĩ sẽ để cho thư cầm truyền lại tin tức này cũng chỉ là muốn cho ở đây thần hạ người phân một chút quân công mà thôi h ắ nhưng c hắn h mục điêu, mực tiêu, một làm i n kia hai cái a t chuyển chức n g không không việc từ trước đến nay cẩn thận để cho an toàn hắn đã để vòng ánh sáng phật thủ ở sau cửa chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị phóng thích hiến tế quang hoàn l i ê n vòng ánh sáng phật thủ cái dạng kia chỉ cần hắn không nói ai lại sẽ cho rằng đây là một cái dò mỹ đâu lại thêm trước đây hắn chưa hề tại nơi công cộng triệu hắn vòng ánh sáng phật thủ tất cả gặp qua vòng ánh sáng phật thủ và sống tất cả đều đã chết không thể lại chết căn bản cũng không cần lo lắng bại lộ vấn đề chỉ bất quá vòng ánh sáng phật thủ nhất định là không có cơ hội xuất thủ kia hai cái giả bản tam chuyển t r ư ớ c nghiệp giả thanh m g ó nhưng không có ư u hồn ăn mòn rồng d à i như vậy trướng khí thi bộ dòng trướng khí thổ tức tại t r ư n g khí đặc tính ra trí hạ k tính tính. Bọn, bọn, bọn hắn nơi nào còn dám tại đây lưu lại vội vàng lại lần nữa lấy ra một tờ tịnh hóa quyển trục đối với chung quanh khu vực tiến hành tịnh hóa tái sử dụng đá truyền thống rời đi ngang nhưng vào lúc này một đầu mạnh mẽ hùng hồn đôi rồng đánh tới đem trong tay bọn họ tỉnh hóa quyển t r ụ quất bay ra ngoài sẽ không thật sự có người cảm thấy chương khí thi bộ rồng không có cận chiến kỹ năng liền không có năng lực cận chiến đi h ã n k i a bốn mươi vạn lực lượng cũng không phải bài trí mà chương khí thi bộ rồng cái này c ó lại cũng triệt để bị mất hai cái này tam chuyển chức nghiệp giá sinh lộ thời gian không đủ chương hai trăm năm mươi sáu mau mau d ừ n g tay cái này là người một nhà chương hai trăm năm mươi sáu mau mau d ừ n g tay cái này là người một nhà chương khí thi bộ rồng đánh giết sáu mươi một cấp dạ vạn điên dại cùng chiến sĩ kinh nghiệm một t ư c m ư ơ i triệu chứng khí thi bộ dòng đánh rết 62 cấp dạ b ả n lũ ảnh ma pháp sư kinh nghiệm hai ước 30 triệu a giống cái này kinh nghiệm cũng không tệ l ắ mà m dạ b ả n người hưu tâm nhìn trước mắt bắn ra đánh rết nhắc nhở liễu nguyên nhịu n h ư mày lộ ra mấy phần v ẻ n g o à i ý mớn đánh rết nhân tộc chức nghiệp giả cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm hắn là biết nhưng hắn không nghĩ tới chính là hai cái này dạ b ả n tam chuyển chức nghiệp giả lại có thể cung cấp nhiều như thế kinh nghiệm tăng thêm cái khác t ử vong dạ b ả n chức nghiệp giả thu hoạch đến kinh nghiệm tổng lượng tương đương với liễu nguyên soát một lần địa ngục độ khó phó bản nếu như vậy tập kích lại đến mấy lần cũng có thể làm cho liễu nguyên thăng cấp đã chết hai cái tam chuyển chức nghiệp giả cứ như vậy đã chết lúc này thư cầm cái này mới hồi phục tinh thần lại chậm rãi chuyển động đầu nhìn về phía l i ê u nguyên trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tại l o ạ t vào dạ b ạ n quân đội tập kích thời điểm bọn hắn liền đã làm tốt xấu nhất tâm lý chuẩn bị bọn hắn những người này ở trong đẳng cấp tối cao cũng chính là năm mươi cấp chức nghiệp giả trái lại dạ b ạ n quân đội đã có hai cái tam chuyển chức nghiệp giả dẫn đội trên năm mươi cấp đội trưởng cũng không ít song phương tranh lệch to lớn như thế chiến đấu kết quả không cần nhiều lời bọn hắn có khả năng yêu cầu xa vời chỉ có một cái đó chính là tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian bảo trụ phó bản cửa vào không bị phá hư cùng để l i ê u nguyên thành công thoát thân kết quả không nghĩ tới đợi đến l i ê u nguyên từ phó bản sau khi đi ra cái này chiến đấu hướng đi triệt để vượt qua tưởng tượng của bọn hắn mặc dù vẫn là thiên vệ một bên chiến đấu nhưng là đổ xuống phía kia lại thành dạp bản có nhiều vị hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả dẫn đội hai vị tam chuyển chức nghiệp giả dẫn đội dạp bản mà lại trận chiến đấu này kết thúc tốc độ nhanh chóng cho dù cho tới bây giờ thư cầm đều lý giải không được từ liễu nguyên triệu hồi ra chướng khí thi bộ rồng bắt đầu trước sau cộng lại cũng liền năm p ầ n không đúng không phải năm phút đồng hồ mà là không đầy ba phút thời gian đây cũng chính là nói cấp bậc của hắn nhiều nhất cũng liền năm mươi cấp coi như hắn đã hoàn thành tiến ra nhiệm vụ cùng tam chuyển chức nghiệp giả cũng kém một mươi cấp cũng có nhất chuyển trích lệ hắn làm sao làm được điểm này dạng này triệu hoán vật thật là năm mươi cấp chức nghiệp giả có khả năng có được thư cầm mặt mũi tràn đầy không hiểu cứng đờ chuyển động đầu nhìn về phía trên bầu trời chính vũ cánh ở trên không di chuyển nhanh chóng miệng phun xám trắng thổ tức nhanh chóng thu hoạch dạ b ạ n người trong nước tính m ệ n h trướng khí thi bộ rồng nàng thực tế là lý giải không được vì cái gì nhiều nhất năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả có thể có chiến lược như vậy khó trách hắn có thể đơn soát địa ngục độ khó khó trách hắn muốn dẫn che mặt cỗ nếu như hắn lộ ra chân dùng chỉ sợ cũng phải gặp đến d ạ bạn vượt sâu nhóm thế lực điên cùng nhằm vào thư cầm trong lòng cảm khái không thôi cũng không biết nàng nếu là biết được liều nguyên căn bản cũng không có năm mươi cấp thậm chí còn không có n h ị t r u y ề n lại sẽ là biểu tình gì ông đúng lúc này chiến trường biên giới chỗ đột nhiên chuyển đến một trận không gian ba động một chi trang bị tinh lương từ năm tam chuyển chức nghiệp giả dẫn đội thần hạ quân đội thông qua truyền tống đến chỗ này n g h i ệ t xúc ngươi dám một người mặc giáp da tay cầm đại đao chiến sĩ nhìn xem bay lượn tại bầu trời bên trong chính hướng phía phía dưới phun r a s á m trắng thổ tức trướng khí thi bộ rồng lập tức liền giơ lên song mi, hai chân đ ỗ n g nhiên giấm đất mà lên như là một viên như đạ tháo hướng phía trướng khí thi bộ rồng mau chóng đuổi theo đưa tay chính là một cái đại c h i ê u chém ra một đạo dài trăm thước màu trắng bạc đao mang h à thấy tụ tập tại đây chỗ phó bản cửa và phụ cận thần hạ t r ư c nghiệp giả đẳng cấp nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi cấp bất luận là t r ư ớ n g khí thi bộ dòng khí tức c h i n thân vẫn là phạm vi bao trùm lớn đến khủng khiếp uy lực mạnh mẽ t r ư ớ n g khí thổ tức đều không phải năm mươi cấp chức nghiệp giả có thể làm đến trình độ hắn thậm chí tại đây thổ tức ở trong cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm rất hiển nhiên đây không có khả năng là năm mươi cấp chức nghiệp giả có thể làm đến sự tình như vậy chân tướng không cần nói cũng biết đ ầ u này cự long là g i ả p b ạ n vượt sâu chờ thế lực đối địch thủ đoạn ngay tại nhờ vào đó thu hoạch thần hạ tính mạng con người chỉ là để hắn nghĩ chỗ không rõ ở chỗ hắn vậy mà không cách nào tại trong trí nhớ của mình tìm tới bất kỳ một cái nào có thể tới đối ứng tam chuyển chức nghiệp giả nhưng vào lúc này Phía dưới lại u y người đến một đạo ế n một t i kinh hô. h Lá t ợ n này n g g tá, cái này là ư một mặt thiêu tức nhà. chiến họ Cái sắc diệp đại gì? Vị họ diệp chiến sĩ lập sĩ bây i nơi này thần hạ người, đẳng cấp không phải tối Người ế n này thần đẳng không hạ chỉ cấp cao có 50 cấp sao. b giờ nói với ta đầu này có tam chuyển thực lực cự long là người một nhà đây là mấy cái ý tứ hắn muốn là người một nhà như vậy sử dụng ngăn cách quyển trục phong tỏa khu vực này địch người ở nơi đó ai chờ một chút địch nhân đi đâu hắn túi đầu nhìn lại c h ấ n kinh phát hiện phía dưới trên chiến trường vậy mà trên cơ bản đều chỉ có thần hạ người đứng nếu ó i như g t đầu này cự long thật chính là mình người như vậy hắn hiện tại làm sự tình không phải liền là tại cùng địch nhân chiến đấu cùng một cái không thể gặp địch nhân chiến đấu như vậy họ diệp chiến sĩ một đau này chẳng phải là liền thành đang trợ giúp đối thủ thành một cái đồng đội heo một cái làm không tốt khả năng liền muốn để đầu kia cự long bản thân bị trọng thương đ nhưng g c ế t thầm một thần Hắn mình h mắng não. n câu, cảo sát việc đã đến nước này, hối hận đã vô hối biện nước chỉ có cứu. đã đến đã này, hận dụng, nghĩ Ánh thể pháp bổ mà ắ hắn t tìm thời của liếc được cái kia chưa địch cho phía kia nhìn nhân, chi muốn viện, l dưới, kịp rõ một ra bổ cứu. Nhưng mà, m màn kế tiếp lại là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỉ thấy t r ư ớ n g khí thi bộ dòng đối mặt người đạo trưởng kia có trăm mét màu trắng bạc đao mang lại là thần sắc không thay đổi cũng không làm phòng ngự chỉ là nhìn lướt qua liền tiếp theo thanh lý phía dưới còn xuất lại dạ ba người dưới loại tình huống này kết quả không cần nhiều lời cái tia đạo ngân bạch đao mang không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp trúng đích thân thể của hắn b à n h nương theo lấy một đạo tiếng vang cái k i a đạo màu trắng bạc đao mang tại đánh trúng cho trướng khí thi bộ rồng m ấ y mắt liền sinh ra kịch liệt bạo tạc vô số đao khí từ đó phun ra ngoài đem trướng khí thi bộ rồng bao khỏa ở bên trong muốn đem thân thể của nó xé nát cái này họ diệm chiến sĩ thực lực c ư ờ n g đại tại tam chuyển chức nghiệp giả ở trong cái kia cũng thuộc về là một cái danh nhân hắn một đao này uy lực mạnh mẽ cho dù là tam chuyển kỵ sĩ phòng ngự đều có thể phá vỡ cho dù trướng khí thi bộ rồng thực lực cương đại đã trúng một đao này tư vị kia cũng không chịu nổi đợi đến đẩy trời đao khí đa trên người của nó nhiều mấy đạo to to nhỏ nhỏ vết thương thanh máu hạ xuống một đoạn nhỏ nhưng liền sau đó mực khắc t r u n g quanh màu xám trắng trướng khí liền hướng phía thân thể của hắn tràn vào trên người hắn những vết thương kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục chỉ là trong trước mắt trướng khí thi bộ rồng trên thân liền không có nửa điểm thương thế chương hai trăm năm mươi bảy nghe nói các ngươi tới cứu ta chương hai trăm năm mươi bảy nghe nói các ngươi tới cứu ta thật mạnh lực phòng ngự thật là khủng khiếp năng lực khôi phục họ diệp chiến sĩ nhìn xem bị mình đánh một đao trong nháy mắt nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu trướng khí thi bộ rồng không khỏi hơi xứng sờ từ trướng khí thi bộ rồng thổ tức ở trong hắn có thể cảm nhận được một loại mánh liệt uy hiếp đó là một loại đủ để nguy hiểm tính mạng hắn công kích kết quả không nghĩ tới trướng khí thi bộ rồng không chỉ có chuyển vận cao phòng ngự cùng năng lực khôi phục còn khủng bố như vậy hắn một đao kia xuống dưới liền xem như tam chuyển kỵ sĩ cái kia cũng cần cẩn thận đối mặt cũng không dám không làm phòng ngự trực tiếp ngày k h á n g nhưng mà trướng khí thi bộ rồng không chỉ có không có làm bất luận cái gì phòng ngự t r ọ i cứng ở hắn một đao này mà lại vẫn chưa nhận quá thương thế nghiêm trọng càng chết là cũng chỉ là chuyển trong nháy mắt cái t r ư n g khí thi bộ trên thân rồng tất cả vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu thanh má bốn bỏ năm lên một chút cái này liền tương đương với hắn một đ a m này đánh vào trướng khí thi bộ rồng trên thân liền cả một đinh điểm tổn thương cũng chưa có tạo thành ngược lại là phía dưới l i ê u nguyên nhìn xem một màn này không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn nếu như hắn không phải chắc chắn họ diệp chiến sĩ một đ a m kia tuyệt đối không có khả năng đối với trướng khí thi bộ rồng tạo thành tổn thương hắn đại khái có thể đem trướng khí thi bộ rồng thu hồi triệu h o á n không gian mà không phải tiếp tục b ổ đ a o trướng khí lĩnh vực hiệu quả khi trướng khí thi bộ rồng ở vào trướng khí bên trong liền có thể thông qua hấp thu chung quanh trướng khí khôi phục nhanh chóng tự thân hp mà trướng khí hiệu quả thì là tất cả ở vào trướng khí trạng thái d ư ớ i địch quân đơn vị cách mỗi mười giây liền sẽ hấp thụ một phần trăm lớn nhất h e chứa đựng ở chung quanh trướng khí ở trong nhiều nhất mỗi cái đơn vị có thể phát động ba mươi lần bây giờ cách trướng khí thi bộ long s ứ dùng trướng khí xâm nhập đã sớm qua ba mươi giây ở chung quanh trướng khí ở trong thế nhưng là t ổ n chữ lấy đại lượng h e tại trướng khí thiên phú cùng trướng khí lĩnh vực phối hợp xuống trừ phi là một chút đem trướng khí thi bộ dòng cho dây hoặc là đem trướng khí ở trong hp tiêu hao sạch sẽ nếu không đừng nói là giết chết trướng khí thi bộ dòng đều không phải một chuyện dễ dàng chính là c h ư ớ n g khí lĩnh vực hiệu quả trong miêu tả cái này khôi phục nhanh chóng tự thân hp nhanh chóng hai chữ này đại đại ngoài dự liệu của liễu nguyên bởi vì lúc trước những cái kia chiến đấu bên trong c h ư ớ n g khí thi bộ rồng đều không có cái gì cơ hội t h ụ thương đến mức liễu nguyên cũng không biết cái này hồi máu cụ thể hiệu quả cho tới bây giờ hắn mới có trực quan cảm thụ loại này hồi máu tốc độ quả là nhanh đến quá mức cơ bản cũng là nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu không hổ là bạch kim phẩm chất đơn vị có thể nói là tương đương toàn năng cũng không biết bạo quân dọn bị lại lần nữa hợp thành tốt về sau có thể hay không đạt tới loại này cao độ liễu nguyên ánh mắt lấp lóe có chớ mong lại có chút lo lắng dù sao trướng khí thi bộ rồng là thông qua kịch độc dòm bị từng bước một hợp thành ra mà kịch độc dòm bị lại là chỉ có thể thông qua bạo kích mới có thể thu được độ khó muốn so cự nhân dòm bị những này càng khó khăn nhưng chỉ là nhìn số lượng k h ì thật cả hai hẳn là không sai bịt lắm cái này liền để l i ê u nguyên dâng lên mấy phần chờ mong t i ế p qua ba năm ngày chẳng phải sẽ biết l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng đem việc này tạm thời bông xuống sau đó hắn ý nghĩ khẽ nhúc ních đem trướng khí thi bộ rồng thu hồi triệu h o á n không gian nhìn về phía quần áo phía dưới huy chương đây là mỗi cái thần hạ người tới khởi nguyên chiến trường sau đều cần đăng ký cũng khóa lại huy chương tên là quân công huy chương chỉ cần đem đeo đeo ở trên người đánh giết thế lực đối địch sinh linh về sau liền sẽ mình tính toán quân công thuộc về làm ộ t loại đặc thù đạo cụ quân công huy chương hết thể chia làm năm loại màu sắc phân biệt màu trắng binh nhì màu đen sĩ cấp ngân s ắ c quy cấp kim s ắ c cấp giáo tử s ắ c tướng cấp mỗi một loại màu sắc lại phân làm mười k h ó a tinh thu hoạch đến quân công càng nhiều tinh tinh thì càng nhiều tập tròn mười tinh về sau liền có thể tự động thăng cấp ngay tại gần một ngày trước liễu nguyên vừa mới thu hoạch được quân công huy chương vẫn chỉ là một cái màu trắng không có bất kỳ cái gì tinh tinh huy chương nhưng ở đánh g i ế t vượt sâu cầu đầu nhân cùng một nhóm kia vượt sâu địa ngục huyện về sau liễu nguyên quân công huy trường nhiều năm ngôi sao tinh ra lần này đánh g i ế t hai cái tam chuyển dạ b ả n chức nghiệp giả cùng đại lượng dạ b ả n chức nghiệp giả về sau hắn quân công huân c h ư ờ n g phía trên tinh tinh số lượng chỉ còn lại ba viên rất hiển nhiên đánh g i ế t dạ b ả n chức nghiệp giả là tuyệt đối không có khả năng khấu trừ quân công đây cũng chính là nói liễu nguyên ngươi quân công huân c h ư ờ n g t ầ n cấp mà lại hắn lần này đánh chết dạ vạn chức nghiệp giả cũng không ít cũng có hai cái tam chuyển chức nghiệp giả cái này quân công số lượng cũng không ít lúc này trên bả vai hắn quân công huân chương đã từ màu trắng binh nhì thăng cấp đến ngân s ắ c thiếu ý tam tinh trực tiếp vượt qua sĩ quan cái này m ộ t cấp một ngày thời gian từ binh nhì lại tẻ lên tới thiếu ý tam tinh tốc độ này hẳn là xưa nay chưa từng có đi liễu nguyên mỉm cười đem huy chương thu lại thân phận của hắn quá mức đặc t h ủ một khi bị người phát hiện chỉ sợ vượt sâu ma vương giả b ả n thần cấp chức nghiệp giả đều sẽ tự mình xuất thủ lại thêm hắn lại là vừa tới khởi nguyên chiến trường vì để tránh cho người hữu tâm từ huy chương của hắn phía trên suy đoán ra thân phận của hắn liễu nguyên quả quyết thu hồi quân công của mình huy chương bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không coi như đây đều là kể vai chiến đấu đồng đội liễu nguyên vẫn như cũng là lòng mang cảnh giác không có chút nào thư giãn cũng đúng lúc này cái kia họ diệp chiến sĩ từ không trung bay xuống rơi ở trước mặt của liễu nguyên thần sắc có chút xấu hổ thật có l ỗ i ta không biết đầu kia cự long là ngươi triệu hoán gia vật không có gì đáng ngại lá thượng tá ngươi cũng là giết địch xuất ruột tỉnh có thể hiểu liễu nguyên mỉm cười vẫn chưa để ý loại chuyện nhỏ nhặt này dị vị mà chỗ nếu như là hắn chạy đến tri viện nhìn thấy bay ở không trung hướng phía phía dưới phun ra trướng khí trướng khí thi bộ rồng cũng sẽ vô ý thức tưởng rằng định nhân ta gọi diệp cương vị huynh đệ kia là vừa đến khởi nguyên chiến trường sao làm sao đều chưa nghe nói qua ngư i đầu này tự long diệp cương trên mặt lộ ra vẻ không hiểu hắn đang bay xuống tới trên đường đối với chỗ này chiến trường chuyện xảy ra đã có hiểu biết biết trướng khí thi bộ rồng vừa mới giết hai cái giả vạn tam chuyển chức nghiệp giả có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành tam chuyển chức nghiệp giả liền không khả năng tồn tại kẻ yếu coi như kia hai cái giả vạn tam chuyển chức nghiệp giả lại thế nào phế vật cũng không phải dễ giết như vậy hứa hồ hai người kia cũng không phải cái gì phế vật diệp cương cùng bọn hắn có quá nhiều lần giao thủ đối bọn hắn cũng coi là có hiểu biết Chỉ í theo Diệp Cương c ỉ dựa vào tự hai đa vào là này, là một giết chết hai người này, tối mình nắm người, không người cũng chính chắc có đ m bọn hắn h c đánh lý u i thôi. Nhưng là khí thi bộ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hai người giết, lại cái cái minh chỉ chướng có chưa chứng thực lực thế Nhưng khí thể khoảng đánh hắn thân nhưng nhận thương thế, hắn. trong tự Theo rồng ngắn, này ràng này gì là l mà bộ rõ để của đem đủ mà nói có loại thực lực này người không có khả năng tại khởi nguyên chiến trường tạ tạ vô danh mới lạ không có gì bất ngờ xảy ra ta khả năng chính là các ngươi dự định cứu viện người kia l i ê u nguyên bay trên mặt lộ ra mấy phần ý cười theo như thư cầm nói nhiệm vụ của bọn hắn chính là vì ngăn chặn dạ v ả n quân đội bảo trụ phó bản cửa vào không bị phá hư để liễu nguyên còn sống rời đi nhìn như vậy diệp cưng những người này tới đây một mắt to hẳn là vì cứu liễu nguyên chính là dạ v ả n người tựa hồ có chút không trải qua đánh bọn hắn là không có cái gì cơ hội biểu hiện chương hai trăm năm mươi tám một ngày là đủ chương hai trăm năm mươi tám một ngày là đủ cái gì chúng ta tới cứu ngươi diệp cưng nghe lời của liễu nguyên không khỏi hơi s ư ơ n g sở hắn lần này tới này trừ bảo trụ phó bản cửa vào bên ngoài đích sắc có một cái cứu người nhiệm vụ nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn muốn cứu người kia nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi cấp tại tam chuyển chức nghiệp giả trước mặt cũng chỉ có chật vật chạy trốn phần mười đúng cùng hiện tại t r ẳ n g cảnh lại có liên hệ gì đâu c h ờ một chút diệp cương đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ cứng nhắc chuyển động đầu nhìn về phía l i ê u nguyên mang theo mặt nạ ác quỷ nam tử trẻ tuổi sẽ không phải đừng nói cho ta ngươi chính là cái kia có thể đơn soát địa n g ụ c độ khó chức nghiệp giả nếu như nơi này không có người khác có thể đơn soát địa mục độ khó ngươi nói người kia hẳn là ta không có sai lầm rồi liễu nguyên bay trên mặt lộ ra một vòng mịp cười diệm ba cái gì đồ chơi để chúng ta nắm chặt thời gian tới cứu ngươi đây rốt cuộc là cái nào cơ t r í ra lệnh như ngươi loại này biến thái cũng cần chúng ta cứu viện đùa ta đi diệp cương thần sắc cứng nhắc rất không tự nhiên không nói cái khác cũng chỉ là một con t r ư ớ n g khí thi bộ rồng cũng không phải là hắn có khả năng đối phó toàn lực của hắn một đao chém tại t r ư ớ n g khí thi bộ rồng trên thân đích sắc có thể đối với nó tạo thành tổn thương nhưng chỉ là trong c h ư ớ c mắt thời gian liền đã khôi phục như lúc ban đầu có thể thấy được cái này lực phong ngự cái này năng lực khôi phục mạnh bao nhiêu trái lại c h ư n g khí thi bộ rồng công kích lại có thể đánh chết dạ vạn hai cái tam chuyện chức nghiệp giả bây giờ lại nói cho hắn hắn lần này muốn tới cứu viện người kia liền có được trướng khí thi bộ rồng l i h u nguyên cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận được cái này mẹ nó trái lại giống như càng hợp lý mới đúng chứ、ừ. bất quá nói đi thì nói lại hắn chỉ là một cái năm mười cấp triệu hoàn sư coi như triệu hoán vật cường đại hơn nữa triệu hoàn sư bản thân không phải là nhược điểm lớn nhất nếu để cho kia hai cái giả vạn tam chuyển chức n h ậ p giả phát hiện hắn cái này triệu hoàn sư chỉ sợ là có thể tránh đầu kia cự lòng trực tiếp công kích triệu hoàn sư bản thân diệp cương âm thầm gật đầu nếu như nghĩ như vậy bọn hắn cũng là không dùng một chuyến tay không c h ỉ bất quá nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là bảo hộ mà không phải cứu viện dạng này tiểu q u á i v ậ t còn thật không phải là rất cần bọn hắn cứu viện diệp cương một mặt im lặng trầm mặc thật lâu lúc này mới bình phục lại tâm tình liếc mắt nhìn nơi xa trầm giọng nói dạ b ả n cái này chỉ là quân tiên phong sau đó vượt sâu cùng long tộc cũng sẽ tới bọn hắn không có khả năng xem chúng ta chiếm cứ táng long chi vì lý do an toàn ngươi về trước giáp tự thành tránh một chút danh tiếng đợi đến cuộc chiến bên này ổn định lại ngươi lại tới tiếp tục thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu mời chờ một chút liêu nguyên cắt đứt lời của diệp cương trên mặt lộ ra mấy phần vẽ không hiểu g i hỏi ngươi có thể hay không chước nói với ta một chút muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu ngươi không biết diệp cương hơi xứng sở một mặt kinh ngạc nhìn liêu nguyên một cái không phải ngươi không biết làm sao chiếm cứ táng long chi nếu như không phải vì chiếm cứ táng long chi ngươi phí cái kia kình đơn soát địa n g ụ c độ khó làm cái gì không đúng không đúng l i ê n đầu kia cự long biểu hiện đến xem hắn đơn soát địa mục độ khó giống như còn thật không phải khó khăn gì sự tình nếu như ta tại năm mươi cấp thời điểm cũng có mạnh như vậy một cái triệu hoán vật ta cũng sẽ không lựa chọn cùng người khác tổ đội có được hay không chỉ là muốn tại năm mươi cấp thời điểm có được dạng này một cái triệu hoán vật kia căn bản cũng không khả năng có được hay không liền xem như truyền thuyết c h ứ c n g h i ệ p giả nhị chuyển cũng không khả năng có được hay không diệp cương lần nữa trầm mặc thật lâu điều chỉnh tốt cảm xúc sau giải thích nói muốn chiếm cứ táng long chi điều kiện nói đơn giản cũng rất đơn giản chỉ có hai cái điều kiện nhưng lại cực kỳ khó khăn đầu tiên là cần đơn soát địa ngục độ khó không thể tổ đội cho dù nửa đường rời khỏi cũng không được tiếp theo cần lấy đơn soát hình thức liên tục thông quan địa n g ụ c độ khó mười lần liền có thể đem cái này phó bản chiếm cứ đem chiếm cứ về sau ngươi lại cậy phó bản cần thiết phí tổn liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống còn có thể quy định người khác tiến vào phó bản phí tổn thêm ra tiền thuộc sở hữu của ngươi đồng thời mỗi tháng còn có một lần di động phó bản cửa vào cơ hội có thể đem phó bản cửa vào di động đến bất kỳ tỉ như giáp tự thành thần hạ cảnh nội chính là bởi vì có thể di động phó bản cửa vào cái này là tính mới có thể để dạ vặn những người này không tiết phá hư phó bản cửa vào cũng không muốn để ngươi chiếm cứ t á n long chi thì ra là thế liều nguyên nghe vậy lộ ra một vòng vẻ chợ hiểu khó trách giả h ả n những người kia sẽ trở nên kích động như vậy nếu quả thật để liễu nguyên chiếm c ứ táng long chi đem phó bản cửa vào cho di động giáp tự thành đi bọn hắn sau này nhưng liền không có tiến vào táng long chi cơ hội coi như liễu nguyên có thể đồng ý để bọn hắn đi vào bọn hắn cũng tuyệt đối không dám tiến vào giáp tự thành nói đùa cái này nhưng là của thần hạ đại bản doanh tiến về giáp tự thành s u ấ t vốn đây không phải là tương đương tự sát sao phải biết táng long chi thế nhưng là có thể rơi xuống dòng di dược tể cùng táng dòng dược tề, đây chính là có thể tăng lên thuộc tính cơ sở dược、tề. nếu như dạ b ặ n những n à y cùng thần hạ thế lực đối nghịch không cách nào lại tiến vào táng long chi mà thần hạ lại sẽ không nhận ảnh hưởng cứ kéo dài tình huống như thế thần hạ phát dục khẳng định là muốn so với bọn hắn tốt hơn ngoài ra táng long chi làm trọng yếu chiến lược phó bản nếu như liếu nguyên có thể đem nó chiếm cứ giao cho thần hạ tới quản lý còn có thể thông qua cái này phó bản làm sâu sắc cùng minh h i ế u cùng trung lập đơn vị ở giữa liên hệ các ngươi muốn cậy phó bản không có vấn đề nhưng là cái này phí tổn khả năng không thể thiếu vì lâu dài lợi ích lừa đảo sự tình thần hạ có thể sẽ không làm quá rõ ràng nhưng là đổi lấy một bộ phận những thế lực này đặc thù vật liệu cái này liền thuộc về là bình thường giao dịch chứ có thể di động phó bản cửa vào bên ngoài chứng cứ phó bản về sau s o á t vốn phí tổn sẽ còn ít đi mặc dù lấy liêu nguyên thân ra cùng tốc độ kiếm tiền năm trăm vạn một lần nhập vốn phí tổn tính không được cái gì nhưng là năm trăm vạn cũng không phải số lượng nhỏ mười lần là năm ngàn vạn một trăm l ầ n nhưng chính là năm trăm i triệu lấy liêu nguyên trước mắt s o á t vốn tốc độ đến xem một ngày nhập vốn phí liền đi mấy ngàn vạn có thể tiết kiệm một điểm luôn luôn tốt càng quan trọng chính là chứng cứ phó bản về sau hắn còn có thể dựa vào nhập vốn phí tổn kiếm t r a n giá cái này chính là một bút trường kỳ mà ổn định thu nhập coi như chỉ là ác mộng độ khó hiện tại nhập vốn phí cũng phải năm mươi vạn đến lúc đó kiếm cái mấy vạn khối tiền không thành vấn đề đi v ề phần chiếm cứ cái này phó bản điều kiện hoàn toàn không thành vấn đề có được hay không một ngày sự t ì n h m à thôi liêu nguyên suy tư một lát do hỏi nếu như vực sâu nhóm thế lực b ấ c kích các ngươi có thể giữ vững nơi này một ngày thời gian sao một ngày kia chắc chắn không có vấn đề mặc dù chúng ta không có n g ư ờ i như thế yêu nghiệt nhưng ở khởi nguyên trên chiến trường thực lực này cũng không tính t r ê n lệch diệp cương tự tin cười một tiếng chờ đến giáp tự thành thứ ba cùng quân đoàn thứ năm tới có thể hay không đánh lui lịch nhân hắn không dám nói nhưng là giữ vững phó bản cửa vào ba năm ngày cũng không thành vấn đề chỉ bất quá cho dù có đầu kia cự long tại đơn x o á t địa n g ụ c độ khó cũng không phải sự t ì n h đơn giản táng long chi cái này phó bản hắn đồng dạng x o á t qua coi như hắn hiện tại còn có thể tiến vào muốn đơn x o á t thú hồn ăn mòn rồng cũng phải phí chút sức lực đánh răng xong về sau còn phải tu trình một phen như nghĩ đơn x o á t m ộ ư ơ i lần chỉ sợ ba năm ngày có hay không đủ mà lại nghỉ ngơi thời điểm dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên cho nên hắn mới có thể để l i ê u nguyên tạm thời rời đi nhưng mà liễu nguyên lời kế tiếp lại là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn kia liền làm phiền các người giúp ta thủ hộ nơi đây một ngày thời gian một ngày sau đó ta nhất định có thể thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu chương hai trăm năm mươi chín chân chính đánh x o á t nửa giờ chương hai trăm năm mươi chín chân chính đánh x o á t nửa giờ kia liền làm phiền các người giúp ta thủ hộ nơi đây một ngày thời gian một ngày sau đó ta nhất định có thể thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu liễu nguyên mỉm cười trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin một ngày người xác định triệu cương một mặt chất vấn người triệu hoán g i a vật đích xác rất mạnh điểm này ta thừa nhận nhưng là tiêu hao tuyệt đối không có khả năng nhỏ mặc kệ là đầu kia cự long sử dụng thổ thức vẫn là hấp thu chúng quanh xương mù hồi máu khẳng định đều có tiêu hao liên cả duy trì loại trình độ này triệu hóa vật chỉ sợ chỉ sợ cũng có không nhỏ tiêu hao mức tiêu hao này trừ tinh thần cùng thể lực tiêu hao bên ngoài cũng có tinh lực bên trên tiêu hao tinh thần cùng thể lực bên trên tiêu hao còn có thể thông qua các loại dược thể đến khôi phục nhưng là tinh lực bên trên tiêu hao vậy cũng chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi đến khôi phục coi như thật sự có người có thể tại trong vòng hai canh giờ đơn soát một lần địa ngục độ khó táng long chi phó bản hắn cũng không tin tưởng sẽ có người có thể liên tục hai mươi bốn giờ đều đang cậy phó bản căn bản là gánh không được cao cường như vậy độ tiêu hao có được hay không không có vấn đề một ngày sau đó ta nhất định cầm xuống táng long chi liễu nguyên nhẹ gật đầu trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tự tin nếu như ngươi không nghĩ bây giờ rời đi kia liền thử một chút đi d i ệ p cương vẫn như cũ có hay không tin lời của liễu nguyên nhưng là không nói thêm gì nếu như chỉ là một ngày thời gian mặc kệ liễu nguyên muốn làm gì chỉ cần đừng rời bỏ phó bản cửa vào phụ cận liền không khả năng xảy ra vấn đề gì nếu là liền một ngày thời gian cũng không có thể giữ vững bọn hắn thật có thể đi chết Ừm. l i ê u nguyên tự nhiên cũng là nhìn ra diệp cương đối với hắn là một chút lòng tin cũng chưa có nhưng hắn cũng không có làm cái gì giải thích hành động trọng yếu nhất chỉ cần tại một ngày sau đó có thể đem táng long chi chứng cứ vậy liền đầy đủ có lẽ dùng không được một ngày thời gian l i ê u nguyên mỉm cười quay người tiến vào phó bản bên trong cùng lúc đó mặt khác hai cái dẫn đội thời điểm tam chuyển chức nghiệp giả vừa lúc tới nhìn xem l i ê u nguyên biến mất tại phó bản lối vào thân ảnh đều là khẽ cho mày mặt lộ vẻ, vẻ không hiểu Hắn trên chiến trường tối kỵ báo cáo sai có tình táng long chi loại trình độ này phó bản coi như thực lực của hắn mạnh hơn cũng không thể có tinh lực như vậy trong vòng một ngày ngay cả soát một mươi lần nếu như chúng ta đem hết toàn lực vì hắn tranh thủ một ngày thời gian kết quả hắn lại chỉ là soát hai ba lần như thế nào xứng đáng hy sinh chiến sĩ ai nha lão phương ngươi không muốn nghiêm túc như vậy mà chúng ta tới đây mục đích vốn là vì thủ hộ phó bản cửa vào chúng ta còn có thể liền một ngày thời gian cũng không có thể giữ vững không thành diệp cương cười lắc đầu còn lại một người khác cũng đi theo phụ họa nói không sai tiểu gia hỏa này thực lực không hề tầm thường thậm chí không thua tại tam chuyển chức nghiệp giả cái này đều giúp chúng ta giải quyết dạ giả vạn chi quân đội này cho chúng ta sau đó nhiệm vụ giảm xuống không nhỏ độ khó coi như tiểu gia hỏa này cuối cùng chỉ là suốt ba năm lần cũng không có ảnh hưởng mà hừ khôi ngô pháp sư hừ lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục đối với dây dưa chuyện này không thả diệp cương hai người nói cũng không sai chỉ là một ngày thời gian mà thôi đối bọn hắn tác chiến không có bất kỳ ảnh hưởng gì nếu liêu nguyên muốn muốn thử vậy liền để hắn thử một chút thuận tiện nhưng ở một ngày sau đó hắn nhất định phải rời đi đây là chiến trường bất luận kẻ nào đều phải nghe theo điều hành bằng không mà nói thần hạ tác chiến chẳng phải là lộn xộn khôi ngô pháp sư đẻ xuống máy bấm giờ sau đó liền cùng cũng vừa hai người cùng nhau bố trí trận địa nên đón bất cứ lúc nào cũng sẽ đến thâm viên ác ma nhóm thế lực cùng một thời gian thắng long chi phó bản bên trong nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên l i ê u nguyên xuất hiện lần nữa tại quen thuộc trên mộ địa đây là hắn lần thứ ba lại tới đây trên thực tế hắn chỉ cần trong vòng một ngày lại x o á t tám lần phó bản liền có thể chiếm cứ thắng long chi đem phó bản cửa vào từ nơi này rời đi tránh một trận tử chiến một ngày có lẽ không cần l i ê u nguyên nhìn về phía b ộ n vị trí chỗ ở suy tư sau một lát trong lòng có quyết định bây giờ hắn biểu hiện ra có được chiếm cứ t h n g long chi năng lực đánh vỡ vốn có cân bằng thần hạ liền thành trúng núi tiên c h i tất cả cùng thần hạ thế lực đối địch cũng không thể cứ như vậy nhìn xem liếu nguyên chiếm cứ táng long chi thần hạ muốn bảo trụ phó bản cửa vào đem cái địa khu này chiếm làm của riêng chắc chắn trả một cái giá thật lớn việc này đến cuối cùng khả năng tứ chuyển chức nghiệp giả đều sẽ hạ tràng trải qua chuyện này cho dù thần hạ có thể thủ thắng chỗ trả ra đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ chí ít vượt sâu những n à y thế lực đối địch tại để thần hạ trả ra đại giới cao hơn táng dòng phó bản trước đó bọn hắn là không thể nào bung tay b i t bắt nhất tình huống chính là thần hạ một phương này thất thủ dẫn đến phó bản cửa vào lọt vào phá hư mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không thể tiến vào như vậy thần hạ cố gắng cùng hy sinh vậy coi như t h ồ n phí nếu như phó bản cửa vào thật lọt vào phá hư đối với l i ê u nguyên mà nói đó cũng là một loại tổn thất thật lớn để hắn mất đi một cái x o á t thuộc tính dược tề địa phương vì giảm bớt thần hạ tổn thất cũng vì bảo trụ ích lợi của mình l i ê u nguyên quyết định giảm bớt cái này tám lần phó bản thu hoạch tới một cái nhanh thông trong lòng có sau khi quyết định liệu nguyên không trần trở nữa x o ạ c một tiếng búng tay một cái trên thân hát vụ tràn ngập tại sao l ư n g tạo thành một đạo đen nhánh đại môn ngay sau đó vòng ánh sáng phật thủ đương đi trước ra, hiến tế một trăm con pháo hôi dòm bỉ về sau liên tục sử dụng hiến tế quang hoàn mau lẹ quang hoàn cùng mạnh k í c h quang hoàn t r g khí thi bộ rồng theo sát phía sau tại sử dụng t r ứ n g khí xâm nhập về sau liền vỗ cánh hướng phía h u hồn ăn mòn rồng vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo tại ba cái quang hoàn gia tri hạ t r g khí xâm nhập tổn thương cùng phạm vi đều có biên độ lớn tăng lên t r g khí thi bộ rồng tốc độ phi hành cũng biến thành càng nhanh nhưng cái này còn không có xong cái thứ ba xuất hiện triệu h o a n vật là trôn xương r ừ rậm tất cả ở vào trôn xương trong rừng rầm đơn vị toàn thuộc tính đều sẽ giảm xuống 50%, đối phương lực phòng ngự giảm xuống trực khí xâm nhập tổn thương tự nhiên liền càng mạnh cái thứ tư xuất hiện triệu hóa vật là tử vong mộ t đơn tại sử dụng vương giả c h ú c phúc về sau trực khí xâm nhập tại tạo thành vốn có tổn thương thời điểm còn có thể bổ sung trăm phần trăm vong linh hệ tổn thương tương đương với tổn thương tăng lên gấp đôi tại hiến tế quang hoàn mạnh kích quang hoàn người chết c h ú c phúc r a chỉ hạ trực khí xâm nhập tổn thương tăng lên m ộ h a i lần chỉ trong chốc lát liên có đại lượng có vật chết đi, căn bản là gánh không được kinh khủng như vậy tổn thương liên cả phó bản cuối cùng bột h ú hồ n ăn màu rồng cũng chỉ là không đến thời gian nửa tiếng đã bị trướng khí thi bộ rồng cho dây cái này hay là bởi vì trướng khí thi bộ long tướng phần lớn thời gian đều đặt ở đi đường phía trên nếu không sẽ còn càng nhanh chương hai trăm sáu mươi một ngày không là mươi phút đồng hồ chương hai trăm sáu mươi một ngày không là mươi phút đồng hồ trướng khí thi bộ rồng đánh g i ế t bốn mươi lăm cấp v ú hồ n ăn màu rồng thu hoạch được bạch kim cấp bảo dương một kinh nghiệm hai ước bảy mươi lăm triệu lại đến tám chín lần không sai biệt lắm có thể thăng cấp l i ê u nguyên liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm đại khái đã tính toán một chút hài lòng gật gật đầu chiếu tình huống hiện tại đến xem tám chín lần cũng chính là không đến nửa ngày phải biết hắn hiện tại đẳng cấp thế nhưng là có ba mươi mức cấp bình thường đến nói tại cấp bậc này t h ă n g cấp coi như không phải theo tháng đến tính toán đó cũng là theo ngày q u á tính l i ê u nguyên trước sau cộng lại cũng chưa có một ngày thời gian liền có thể tăng lên một cấp tốc độ như vậy quả thực có thể xương khủng bố mà lại hắn thu hoạch cũng không phải những nghề nghiệp khác người có khả năng so cho dù là bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả cũng vô pháp so với hắn hắn cũng không phải vẹn vẹn chỉ là soát vốn tốc độ nhanh mà là soát lại nhanh giết lại nhiều cứ như vậy chỉ trong chốc lát t á n g long chi liền không có bất kỳ cái gì một cái quái vật còn sống sót tại hiến tế quang hoàn mạnh kích quang hoàn cùng người chết trúc phúc tam trọng g i a trì hạ t r g khí xâm nhập ban đầu tổn thương liền có m ộ ư ơ i một vạn nhiều lớn nhất tổn thương càng là có hai mươi hơn tám vạn đây chính là mỗi giây tổn thương liền xem như cường hóa hình tinh anh đ ồ t mục tại loại trình độ này công kích đến cũng căn bản liền gánh không được bao lâu thời gian v ậ phần cuối cùng bột h ữ hồn ăn mòn r ồ n càng là được đến trướng khí thi bộ r ồ n trọng điểm chiều cố trừ khí thổ tức bộ phát tổn thương vốn là cao. tại được đến hiến tế quang hoàn mạnh kích quang hoàn cùng vương giả c h ú c phúc tam trọng g i a trí hạ n thương hại kia càng là bạo t ạ g đạt tới mỗi giây một trăm năm mươi triệu coi như ưu hồn ăn mòn rồng hai mươi năm vạn thể chất năm ngàn vạn lượng máu tại loại trình độ này công kích đến cũng nhịn không được hai giây thời gian đã bị trướng khí thi bộ rồng chấp nhoáng giết chết lần này soát vốn nói là tìm gần nửa giờ thời gian thực tế thời gian chiến đấu không cao hơn m ộ ư ơ i giây còn thừa thời gian đều lãng phí ở đi đường phía trên nếu như trướng khí thi bộ rồng tốc độ phi hành có thể nhanh một chút nữa cái tốc độ này còn có thể trên diện rộng giảm bớt chơ một chút ta làm sao đem cái này cấp q u y mất liêu nguyên bỗng nhiên vỗ đầu một cái nhìn về phía chúng quanh trôn xương rừng rậm không khỏi cười mình một câu nếu như phối hợp kỹ năng này liền cả thời gian đi đường đều có thể cơ bản tránh khỏi một ngày không cần cũng không biết thâm viên đắc ma long tộc nhóm thế lực đại quân tới về sau nhìn xem chống rông sất cốc sẽ là cái biểu tình gì liêu nguyên mỉm cười cũng không lãng phí thời gian nữa lúc này suy nghĩ khẽ nhúc ních liền đem trôn xương rừng rậm thu hồi triệu h o á n không gian cùng trôn xương rừng rậm cùng nhau trở về còn có t r ư ớ khí thi bộ rồng cùng ở vào trôn xương trong rừng rậm các loại vật rơi xuống trong đó liền bao quát một cái bạch kim phẩm chất bột bảo dương tối nay cùng một chỗ mở đi hiện tại thời gian cấp bách hắn sớm một phút đồng hồ chiếm c ứ táng long chi phó bản liền có thể cho thần hạ thiếu một phân tổn thất sau đó hắn ý nghĩ chuyển động lựa chọn thoát ly phó bản đi tới phó bản lối vào tiếp lấy hắn thuần thục xuất ra phó bản đổi mới phủ thanh không mình thời gian c ù n đồ lại lần nữa tiêu hao năm trăm vạn kim tệ tiến vào bên trong vừa mới là không phải có người ra một bên phụ trách thủ hộ phó bản cửa vào kỵ sĩ khẽ cho mày hắn dám căn đoan vừa rồi phó bản cửa vào tuyệt đối có bạch quang hiện lên nhưng là chờ hắn quay đầu lại lại không thấy gì cả hắn lại đi vào Thư cầm n h phía phó cửa vào, khỏe h ì n bản n về vào, cửa k mắt ô g khỏi h rút động a i l ầ n n g h n g h i ệ p của nàng là thích khách, năng lực nhận biết muốn so k ỵ sĩ tăng mạnh, cơ hồ ngay tại liêu nguyên ra nháy mắt, nàng liền có phát giác quay đầu thấy được liêu nguyên. nguyên bản nàng còn muốn an ủi một chút đưa cái khôi phục đạo cụ quá khứ. Dù sao bây giờ cách liêu nguyên lần trước tiến vào phó bản, nhiều nhất cũng chính là qua thời gian nửa tiếng. Bất kể thế nào nhìn, thời gian này cũng không thể soát một lần phó bản, cho dù chỉ là đơn giản độ khó phó bản, thời gian nửa tiếng, đoàn chừng cũng chỉ có thể đi tới bọt chỗ khu vực. Dưới cái nhìn của nàng, liễu nguyên là bởi vì tại cùng dạ b ạ n chiến đấu bên trong tiêu hao quá lớn lại không có đạt được bất luận cái gì nghỉ ngơi liền tiến vào táng long chi đến mức không phát huy ra bao nhiêu thực lực bị ưu hồn ăn mòn rồng cho đánh bại kết quả còn không đợi nàng có hành động liễu nguyên thân ảnh liền biến mất ở phó bản lối vào lại lần nữa tiến vào phó bản ở trong Nàng b i ế thư Liêu nguyên làm Nguyên n vậy cầm ũ n bụng, nhưng là trạng thái không được, đánh không lại đó chính là đánh không lại, tiến g là là lại là lại, l vào tốt thái được, đó mấy n giống nhau, tinh khiết chính là lãng phí tiền hành đều là là khiết vi. phí à thôi, đợi đ ế nghĩ sau đó nhiều đó đền đi. hắn n chút cho Thư kim bù một chút kim tệ cho hắn đi. Thư cầm tệ nghĩ, nghĩ quyết định không tiếp tục để ý l i ê u nguyên hành vi cũng không sẽ đ ố i nó tiến hành bất luận cái gì khuyên bảo để tránh đối với lòng tự tôn của hắn tạo thành đã kích như thế ngược lại hoàn toàn ngược lại nhưng mà để thư cầm không nghĩ tới chính là cũng chỉ là chừng một phút thời gian phó bản lối vào liền lần nữa sáng lên một đạo bạch quang thắng long chi phó bản bên trong cùng với một đạo bạch quang hiện lên liếu nguyên lần thứ tư xuất hiện tại đây phiến quen thuộc nghĩa địa bên trên cùng lần trước một dạng hắn lần này vẫn như cũng là trước triệu hoán vòng ánh sáng phật thủ sử dụng hiến tế quang hoàn mau lẹ quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn tiếp lấy triệu hoán trướng khí thi bộ rồng sử dụng trướng khí xâm nhập bắt đầu thanh tràng nhưng ở sử dụng trướng khí xâm nhập về sau liếu nguyên nhưng lại chưa để trướng khí thi bộ rồng đi giải quyết thú hồn ăn mà rồng mà là đem trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn cho triệu hoán đi ra trôn xương rừng rậm sử dụng u chất gỗ đổi theo liếu nguyên ngôi ra lệnh một tiếng t r ư ớ khí thi bộ rồng thân thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó. đem trôn xương rừng rậm triệu hoán đi ra về sau tú hồn ăn mòn rồng vị trí liền ở vào trôn xương trong rừng rậm tú chất gỗ đổi không thể nghi ngờ chính là nhanh nhất đi đường phương thức chỉ là nháy mắt chứ khí thi bộ rồng sẽ đến đến hồn ăn mòn rồng phần mộ bên cạnh ngẩng đầu lên chuẩn bị chướng khí thổ tức đợi đến u hồ n ăn mòn rồng từ trong phần mộ leo ra nháy mắt trừng khí thi bộ rồng liền đ ỗ n g nhiên rủ xuống đầu phun ra ra màu xám trăng t r ư ơ n g khí thổ tức đem u hồ n ăn mòn rồng bao khỏa ở bên trong trước sau không đến hai giây thậm chí u hồ n ăn mòn rồng còn có hơn nửa đoạn thân thể không có leo ra liền đã thanh m á u thấy đáy ngã trên mặt đất không còn có động tĩnh trừng khí thi bộ rồng đánh giết bốn mươi năm cấp u hồ n ăn mòn rồng thu hoạch được bạch kim cấp bột bảo dương một kinh nghiệm hai ước bảy mươi năm triệu liều nguyên tiện tay đóng lại đánh giết nhắc nhở đem trôn xương rừng rậm thu hồi triệu hoàn không gian suy nghị chuyển động ở giữa thoát l i ê n tại thư cầm ánh mắt kinh ngạc bên trong lại lần nữa tiến vào ở trong cứ như vậy trước sau không đến m ộ ư ơ i phút liễu nguyên t i ệ n lại xuất nhập phó bản sáu lần nhưng hắn lần thứ m ộ ư ơ i đánh rết u hồ n ăn mòn long chi sau đánh rết nhắc nhở xuất hiện biến hóa rõ ràng Trưng táng long chi tán thành, trưng táng long chi tán thành. Trưng thi dết thu bột thu tộc thu táng tán thành rồng Rồng, được dương được xưng người, được Long Long đánh Năn Mòn chuyên môn lòng Long hoạch bảo hoạch hào hoạch Chi Chi cấp bạch cấp sắc Chi khí Hồ kim bộ đổ U Theo đầu tiên n t cái thứ nhất vẫn như cũng là bạch kim phẩm chất bảo dương liều nguyên nghĩ nghĩ đem trong túi chữ vật bảy cái bảo dương toàn bộ lấy ra đem từng cái mở ra chúc mừng nguyên mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được táng rồng truy thủ một táng trường táng dòng trường kiếm một, táng dòng ư kiếm ợ chúc tê mừng người mở ra bạch kim cấp một bảo dương đậu mợ ta cao như vậy giá trị may mắn mở mười cái bảo dương thậm chí ngay cả một bộ táng dòng pháp sư bộ đều thu thập không đủ khi liễu nguyên mở ra cái cuối cùng bảo dương biểu lộ không khỏi có chút im lặng mặc dù cái này mười cái bạch kim bảo dương bên trong mỗi một cái đều có thể mở ra một hai kiện táng long hệ liệt trang bị nhưng là cái xưa di này trang bị rất nhiều có chiến sĩ kị sĩ Thích khách lần g này đưa chờ ra những t Cho dù l i ê ngày trị mắn, bảo dương bên trong liễu nguyên lại đạt được hai tấm kỹ năng quyền chụp đồng thời đều là bệnh kim phẩm chất nhưng hắn lại không cách nào sử dụng một cái là chiến sĩ chuyên môn một cái khác dứt khoát chính là long tộc chuyên môn liều nguyên cũng không phù hợp sử dụng yêu cầu ngược lại là tám bảo dương mở ra mười một bình táng dòng dược t h có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn sau đó hắn đem những n à y táng dòng dược t h từng cái u ố n g xong cũng đem trong túi chữ vật dòng di dược t h toàn bộ lấy ra chúc mừng ngài phục d ụ n g táng dòng dược t h toàn thuộc tính chín mươi hai không điểm thể lực mỗi g i â y tốc độ khôi phục tám bảy mươi tám điểm tinh thần mỗi g i â y tốc độ khôi phục tám bảy mươi tám điểm chúc mừng ngài phục dụng dòng di dược t h nhanh nhẹn tinh thần thuộc tính bốn hai mươi sáu điểm chúc mừng ngài phục dụng dòng di dược tể, lực lượng. thể chất thuộc tính bốn năm mươi mốt điểm chúc mừng ngài phục d ụ n g đây chính là liễu nguyên góp nhặt tám lần phó bản thu hoạch số lượng chừng hơn năm trăm bình mặc dù liễu nguyên cái này mấy lần đều tại nhanh cày phó bản trôn xương rừng rậm bên ngoài vật rơi xuống vẫn chưa cầm về nhưng này chỉ là một phần nhỏ nhiều nhất cũng liền khoảng một phần ba trong đó đầu to đều rơi xuống tại trôn xương trong rừng rậm đem những chất thuốc này toàn bộ sau khi uống xong liễu nguyên toàn thuộc tính đều có rõ ràng tăng lên lực lượng gia tăng tám một trăm năm mươi mốt sáu mươi năm điểm nhanh nhẹn gia tăng tám bốn trăm ba mươi hai sáu điểm tinh thần gia tăng tám ba trăm bốn mươi sáu một hai giờ thể chất gia tăng tám trăm hai mươi chín mươi mười bốn điểm tinh thần tốc độ khôi phục gia tăng tám mươi lăm bảy mươi lăm điểm thể lực tốc độ khôi phục gia tăng tám mươi bốn tám mươi chín điểm có thể rõ ràng cảm giác mặc kệ là táng dòng dược tề vẫn là dòng di dược tề theo sử dụng số lượng gia tăng hiệu quả trở nên càng ngày càng kém cảm giác dòng di dược tề gia tăng thuộc tính hạn mức cao nhất hẳn là cũng liền năm ba n g à n tà hưu táng dòng dược tề thuộc tính muốn bao nhiêu một điểm cũng không biết có thể hay không có hai ba vạn l i ê u nguyên âm thầm gật đầu khó trách dạ bạn những người này sẽ kích động như thế táng dòng dược tề tạm thời không đề cập tới Cái nếu à y là táng long chi về thần hạ tất cả như vậy đồng dạng là luyện cấp thần hạ người thuộc tính liền tất nhiên sẽ so người khác cao hơn một hai điểm thăng cấp tốc độ lại còn không kém đi nơi nào nếu như vận khí tốt xoát đến một hai bình táng dòng dược tề tiết h u ộ c tính còn có thể tăng lên một hai n g à n điểm phải biết bình thường cấp bốn mươi chức nghiệp giả nó thuộc tính cũng liền cùng liễu nguyên hiện tại tương đương chủ thuộc tính ba bốn vạn còn lại thuộc tính một hai vạn thuộc tính cơ sở không phải trang bị có thể vĩnh cựu tồn tại đồng thời còn có thể ảnh hưởng đến tiếp sau thăng cấp gia tăng thuộc tính tăng lên mười phần trăm mấy hai mươi thuộc tính cơ sở đây cũng không phải là một con số nhỏ cho dù không có tính đến trang bị cùng kỹ năng quyển chụp rơi xuống táng long chi cái này phó bản vẫn như cũ có trọng yếu chiến lược ý nghĩa hiện tại cái này phó bản là của ta liễu nguyên mỉm cười nhìn về phía bảo dương bên cạnh một cái thẻ t á lại lại, nói g như vậy ta chẳng lẽ có thể dựa vào cái này đến kiếm chếm lệch giá liễu nguyên nhiễu nhữ mày lộ ra mấy phần vẽ trờ mong hiện tại tiến vào một lần ác mộng độ khó cần năm mươi vạn kim tệ nếu như cơ sở phí tổn có thể giảm xuống 20%, đó cũng là một lần m ộ ư ơ i vạn kim tệ đâu một ngày chỉ cần có một mươi tri đội ngũ tiến vào ác ngộ độ khó liễu nguyên liền có thể ngồi lấy không một trăm vạn cầm kim tệ thần hạ nhân số thế nhưng là có tiếng h i ề u cũng chỉ là một cái giáp tự thành sẽ không dừng sáu mươi bốn năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả chỉ cần liễu nguyên thành công đem phó bản cửa vào thiết trí tại giáp tự thành hoặc là thần hạ cảnh nội hắn mỗi ngày thu nhập trí ít cũng có hai ba vạn đây là cơ sở phí tổn giảm xuống 20% thu hoạch nếu như có thể giảm xuống ba cái này thu nhập có, có thể được không nhỏ tăng lên Về p lùi một bước nói coi như thâm viên ác ma nhóm thế lực quân đội đã đi tới phó bản cửa vào phụ cận cũng chỉ là hơn nửa giờ thời gian diệp cưng bọn hắn còn có thể thủ không ngừng không thành chỉ cần lúc này phó bản cửa vào còn chưa thất thủ như vậy chuyện này cũng đã thành kết cục đã định thời gian còn rất dư dả rời đi phó bản trước đó liễu nguyên đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên cạnh kiện vật phẩm cuối cùng kết là một chương quyển trục một chương có xương hào quyển trục luận hiệu quả không nhất định so kỹ năng quyển trục tốt hơn nhưng là luận giá trị thế nhưng là so kỹ năng quyển trục còn muốn c h â n quý chương 262, giải tỏa xương h à o long tộc đ ổ sát người chương 262, giải tỏa xương h à o long tộc đ ổ sát người long tộc đ ổ sát người đã khóa lại phẩm chất bạch kim hiệu quả toàn thuộc tính 5000, l o n g hệ kỹ năng uy lực gia tăng n ă tất cả kỹ năng đối với long tộc tổn thương gia tăng n ă bao quát triệu hoán vật kỹ năng giới thiệu nên xương hào chỉ có trong vòng một ngày liên tục đơn soát m ộ ư ơ i lần địa ngục độ khó táng long chi lại mỗi một lần đều cần đ ổ sát phó bản bên trong năm trở lên q u á i vượt chú ý một khi sử dụng nên xương hào sẽ được đến long tộc c a m thủ cũng có thể là được đến một ít long tộc ưu hái mời cẩn thận sử dụng đ ậ u m vợ cái này xương hào cũng quá manh đi l i ê u nguyên nhìn xem long tộc đ ổ sát người hiệu quả không khỏi chừng lớn hai mắt trước đây hắn đối với xương hào cũng có qua hiểu một chút biết đây là một loại cực kỳ chân quý thuộc tính thu hoạch độ khó có thể so sánh kỹ năng quyển trục càng cao hơn đồng thời tại thu hoạch được nháy mắt liền sẽ tự động khóa lại không cách nào dùng cho giao dịch cái này liền khiến cho nó chân quý trình độ tiến một bước gia tăng một chút không có bối cảnh chức nghiệp giả rất khả năng đến t ă m c h u y ể n cũng không biết nên như thế nào thu hoạch được cái thứ nhất xương h à o đến mức xương h à o kia một nhóm thuộc tính đều là chống không. l i ê u nguyên có thể tại ba mươi hai cấp thời điểm liền có được một cái xương h à o cho dù đặt ở một chút thế lực lớn ở trong cũng có thể dùng hiếm thấy để hình dung về phần cái này long tộc đồ sát người xương h à o hiệu quả kia càng là mạnh mẽ khủng khiếp cho dù là đối với bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả đến nói hai vạn thuộc tính đồng dạng không phải một con số nhỏ cần nhiều hơn bốn mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả thuộc tính cơ sở cũng liền hai ba vạn điểm mà thôi cái này một cái xương hào xuống tới liền tăng lên trường cấp hai tương đương với nhiều hơn một cái bạch kim phẩm chất trang bị loại này tăng lên có thể nghĩ trừ thuộc tính bên trên tăng lên bên ngoài long tộc đ ổ sát người cái danh xương này làm tự thân long trúc tính kỹ năng hiệu quả gia tăng năm mươi l i ê u nguyên tử long g à o thét chính là vong linh hệ cùng long hệ kỹ năng thu hoạch được long tộc đ ổ sát người xương hào về sau mê hội tiếp tục thời gian liền có thể từ hai mươi giây gia tăng đến ba mươi giây phạm vi gia tăng năm mươi sát xuất thành công cũng có thể được tương ứng tăng lên Mê mội 20 giây là đủ giải quyết nhiều chiến đấu, lại càng không cần phải nói là đủ ngoài h i chiến ề u đấu, n lại à không khẳng không không khôi khả phải thể định, địch nhân, chỉ cần không phải thuộc tính quá mức thủ, bị liếu nguyên như thế giống một họng, phục cần nói bản cần nguyên giống căn bản là không có khôi phục khả năng. n giây. giới gạt Cơ có cấp mức cú có liếu là là bị một quá ra long tộc đồ sát người đối với long tộc tổn thương còn có thể ngoài định mức gia tăng năm mươi một vạn tổn thương nháy mắt liền tăng lên tới một năm trăm l i n ă m gia tăng trọn vẹn năm trăm vạn tổn thương long tộc đồ sát người cái danh xương này duy nhất một cái tệ nạn đó chính là sử dụng về sau sẽ có được long tộc căm thủ Từ t danh với n có phần đ o được, cái danh sưng này là thông qua đánh giết đại lượng long tộc thu o căm h không được, long là tộc nếu thủ căn bản cũng không phải là vấn đề quá lớn tại khởi nguyên trên chiến trường long tộc cùng dân tộc vốn là quan hệ thù địch coi như không có cái danh s ư n g này nhân tộc cùng long tộc tại giã ngoại gặp phải cũng không khả năng sống chung hòa bình khác biệt duy nhất chính là sử dụng long tộc đồ sát người xưng hào về sau sau này tại giã ngoại gặp phải long tộc tỷ lệ lớn là muốn đánh một trận bất quá nói đi thì nói lại liệu nguyên trên thân thế nhưng là còn có một cái khủng bố chưa mở đầu người cần tại cấp bốn mươi trước đó đánh giết ba mươi vạn cái cao hơn nghề nghiệp của mình người Coi có tộc cái được tộc, lực theo, người như không lòng danh sưng này mang theo, hắn lòng những này thế vượt gặp sát đồ đ sâu trong lòng có sau khi quyết định liều nguyên không do dự nữa lúc này liền đem cái danh xương này sử dụng mất chúc mừng ngài sử dụng xương h à o chứng minh thu hoạch được chuyên môn xương h à o long tộc đồ sát người theo đầu này nhắc nhở xuất hiện liều nguyên người giao diện thuộc tính bên trên giải tỏa một cái mới thuộc tính thính danh liều nguyên xương h à o long tộc đồ sát người xương h à o cái này thuộc tính tại trang bị cùng t h à n h kỹ năng phía trên cùng kỹ năng giống nhau đến mấy phần chỗ cũng có rõ ràng khác nhau khu địa phương khác ở chỗ kỹ năng có thể thăng cấp nhưng là xương hảo lại không có cách nào thu hoạch được thời điểm là cái dặn gì như vậy sau này liền là cái dặn gì không có đây ẳ n tương sưng cùng kỹ năng một dạng, cũng chưa có số lượng hạn chế, còn không có thể thu được giống nhau sưng g cấp Chỗ chỗ, chưa có chế, có được thiết tự một thể thu hào hào. lợi. ở kỹ số đ cũng chính là nói mỗi người có khả năng thu hoạch được xương h à o số lượng cũng không phải là duy nhất chỉ cần có năng lực liền xem như mười 10 cái một trăm cái đều không có vấn đề giống long tộc đồ sát người dạng này xương h à o cho dù chỉ có một cái đó cũng là to lớn tăng lên nếu là có mười 10 cái một trăm cái k i a tăng thêm cái này thật có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung chỉ bất quá xương hảo cũng không phải tốt như vậy thu hoạch được trong đó đại bộ phận xương hảo chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái cũng tỉ như nói l i ê u nguyên long tộc đồ sát người xưng h à o chỉ cần hắn còn sống cho dù có người có thể thỏa mãn cái danh xưng này thu hoạch được điều kiện cũng vô pháp lại thu hoạch được cái danh xưng này về phần kia một phần nhỏ có thể lặp lại thu hoạch được xưng h à o tất cả đều nắm giữ tại các loại thế lực lớn trong tay muốn biết như thế nào thu hoạch được những này xưng h à o hoặc là bỏ ra cái giá xứng đáng từ những đại thế lực kia trong tay mua hoặc là chính là gia nhập những này thế lực lớn nhưng lời nói còn nói đến bình thường đến nói có thể lặp lại thu hoạch được xưng hảo gia tăng thuộc tính đều tương đối có hạn không cách nào cùng long tộc đồ sát người loại này xưng hảo so sánh chỉ có thể lấy lượng thủ thắng Ừ. nếu như ta đem cái này táng long chi phó bản cửa vào đặt ở giáp tự thành tìm quan phương muốn mấy cái xưng hào thu hoạch được con đường không quá p h ậ n đi cũng không biết thần hạ quan phương bên này có hay không cùng loại với long tộc đồ sát người loại này đặc thù xưng hào thu hoạch con đường l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong long tộc đồ sát người dạng này xưng hào hiệu quả đích thật là cường đại không có sai nhưng là thu hoạch độ khó to lớn cũng không phải bình thường chức nghiệp giả có thể làm đến coi như thần hạ quan phương biết cùng loại xưng hào thu hoạch được con đường cũng chưa chắc có thể đem cầm tới tay nếu như có thể thông qua thiết trí phó bản cửa vào sự tình thu hoạch được một cái loại này xương hào thu hoạch được con đường đối với l i ê u nguyên mà nói chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình hắn nguyên bản ý nghĩ liền đem táng long chi phó bản cửa vào thiết t r í tại giáp tự thành dùng cái này liên tục không ngừng kiếm lấy kim tệ nếu là còn có thể hoàn thành giao dịch tự nhiên là không thể tốt hơn coi như không thành cái kia cũng không có bất kỳ tổn thất nào đã đến lúc rời đi l i ê u nguyên liếc nhìn chung quanh một vòng suy nghĩ chuyển động ở giữa thân thể liền biến mất không thấy gì nữa từ phó bản thoát ly khỏi đi nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên xuất hiện tại phó bản lối vào hắn nhìn về phía cách đó không xa thư cầm vừa cười vừa nói thư cầm tiểu thư phiến phức cùng diệp cương trưởng quan nói một chút chúng ta có thể đi chương hai trăm sáu mươi ba một tiếng đồng hồ cũng là trong vòng một ngày chương hai trăm sáu mươi ba một tiếng đồng hồ cũng là trong vòng một ngày đi đi đến nơi nào thư cầm sau khi nghe được lời của liễu nguyên không khỏi hơi s ư ơ n g sở mặt lộ vẻ vẻ không hiểu hiện tại nơi này trận hình phòng ngự cũng còn không có bố trí tốt giáp tự thành thứ ba cùng quân đoàn thứ năm cũng vẫn còn chưa qua đến n g ư y i muốn chúng ta đi đến nơi nào nhưng sau một khắc nàng liền kịp phản ứng bừng tỉnh đại ngộ xem ra hắn là muốn rõ ràng bây giờ khoảng cách liễu nguyên lần thứ nhất tiến vào phó bản cũng chính khứ h là quá p ú trong thời t hắn gian. Mặc dù hắn trong lúc này, từng 8 lần ra vào phó bản, đồng thời mắt ấ tất y lần là mới vừa tiến vào chừng một phút, liền lại lần tiến chừng nữa、ra. Trong phút, cả đều vào mới m vừa ra. thư cầm đừng nói là chừng một phút coi như là lần đầu tiên nửa giờ cái kia cũng không có khả năng thông quan một lần phó bản hiện tại liễu nguyên nói muốn đi rất hiển nhiên chính là nếm thử thất bại biết mình không có khả năng trong vòng một ngày liên tục đơn soát m ộ ư ơ i lần tám n g m chi để cho ổn thỏa cho nên nghĩ đến nên rời đi trước đợi đến tương lai nơi đây tình hình chiến đấu ổn định lại về sau lại đến trầm g i i soát nghĩ rõ ràng những n à y về sau thư cầm trên mặt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng tại khởi nguyên chiến trường loại nguy cơ này t ừ phía địa phương tự mình hiểu lấy rất là trọng yếu vô số người dùng tươi sống sinh mệnh chứng minh nếu như không có tự mình hiểu lấy cuối cùng chỉ có một con đường chết mặc kệ thực lực như thế nào đều chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi liễu nguyên lúc trước đưa ra muốn trong vòng một ngày chiếm cứ táng long chi mặc dù xem ra quá mức không biết tự lượng sức mình nhưng cũng là vì giảm bất còn lại tổn thất thư cầm mặc dù lo lắng nhưng là tôn trọng liễu nguyên lựa chọn người khác cũng là như thế chỉ là một ngày thời gian mà thôi mặc kệ liễu nguyên muốn làm gì bọn hắn đều có thể thủ xuống tới hiện tại nhìn thấy liêu nguyên tại nhiều phiên thử qua sau biết muốn chiếm cư táng long chi cũng không phải là chuyện dễ không phải một ngày thời gian liền có thể làm được kịp thời lựa chọn từ bỏ thư c ẩ m cảm thấy hết sức vui mừng cá nhân thực lực cường đại lại có tinh thần trách nhiệm còn có tự mình hiểu lấy tương lai nhất định thành thần hạ một cừng giả tiểu đ ệ đệ không có việc gì chúng ta nhất định sẽ giữ vững nơi đây c a m đ o a n phó bản cửa vào không có việc gì chờ sau này lại đến soát là tốt rồi không dùng thất lạc thư c ẩ m đi tới trước mặt l i ê u nguyên đầu tiên là cho hắn một cái ôm sau đó vô vô bờ vai của hắn vì hắn cổ vũ đ ộ n viên liêu nguyên ba là ta có chỗ nào không nói rõ ràng sao ngươi là nơi nào nhìn ra ta thất lạc l i ê u nguyên hơi s ư ơ n g sở chật lắc đầu cười một tiếng giải thích nói thư cầm tiểu thư ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta là ta đã thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu chúng ta có thể rời đi không muốn lại thủ tại chỗ này đang khi nói chuyện l i ê u nguyên lấy ra một tấm thẻ phiến đem hiệu quả hiện ra t á n g long chi tán thành hiệu quả sử dụng về sau có thể thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu tiến vào cơ sở phí tổn giảm xuống cũng như thiết trí người khác tiến vào phó bạn phí tổn cao hơn cơ sở phí tổn đem chuyển hóa thành kim tệ bảo lưu lại đến lại có thể di động phó bản cửa vào mỗi tháng một lần giới thiệu chỉ có trong vòng một tháng liên tục đơn soát đ ị a n g ụ c độ khó táng long chi mới có thể được đến táng long chi tán thành thư á n Long g c i tán thành. t h cầm luất vút hai mắt một trận cho rằng là mình nhìn lầm thẳng đến xoa hốc mắt đỏ lên nàng mới không thể không thừa nhận mình không hẳn có nhìn lầm nhưng lại vẫn như cũng là khó có thể tin t á n g long chi tán thành cái này cái này sao có thể vừa mới qua đi không đến thời gian một tiếng cái này đạo cụ thật có thể để ngươi di động phó bản ngươi xác định sao tự nhiên xác định l i ê u nguyên cười quan sát một chút thư cầm ngươi đừng nói dạng này một cái vóc người khoa trường lòng dạ rộng lớn l a n h d i ệ m nữ thích khách lộ ra loại này một mặt ngốc t r ẻ biểu lộ khiến cho thêm nữa mấy phần đặc biệt phong vị l i ê u nguyên vẫn chưa lại làm quá nhiều giải thích mà là tay cầm tấm thẻ tại phó bản lối vào nhẹ như vậy nhẹ quét một cái ở đây tồn tại mấy chục năm phó bản cửa vào cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa l ạ c lần này tin tưởng đi có sao nói vậy ta thả rằng tin tưởng đây là ảo giác lúc này mới không đến một canh giờ ngươi liền liên tục đơn soát m ư ơ i lần táng long chi vẫn là địa ngục độ khó táng long chi Thư nếu như trước mắt đây hết thệ đều không phải ảo giác đây chẳng phải là nói phía sau hắn mấy lần chừng một phút xuất nhập một lần hành vi cũng không phải là nửa đường rời khỏi mà là tại trong vòng một phút liền đem u hồ năn mòn rồng đánh giết thông quan địa hắn mục độ khó táng long chi trong vòng một phút thông qua một lần địa n g ụ c độ k h ó táng long chi đây cũng quá mẹ nó khoa c h ư ơ n g đi thư cầm người đã tê dần hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái này phải làm như thế nào đến địa n g ụ c độ k h ó táng long chi nàng cũng xoát qua cái này độ khó phó bản địa đồ nàng cũng có đánh g i ế t u hồn ăn mòn d ò n g sự tình tạm thời không nói coi như trên đường đi đều không có bất kỳ cái gì quái vật ngăn cản cũng chỉ là từ chỗ lối vào đi tới phó bản một chỗ khu vực vậy cũng phải hoa hai ba mươi phút thời gian có được hay không nhưng bây giờ liễu nguyên lại dùng sự thực đổi mới nàng nhận biết ba mươi phút căn bản cũng không cần một phút đồng hồ là đủ chẳng lẽ nói hắn là phát hiện táng long chi cái nào đó lỗ thủng có thể tránh đánh giết thú hồn ăn mòn rồng trực tiếp thông quan thư cầm vắt hết vóc cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này tuyệt đối không tồn tại khả năng dù sao phó bản lại không phải trò chơi lấy ở đâu lỗ thủng có thể nói nghiêm ngặt nói đến kỳ thật ta liền soát tám lần trước lúc này ta đã soát hai lần mà lại ta cũng là dùng một chút thủ đoạn đặc thù tiêu hao tương đối lớn thường n g à y soát vốn nhưng không có cách nào dạng này liêu nguyên vay tùy tiện tìm một cái lấy cớ bằng không mà nói một phút đồng hồ soát một lần phó bản đích thật là có chút khoa trương thư cầm một giờ soát tám lần cùng một giờ soát mười lần cái này cũng không có gì khác nhau có được hay không quái vật cái này mẹ nó chính là một cái quái vật ta làm sao lại nghĩ không cần né tránh an ủi cái quái vật này người đem ta ô m còn cho ta a ba thư cầm nội tâm gào thét cảm giác phi thường bị khuất nàng mới là cái kia cần an ủi người có được hay không trầm m ặ t hồi lâu sau thư cầm quyết định cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ cảm giác này mở ra quân đoàn nội bộ kênh thư cầm d i ệ p ương trưởng quan chúng ta có thể rút lui d i ệ p ương nói cái gì mê sảng chúng ta rút lui phó bản cửa vào làm sao coi như thật đánh khúc lại vậy cũng phải cho tiểu gia hỏa kia tranh thủ một ngày thời gian sao có thể xem thường từ bỏ phương thế bình h ồ nháo trên chiến trường há có thể xem thường rút lui nhiều loạn q u â n tâm nhớ người t h o á n g qua một cái thư cầm hai vị trưởng quan các ngươi đây là hoan luồng ta à nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành cho nên ta mới đề nghị rút lui d i ệ p c ương nhiệm vụ hoàn thành ta làm sao không biết thư cầm nhiệm vụ của chúng ta là cái gì d i ệ p c ương vậy dĩ nhiên là chiếm cư nơi đây tránh táng long chi phó bản cửa vào lọt vào phá hư đợi đến chiến cuộc ổn định về sau lại để cho tiểu gia hỏa kia trở về thu hoạch được phó bản quyền sở hữu thư cầm vậy nếu là hắn đã thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu hiện tại đã đem phó bản cửa vào thu hồi nữa nha Trưng 264, công thủ dễ hình, trưng 264, công thủ dễ hình. Diệp cương công hình, công hình. dễ dễ Diệp không phải ngươi có muốn hay không nghe một chút mình đang nói cái gì bây giờ cách kia tiểu tử lần trước tiến vào phó bản cũng chỉ là qua không đến thời gian một tiếng ngươi bây giờ lại nói cho ta hắn đã lấy được táng long chi phó bản quyền sở hữu đem phó bản cửa vào thu lại ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng sao coi như thực lực của hắn mạnh hơn muốn tại trong vòng một giờ qua cửa phó bản cái kia cũng cơ bản là chuyện không thể nào chớ chi nói trong là v ò n g m ộ tia g khôi n quan g m ư ngô cái n pháp sư phương thế bình càng là mặt lộ vẻ bất mãn trực tiếp phát một đầu trách cứ tin tức phương thế bình ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đến khởi nguyên chiến trường chẳng lẽ không biết báo cáo sai quân tình hậu quả sao nếu như không cho ra một cái giải thích hợp lý Ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì đều muốn lấy quân pháp xử trí thư cầm thế nhưng là ta nói đều là sự thật nha không tin chính các ngươi sang đây xem mà nhìn xem phó bản g cửa vào còn có hay không tại chẳng phải sẽ biết phương thế bình t ố t hy vọng ngươi đừng nói láo nếu không đến trễ quân t ỉ n h tự gánh lấy hậu quả phát xong cái tin tức này về sau phương thế bình để người chung quanh tiếp tục bố trí phòng ngự trận địa liền hướng phía phó bản g cửa vào bay đi triệu cương bọn người cũng là như thế nhưng mà khi bọn hắn đi tới nguyên bản phó bản cửa vào vị trí lúc lại là tập thể mắt trợn tròn ta như vậy lớn phó bản cửa vào đi đâu đâu chẳng lẽ hắn thật thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu nhưng là bây giờ chỉ là vừa mới quá khứ không đến thời gian một tiếng coi như hắn trước lúc này đã soát hai ba lần phó bản nhưng là thời gian một tiếng cũng vô pháp thông quan một lần phó bản đi mọi người tại đây có một cái tính một cái toàn đều không cảm thấy có người có thể tại trong vòng một giờ thông quan một lần phó bản chớ nói chi là mười lần tám lần nhưng sự thật liền bày ở trước mắt nhưng lại để bọn hắn không thể không tin tưởng nếu như không có thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu lại như thế nào có thể đem phó bản cửa vào thu hồi đâu như vậy vấn đề đến cái này mẹ nó đến cùng là làm sao làm được coi như bọn hắn thực lực cương đại có thể cấp tốc đánh g i ế t lũ hồn ăn m ò u rồng nhưng vậy cũng không thể không có tiêu hao lý giải không được căn bản là lý giải không được lá thượng tá phương thượng tá các ngươi nhìn ta không có báo cáo sai quân tình đi thư cầm nhìn xem đám người diệp cương một mặt ngốc trệ dáng vẻ tâm tình lập tức liền khá hơn nàng đang nghe liễu nguyên trong vòng một giờ liền thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu lúc phản ứng của nàng cùng những người này không sai biệt lắm đều là khó có thể tin nhưng là đợi đến nàng đem tin tức này truyền ra ngoài nhìn tận mắt người khác lộ ra loại phản ứng này cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái dừng lại sau một lát thư cầm tiếp tục nói bây giờ viên nguyên đã đem phó bản g cửa vào thu lại tiếp tục thủ tại chỗ này cũng không có ý nghĩa sẽ còn trở thành thế lực khác nhằm vào đối tượng vì mọi người an toàn ta đề nghị nắm chặt thời gian rút lui vậy mà là thật vậy mà là thật đến lúc này đám người diệp cương lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần nhưng thần sắc vẫn như cũ cứng nhắc không thể nào tiếp thu được sự thật này lấy trí tưởng tượng của bọn hắn cho dù là vắt hết bóc đó cũng là không có nửa điểm đầu mối căn bản không biết muốn như thế nào mới có thể làm được lại qua tốt một lúc sau bọn hắn mới không thể không tiếp nhận cái này có thể xưng không hợp thói thường sự thật khi bọn xoắn suýt như thế nào làm được thời điểm trên mặt liền lộ ra một vòng t i ế u dung tất cả mọi người ở đây đều biết muốn giữ vững phó bản g cửa vào chiếm cứ nơi này thần hạ muốn trả một cái giá thật lớn dù sao thủ hộ bình thường đều muốn so phá hư càng thêm khó khăn bọn hắn muốn tại thâm liên ác ma cùng long tộc chờ nhiều mặt thế lực vây công hạ giữ vững phó bản g cửa vào không ra điểm huyết làm sao có thể làm được đâu tất cả mọi người ở đây khi biết nhiệm vụ minh bạch táng long chi trọng yếu giá trị về sau liền làm tốt hy sinh bọn hắn có thể làm chính là tại địch nhân đến trước đó mau chóng đem phòng ngự trận địa bố trí xong giảm bớt một chút thương vong chính là bởi vậy phương thế bình tại đối đãi việc này bên trên mới có thể nghiêm túc như thế tại chiến trước thời điểm nhiều một phần chuẩn bị chiến đấu buộc phát về sau thần hạ mới có thể thiếu một p h ầ n thương vong kết quả không nghĩ tới ra liễu nguyên cái quái vật này phòng ngự của bọn hắn trận địa còn không có bố trí tốt thơm miên ác ma cùng lòng tộc cái bóng đều không nhìn thấy nhiệm vụ này liền đã hoàn thành nói đến gia bản những người kia cơ bản cũng là một mình hắn giải quyết hết diệp cương thần sắc quái dị tự lẩm bẩm bọn hắn trừ giữ vững phó bản cửa vào bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ đó chính là cam đoan liễu nguyên an toàn rút lui dù sao đây là thần hạ chiếm cứ táng long chi nơi mấu chốt nhưng kết quả sau cùng lại là bọn hắn cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu liễu nguyên mình liền đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết phương thế bình cùng một cái khác tam chuyển chức nghiệp giả tại nghe nói như thế về sau cũng là trầm mặc lại trong lòng cảm khái không thôi quái vật cái này mẹ nó chính là cái quái vật phương thế bình càng là lắc đầu cười một tiếng đối thư cầm lộ ra mấy phần ấy náy chi sắc là ta kiến thức nhỏ không nên đối với ngươi sinh ra chất vấn dứt lời phương thế bình lại nhìn về phía l i ơ u nguyên lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh trầm giọng nói ta vẹn vẹn đại biểu giáp tự thành đối với ngươi chuyện làm ngỏ ý cảm ơn nếu như không phải ngươi nhanh chóng như vậy chiếm cứ táng long chi chúng ta tất nhiên sẽ có mấy vạn đồng bào vì vậy mà chết đi phương thế bình là một người lính đối chiến trên trận sự t ì n h từ trước đến nay đều là nghiêm túc đối đãi cho nên mới sẽ xem ra có chút cứng nhắc không dễ hòa hợp nhưng trên thực tế mặc kệ là hắn lúc trước đè xuống máy bấm giờ hành vi vẫn là đối với thư cầm có vẻ hơi thái độ ác liệt đều không phải tại châm đối với bất kỳ người nào chỉ là vì tương lai tốt hơn chiến đấu bây giờ liễu nguyên dùng hành động cho thấy hắn mời cầu sự tỉnh không chỉ có làm được hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành vượt qua một ngày thời gian rất rất nhiều phương thế bình tự nhiên sẽ không lại quyết dự ữ ý mình cũng biểu đạt thân là quân nhân tối cao kinh ý vừa lúc là đủ khả năng sự tình liệu nguyên cười khoát tay á o cũng không có tại đây chút không biết các ngươi sau đó có tính toán gì là đi đầu rút lui vẫn là nói đến đây hắn ngữ khí hơi ngừng lại nhìn về phía chung quanh trong mắt có hàn quang loay lên vẫn là cho thâm viên ác ma chờ thế lực đối địch một kinh hỷ kinh hỷ lời này như thế nào đám người phương thế bình hơi s ứ n g sở trong lòng có một cái lớn mật suy đoán nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy liệu nguyên n g ư như thế một người trẻ tuổi có thể nghĩ ra như thế có quyết đoán quyết định bây giờ phó bản cửa vào đã bị ta thu hồi chúng ta không có nỗi lo về sau sao không ngượng cơ hội này ở đây thiết t r í một cái bẫy chờ thâm viên ác ma nhóm thế lực chủ động nhảy vào đến đâu công thủ dễ hình chương 265, cải biến chiến lược phản kích chuẩn bị chương 265, cải biến chiến lược phản kích chuẩn bị công thủ dễ hình đám người diệp cương thật sâu nhìn l i ễ u nguyên một cái trong mắt tràn ngập tán thưởng cùng sợ hai thàn phục c h i sắc bọn hắn không nghĩ tới l i ễ u nguyên người trẻ tuổi này vậy mà lại nói ra như thế có quyết đoán làm ra liền cả bọn hắn đều khó mà làm ra quyết định tại nhìn thấy phó bản cửa vào bị liều nguyên thu lại thời điểm trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên đó chính là từ đây rút lui giảm bớt thần hạ người thương vong vẫn chưa nghĩ tới phản kích nhưng bây giờ nghe l i ê u nguyên kiểu nói này bọn hắn đột nhiên cảm giác loại này lựa chọn kỹ càng giống cũng không tệ thần hạ cùng thâm viên ác ma nhóm thế lực vốn là quan hệ thù địch đã bọn hắn có thể bởi vì táng long chi phó bản mà tiến đánh nơi đây thần hạ kia là vì cái gì không thể lấy trái lại thiết trí mai phục đâu cũng dám bọn người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều có quyết định nhưng bọn hắn nhưng lại chưa lập tức nói ra mà là nhìn về phía liễu nguyên g i hỏi người có ý nghĩ gì ta liễu nguyên nghe vậy không khỏi hơi hắn có cái truy ý nghĩa a truyền chức đến nay mặc kệ là cậy phó bản vẫn là cùng những nghề nghiệp khác người giao chiến hắn chỗ áp dụng sách lược đều là cơ bản giống nhau đó chính là tại giữ cảnh giác đồng thời lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương nếu như muốn hắn mai phục tại nơi đây cho thâm viên ác ma nhóm thế lực một k í c h trí mạng hắn ý nghĩ cũng là như thế suy tư sau một lát liễu nguyên vẫn chưa sinh c ư ở n g nói cái gì hắn căn bản cũng không hiểu thao thao bất tuyệt trực tiếp nói ra mình ý nghĩ ta cũng không am hiểu chỉ huy nếu như các người muốn ta đưa ra tương ứng sách lược tác chiến ta cũng vô pháp làm được ta chỉ có thể nói một chút cá nhân ta ứng đối phương pháp tại không xác định đối phương chiến lược trước đó ta sẽ sớm tiết h trí tốt chạy trốn lộ tuyến nếu như đối phương chiến lược viễn siêu mình ta sẽ khi nhìn đến về sau trực tiếp rút lui nếu như đối phương chiến lược hơi cao hơn mình nhưng ở vào có thể tiếp nhận phạm chủ ta sẽ dành cho đối phương một kích toàn lực sau đó lại xem tình huống rút lui nếu như đối phương chiến lược thấp hơn mình kia liền không có chuyện gì để nói một tên cũng không để lại chính là bọn hắn duy nhất kết cục cho nên ta o ý nghĩ chỉ có một cái bố trí tốt rút lui lộ tuyến tốt nhất để một chút đẳng cấp thấp chức nghiệp giả đi đầu rút lui mặc kệ là loại nào tình huống cái này đều muốn là một trận tiến công chất đoán đẳng cấp thấp chức nghiệp giả ở trên đây tác dụng có hạn cũng càng thêm nguy hiểm sáng suốt quyết định phương thế bình nhẹ gật đầu không chút nào keo kiệt mình tán thưởng trên chiến trường tối kỵ hành sự lỗ mãng chỉ có bảo trì lý trí mới có thể chủ tính chung chiến cuộc trăm trận trăm thắng khả năng tại một ít người trong mắt còn chưa khai chiến liền sớm bố trí rút lui lộ tuyến đây là một loại biểu hiện không tự tin đối với cục diện chiến đấu bất lợi nhưng với tại phương thế bình loại này lao tướng trong mắt đây mới là sáng suốt nhất thành thục nhất bố trí tại đây khởi nguyên trên chiến trường ai lại dám nói mỗi một trận chiến đấu đều có thể toàn diện địch nhân mà thu hoạch thắng lợi trên thực tế chỉ cần có thể tại khởi nguyên chiến trường còn sống sót để càng nhiều người sống xuống tới đó chính là thắng lợi mà l i ê u nguyên quyết định này rất hiển nhiên chính là tại cực lớn trình độ bên trên cam đoan còn sống sót khả năng người nói không có sai cái này đích sắc là một trận tiến công chấp đoán đẳng cấp thấp chức nghiệp ra tại trận chiến đấu này tác dụng có hạn xác thực hẳn là đi đầu rút lui nhưng một chút chi tiết vấn đề còn cần thương nghị một phen về phần thâm viên ác ma chờ thế lực đối địch chiến lược vấn đề không cần lo lắng quá mức chúng ta giao thủ nhiều năm đối với bọn hắn tình huống cũng có một chút hiểu rõ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhóm đầu tiên đến chỗ này thế lực hẳn là giáp phản thâm viên ác ma cùng long tộc tam chuyển chức nghiệp giả số lượng hẳn là không cao hơn hai mươi cái đợi đến chúng ta giáp tự thành thứ ba cùng quân đoàn thứ năm tới lại thêm mươi triệu hoán gia vật chúng ta có mười cái tam chuyển chiến l ự c thực lực tuy có tranh l ệ n h nhưng là không tính quá lớn chỉ cần sớm bố trí tốt truyền tống trận coi như đánh không lại cũng không ảnh hưởng chúng ta rút lui dứt lời đám người phương thế bình liền nhằm vào trận này mai phục triển khai tỉ mỉ thảo luận cũng đem liễu nguyên đã thu hồi phó bản cửa vào bọn hắn chuẩn bị thiết chí mai phục cho thâm viên ác ma nhóm thế lực nặng nề một kích sự tình cho giáp tự thành quân đoàn thứ ba cùng quân đoàn thứ năm dẫn đội chức nghiệp giả gửi tới. mới đầu thời điểm thứ ba quân cùng quân đoàn thứ năm người tự nhiên là không tin bởi vì thực tế là thời gian quá ngắn ngắn đến bọn hắn cũng còn không có trình bị hoàn tất kết quả ngươi lại nói cho ta tiền tuyến chiến cuộc đã định liễu nguyên đã liên tục đơn soát mười lần địa ngục độ khó táng long chi loại chuyện này ngươi cảm thấy ta có khả năng tin tưởng sao coi như đem thời gian này kéo dài gấp trăm lần bọn hắn đều chưa chắc có thể tiếp nhận thẳng đến vương thế bình chờ dưới người quân lệnh trạng bọn hắn cái này mới không thể không dựa theo đám người vương thế bình bố trí cải biến tiến về tiền tuyến nhân viên nhưng bọn hắn đối với vương thế bình nói tới sự tình vẫn như c ũ là bảo trì hoài nghi cuối ũ n g k h cùng h o r tại hai giờ về sau bọn hắn sáu cái tam chuyển chức nghiệp giả mang theo hơn ba cái trên năm mươi cấp chức nghiệp giả thông qua truyền tống rời đi giáp tự thành đi tới bên ngoài sân gốc tại đám người phương thế bình bố trí ở trong khâu trọng yếu nhất chính là cấm chế truyền t ố n g nếu bị đối phương trực tiếp truyền t ố n g đến trên mặt như vậy sớm thiết t r í truyền t ố n g trận rất khả năng vừa mở đánh đã bị phá đi đợi đến quân đoàn thứ ba cùng quân đoàn thứ năm người tiến vào s â n cốc nhìn xem nguyên bản phó bản cửa vào vị trí chỗ ở kiến tạo một tòa sắt thép thành lũy trên mặt lập tức liền hiện ra một vòng v ẻ không vui bọn hắn tìm tới phương thế bình t r o mày chất vấn đây chính là ngươi nói phó bản cửa vào đã bị thu hồi đến đâu ngươi cũng là một lao tướng chẳng lẽ không biết báo cáo sai quân tình ý vị như thế nào sao các ngươi trước đi theo ta chờ chút ngươi liền biết Phương tại h bình thần sắc bình tĩnh, ế trong n mắt sắc vừa vừa hơn hai giờ trước đó viên nguyên cũng đã thành công đơn soát mười lần phó bản cũng đem phó bản cửa vào đề nghị chúng ta có thể nhờ vào đó thiết t r í mai phục chờ đợi thâm viên ác ma nhóm thế lực đến chúng ta n g h đã thu hoạch được tháng long tri quyền sở hữu cho nên chúng ta mới ở đây kiến tạo một tòa thành lũy dứt lời p h ư ơ n g thế bình nhìn xem cái này sau cái tam chuyển chức nghiệp giả kinh ngạc biểu lộ lộ ra một vòng h i ể u ý t i ế u d u n g nhìn xem người khác hoài nghi nhân sinh cảm giác chính là dễ chịu ta xem như cảm nhận được thư cầm tiểu gia hỏa kia c à n g thụ thoải mái thật sự là quá thoải mái chương 266, t h ậ t có lỗi các ngươi bị ta bao vây chương 266, t h ậ t có lỗi các ngươi bị ta bao vây phó bản cửa vào vậy mà thật bị thu hồi đến cái này cái này làm sao làm được một đám tam chuyển chức nghiệp giả nhìn xem c h ố n g rông thanh lũy đều là trầm mặc hồi lâu lộ ra mặt múi hoang mang chi sắc cho dù sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn như trước vẫn là cảm giác khó có thể tin táng long chi là kề bên này nổi danh nhất mấy cái phó bản một t r ồ n g bọn họ ở đây năm mươi cấp trước đó cũng đều soát qua cái này phó bản đồng thời còn tại năm mươi cấp thời điểm từng tổ đội soát qua địa ngục độ khó đối với địa ngục độ khó táng long chi bọn hắn thế nhưng là khắc sâu ấn tượng không chỉ có phó bản quy mô cực lớn đồng thời quái vật cực kỳ dày đặc từ phó bản cửa vào tiến về b ộ t khu vực con đường bên trên tràn ngập đại lượng tinh anh quái căn bản không có nhảy qua những tinh anh này quái trực tiếp công kích t h hồn ăn mòn rồng khả năng cho dù có thể dựa vào tốc độ đem những tinh anh này quái hất ra nhưng là những tinh anh này quái cựu hận lại sẽ không biến mất cuối cùng cũng sẽ tại cùng ngũ hồn ăn mòn dòng thời điểm chiến đấu bị những tinh anh này quái đuổi theo ngược lại là biến thành tăng thêm một b ư ớ c độ khó theo bọn hắn nghĩ cái này phó vốn cũng không có nhanh soát khả năng có thể tại trong vòng sáu tiếng thông qua n một lần phó bản kia đều thuộc về là thực lực kinh người tốc độ c ự c nhanh bây giờ lại có người dùng sự thật nói cho bọn hắn trong vòng một giờ liền có thể liên tục thông qua mười lần địa ngục độ khó hơn nữa còn là đơn soát cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận không đúng Chuẩn sắc cái này không nói, này mà t h như tiếp nhận không ể xem mà được, tiếp t là lấy r í t ư ở n g tượng nghĩ bọn hắn, căn bản của là mặc ã i liền biến mà mắt, mất m bày vào không không. không hay Nhưng thật phó đích thấy bản nữa, gì rõ trước có được cửa sắc sự ở kệ bọn hồi ắ n không cũng nhận hiện này. lại lý giải tiếp ra sao không được, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực h được, có mặt hồi lâu sau bọn hắn tất cả đều ăn ý không suy nghĩ thêm nữa việc này cùng đám người phương thế bình cùng nhau tham dự vào trận địa bố trí ở trong nhất là tại bọn hắn biết được liều nguyên tối đa cũng liền năm mươi cấp lại có thể dựa vào một con triệu hoãn vận cơ hồ toàn diện dạ vãn quân đoàn thứ bảy cũng đánh giết hai cái giả bạn tam chuyển nghề nghiệp về sau bọn hắn càng thêm trầm mặc tại trở thành tam chuyển chức nghiệp giả trước đó chúng ta cũng từng trải qua năm mươi cấp giai đoạn tại thời điểm này đừng nói là đánh giết hai cái tam chuyển chức nghiệp giả coi như nhiều đối với một có thể an toàn chạy trốn cũng không tệ kết quả ngươi lại nói cho ta mà thôi không nói cũng được tâm mệt đây chính là cái quái v ậ t ba có thể đạt tới tam chuyển chức nghiệp giả lại có cái nào không phải thiên tiêu đâu không phải hai tử của người khác đâu nhưng ở trước mặt liễu nguyên bọn hắn những ngày này tiêu tất cả đều muốn thành vật làm nền không sánh được một điểm thời gian vội vàng bất chi bất giác lại là hơn hai giờ về sau ông lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến kịch liệt c h u y ể n tống ba động mấy vạn đạo thân ảnh chia ba phần xuất hiện ở bên ngoài thung lũng đúng như phương thế bình nói như vậy nhóm đầu tiên tới đây thế lực chính là thâm viên đắc ma long tộc cùng dạ và người số lượng nhiều viễn siêu giáp tự thành ba cái quân đoàn khoảng chừng hơn năm vạn người trong đó số lượng nhiều nhất chính là thâm viên đắc ma có hơn hai vạn người tiếp theo là dạ và người có một vạn t à hữu long tộc số lượng ít nhất chỉ có hơn năm ngàn nhưng từ trên người bọn họ tinh lương trang bị không khó coi ra sức chiến đấu của bọn họ sợ là không thể so với bất kỳ bên nào thế lực yếu bọn hắn thực lực như thế nào l i ê u nguyên liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt cuối cùng hắn chỉ là một cái ba mươi hai cấp t r ư ớ c nghiệp giả coi như hắn có được t r u n g giai giám định thuật cũng không khả năng thấy rõ những người này tình huống có lẽ có được cao giai giám định thuật hoặc là trải qua hợp thành về sau mới có thể vượt hai ba mươi cấp xem xét đến những người này đẳng cấp thuộc tính chờ một lát phương thế bình nghe vậy k h ẽ vớt cảm lập tức hai mắt con ngươi ở trong nhờ một cái con ngươi g i n g chỉ một cái liếc mắt liền đối với cái này hơn ba vạn người tình huống có hiểu biết t ă m chuyển chức nghiệp giả hết thể m ộ ư ơ i tám vị long tộc tám thâm viên ác ma sáu cái giảm án bốn đ ẳ n g cấp tối cao sáu mươi năm cấp còn lại đều là sáu mươi hai cùng sáu mươi ba hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả hai n g h n người hơn bốn mươi cấp hơn chín n g h n còn lại tất cả đều là hơn ba mươi cấp không có bảy tám mươi cấp chức nghiệp giả sao l i ê u nguyên ánh mắt l ớ p l ó do hỏi không có ta cái này ưng nhãn thuật thế nhưng là bạch kim phẩm chất kỹ năng đồng thời lên tới sáu mươi ba cấp liền xem như là cấp tám mươi chức nghiệp giả ta cũng có thể phát giác được phương thế bình nhẹ gật đầu thần s á c tự tin đây là chiêu bài của hắn kỹ năng phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên chiến trường b ạ c h kim phẩm chất kỹ năng cái tia cũng thuộc về là hiếm thấy không có bảy tám mươi chức nghiệp giả vậy liền dễ làm liêu nguyên mỉm cười hôm nay chỉ cần thao tác tốt những người này sợ là phải có chí ít một nửa nằm tại chỗ này hắn trầm ngâm một lát sau nhìn về phía đám người phương thế bình dò hỏi nếu như cho các ngươi năm giây thời gian các ngươi có nắm chắc kích giết bao nhiêu người chờ bọn hắn tiến vào phạm vi công kích dựa theo chúng ta bố trí năm giây thời gian đủ để khởi xướng hai vòng công kích chỉ là bọn hắn cũng sẽ phòng ngự có khả năng tạo thành tổn thương chỉ sợ tương đối có hạn nếu như bọn hắn không làm được cái gì phòng ngự đâu không thể phòng ngự p h ư ơ nếu g t h b như tình huống là thật liễu nguyên có lẽ thật đúng là có thể tại xuất kỳ bất ý phía dưới đem chung quanh những ngày quân đoàn không ở để bọn hắn ngay cả kỹ năng phòng thủ có thể cũng không kịp dùng đến chỉ cần bọn hắn không làm được cái gì phòng ngự chúng ta chí ít có thể đánh giết ba ngàn người nếu như cho các ngươi mười giây thời gian đâu chí ít bảy ngàn người vậy nếu là hai mươi giây đâu phương thế bình mấy người còn lại không phải người đây là cái quỷ dị kỹ năng còn có thể không ở hơn ba vạn người hai mươi giây không thành phạm vi lớn q u â n thể k h ô n g chế thời gian còn đoàn dài đây có phải hay không là quá mức một chút đám người phương thế bình trong lòng nhà ránh cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng dù sao đẳng cấp càng cao dị thường kháng tính càng mạnh coi như nguyên bản có thể khống chế hai mươi giây kỹ năng thực tế khống chế thời gian khả năng chỉ có m ộ ư ơ i năm giây hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công nhưng bọn hắn cũng không có đả kích liêu nguyên lòng tin chỉ cần có thể khống chế hơn năm vạn người năm giây đối bọn hắn đến nói cũng là khó có thể tưởng tượng trợ giúp nếu như là hai mươi giây chúng ta chỉ ít có thể đánh giết một vận hai trong đó bao quát bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả nếu như cường điệu công kích dạ vạn cùng thâm viên ác ma có thể giết nhiều một chút sao cái này hiển nhiên long tộc bên này tất cả đều là bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả đánh giết độ khó càng lớn dạ vạn cùng thâm viên ác ma bình quân thế lực muốn yếu hơn nếu như chỉ là công kích bọn hắn hẳn là cũng có thể đánh giết một vận năm tốt lắm liêu nguyên mỉm cười trong mắt có hàn quang l o ạ lên long tộc giao cho ta dạ vạn cùng thâm viên ác ma liền giao cho chư vị tới giải quyết hôm nay bọn hắn mơ tưởng hoàn chỉnh rời đi nơi đây chương hai trăm sáu mươi bảy không đáng để lo ưu thế tại ta chương hai trăm sáu mươi bảy không đáng để lo ưu thế tại ta long tộc giao cho ngươi nghe lời của liễu nguyên đám người phương thế bình hơi s ư n g sở q u a n tới ánh mắt chất vấn bất kể nói thế nào liễu nguyên tối đa cũng liền năm mươi cấp mà l o n g tộc quân đoàn ở trong đẳng cấp thấp nhất đều là bốn năm mươi cấp càng là còn có tám tam chuyển chức nghiệp giả coi như bọn hắn những người này chung vào một chỗ trọng điểm chiếu cố long tộc quân đoàn đều chưa chắc có thể đối bọn hắn tạo thành cái gì quá hữu hiệu sát thương hiện tại liễu nguyên lại nói đem long tộc giao cho một mình hắn một lý đám người phương thế bình làm sao có thể không sinh ra hoài nghi nhưng ở suy tư sau một lát bọn hắn l i ế t nhau phương thế bình nhẹ gật đầu nói Tốt mặc dù bọn hắn không cảm thấy liêu nguyên có thể đối với long tộc tạo thành tổn thương gì nhưng là bây giờ cục diện này đã v ừ a xa khỏi bọn hắn dự tính không chỉ có táng long chi phó bản tới tay còn có thể trái lại mai phục một đợt dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu cũng không phải muốn cùng những người này thực chiến mà là tốc chiến tốc thắng hoàn thành đánh lén về sau liền nhanh chóng rút lui ép căn bản không hề ham chiến dự định toàn diện đối thủ càng là không thể nào đã như vậy như vậy bọn hắn đem mục tiêu đặt ở dạ vạn cùng thâm h i ê n ác ma hai phe thế lực phía trên cùng chia đều tại tam phương thế lực bên trên cũng không hề khác gì nhau coi như liễu nguyên cuối cùng không thể đối với long tộc tạo thành tổn thương gì bọn hắn có khả năng lấy được chính quả cũng không sẽ có ảnh hưởng gì húng chi liễu nguyên đây không phải còn có một cái phạm vi cực lớn k h ô n g chế kỹ năng mà chỉ một điểm này liền cho bọn hắn mang đến sự giúp đỡ to lớn đã như vậy như vậy liễu nguyên muốn đối phó long tộc vậy liền để hắn đi làm thuận tiện đắng người phương thế bình làm sao lại cự tuyệt đâu việc này xác định được sau đám người phương thế bình thông quan quân đ o à n g tên cấp tốc cải biến tác chiến phương châm chỉ huy trận địa bên trong nhân tộc chức nghiệp giả tiến hành điều khiển tinh vi một bên khác long tộc dạ vạn cùng thâm viên ác ma cũng bắt đầu chia sẻ tình báo thương nghị sách lược tác chiến mặc dù bọn hắn tam phương cũng không thuộc về minh h i ế u thậm chí còn có một chút ma sát nhỏ nhưng ở việc này phía trên bọn hắn tạm thời b u ô n g xuống thành kiến lựa chọn liên thủ bọn họ cũng đều biết táng long chi trọng yếu giá trị nếu là bị thần hạ đơn phương chứng cứ trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì quá lớn biến hóa nhưng chỉ cần qua một năm nửa năm, Thể thể t á、so、xuyên bên trên người nói là các ngươi quân đoàn thứ bảy lúc ấy liền ở phụ cận đây đã sớm đối với thần hạ triển khai tiến công nhưng ở hơn ba giờ trước đó đột nhiên mất đi liên hệ、Đúng. chúng ta hoài nghi nơi này có mai phụ ta nhớ được ngươi nhóm quân đoàn thứ bảy là từ hai cái tam chuyển chức nghiệp giả rất đội ta cũng cho là như vậy hai cái tam chuyển chức nghiệp giả coi như lại phế vật cái kia cũng không phải dễ giết như vậy thần hạ nhất định là bố trí ở chỗ này loại nào đó cặp ấy lo lắng bị chúng ta sống biết cho nên mới sẽ đem bọn hắn vây khốn ta cảm thấy thần hạ bố trí cặp ấy rất khả năng chính là đem dạ vạn quân đoàn thứ bảy vây khốn đồ vật chúng ta song phương mục tiêu đều là táng long chi nếu như chúng ta bị khống trụ t cảm, cảm người người á như g Long c i phải chẳng r ơ vậy trong t bọn h dạ vạn ó quân đoàn thứ bảy cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên không thể nào là bị toàn diện cho dù lúc ấy thần hạ thiết trí hai cái quân đoàn tiến hành mãi phục hai cái dẫn đội tam chuyển chức nghiệp giả cũng có thể thuận lợi đào thoát lại không tốt cái kia cũng có thể đem tin tức truyền đi không có khả năng giống như bây giờ biến mất đến vô thanh vô tức đã rõ ràng rồi thần hạ kế hoạch như vậy ứng đối liền đơn giản một chút tại khởi nguyên trên chiến trường cho tới bây giờ liền không có cái gì kế hoạch h o à n mỹ giao chiến nhiều năm bọn hắn đối với thế lực khắp nơi phương thức tác chiến đều đã rõ như lòng bàn tay cái gì quỷ kế kỳ kỹ đối với cỡ lớn chiến dịch đến nói tất cả đều khó mà đưa đến cái gì tác dụng và lớn thêm chút phân tích liền có thể đoán được cái đại khái coi như phân tích không ra còn có các loại kỹ năng dò xét chiến trường hiểu rõ đối phương bố trí chỉ thấy một cái thân người đầu rồng long tộc tam chuyển trước nghiệp giả lấy ra một cái màu trắng thủy tinh cầu sử dụng tinh thần lực tiến hành thôi động sau một khắc cái này thủy tinh cầu phía trên liền xuất hiện một đạo mơ hồ bạch quang thủy tinh cầu ở trong có hình tượng nổi lên những hình ảnh này chính là chung quanh hơn mười vạn cây số hình chiếu ba d những này hình chiếu còn có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ đại bộ phận ngụy trang kỹ năng tại đây k h ỏ a thủy tinh cầu trước mặt tất cả đều mất đi tất cả tác dụng rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy tại giữa sơ cốc mai phục không ít thần hạ người nhưng là có một phần nhỏ địa phương thủy tinh cầu không cách nào thấy rõ ràng Cũng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chút tiểu thủ đoạn này căn bản vô dụng liền bọn hắn điểm này binh lực còn muốn đem chúng ta toàn bộ vây khốn không thành long tháp ngươi nói không sai nhìn như vậy tới sự trợ giúp của bọn họ hẳn là còn chưa tới liền bọn hắn hiện tại những người này tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta tốc chiến tốc thắng không muốn lãng phí thời gian liền bọn hắn những người này còn muốn giữ vững phó bản cửa vào Nam、mơ. Đơn giản mơ. trò không u y sai bị lắm phương thế bình nhìn về phía liêu nguyên nhẹ gật đầu ra hiệu hắn có thể sử dụng khống chế kỹ năng nhưng liếu nguyên lại là lắc đầu thần xác nghiêm túc chờ một chút bọn hắn càng đến gần chúng ta có thể tạo thành tổn thương lại càng cao liền có thể lưu lại càng nhiều người liễu nguyên trong mắt hàn mang lấp lóe chăm chú nhìn chung quanh tam phương thế lực bất luận là vì mình nhiệm vụ vẫn là cho những n à y thế lực đối địch căng căng chi nhớ hắn đều muốn chỉ có thể là lưu thêm tiếp theo một số người mế, mét, mét, mét, mét. rất nhanh tam phương quân đoàn liền đã đi tới năm trong vòng trăm thước đám người phương thế bình trên thân có năng lượng cường đại truyền ra bắt đầu chuẩn bị kỹ năng mặc kệ liễu nguyên tính toán gì bọn hắn chậm nhất cũng sẽ tại ba giây về sau bắt đầu công kích bọn hắn không có khả năng nhìn đối phương cứ như vậy tiến vào trận nhưng liền lúc này l i ễ u nguyên trên mặt lại lộ ra một vòng tiêu d u n g có động tác thời cơ đến chương hai trăm sáu mươi tám khủng bố lực không chế chương hai trăm sáu mươi tám khủng bố lực không chế thời cơ đến ngay tại tam phương đại quân đi tới vòng m a i phục bên ngoài năm trăm m khu vực thời điểm l i ễ u nguyên trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g không còn tiếp tục xem chỉ thấy hắn tiến lên một bước trên thân tinh thần lực điên cùng tiêu hao phát ra gầm lên g i n dữ g i n g sau một khắc liễu nguyên sau lưng xuất hiện một đầu toàn thân lấy bạch cốt làm chủ phía trên treo đại lượng thị thối cự long h ư ảnh mở ra miệng lớn phát ra rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ chiến trường liễu nguyên tại hoàn thành ba mươi cấp tiến gia nhiệm vụ về sau hắn vô hạn triệu hoán liền lên tới m ộ ư ơ i cấp tại duy trì nhanh chóng triệu hoán tình huống d ư ớ i mỗi giây có thể tự động triệu hoán năm mươi cái triệu hoán vợt lại thêm duy trì dậu kê cấp tốc hiệu quả một ngày liền có thể tự động triệu hoán hai một trăm sáu mươi vạn pháo hôi g i ọ n bị cùng đồng dạng số lượng g i a nát thụ tinh phối hợp sinh mệnh kết nối hiệu quả khoảng thời gian này xuống tới liễu nguyên thể chất lại có khủng bố tăng lên từ hơn bảy mươi v Lấy liêu nguyên 98 tất h h ể c sử dụng 31 cả ấ p tử l ở vào cái phạm vi này bên trong sinh linh mặc kệ là thực lực tổng hợp yếu nhất giả ba người vẫn là cá thể chiến lược mạnh nhất long tộc tất cả đều lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ ngu ngơ tại nguyên nằm vô pháp đ ú c đ í c h lâm vào trạng thái hôn mê cho dù là không có ở vào trực tiếp phạm vi bao trùm bên trong ba thành thành viên đồng dạng là tại sau một lát cũng lâm vào trạng thái hôn mê ở trong l i ê n cả kia mười tám vị tam chuyển chức nghiệp giả cũng không có ngoại lệ cũng đi theo lâm vào trạng thái hôn mê nếu như bọn hắn có sớm làm ra p h o n g bị có lẽ còn có thể làm ra chống cự nhưng bọn hắn vị trí đều tại quân đoàn vị trí trung tâm dựa theo bọn hắn trước đó dò xét kết quả xác định đám người phương thế bình tất cả đều canh giữ ở sắt thép thành lũy phụ cận cùng nơi này còn có mấy vạn cây số khoảng cách đâu cho dù có kỹ năng gì thi pháp khoảng cách có mấy vạn cây số trừ phi là phạm vi bao trùm siêu cấp lớn nếu không sẽ không có người cách khoảng cách xa như vậy sử dụng căn bản cũng không khả năng được chúng được mà lại bọn hắn cùng đám người phương thế bình cũng có nhiều lần giao thủ có thể tính là hiểu rõ bọn hắn xác định khi tiến vào trong phạm vi ngàn mét liền không khả năng lọt vào công kích về phần cái khác thần hạ chức nghiệp giả công kích bọn hắn ép căn bản không hề để vào mắt tại tam chuyển chức nghiệp giả trước mặt hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả cũng chỉ là hơi mạnh một chút sâu tiến m ạ thôi làm sao có thể đ ố i bọn hắn tạo thành tổn thương cùng nó đem tinh lực đặt ở sớm phòng thủ phía trên không bằng bảo tồn tinh thần giữ lại cho phương thế bình những n à y tam chuyển chức nghiệp giả sử dụng chỉ cần có thể cấp tốc đánh bại thần hạ tam chuyển chức nghiệp giả liền có thể trực tiếp đặt vững trận chiến đấu này thắng bại nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới chưa từng làm ra phòng ngự đưa thân vào quân đoàn trung ương để binh lính chung quanh thấp hơn thần hạ binh sĩ công kích kết quả không nghĩ tới gặp liễu nguyên như thế không nói đạo lý người một cái quần thể khống chế kỹ năng vậy mà bao trùm gần năm mươi vạn cây số khu vực mà lại sát xuất thành công còn cao đến quá đáng bất kỳ một cái nào khống chế kỹ năng s á t x u ấ t thành công đều cùng ảnh hưởng kỹ năng phạm vi cùng tiếp tục thời gian thuộc tính cơ sở tương quan từ l o n g gào thét kỹ năng phạm vi là toàn thuộc tính năm cái này liền bao quát thể chất liệu nguyên thế nhưng là có gần một trăm vạn thể chất so rất nhiều tam chuyển hơn sáu mươi cấp chức nghiệp giả còn m u ố n cao thử hỏi một câu bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả như thế nào chống cự kỹ năng này mà lại có long tộc đồ sát người cái danh xưng này tại liệu nguyên tất cả long tộc kỹ năng hiệu quả đều có thể tăng lên năm cái này liền bao quát kỹ năng tiếp tục thời gian cùng xác suất thành công nguyên bản ba mươi mốt cấp t ử l o n g gào thét tiếp tục thời gian là hai mươi giây hiện tại mà là trọn vẹn ba mươi giây ba mươi giây thời gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện đồng thời liễu nguyên tại sử dụng t ử l o n g gào thét thời điểm trên thân toát ra từng sợi x ư ơ n g mù màu đen tại sau lưng hình thành một cái cửa lớn màu đen ngang cơ hồ chính là liễu nguyên sử xuất t ử l o n g gào thét máy mắt một đạo tiếng long ngâm liền từ cửa lớn màu đen bên trong chuyển đến một đầu hình thể vượt qua trăm mét huyết hồng sắc c ử long xuyên qua x ư ơ n g mù màu đen bay ra xoay quanh ở trên bầu trời trứng khí thi bộ rồng sử dụng trướng khí xâm nhập theo liễu nguyên ra lệnh một tiếng Đại lượng trắng màu xám chẳng ư n chướng khí thi bộ trên thân rồng phun ngoài, cấp tốc hướng phía chung quanh tán ra, dần dần đem dạp hạn, g khí, khí thi phía từ cấp tốc ác ma cùng bộ bao viên khuyết ra ra, ma trong. dạp đem đều thơm lòng phủ ở bên trong. Chẳng qua liễu nguyên mục tiêu cũng không phải những lính q u â n này hắn làm như vậy chỉ là vì thuận tay giúp một chút thần hạ binh sĩ để lưu lại c à n g nhiều đ ị c h nhân ngay sau đó liễu nguyên chỉ hướng long tộc quân đoàn lạnh giọng nói chứng khí thi bộ rồng sử dụng chứng khí thổ tức mục tiêu long tộc quân đoàn ngang chứng khí thi bộ rồng không có chút gì do dự lúc này liền vũ cánh bay đến cao hơn công chúng hướng phía long tộc quân đoàn vị trí bay đi tại khoảng cách long tộc quân đoàn còn có hơn ba vạn mệ thời điểm hắn liền ngẩng đầu lên hàm trên và dưới có chút khép kín có năng lượng cường đại từ đó truyền đến ra từng sợi màu xám trắng trương khí từ trong hàm răng tiêu tán ra ngoài đợi đến hắn đi tới long tộc quân đoàn ba vạn m é t khu vực bên trong thời điểm đột nhiên bỗng nhiên bỏ rơi đầu phun ra ra phạm vi cực lớn màu xám trắng hình quạt thổ tức đem toàn bộ long tộc quân đoàn tất cả đều bao trùm ở bên trong ở vào trướng khí thổ tức phạm vi bên trong long tộc t r ư c nghiệp giả thanh máu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống chỉ trong chốc lát liền có cấp bốn mươi chức nghiệp giả thanh Mặc dù triệu hiệu o á n chướng khí t bộ thuộc dòng không thuộc về long h về kỹ năng, không năng, hưởng long người thể thụ h tộc đổ sát được đổ i 50% ệ quả toàn ă n Nhưng g thêm. thuộc tính 50000, long hệ kỹ năng uy lực gia tăng 50% tất cả kỹ năng đối với long tộc tổn thương gia tăng 50% bao quát triệu hoán vật kỹ năng nguyên bản chướng khí thổ tức tổn thương liền cao đến không hợp t h o i thường mỗi giây có thể tạo thành 800 vạn tổn thương hiện tại có long tộc đồ sát người cái danh s ư n g này tại đối với long tộc tổn thương còn có thể tăng lên năm mươi đạt tới mỗi g i â y một hai trăm vạn tổn thương ghi nhớ đây là mỗi g i â y một hai trăm vạn tổn thương không phải tổng tổn thương mà c h ư ớ n g khí thổ tức tiếp tục thời gian thế nhưng là có trọn vẹn một trăm giây thương hại kia ngoài ra c h ư ớ n g khí thiên phú hiệu quả còn có thể không nhìn đối thủ bảy mươi độc thuộc tính k h á n g tính liên hỏi một câu một đám bốn năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả làm sao có thể gánh vắt một hai trăm vạn tiếp cận sát thương chuẩn giờ ts coi như có thể chống đỡ được lại có thể gánh vắt vài giây đâu chính là có long tộc đồ sát người cái danh s ư n g này tại liễu nguyên mới có thể tại không thể bại lộ vòng ánh sáng phật thủ điều kiện tiên quyết chủ động đưa ra đối phó long tộc trước nghiệp giả ba mươi giây không chế thời gian đầy đủ giải quyết bọn này bốn năm mươi cấp long tộc trước nghiệp giả về phần long tộc tam chuyển trước nghiệp giả kia kích liền quá sức. Nhanh, nhanh công quá sức. t ậ n đến giờ phút này đám người phương thế bình lần này mới phản ứng được chỉ huy binh sĩ bắt đầu tiến công chương hai trăm sáu mươi chín những n à y dù sao cũng nên kết thúc đi chương hai trăm sáu mươi chín những ngày dù sao cũng nên kết thúc đi mau mau công kích không muốn xưng sở ba Tức, được, thời, năng, Pháp, gần, khác, sau, thần, cho n đến trướng g thi khí bộ l sứ dù là ban sơ gặp qua liều nguyên sử dụng từ lông gào thét đám người thư cầm lúc này lại thấy cảnh này vẫn như cũng là một mặt vẽ không thể tin được lúc trước cuộc chiến đấu kia đối thủ cũng chỉ có một cái giả b ả n quân đoàn thứ bảy mà bây giờ số lượng của địch nhân thế nhưng là khi đó mấy lần thực lực tổng hợp cũng tăng mạnh 4-50 cấp chức nghiệp giả không phải số ít cũng có 18 cái tam chuyển chức nghiệp giả nhưng dù vậy liễu nguyên chỉ là một cái kỹ năng xuống dưới liền toàn bộ đem không ở mặc kệ là 4-50 cấp vẫn là tam chuyển có một cái tính một cái tất cả đều lâm vào trạng thái hôn mê ở trong phạm vi lớn như thế xác suất thành công cao như thế kỹ năng quả thực vượt qua bọn hắn nhận biết cho dù kỹ năng này chỉ có thể không ở nhiều người như vậy một g â y đồng hồ đó cũng là không cách nào tưởng tượng cường đại kỹ năng húng chi kỹ năng này tiếp tục thời gian hiển nhiên không có khả năng chỉ có một giây đồng hồ bởi vì bọn hắn xứng sở thời gian liền đã vượt qua hai giây chính là bởi vậy để bọn hắn đều đang hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác cho nên bọn hắn mới có thể ngu ngơ tại nguyên chỗ không có ngay lập tức xuất thủ bây giờ được đến đám người phương thế bình nhắc nhở bọn hắn nơi nào còn dám lãng phí thời gian nếu như không phải thời gian cấp bách bọn hắn đều muốn cho mình đến bên trên một bàn tay như thế cơ hội khó được chúng ta vậy mà lãng phí ở ngẩn n g ư phía trên nếu như không có lãng phí cái này mấy giây kỹ năng đều có thể phóng thích một vòng đều có thể đánh giết một nhóm địch nhân chúng ta là thật đáng chết tất cả thần hạ binh sĩ đều vào lúc này lúc bắt đầu đợi sử dụng kỹ năng đối với tất cả dạ b ạ n cùng thâm viên ác ma triển khai không khác biệt công kích về phần long tộc bọn hắn tất cả cũng không có để ý tới thậm chí không có nhìn nhiều đem tất cả t i n h lực đều đặt ở địch nhân trước mắt phía trên một phương diện nguyên nhân ở chỗ bọn hắn đều thuộc về quân người trên chiến trường phục tùng mệnh lệnh là binh sĩ thứ nhất chuẩn tắc đã phương thế bình những ngày trưởng quan nói mục tiêu của bọn hắn là dạ vạn cùng thâm viên ác ma như vậy mục tiêu của bọn hắn chính là hai phe này thế lực một phương diện khác nguyên nhân thì là l i ế u nguyên tử long gào thét vượt qua bọn hắn nhận biết bọn hắn tất cả đều sinh ra một cái cùng loại ý nghĩ đã l i ế u nguyên có thể tại trên sự k h ô n g chế xử x u ấ t vượt qua lẽ thường nhận biết kỹ năng đem tất cả địch nhân toàn bộ đều không ở mà lại k h ô n g chế thời gian khả năng còn không ngắn như vậy tại đánh giết long tộc loại chuyện này phía trên có thể hay không cũng có thể lấy được không tưởng được chiến tích đâu có lẽ một mình hắn l i ề n có thể đánh giết một nửa long tộc trước nghiệp giả đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút long tộc cùng tinh linh tộc cao đảng ác ma m ộ dạng đều thuộc về là cao đẳng chủng tộc, trời sinh thuộc tính liền so c h ủ tộc khác càng mạnh long tộc thế nhưng là nổi danh công cao máu dày đồng thời đối với các loại dị thường trạng thái cùng dị thường kỹ năng đều có không tầm thường k h á n g tính đồng thời lần này tới tập long tộc ở trong nhưng toàn bộ đều là bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả coi như ba bốn cái tam chuyển chức nghiệp giả liên thủ đều chưa chắc có thể đổ sát một nửa long tộc đại quân dù sao bọn hắn chỉ là bị cáo ở lâm vào trạng thái hôn mê cũng không phải là mất đi tất cả tay phòng thủ đoạn trên người bọn họ trang bị vẫn như cũ có thể cung cấp phòng ngự chống tự tổn thương trên người của bọn hắn thiên phú cùng kỹ năng bị động cũng có thể bình thường phát động không thể phủ nhận chính là dưới trạng thái này trận chiến hắn đấu khó t này tính chất bọn họ cũng đều biết chính là tiến công chấp đoán đánh xong một vòng liền chạy có liều nguyên khống chế về sau trận chiến đấu này mặc dù từ lúc xong một vòng liền chạy đổi thành đánh tới đối thủ thoát ly trạng thái hôn mê đang chạy đường nhưng nghĩ đến cũng chính là một vòng công kích sự tình dù sao bọn họ ở đây lúc mới bắt đầu nhất thế nhưng là lãng phí hai ba giây phạm vi lớn như thế khống chế kỹ năng có thể tiếp tục hai ba giây cũng không tệ bọn hắn nơi nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều nhưng mà khi bọn hắn phóng thích một vòng kỹ năng thanh lý mất một mảng lớn đối thủ về sau lại hoảng sợ phát hiện càng xa xôi những địch n h â n kia lại còn là một mặt hoảng sợ không thể động đậy lâm vào trạng thái hôn mê ở trong bọn hắn còn không có thoát ly trạng thái hôn mê mọi người đừng có ngừng tiếp tục công kích lần này thần hạ binh sĩ chỉ là hơi x ư n g sở liền có người lấy lại tinh thần lần nữa khởi xướng vòng thứ hai công kích hướng phía phía trước cấp tốc hai vòng công kích cái này k h ô n g chế thời gian thật là mẹ nó lâu trong lòng mọi người cảm khái cho liễu nguyên phủ lên biến thái nhãn hiệu không đúng bọn hắn cảm khái còn chưa nói xong dư quang liền nhìn thấy càng xa xôi địch nhân vẫn như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê ở trong đ á n g người biến thái cái này mẹ nó chính là cái đồ biến thái cái này cộng lại đều có bảy tám giây thời gian k h ô n g chế thời gian còn mẹ nó không có kết thúc cả người mẹ nó kỹ năng phạm vi như thế lớn s á t x u ấ t thành công cao như vậy tiếp tục thời gian còn mẹ nó so đơn thể khống chế còn vẫn lớn dài đây có phải hay không là có chút không nói đạo lý trong lòng mọi người điên cùng n h ả ránh nhưng động tác trên tay lại không ngừng chút nào bắt đầu vòng thứ ba công kích chỉ là cái này thứ ba đợt công kích uy lực rõ ràng muốn so phía trước hai vòng càng nhỏ hơn không có cách nào bọn hắn kỹ năng có hạn ở phía trước hai vòng công kích thời điểm bọn hắn đã đem cường lực kỹ năng đều cho dùng một lần hiện tại thời gian cún đầu còn chưa kết thúc đâu chỉ có thể sử dụng kém hơn một bậc kỹ năng uy lực tự nhiên là nhỏ hơn một chút cái này đều không khác mấy mười giây k h ô n g chế kỹ năng dù sao cũng nên kết thúc đi nhưng mà bọn hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này liền nhìn thấy còn lại là thái ngửi, nhìn còn sống sót nhân, vẫn như cũng là ở vào trạng thái hôn mê ở trong. Đáng thấy địch sót vào ở ở mê không phải muốn hay không biến thái như vậy một cái kỹ năng k h ô n g chế lại nhiều người như vậy cũng coi như ngươi làm sao còn có thể dùng một lần khống ở thời gian dài như vậy q u á không nói đạo lý đi khá lắm tại khai chiến trước đó bọn hắn lo lắng một vòng công kích không có cách nào đem tất cả kỹ năng đều dùng tới hiện tại ngược lại tốt bọn hắn là kỹ năng đều sử dụng hết kết quả đối thủ còn ra trạng thái hôn mê cái này không khỏi cũng quá không nói đạo lý một chút rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể sử dụng cơ sở kỹ năng tiến hành công kích mặc dù uy lực nhỏ một chút nhưng ít ra cũng có thể tạo thành tổn thương đánh giết địch nhân dù sao cũng tốt hơn làm nhìn xem đi tại thời gian kế tiếp ở trong bọn hắn tái diễn phía trước kinh lịch mỗi khi bọn hắn sử dụng xong một vòng kỹ năng liền sẽ nghĩ đến khống chế hiệu quả hẳn là kết thúc nhưng kết quả lại là vẫn không có kết thúc bọn hắn kia là thật đau đều nhanh chặt con người a thẳng đến mười lăm giây tả hữu thời điểm mới có biến hóa mới phát sinh chương hai trăm bảy mươi không đủ một phút đồng hồ cỡ lớn chuyển đến dịch chương hai trăm bảy mươi không đủ một phút đồng hồ cỡ lớn chuyển đến dịch thời gian vội vàng trong bất chi bất giác khoảng cách liều nguyên sử dụng từ lòng gạo thét đã qua mười lăm giây tả hữu đúng lúc này tại một đùi không thay đổi đồ đổ s á t ở trong rốt cục một k i a cải biến chỉ thấy quân đoàn ở trong tại đám người phương thế bình vây công hạ dạ bạn cùng thâm viên ác ma tam chuyển chức n h ậ p giả rốt cục từ trạng thái hôn mê hạ đi ra ngoài bọn hắn nhìn xem mình chỉ còn lại chừng phân nửa thanh máu cùng lít nha lít nhít dị thường trạng thái đều là lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ đáng chết đáng chết t h ầ n hạ người các ngươi quá hèn hạ ba tại thoát ly trạng thái hôn mê về sau bọn hắn vội vàng sử dụng áp đáy h ỏ n thủ đoạn bạo bệnh hoặc là nhanh chóng lui lại hoặc là ở trên người hình thành một cái cường lực hậuẫn không có một tơ một hào do dự bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà có người có thể cách mấy vạn cây số khoảng cách sử dụng phạm vi lớn như thế kỹ năng kết quả còn đem bọn hắn tất cả mọi người khống chế lại khống chế lại cũng coi như con mẹ nó khống chế thời gian dài như vậy mười lăm giây tả hữu quần thể khống chế đây cũng quá mẹ nó không hợp thói thường đi nếu như không phải dị thường của bọn hắn kháng tính đầy đủ cao bọn hắn sợ là hiện tại cũng vẫn còn trạng thái hôn mê ở trong nói cách khác kỹ năng này chỉ ít có thể đ o à n khống hai mươi giây không hợp thói thường l i ê n mẹ nó không hợp thói thường liền chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường kỹ năng bây giờ bạch bạch đã trúng hơn mười giây đánh bọn hắn những n à y tam chuyển chức nghiệp giả thanh máu cũng chưa chừng phân nửa còn bị thực hiện các loại dị thường trạng thái thủ hạ bọn hắn liền lại càng không cần phải nói mặc kệ là dạ vạn hay là thâm viên đắc ma tất cả đều tử thương hơn phân nửa bốn dưới m ư ờ i cấp chức nghiệp giả đã không còn một mống toàn bộ chết hết bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả đó cũng là tổn thất nặng nề loại tình huống này bọn hắn nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ nếu là tiếp tục đánh xuống l i ề n cả bọn hắn đều phải nằm tại chỗ này không có chút gì do dự bọn hắn tất cả đều kích hoạt sớm chuẩn bị tốt tỉnh hóa quyền t r ụ tỉnh hóa rơi chung quanh ngăn cách quyền t r ụ hiệu quả Rút. Theo thoại âm rơi xuống. Bọn bóp hắn đáng t r tiếc a o dai để á t bọn hắn chạy n g diệp cương thần sắc có chút t i ế ệ t đối nếu như có thể đem những này tam c r u y ề n chức nghiệp giả tất cả đều lưu lại sau này giáp tự thành tại khu vực có thể lấy được càng nói nhiều hơn ngữ quyền chiến cuộc càng nhiều phó bản không sai chỉ ít là lưu lại hơn phân nửa vực sâu cùng dạ vạn binh sĩ mà lại phương thế bình ngữ khí có chút dừng lại với tay ba viên n ố t cháy khét đầu lâu bay đến trước mặt hắn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán l ạ mà lại đây không phải còn giết dạ vạn hai cái tam chuyển chức nghiệp giả cùng thâm viên ác ma một cái tam chuyển chức nghiệp giả mà nói đến đây cũng là trừ pháo đài đại chiến bên ngoài bọn hắn mười mấy năm qua tổn thất thảm trọng nhất một lần trải qua việc này về sau trong vòng mấy năm sau đó thời gian bọn hắn là khó mà lại cùng chúng ta cạnh tranh chúng ta khẳng định có thể chiếm cứ càng thật tốt hơn chỗ phương thế bình trong lòng cảm khái không thôi hắn tại sau khi nhận được mệnh lệnh cảm thấy cái này chính là một trận gian nan chiến đấu thần hạ sẽ có đại lượng binh sĩ hy sinh liền cả hắn cái này tam chuyển chức nghiệp giả đều có hy sinh phong hiểm kết quả không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành loại cục diện này hy sinh căn bản lại không tồn tại có được hay không cho tới bây giờ cũng chỉ có cá biệt mấy cái thần hạ binh sĩ vì đánh giết càng nhiều đ ị c h nhân sử dụng đặc thù nào đó kỹ năng mà dẫn đến mình thụ một chút tổn thương trừ cái đó ra kia là thí sự cũng chưa có trái lại dạ ban cùng long tộc song p ư ơ n g kia là thật tổn thất nặng nề tử thương vô số nhưng ở nhìn thấy liêu nguyên phạm vi cực lớn lại tiếp tục thời gian siêu trường khống chế kỹ năng về sau bọn hắn liền cải biến vốn có ý nghĩ bọn hắn chín tam chuyển chức nghiệp giả ở trong có bốn người phụ trách chấp hành kế hoạch ban đầu bảo đảm cơ bản thu hoạch dù sao bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất không cách nào xác định liệu nguyên có thể khống chế bao lâu thời gian đối với liệu nguyên kỹ năng vẫn là giữ lại có bộ phận chất vấn mà còn thừa năm người thì là chọn lựa phòng ngự thấp nhất mấy người tiến hành tiến công cuối cùng tại m ộ ư ơ i năm giây thời gian tấn công mạnh hạn có ba cái tam chuyển chức nghiệp giả chết ở trong tay của bọn hắn cho đối phương tạo thành tổn thất trọng đại mặc kệ đối với thế lực nào đến nói tam chuyển chức nghiệp giả kia cũng là bên trong cấp cao chiến l ự c đã chết đều sẽ để bọn hắn cảm thấy đau lòng bây giờ vượt sâu đã chết một cái tam chuyển chức nghiệp giả dạ bạn chết mất hai cái không đúng tăng thêm viên nguyên giết kia hai cái thế nhưng là đã chết bốn phương thế bình trong lòng cảm khái không thôi bọn hắn năm người cộng lại cũng mới giết hai cái dạ bạn tam chuyển chức nghiệp giả liều nguyên tự mình một người Sau, lại là cái gì cảnh tượng. Hôn đàn. đúng lúc này một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên chuyển đến gây nên đám người phương thế bình chú ý bọn hắn quay đầu nhìn lại lập tức lộ ra một mặt trấn kinh chi sắc tại long tộc quân đoàn t r i n không nguyên bản có tám vị long tộc tam t r u y ề n trước nghiệp giả nhưng lúc này lại chỉ còn lại ba cái còn thừa năm đã không biết tung tích v ề phần còn lại long tộc đã sớm ngã trên mặt đất không có khí tức mặc kệ cấp bốn mươi vẫn là năm mươi cấp tất cả đều đã chết mà kia một đạo tiếng giống giận dữ chính là ba cái kia tam chuyển chức nghiệp giả ở trong một vị phát r a ba cái kia long tộc tam chuyển chức nghiệp giả nhìn xem mình không có hơn phân nửa thanh máu lại nhìn phía dưới khí tức hoàn toàn không có tộc nhân cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa t r ư ờ n g khí thi bộ rồng mặt mũi tràn đầy n ộ khí bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến cũng chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê như thế một chút thời gian tổn thất của bọn họ vậy mà lại to lớn như thế không chỉ có tất cả bốn năm mươi cấp tộc nhân toàn bộ chết hết thậm chí có năm tam truyền tộc nhân cũng chết tại trướng khí thi bộ rồng công kích đến nếu như không phải ba người bọn họ am hiểu phòng ngự cũng chính là đồng dạng kết cục nhưng dù vậy m á u của bọn hắn đầu cũng đã rất hơn phân nửa đoán chừng lại có mười giây thời gian bọn hắn cũng là kết quả giống nhau thân hạ chuyện này chúng ta ghi lại ánh mắt của bọn hắn tại trên người đám người phương thế bình bà qua muốn tìm kiếm trướng khí thi bộ rồng chủ nhân thân ảnh nhưng lại không thu hoạch được gì bọn hắn căn bản cũng không biết là ai triệu hoàn trướng khí thi bộ rồng cũng không biết là ai sử dụng khống chế kỹ năng vì cái mạng nhỏ của mình bọn hắn không còn dám có chút trì hoãn lúc này liền bóp nát một viên kim sắc tảng đá sau một khắc bọn hắn không nhìn thẳng chung quanh ngăn cách quyển c h u c hiệu quả tại t r ư ớ n g khí thi bộ rồng kịp phản ứng trước đó liền biến mất không thấy gì nữa chương 271, chiến tích nổi bật toàn d i ệ t long tộc quân đoàn chương 271, chiến tích nổi bật toàn d i ệ t long tộc quân đoàn chạy đáng tiếc l i ê u nguyên nhìn xem ba cái long tộc tam chuyển chức nghiệp giả rời đi vị trí lắc đầu thân sắc có chút tiết lối nhưng rất nhanh liền lại lộ ra một vòng tiêu dung trận chiến đấu này chiến tích đã vượt qua tưởng tượng của hắn nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đem tất cả long tộc binh sĩ tất cả đều giết không hẳn có yêu cầu xa vừa giết chết long tộc tam chuyển chức nghiệp giả dù sao long tộc thế nhưng là cao đẳng chủng tộc bọn hắn thuộc tính trời sinh liền muốn so chủng tộc khác cao hơn liền xem như long tộc pháp sư cũng không giống chủng tộc khác như vậy ra dọn thậm chí tại thuộc tính cơ sở phía trên có thể có thể so với ngang cấp chiến sĩ theo đẳng cấp tăng lên cái t r ê n lệch này cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng lên long tộc tam chuyển chức nghiệp giả tuyệt đối phải so dạ bạn hai người kia càng thêm khó giết nguyên nhân chính là như thế liệu nguyên mới có thể giết nhau từ long tộc tam chuyển chức nghiệp giả không có quá lớn nắm chắc kết quả không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá quá th đánh giá quá thấp chướng khí thi bộ rồng cho dù là đối với long tộc tam chuyển chức nghiệp giả mà nói bốn mươi vạn trở lên thuộc tính cơ sở cũng là không cách nào đạt tới cao độ chướng khí thổ tức trị số cũng không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng khủng bố tổn thương ta thuộc tính cao hơn người kỹ năng tổn thương vượt qua lẽ t h ư ờ n g còn có chướng khí thiên phú cắt giảm bảy mươi độc thuộc tính k h á n g tính tăng lên gấp một ư ơ i tổn thương tăng lên gấp một ư ơ i tổn thương lại có long tộc đổ sát người n g o à i định mức gia tăng năm mươi tổn thương liên hỏi một câu dưới loại tình huống này long tộc tam chuyển chức nghiệp giả làm sao có thể ngăn cản chướng khí thi bộ rồng công kích nếu như không phải đẳng cấp thấp chức nghiệp giả đối với đẳng cấp cao chức nghiệp giả công kích có thương tổn cắt giảm những n à y long tộc tam chuyển chức nghiệp giả chỉ sẽ càng chóng chết càng nhiều sợ là ngay cả ba cái kia thực lực mạnh nhất thể chất tối cao long tộc cũng vô pháp từ trạng thái hôn mê ở trong tỉnh lại chẳng qua có thể đem tất cả long tộc binh sĩ toàn bộ đánh giết đã đặt thành liễu nguy ê n cơ bản mục tiêu hiện tại lại giết năm long tộc tam chuyển chức nghiệp giả đã là thu hoạch bất ngờ còn có cái gì biết bao thỏa mãn đây này chính là ba cái kia long tộc tam chuyển chức nghiệp giả không cần tịnh hóa chung quanh ngăn cách quyển c h ụ hiệu quả liền có thể trực tiếp sử dụng loại kia đặc thù đã truyền t ố n g rời đi ngược lại là đại đại ngoài d ữ liệu của liễu nguyên quả nhiên thế giới này liền không có cái gì tuyệt đối kỹ năng liễu nguyên âm thầm gật đầu tại rất sớm trước đó hắn liền biết kỹ năng hiệu quả miêu tả lợi hại hơn nữa lại vô địch cái kia cũng không có khả năng thật vô địch chỉ cần gặp được quyền ưu tiên cao hơn kỹ năng cái này vô địch hiệu quả cũng không hề dùng hoặc là trước thực lực tuyệt đối cái này năm vô địch cũng không sẽ đưa đến cái tác dụng gì cũng tỷ như nói hai mươi cấp phổ thông chức nghiệp giả vô địch kỹ năng tại tam truyền t ứ chuyển chức nghiệp giả trước mặt không phải cũng là bàn tay sự tìm má đồng dạng đạo lý một bên khác đám người phương thế bình nhìn xem long tộc quân đoàn phương hướng tất cả đều là thần sắc ngốc trệ qua hồi lâu cái này liền dần dần lấy lại tinh thần tự lẩm bẩm đã chết chết hết hắn làm sao làm được con rồng kia là quái vật gì kỹ năng này phạm vi bao trùm có phải là có chút quá mức một cái thổ thức đem toàn bộ long tộc quân đoàn đều bao trùm ở bên trong mà lại kỹ năng này tổn thương tựa hồ cao hơn nữa không hợp t h á i thưởng nghiêm c ầ n một điểm ngươi hẳn là đem tựa hồ bỏ đi kia tổn thương tuyệt đối là cao không hợp t h á i thưởng dù sao ta là không có năm chắc tại không đến hai mươi giây bên trong giết chết nhiều như vậy long tộc chức nghiệp giả cũng có năm tam chuyển chức nghiệp giả hắn thật còn không có tam chuyển ta hiện tại cũng hoài nghi hắn có phải là hơn bảy mươi cấp chức nghiệp giả Quá không hợp t ố i thường. Hắn liễu à m t r nguyên có triệu hoán vật, miễn chướng khí thi bộ rồng biểu hiện đến xem đây cũng là một cái triệu hoán sư không có sai mặc dù t h ư ớ n g khí thi bộ rồng thực lực mạnh nhức điểm nhưng này cũng là triệu hoán vật mà một khi triệu t hoàn sư tử vong như vậy hắn triệu hoàn sư liều nguyên đồng dạng có nhược điểm như vậy chỉ cần triệu hoán sư đã chết như vậy mặc kệ trướng khí thi bộ rồng mạnh bao nhiêu vậy cũng sẽ biến mất theo không thấy nhưng tưởng tượng đến l i ê u nguyên tử long gà thét bọn hắn đột nhiên cảm thấy l i ê u nguyên thuộc tính chỉ sợ không thấp hơn nữa còn sẽ cao đến dọn người một cái kỹ năng hiệu quả coi như mạnh hơn đó cũng là cùng kỹ năng đẳng cấp cùng người sử dụng thuộc tính có chút liên quan liền xem như kim cương phẩm chất kỹ năng nếu như sử dụng mang theo thuộc tính quá thấp cũng không phát huy ra quá mạnh uy lực kỹ năng phạm vi cũng sẽ không quá lớn mà liệu nguyên tử long gà thét đây chính là có thể bao trùn toàn bộ chiến trường kỹ năng phạm vi trí ít có mười mấy vạn cây số v ề phần tại sao nói là chỉ ít mà không phải cụ thể một chút chỉ số đó là bởi vì tại cảm giác của bọn hắn phạm vi bên trong xa nhất chỉ có thể cảm thấy được mười mấy vạn cây số bên ngoài cũng có chiến trường âm hồn lâm vào trạng thái hôn mê hiện tại cũng không có khôi phục lại một cái phạm vi to lớn như thế kỹ năng cái này nếu là không có mười mấy hai mươi vạn thuộc tính làm khởi động bọn hắn là chuyện tuyệt đối không thể nào như vậy vấn đề đến một cái nhiều nhất năm mươi cấp chức nghiệp giả vẫn là thuộc tính trưởng thành thấp nhất trang bị thuộc tính tăng thêm thấp nhất triệu hoàn sư thật có thể có mạnh như vậy thuộc tính sao thật là một cái biến thái cảm giác hắn tứ chuyển cũng không thành vấn đề Tứ、chuyển. Thấp, ta cảm giác hắn có thể trở thành thần hạ mới thần cấp trước nghiệp dạ. Khó mà nói, thực thường chuyển. cảm giác có cấp lực càng hắn hạ nghiệp Khó mạnh, bình thường đến nói, mới mà dạ. đó ế n n i nhiệm khó vụ độ cũng là i ề n c n lớn, hắn g lấy lực, thực chỉ so ợ tiến thường dai phi cùng chuyển khủng cũng chức khó độ Đó sẽ s bố. là ra mà nói đối với chúng ta mà nói nhiệm vụ bất khả thi đối với hắn loại quái vật này đến nói khả năng cũng liền như thế tốt lắm không muốn nói chuyện tiếm tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút chiến trường nếu không dạ bạn cùng đ ư ợ c sâu còn lại những binh lính này cần phải đều bị con rồng này cho phun đã chết phương thế bình ngẩng đầu liếc bầu trời một cái lộ ra một vòng vẽ cực khổ chương 272, t h u hoạch khổng lồ nhiệm vụ tiến độ tăng lên trên diện rộng chương 272, t h u hoạch khổng lồ nhiệm vụ tiến độ tăng lên trên diện rộng chiến trường thượng không tại nhận được mệnh lệnh của liễu nguyên sau trương khí thi bộ dòng kích động cánh duy trì trương khí thổ tức kỹ năng từ lòng tộc quân đoàn trên không hướng phía dạ b ả n quân đoàn bay qua trương khí thổ tức tiếp tục thời gian thế nhưng là có một trăm giây hiện tại mới trôi qua hai mươi giây tả hữu không thể như thế lãng phí cùng lòng tộc so ra dạ vạn thực lực tổng hợp rõ ràng yếu nhược một đoạn ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả tại trương khí thổ tức bao phủ xuống không đến một giây đồng hồ sự tỉnh liền đã thanh máu t h a n h không chết không thể chết lại về phần năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả cái k i a cũng chỉ là đối với chống đỡ một lát mà thôi mỗi giây tám chín triệu tổn thương là đùa giỡn với ngươi liền cả phạm vi bên trong thần hạ binh sĩ đều có thể cảm nhận được thanh máu nhanh chóng hạ xuống dù sao đồng đội quan hệ chỉ là có thể yếu b ấ t tổn thương cũng không thể hoàn toàn miễn dịch một khi tổn thương vượt qua nhất định trị số đồng dạng là sẽ bị thương tổn t r ư ớ n g khí xâm nhập bộc u phát tổn thương không phải rất cao tại tăng thêm đồng đội quan hệ cắt giảm hiệu quả thần hạ binh sĩ cảm giác còn không phải rất rõ ràng thanh máu chỉ là đang phong thả hạ xuống nhưng là chướng khí thổ tức kia liền không giống cho dù là đồng đội quan hệ mỗi giây tám phẩy chín triệu trị số đó cũng là không thể coi thường khủng bố tổn thương thần hạ binh sĩ có thể rõ ràng cảm giác được máu của mình đầu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt tại rõ ràng thể nghiệm đến c h ư ơ n g khí xâm nhập tổn thương sau bọn hắn cuối cùng là biết vì cái gì liễu nguyên có thể toàn diện l o n g tộc quân đoàn còn có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết năm l o n g tộc tam c h u y ể n t chức nghiệp giả cấp bậc của hắn thật không cao hơn năm mươi cấp, cấp nếu là cấp bậc của hắn không cao hơn cấp bốn mươi vậy thì càng không hợp t h i thường vậy khẳng định không có khả năng nhị chuyển là cái thứ nhất đường d a n h giới cấp bậc của hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ có hơn ba mươi cấp thần hạ binh sĩ nhìn xem chung quanh như là lúa mạch một dạng đổ xuống dạ vạn trước nghiệp giả đột nhiên có chút không có chuyện để làm tại nói chuyện phiếm sau khi xuất ra một bình d ư ợ c để chuẩn bị uống xong khôi phục bị ngộ thương lượng máu nhưng vào lúc này tường đạo kích động tiếng giống đột nhiên từ phía sau chuyển đến dưỡng tay các ngươi nhanh để xuống cho ta chỉ thấy hậu phương vũ em thần sắc kích động phản phát không cần tiền một dạng đem tất cả cao cấp trị liệu kỹ năng tất cả đều dùng một lần đợi lâu như vậy rốt c u c có việc có thể làm cho á i kia có cho cho t tới, tới bây giờ cái này mẹ nó đều hơn hai mươi giây còn có một đống lớn dạp vạn cùng vực sâu trước nghiệp giả vẫn như cũ ở vào trạng thái ôn mê hạ đối thủ liền mẹ nó động không được thần hạ lại lấy ở đầu thương vong nếu như không phải t r ư ớ n g khí thổ tức uy lực quá mạnh đem thần hạ binh sĩ cho ngộ thương bọn hắn cũng chưa có cơ hội xuất thủ bọn hắn cũng không phải cái gì tân thủ đến k h ở i nguyên chiến trường đều có một thời gian trải qua không ít chiến đấu chỉ là dĩ v ạ n g thời điểm bọn hắn cần nhìn chung toàn cục cẩn thận khống chế tinh thần lực của mình cho c ầ n n h ấ t người tiến hành trị liệu giảm bớt thần hạ thương vong của binh sĩ hiện tại ngược lại tốt căn bản cũng không có cái gì nguy hiểm tình huống phát sinh cái này liền lộ ra bọn hắn rất ngốc có được hay không đánh lâu như vậy cầm bọn hắn liền không có trải qua như thế không hợp thói thường chiến đấu đây quả thật là mặt chữ trên ý nghĩa thiên vệ một b liên mẹ nó không hợp thoát h ư ờ n g còn tốt hắn là ta nhóm đồng đội nếu không ta cảm giác liền phải nắm chặt thời gian chuẩn bị di trúc lạc t h ầ n hạ binh sĩ cảm khái không thôi cho tới bây giờ bọn hắn vẫn như cũ có có loại cảm giác không thật có chương khí thi bộ g i n g gia nhập về sau dạ bạn cùng vực sâu những nghề nghiệp này người kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời cuối cùng không đến một phút dạ bạn cùng vực sâu tất cả binh sĩ tất cả đều bị thanh không thanh máu ngã trên mặt đất không còn có đ ộ n g t ĩ n h hơn ba vạn người không tệ không tệ tại đánh giết tất cả địch nhân về sau liều nguyên t u n mở nhiệm vụ bảng liếc mắt nhìn hài lòng gật, gật đầu sợ hai tiếp sóng tiến độ 000 000. tăng thêm dạng vạn quân tiên phong cũng chỉ là hai trận chiến trường khiến cho liếu nguyên nhiệm vụ tiến độ gia tăng gần bốn vạn nếu là chiến đấu như vậy lại đến bảy tám lần hắn nhiệm vụ liền có thể hoàn thành như vậy xem ra tại ta cấp bốn mươi trước đó hoàn thành nhiệm vụ này không thành vấn đề liếu nguyên ánh mắt lấp lóe nghĩ đến một cái tuyệt hảo chú ý nếu như chủ động đi tìm thâm viên ác ma chờ thế lực đối địch không chỉ có phí thời phí lực đánh g i ế t tốc độ cũng không sẽ quá nhanh nhưng nếu là để bọn hắn chủ động tìm tới cửa như vậy số lượng này tuyệt đối sẽ không thiếu tại đây khởi nguyên trên chiến trường t u như, như, như vậy sau này liễu nguyên lần nữa biểu hiện ra có năng lực chiếm cứ cái nào đó trọng yếu phó bản năng lực về sau chắc hẳn vượt sâu nhóm thế lực cũng không sẽ nhìn xem mà lại có lần này giáo huấn qua đi bọn hắn lần sau lần nữa phái binh khẳng định sẽ triệu tập càng nhiều binh lực nhìn như vậy đến khiến cái này người chạy cũng là không phải chuyện xấu hy vọng lần sau bọn hắn có thể đến cái hơn mười vạn liễu nguyên mỉm cười vẫn chưa cảm thấy mảy may lo lắng đối phương phái tới binh lực sẽ biến mạnh hắn cũng không khả năng dừng bước không tiến húng chi hắn tại đây hai trận chiến đấu phía trên thế nhưng là chưa hề xử x u ấ t toàn lực trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn thể tích quá lớn ban đầu ở vượt sâu cái thành phố kia dùng qua để cho an toàn hắn không có sử dụng dự định để cho an toàn liền cả vòng ánh sáng phật thủ liễu nguyên cũng không khả năng tại khởi nguyên trên chiến trường đem triệu h o á n đi ra nhưng là để vòng ánh sáng phật thủ đứng tại triệu hắn không gian biên giới chỗ sử dụng h ế n tế q u a n hoàn mau lệ q u a n hoàn cùng mạnh kích q u a n hoàn lại là không thành vấn đề tại ba cái quang ho đồng dạng là chướng khí thi bộ rồng kia chiến lực còn có thể tăng lên mấy lần càng quan trọng chính là hắn vòng ánh sáng phật thủ cùng bạo quân dòng bi đây chính là không được bao lâu liền có thể tiến hóa đến lúc kia hắn liền có thể càng thêm thêm nữa hai cái có thể tùy ý sử dụng triệu hoàn v ậ t chỉ cần đối phương đừng tới cái trăm vạn đại quân liều nguyên giống như cũng không mang sợ về phần trăm vạn đại quân căn bản là rất không có khả năng giống như giáp tự thành v ậ y thành lớn quân thưởng trực lực cũng liền mấy trăm vạn vì một cái phó bản phái ra trăm vạn đại quân nghĩ như thế nào đều không có khả năng một trận chiến này liễu nguyên trừ nhiệm vụ tiến độ có rõ rệt tăng lên bên ngoài còn có một cái thu hoạch khổng lồ đó chính là quân công huy chương tại k í c h giết giả b ả n quân tiên phong về sau liễu nguyên quân công h u y n t r ư ơ n g đã từ màu trắng binh nhì thăng cấp đến ngân s ắ c thiếu h y tam tinh tại trận chiến đấu này ở trong h ắ n tự tay đánh chết tam chuyển t r ư ớ c nghiệp giả đều có dòng giã năm bốn năm mươi cấp binh sĩ liền càng nhiều h ắ n quân công h u y n t r ư ơ n g cũng bởi vậy biến thành kim sắc thành thiếu tá nhất tinh đi tới khởi nguyên chiến trường không đến ba ngày thời gian liền từ một cái binh nhì lên tới thiếu tá nhất tinh liễu nguyên tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân cũng chính là duy nhất một người tuyệt đối không có người có thể đạt tới hắn độ cao này